t r ư ơ n g bốn mươi lăm xin mời quân tạm bên trên lăng yên cát t r ư ơ n g bốn mươi lăm xin mời quân tạm bên trên lăng yên cát hàn phủ trong một gian mất tất nô lạc chi đã mình đầy thương tích vẫn như cũ là không nói một lời hai tên phụ trách thẩm vấn kiếm khí lăng không đường kiếm sư sắc mặt â m trầm quỷ đinh chậm rãi l a u đi vết máu trên tay đằng sau c ả m thắn nói muốn ta nói à đối phó loại người này không có khả năng dùng sức mạnh chỉ có thể dùng trí vừa mới thăng làm thần nhâm không đến bao lâu tuổi trẻ kiếm sư mắt nhìn tiền bối như cũ có lưu lại máu tơi hai tay hỏi làm sao cái dùng trí pháp ủy đinh bình t h ẳ n nói kỳ thật cũng không thể xưng là dùng trí đơn giản là làm mua bán hỏi hắn muốn cái gì như thế nào mới có thể giao ra chúng ta đồ vật muốn ta không tin hắn là một cái vì chủ tử liền lá chết như v ậ y người thần nhâm lại là có chút khác biệt cái nhìn nói ta nghe nói người đọc sách có cái thuyết pháp gọi là kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nếu là người này đem trương triệu nô coi là c h i kỷ mà trương triệu nô lại là chết tại chúng ta thiếu chủ trên tay hắn quyết tâm muốn cùng chúng ta từ chết đến l i ế t cái kia lại nên làm cái gì u y l i n h chỉ chỉ đầu của mình người nói người có tam đại đan điển hạ đan điển khí hải chúng đan điển khí phủ trên đan điển tự phủ chỉ có đặt chân địa tiên cảnh giới mới có thể mở ra trên đan đ i ể n từ p h ụ chỉ cần không thể mở ra trên đan đ i ể n dùng chút bằng môn thủ đoạn từ trong đầu của hắn biết một ít chuyện cũng không phải việc khó bất quá chỉ là có chút phong hiền thôi nếu là sơ ý một chút đem hắn biến thành đồ đần hết lần này tới lần khác lại không có thể từ trong đầu hắn móc ra chúng ta thiếu chủ đồ vật m u ố n vậy coi như thua thiệt lớn cho nên pháp này còn là muốn chờ đến bạn bất đắc di thời điểm lại dùng thân n h â m gật gật đầu không nói thêm gì nữa khoảng cách mật thất không xa một gian trong sảnh hàn tuyên cùng từ bắt du hai cha con ngồi đối diện nhau hàn tuyên nhẹ giọng hỏi nếu như ngô lạc chi thật sự là quyết tâm không muốn nói vậy quy định làm như thế nào từ bác du đối với một tay đem chính mình nuôi lớn hàn tuyên không có giấu giếm ý đồ nói nếu là buôn bán vậy thì có bồi có kiếm lời ai cũng không dám cam đoan một mực có kiếm lời không có lô vốn hàn tuyên lắc đầu nói sẽ không bồi từ bác du hơi kinh ngạc nói làm sao như vậy chắc chắn hàn tuyên ha ha cười nói nếu ngô lạc chi đem chính mình coi là người đọc sách trùng hợp ta cũng coi là người đọc sách để cho ta cùng hắn nói một chút hẳn là có thể nói ra cái căn nguyên từ bác du gật gật đầu nói chữ được hắn tuyên đứng dậy hướng mật thất đi đến từ bắc du thì rời đi đại sảnh trở lại trong viện của mình bắt đầu mỗi ngày thông lệ đọc sách hắn không phải nho môn người đọc sách lại là nguyện ý người đọc sách từ thái bình hoàn vũ nhớ đến sách trải qua t h a n giải g lại đến lô lớn chân kinh từ bắc du đọc sách cực hỗn tạp không chỉ là cực hạn tại nho ra một môn liên quan đến các nhà nghĩa lý nên tính là tập ra loại này qua loa đại khái đọc sách đọc không ra một cái hạo nhiên chính khí càng đọc không ra xuân thu đại nghĩa nhưng có thể rõ lý lẽ biết tiến thối bắt đầu mùa đông đằng sau ban ngày càng lúc càng n g ắ n lúc này đã là giờ mão bên ngoài màn trời hay là một mảnh xanh đậm chi s ắ c đại khái còn có nửa canh giờ mới có thể sắc trời sắn gió ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân sau đó liền một chuỗi không nhẹ không nặng tiếng gõ cửa vang từ bác du cũng không ngẩng đầu lên nói t i ề n đến phùng lãng đẩy cửa phòng ra nói khẽ thiếu chủ ngân chúc cô nương tới từ bác du thả ra trong tay sách vợ hỏi công chúa đến phùng lãng cười cười nghĩ đến hẳn là đến từ bác du đứng lên nói theo ta đi gặp công chúa phùng lãng lên tiếng vội vàng cầm lấy áo choàng đi theo phía sau đi vào ngoài cửa một chiếc xe ngựa đã là lẳng lặng, lặng chờ ở chỗ này thân mang một bộ bình thường áo đông ngân trúc ngồi tại xa phu vị trí bên trên vẫn là khó nén xinh đẹp chi s ắ c nhìn thấy từ bắc du đằng sau ngân trúc ôn h u y ệ n cười nói xin mời đế con rể lên xe từ bắc du cười cười vung lên màn xe tiến vào buồng xe ngân trúc đem ánh mắt chuyển hướng p h ù n g lãng giống như cười mà không phải cười p h ù n g lãng coi chừng ngồi vào ngân trúc bên cạnh vị trí bên trên sắc mặt đỏ lên tràn đầy câu nệ thái độ vừa mới tại trong buồng xe tọa hạ từ bắc du mỉm cười sau đó nhìn về phía tiêu tri nam ôn nhu hỏi làm sao sớm như vậy tiêu chi nam hơi ngại ngùng nói có chút nhớ n h u n g ngươi liền sớm đi tới từ bắc du k h ẽ giật mình sau đó dáng tươi cười sán lạng như trong ngày mùa đông nắng ấm tiêu chi nam trong ngực ôm một cái như tuyết đoàn mà giống như mèo trắng như người bình thường mang theo ba phần ung dung thái độ nằm tại chủ nhân trong ngực bị chủ nhân nhẹ nhàng v u ố t ve lông gáy lại có ba phần lười biếng nửa trận mắt nhìn từ bắc du một chút không trộn lẫn nửa phần đục n g ầ u tạp chất con ngươi màu xanh lam bên trong lộ ra mấy phần như người bình thường âm trầm bị nghiêm cái này toàn thân như tuyết mèo con tên là lộc l â nguyên là thái hậu nương, nương, nương lâm ngân bình sùng vật bàn về niên năm đó lâm thái hậu tại thế thời điểm mẹo con này chính là sự âu yếm của nàng đồ vật tại thái hậu nương nương đi về cõi tiên đằng sau do trưởng công chúa tiêu vũ y thay mặt n u ô i sau tại tiêu chi nam sau khi lớn lên chuyển đến trong tay nàng chính là bởi vì như thế nguyên nhân tại tầm thường người xưng hô nó thời điểm đều sẽ nhằm vào đại nhân hai chữ gọi là viết lộng l â y đại nhân tựa hồ nhìn ra cái gì khác biệt lộng l â y bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo chừng lớn màu xanh ngọc đôi mắt đánh giá từ bắc du lộ ra một cố gần như thực chất l a n quang để từ bắc du trong lòng không hiệu sinh ra một cố hàn ý tiêu chi nam đưa tay tại cổ của nó bên dưới gãi gã đừng rộn. làm、rột. Lộng lấy tiêu h o ả mái mà nheo cặp mắt xem hôm bác bác lại, đi đi hỏi, đi i này, nào? nheo không còn đi xem từ bác du. Từ bác du cũng không đi treo chọc ra hỏa này, hỏi, hôm nay chúng hỏa chỗ treo cặp trọc từ Từ ta du. du ra chi nam lại sờ lên mèo trắng đầu nhẹ g i ọ n g cười nói ta cầu phụ hoàng ý chỉ, dẫn ngươi đi lang yên cắt từ b á c du tức kinh lại vui xin mời quân t ạ m bên trên lang yên c á t lang yên cắt tiêu chi nam n u hòa mơn trấn lộng lấy lưng gật đầu nói chính là tiên đế treo lơ lửng công thần chân dung địa phương hàng các lao chân dung cũng ở nơi đó lang yên các hai mươi b ố công thần lại xưng khai quốc hai mươi b ố công thần theo thứ tự là ngụy vương tiêu cẩn chấn bắc vương lâm hàn triệu quốc công la ngọc n g tây hạ quận vương tử lâm lai quốc công nguy cấm chính quốc công tôn thế ngô lương võ quận vương tiêu công ngư thân quốc công m ẫ n hành ngạc quốc công t r ư c á t cùng vệ quốc công dương bá phủ tống quốc công hàn hùng khang lạc công tạ công nghĩa minh anh công hà t u y ề n dự tương công đoan mục duyệt h ị n h huân quốc công khúc thương trần quốc công lý như tùng i ế n quốc công đường mưa xuân linh võ quận vương tiêu sơ lư quốc công trương hải cựu vĩnh hưng công lý thần trung dũng hầu trần hàm định võ hầu thanh lạc tây hà hầu tử diễm nam hưng hầu chu cảnh triều cho đến ngày nay hai mươi bốn vị khai quốc lao thần phần lớn đã tàn lụi chỉ có tiêu cẩn lâm hàn la ngọc nguy c tôn thế ngô hà n tuyên đoan mục duệ thịnh bảy người còn tại nhân thế đám người khác đều đã qua đời mà trong bảy người này trừ tiêu cẩn bên ngoài những người khác cũng đều là dần dần ra đi gần đất xa trời trong bảy người trừ bỏ tôn thế ngô từ quan l ậ n cư chuyên s ự nghiên cứu học vấn văn chương bên ngoài còn lại sáu người đều là ngồi ở vị trí cao quyền hành cực nặng tiêu cẩn cùng lâm hàn không cần nhiều lời từ chiếm một chỗ tự thành một trường phái riêng cơ hội như một nước c h i chủ không khác lam ngọc cùng hà n tuyên một là thủ phụ một là thứ phụ chung trong bàn tay các thủ tướng triều chính còn thừa hai người ngụy cấm chấp trưởng đại đô đốc phủ đoan mục duệ thịnh chấp trưởng ám vệ phủ quan võ cực hạn cũng không biết là trùng hợp hay là thiên ý như vậy tiêu hoàng tại lúc tuổi già lúc từng đối với tại t r i ề u bốn vị đại thần có lưu l ờ i bình lam ngọc thiện tránh hiểm nghi nghi ứng vật m ẫ n nhanh quyết đoán lý lẽ cổ nhân b ấ t quá mà ý nghĩa còn hứa tư tại t h â n bằng hàn g tuyên giáp tâm thấu đáo tính nhất kiên trinh lâm nạn không thay đổi thiết mà tổng binh công chiến không phải nó sở trường đoan mục duệ thịnh ngôn từ biện nhanh gặp sự tình mất nhanh t u t và người am hiểu mà tình thực nhát g n thong thả và cấp bách không thể được、lự. đến nay danh tướng duy ngụy cấm một người, mà thôi, tiếp nhận người duy dương vô bệnh mà thôi từ bắc du chợt nhớ tới mình lần đầu đi trung đô thời điểm nhắc tới qua một bài thơ nam nhi sao không mang nô câu thu lấy yến vân thập lục châu ngày mai lại trèo lên khói cát đỡ kiếm thụ phong vạn hộ hầu chính mình hôm nay xem như đã được như nguyện chương 46, vương hậu tướng lĩnh vốn không t r ù n g chương 46, vương hậu tướng lĩnh vốn không t r ù n g tiêu chi nam xe ngựa bị nghiện minh thân phận đằng sau ung dung qua các cổng một đường đi vào làng yên cát trước nơi đây thủ vệ sớm đã được ti lễ giam truyền tin cũng không ngăn cản từ bắc du cùng tiêu chi nam sau khi xuống xe cùng nhau tiến vào trong cát trong các chia làm ba tầng ở giữa nhất một tầng vẽ là công h â n cao nhất tể phụ c h i thần ở giữa một tầng vẽ là công cao vương hầu c h i thần nhất bên ngoài một tầng v ẽ t h ì làm mặt khác công thần tầng ngoài cùng trong chân dung chứ đoan mục duệ thịnh cùng tôn thế ngô còn tại thế những người còn lại đều là đã qua đời mà lại có tương đương một bộ phận người là tại năm đó lam hàn đàng tranh bên trong c h ế t oan c h ế t h u ồ n g để cho người ta không thể không tiếp hận bóp cổ tay tiêu cẩn cùng lâm hàn chân dung ở giữa một tầng ở vào vương hầu hàng ngũ trong tầng này tổng cộng có năm người chân dung theo thứ tự là linh võ quận vương tiêu sơ lương võ quận vương tiêu công ngư tây hạ quận vương t ừ lâm trấn bắc vương lâm hàn ngụy vương tiêu cẩn không giống với về sau bởi vì huyết mạch hoặc tiền nhân ấm trạch mà bị ra phong c h ư vị phiên vương cái này năm vị vương g i a h â n tức đều là dùng công lao hiển hách đổi lấy không có khả năng g ơ đũa cả nắm từ bắc du từng cái đi qua cuối cùng tại tiêu cẩn vị này đại tề lập quốc đệ nhất vương chân dung chức dừng bước lại bởi vì trong các chân dung đều là tại hoàng long nguyên nhiên lúc sở tác cho nên trong chân dung tiêu cẩn rất trẻ trung tuổi trẻ đến vẫn chỉ là người thiếu niên chưa cấp quan nhưng chính là cái này chưa cập quan người thiếu niên đầu tiên là một tay thúc đẩy công tôn trọng n ư u lên phía bắc sau x â sau lại độc thân đi xứ Giang Nam. thuyết phục lục khiêm lui binh khiến cho lam ngọc giang lang hành dinh có thể hồi viên lúc này mới có người chăn nuôi lên tây hà nguyên đại bại lại có thanh tra tây lương châu lại trị chu sát tham ô quan lại hơn mười người củng cố tây bắc kho lương cùng tiếp nhận mẫn hành toại trấn t i ề m châu trở thành tam đại hành dinh trưởng ấn quan một trong thậm chí về sau bắc phạt s a u xây đại lương thành chi minh đông tiến và quan đóng đô một trận chiến khắp nơi đều có thân ảnh của hắn ở tại bị gia phong là ngụy vương đằng sau lại cùng lao tướng dê bá phủ xuất quân vượt biển đánh hạ vệ quốc thuần thế diện đi vệ quốc ngũ đại môn thiệt thế g i a bên trong trương thị cùng công t ô n thị lại đánh gãy công tôn thị xuống lưng đem vệ quốc cải thành ngụy quốc mà hắn cũng thành ngụy quốc chủ nhân hắn lúc này cũng bất quá vừa mới cập quan m à thôi từ bắc du than thở một tiếng cho dù là xuất thân từ quyền quý thế g i a công hầu chủ tử có thể tại ngụy vương cái tuổi này đi đến b ư ớ c này cũng là gần như không tồn tại không hổ là lập quốc đệ nhất vương tiêu chi nam ôm ban lan lập ở một bên khe cười nói vị này thúc tổ chính là năm trăm năm vừa gặp tuyệt thế chi tài đang tiếp gặp được ngàn năm vừa gặp hoàng tổ chỉ có thể là một cái ngụy vương Từ bác du có ý riêng nói bây giờ tiêu ừ bác có Du r n nói g giờ i bây t ê Hoàng đã đi về chi i tiền, Điện này Nguyễn Vương vị ạ chỉ can không sợ sẽ không can tâm. t ê u Chi nam ừ một t i ế n giải h a n g ư thích nói nơi này nguyên bản chỉ có ba bức chân d u n g theo thứ tự là lam tường ngụy đại đô đốc cùng khang lạc công thái bình hai mươi năm thời điểm Hoàng tổ mẫu hạ chỉ đem Tây Hà đợi thăng tổ Tây mẫu đem đợi gật gật lam à Hà m Tây cũng ngọc lúc tuổi còn trẻ tướng mạo chưa nói tới như thế nào xuất chúng ngược lại là tuổi già đằng sau nam tử không lấy tướng mạo làm trọng trạng thái k h i tôi luyện phía dưới uy nghiêm sâu nặng hơn xa tại lúc tuổi còn trẻ lúc tuổi còn trẻ ngụy cấm a i hùng bất phàm mang theo kiệt ngạo chi khí tạ công nghĩa cùng tạ tô khanh có mấy phần rất giống làm giang tả người thứ nhất mặc dù vẽ tranh giống lúc đã là tóc mai điểm bạc nhưng vẫn là dáng người t h o n d à i ngọc thụ lâm phong hiện thị rõ r à n g nam hạng nhất danh sĩ nho nhã t r ạ n g thái khí về phần lúc tuổi còn trẻ hà tuyên có chút vượt quá từ bắc du ngoài ý liệu đúng là tướng mạo cực kỳ săn g trói có thể xưng phong thần tuấn lãng phong lưu tiêu sái chỉ là không biết vì sao dạng này một cái tuấn ngạn nhân vật hết lần này tới lần khác cả đời chưa lập gia đình cuối cùng chính là từ diễm đ ờ i thứ hai tây hà q u ậ n vương từ hoàng hậu chi minh đương triều quốc cứu đồng thời cũng là tiêu bạch cùng tiều chi nam cầu từ bắc du ngừng chân tại từ diễ tiêu chi, như, chi nam nói tiếp ta tại đan hà trại bắt đầu thấy ngươi lúc chỉ cảm thấy ngươi có chút q u a n mặt chưa từng suy nghĩ nhiều thẳng đến tháng sáu năm nay thời điểm ta trong lúc vô tình tới chỗ này mới giật mình phát hiện hai người các ngươi đúng lạnh như vậy giống nhau từ bác du đưa tay nhẹ nhàng sát qua mặt mày của chính mình bình tĩnh nói kỳ thật chúng ta cũng có chỗ suy đoán có thể trung quy là không có chứng cứ rõ ràng tiêu chi nam hỏi hiện tại thế nào b ư ớ c chân dung này có tính không chứng cứ n g ư ơ i có nghĩ tới không hàn c á c lao tại sao muốn để cho n g ư ơ i họ tử vì cái gì không để cho n g ư ơ i theo hắn họ hàn thậm chí tại sớm mấy năm đều không cho n g ư ơ i xưng hô hắn là cha cái này cả chiều trên dưới còn có mấy cái từ ra từ b á c du trầm mặc không nói tiêu chi nam do dự một chút rốt cục vẫn là nói toặc i a thiên cơ nói cho nên ta liền suy đoán lớn mật ngươi sẽ không phải từ ra tử đệ dù sao năm đó cậu còn có một ấu tử nói là bị cậu qua bệnh khí s ớ n chết trẻ có thể cậu là như thế nào đã chết đến nay đều nói không rõ thú chi lại là một cái còn tại trong tá lóp anh hải từ bác du nhịn không được trêu kẹo nói như việc này là thật ta có phải hay không hẳn là gọi ngươi một tiếng biểu tỷ tiêu chi nam nhẹ nhàng m ơ n t r ấ n l ộ n lấy đầu cười nói nhanh hồ ta chờ nghe đâu những năm gần đây cũng là chút huynh trưởng biểu ca làm tỷ tỷ hay là lần đầu từ bác du nghiêm túc nói hai ta đều là thái bình nguyên nhiên người sống dựa vào cái gì ngươi là tỷ tỷ nói không chừng là ngươi gọi ta một tiếng biểu ca đâu tiêu chi nam chơi xấu nói ta mặc kệ ta liền muốn làm tỷ tỷ từ bác du bất đắc dĩ cười nói tốt tốt, tốt biểu tỷ chi nam biểu tỷ lần này ngược lại để tiêu chi nam có chút n ư ợ n g ù n sắc mặt đỏ lên từ bác du thu liễm ý cười chậm rãi nói ra từ trước mắt đủ loại đến xem thân thế của ta tựa hồ đã muốn nổi lên mặt nước có thể cái này thân thế lại có thể nói rõ cái gì đâu ta là đ ư ờ n g kim hoàng hậu chất nhi tây hà quận vương t ử nghi đệ đệ hoàng thân quốc thích xuất thân bất phàm t i ể u chi nam n à o n à o từ bác du hít thở một hơi thật sâu nhẹ nhàng nói ra long sinh long phượng sinh phượng con của chuột sẽ đào động có ít người cảm thấy sinh m à có số mệnh mà nói hoàng đế nhi tử cho dù là lưu lạc dân gian cũng vẫn là quan man và trượng có chân long thánh chủ tri tướng bách tính nhi tử cho dù là cao cư miếu đường tệ phụ trị quốc cũng khó từ h thôn phu o á cái t một tên. t bắc du nhìn về phía tiêu chí nam hỏi chẳng lẽ sinh m à là lớp người quê mùa cả một đời cũng chỉ có thể là lớp người quê mùa tiêu chi nam ngơ ngác hồi lâu không biết nên trả lời như thế nào từ bắc du tự hỏi tự trả lời nói nếu thật sự là như thế trên đời này như thế nào lại có thay đổi triều đại trăm ngàn năm trước đế vương tướng tướng bọn họ nay làm sao tại những cái k i a nhà tại quốc chức môn phiệt các thế gia lại có bao nhiêu thật có thể làm đến tân hỏa không tắt từ bắc du đến gần tiêu chí nam đưa thay sờ sờ lộng lấy đầu nói khẽ lúc trước hai người chúng ta tại đan hà trại lúc chia tay ngươi đưa ta một câu v ư ơ n chương u t bốn mươi bảy tán thưởng, mèo cùng kiếm lộng l â y đại nhân chương bốn mươi bảy mèo cùng kiếm lộng l â y đại nhân l a n g yên các ngoài có tam thanh đạo điện tam thanh điện bên trong trừ cung phụng có đạo tổ t ư ợ n g bên ngoài còn có ba vị đại đạo quân tượng n ặ n h ồ u hạ ở trên rõ ràng đại đạo quân phản xuất đạo cửa tự lập kiếm tông đằng sau thái thanh đại đạo quân l lui ngọc thanh đại đạo quân một nhà đ ộ đại lấy dòng chính chính thống tự cho mình là xa lánh quá rõ nhất mạch đem lên rõ ràng nhất mạch k h i ể n trách là phản địch bây giờ đã rất ít có thể nhìn thấy ba vị đại đạo quân cùng điện đặt song song cảnh tượng tiêu chi nam đề nghị vào xem từ b á c du nghĩ nghĩ gật đầu nói chữ được tam thanh điện chiếm diện tích cực lớn c h ứ n g bình thường ba tầng lầu độ cao bước vào cửa điện liền có thể gặp ba tôn hai trượng độ cao tượng nặn sừng sững mà đứng ngọc thanh đại đạo quân ở giữa thái thanh đại đạo quân ở trái thượng thanh đại đạo quân ở phải trong đó ngọc thanh đại đạo quân ôm ấp tam bảo như ý thái thanh đại đạo quân ôm ấp tam bảo như ý thái thanh đạo quân trong tay phất trần chỉ có thượng thanh đ tiêu chi nam cũng theo tầm mắt của hắn nhìn lại ánh mắt rơi vào thượng thanh đại đạo quân trong ngực trên thanh kiếm kia cùng dáng người nguy nga thượng thanh đại đạo quân tượng nặn so sánh trong ngực hắn thanh kiếm này quả thực nhỏ một chút chỉ có dài ba thước ngắn nếu là người bình thường cầm trong tay hoàn toàn chính xác có thể xưng là kiếm nhưng tại hai t r i n g độ cao tượng nặn trong ngực liền có vẻ hơi dở dở ơ ơng ứng cùng nói là kiếm ngược lại không nếu nói là một thanh truy thủ từ bắc du trong tay kết thành kiếm quyết hướng phía kiếm này xa xa một chỉ trong điện trong nháy mắt kiếm ý đại thịnh tiêu chi nam cảm thấy một cỗ thấm mắt chi ý từ ngoài vào trong xuyên vào g i t h ị n để nàng vô ý thức ôm chặt trong ngực l ộ n lẫy một mực vẻ vải l ộ n lẫy bỗng nhiên mở hai mắt ra có quang mang u lam lóe lên một cái rồi biến mất một dòng nước cấm chuyển khắp tiêu chi nam toàn thân đem kiếm ý mang tới hàn ý quét sạch sành xanh, xanh từ bác du nhẹ nhàng cảm khai nói thanh kiếm này là sống tiêu chi nam mỉm cười nói kiếm này tên là hoàng long kiếm tông mười hai kiếm một trong tại kiếm tông là tút đằng sau rơi vào đạo môn kiếm phong phong chủ trong tay về sau chuyển tặng vu phụ hoàng tri thủ phụ hoàng nói ngươi nếu có thể đem kiếm này lấy đi liền coi như là của ta đồ cưới từ bác du lẩm bẩm nói tốt một phần ta có hy vọng đặt chân điệu tiên bắt trọng lâu cảnh giới nếu là lại có ngũ đ ộ c kiếm cầu một điệu tiên lầu mười tầng cũng không phải là việc khó tiêu chi nam hướng lui lại ra một bước từ b á c du năm ngón tay mở rộng hướng xuống lăng không ấn xuống tại chung quanh hắn theo thứ tự hiện hiện lại tả huyền minh bạch hồng xích luyện tử điện lại thêm bên hông hắn thi lam cùng để kiếm khi biến thành không hiểu trọn vẹn tất kiếm cơ hồ cũng ngay lúc đó thượng thanh đại đạo quân tượng nặn bắt đầu rất nhỏ lay động mà lại biên độ càng lúc càng lớn lắc rơi bụi đá v ụ n vô số toàn này ở đây đứng lặng mấy chục năm tượng nặn tựa hồ muốn đi lên đồng đàn từ bắc du nói khẽ, rời khỏi ngoài điện. từ i Chi nam nói một tiếng coi ê u c h Nam một n người đi ra ngoài điện.、Lúc、này tôn thượng này rõ ràng đại đạo quân tượng nặng g quay ra đi đại đạo đã rõ Lúc t o á t ly hai h vị k á c đại đạo du ngẩng đầu nhìn lại thượng thanh đại đạo quân tượng nặng trong ngực hoàng l ò n g chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ ba tấc kiếm quan g bắn ra khiến cho toàn bộ đại điện đồng tất sinh huy từ bác du sắc mặt như t h ư ờ n g bình tĩnh hỏi thổ sư người muốn đi về nơi đâu tam thanh điện khoảng cách cam tuyền cung cũng không tính quá xa đứng tại cam tuyền cung thông thiên đài bên trên liền có thể ngóng nhìn nơi đây lúc này thông thiên đài trên có hai người đứng thẳng đương kim hoàng đế bệ hạ riêng có nội tướng danh xương ti lễ giam trưởng ấ n thái giám trương bách t u ế hoàng đế bệ hạ xa xa nhìn về phía tam thanh điện hỏi lớn bạn ngươi nói từ bắc du có thể mang đi thanh kiếm k i a sao lần này thiên cơ trong bảng danh liệt thứ chín trương bách t u ế hồi đáp kiếm tông m ộ ư ơ i hai kiếm bởi vì riêng phần mình chủ nhân khác biệt mà có phân chia mạnh yếu như nhiều năm vô chủ thi ê n lam chính là một cái bất nhập lưu võ phu đều có thể cầm trong tay mà l ê n quan tiên trần b ộ kiếm khác biệt về cho dù là địa tiên mười hai lầu trở lên đại tu sĩ cũng không dám nói bừa có thể tùy tiện không chế thanh này hoàng long lúc đầu xếp hạng không cao bất quá được cùng phụng tại trong hoàng thành tam thanh điện bên trong nhiều năm thụ thiên tử chi khí nhùm dần từ bắc du muốn thu phục nó chỉ sợ không có dễ dàng như vậy hoàng đế ồ một tiếng tiếp tục hỏi cái kia công tôn trọng như huyền mình cùng trương tuyết giao bạch hồng trương bách tuế cười nói hai kiếm này là có chủ chi kiếm nếu chủ nhân cố ý đem tặng như vậy từ bắc du thu phục đứng lên liền muốn dễ dàng một chút mà hoàng long cùng xích luyện bực này vô chủ chi kiếm lại thông có linh tính thu phục đứng lên còn vì nhốt khó còn hơn nhiều hai kiếm kia hoàng đế gật gật đầu lại hỏi nếu tất cả kiếm ở giữa có phân chia mạnh yếu như vậy từ bắc du thu nạp trong đó kiếm khí thần ý đằng sau cảnh giới kéo lên cũng có khác biệt trương bách tuế gật đầu nói đây là tự nhiên nếu là từ bắc du giờ phút này có thể thu nuốt vào quan tiên trần khác biệt quy nhất kiếm chính là thẳng lên địa tiên mười hai lầu cũng không phải việc khó hoàng đế nhẹ nhàng nói ra năm đó công tôn trọng như từng đối với chấm nhất qua hắn phải dùng kiếm tông mười hai kiếm đúc thành một vị vô địch địa tiên lại hợp với tiên kiếm chu tiên cùng pháp kiếm mẹo tấm chính là đối mặt đạo môn trưởng giáo chân nhân lá thu cũng có một trận chiến vô liếng đến cuối cùng hắn lựa chọn từ bắc du tới làm vị này vô địch địa tiên lớn bạn ngươi cảm thấy kẻ này còn bao lâu nữa mới có thể trở thành công tôn trọng như nói tới vô địch địa tiên trưng bách thuế do dự một chút nói ra hai mươi năm hoàng đế bệ hạ nặng nề ừ một tiếng m ặ t không biểu tình tam thanh điện bên trong từ bắc du năm ngón tay nắm mà thành quyền thất kiếm vườn quanh thượng thanh đại đạo quân tượng nặn rơi xuống đất như là họa địa vi lao thành lồng chim thất kiếm sau khi rơi xuống đất tiếng r u n g không chỉ như vẹn vẹn một thanh hoàng long kiếm cũng là sẽ không để cho tay cầm thất kiếm từ bắc du như thế đại phí căn qua mấu chốt ở chỗ hoàng long vốn là thượng đẳ tại tòa này tam thanh điện bên trong lại là thân ở hoàng thành hoàng long chiếm cứ địa lợi chi y ê u liên lụy thiên tử chi khí để từ bắc du khó mà chống cự từ bắc du lấy kiếm mười sáu lên tay ngự kiếm một c ư ớ c đặt xuống cướp ép ngừng thất kiếm càng lúc càng kịch liệt tiếng r u n g chi thế thượng thanh đại đạo quân tượng nặn trong ngực hoàng long kiếm ra khỏi vỏ một thước đầu d ồ n g làm kiếm thủ vớt d ồ n g làm kiếm nạc g trôi kiếm như tầng tầng vẩy d ồ n g bao trùm thân kiếm bao phủ một tầng xương mù màu vàng nhộn nhạo lên vô số gợn sóng khiến cho trong điện kiếm quang lan tan thượng thanh đại đạo quân tượng nặn hướng phía từ bắc du đầu ngón tay có một xanh một tím hai đạo kiếm khí xoay quanh không nớt ngọc thanh điện bên ngoài tiêu chi nam ôm lộng lấy khó nén trên mặt một vòng thần sắc lo lắng bên trong náo r a động tĩnh lớn như vậy tựa hồ cũng không như thế nào thuận lợi tại nàng trong ngực lộng lấy liếm liếm lông xù móng v ố t nhìn về phía ngọc thanh điện một đôi màu xanh ngọc t r o n g con ngươi đúng là bắt đầu nhanh trong biến ảo nhăn sắc cuối cùng dừng lại tại để lộ ra mấy phần quỷ bí màu vàng sau đó nó dội ra móng vuốt nhẹ nhàng bắt bên dưới tiêu chi nam u bàn tay tiêu chi nam nhẹ giọng hỏi lộng lấy người muốn đi vào sao nó nhảy mấy cái phi thân tiến vào tựa như muốn long trời lở đất tam thanh điện bên trong thông tin ê đài bên trên hoàng đế cũng nhìn thấy cái kia như là điểm trắng vật nhỏ nhịn không được cười nói nha là lộng l â y đại nhân xuất thủ à. trưng bách thuế đồng dạng cười nói đã có lộng l â y xuất mã cái kia nghĩ đến là không có sai lầm gì hai người lời nói ở giữa cũng không đem lộng l â y coi là một con mẹo mà tam thanh điện bên trong lộng l â y nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên từ bắc du bà vai lại làm meo một tiếng trong hai mắt của nó kim quan đại t ị n h từ bắc du đông nhiên cảm giác thể nội khí cơ quay cùng như thủy triều đúng là có thẳng đến điệu tiên thất trọng lâu mà đi dấu hiệu từ bắc du tức kinh lại vui chẳng lẽ m è o con này thật có thể tu tiên chương 48, t h ầ n du vạn giảm thu hoàng long chương 48, t h ầ n du vạn giảm thu hoàng long khí cơ phóng đại từ bắc du mặc niệm một cái thu chữ ngón tay giữa nhọn chu tiên kiếm khí đạn ra thất kiếm bỗng nhiên khép lại đem đang di động thượng thanh đại đạo quân tượng n ặ n hoàn toàn giam cầm từ bắc du tiến lên mấy bước cẩn thận chu đáo tượng n ặ n này nhìn không chuyển mắt t o à này thượng thanh đại đạo quân tượng n ặ n niên kỷ đầu không tính là quá lâu đại khái là mấy chục năm còn lâu mới có được hàng trăm hàng ngàn năm thuế nguyệt lắng động cùng quanh năm hương hỏa công phụng sinh ra khổng lồ nghĩ lực bất quá bởi vì ở vào trong hoàng thành. nhuộm dần t i ê n tử chi k h í có mấy phần thần dị linh tính lại thêm tượng nặng khắc dấu có dườm già tối nghĩa đạo môn phụ triện khiến cho pho tượng này chẳng những có thể lấy trở thành hoàng long vật dẫn còn có thể k h í thế như vậy uy mánh d à o người từ bác du thậm chí còn có một loại cảm giác tượng nặng này cùng từ nơi sâu xa kiếm tông tổ sư thật có một loại không hiểu liên hệ cho nên hắn lúc trước mới có thể hỏi tượng nặng tổ sư muốn đi về nơi đâu đáng tiếc tượng nặng không có cho hắn đáp lại từ bác du vươn tay ra muốn đụng vào tượng n ặ n ngồi sồm ở trên đầu vai của hắn lộng lẫy meo một tiếng tựa hồ đang nhắc nhở hắn coi chừng từ bác du do dự một chút hay là đưa bàn tay đụng vào ở phía trên phản phất tiếng sấm ở bên thai đột nhiên nổi lên từ bác du có trong nháy mắt thất thần suy nghĩ lộn xộn phiêu đ ắ n g ra ung dung lắc lắc không ngừng lại triệt để phát tán trong thoáng chốc tựa hồ lại thấy được sư tổ thượng quan tiên trần thừa kiếm ra biển ngàn vạn phi kiếm tận đi theo đã ạ môn giả t r ư ở n g giáo tím đùi cưỡi r ồ n g sông núi t ử khí đi về đông hai mươi chín có kiếm kia tông ba mươi sáu có cái kia tông ba mươi sáu có cái kia nhất khí hóa tam thanh hai vị gần như trên trời tiên nhân đương đại cao thủ toàn lực xuất thủ tiếp theo lại gặp quần quận đại giang trên sông màn trời lờ mở vân có sư tổ thượng quan tiên trần khai thiên một kiếm đối cứng cựu trọng tiên kiếp kiếm khí chẳng trể lôi điện đung tùng cuối cùng chặt đức thiên môn cũng có phó tiên sinh bộ bộ sinh liên chân đạp kim tiểu miệng tụng đạo đức c h â n môn lấy lục đại trí bảo lên tay c h ấ n càng khôn càng có tiêu hoàng thiên t ử một kiếm kiếm thủ bắt nguồn từ giang đô mũi kiếm rừng ở trung đô phía đông đều cùng bắc đô làm kiếm n g ạ c hai bên ngang qua hơn phân nửa cái thiên hạ sao mà chán quá thay cảnh giới như thế mới có thể xem như thật tiêu dao lại là một tiếng sâm vang trước mắt tất cả cảnh tượng như gió thổi khói tan tất cả đều tiêu tán không thấy một sát na từ bắc du phảng phất đứng ở trên chín tầng trời mở mị tứ phương dưới chân là sông núi c ỏ cây đỉnh đầu là nhật nguyện tinh thần loại trạng thái này hắn cũng không lạ l ắ m hắn tu luyện chưa hết kiếm kinh lúc từng thần hồn du lịch bất quá ly thể mấy trăm triệu mà bây giờ lại là thẳng vào cựu tiên thần du vạn dặm từ bắc du mở mị tứ phương không thấy đường đi không biết đường về bất quá có một chút từ bắc du rất rõ ràng lúc này đúng là hắn ngàn năm một thở đại cơ duyên hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn kéo lên cảnh giới nhân thể tất yếu bắt lấy tia này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu minh ngộ hoặc vô số trích tiên đại tại như vậy một bước lên trời từ tinh thần p h u n g trào một đầu ngân hạ ngang qua ở giữa từ bắc du cúi đầu nhìn xuống dưới sơn xuyên giang hà san sắt thành trì chi chít khắp nơi bên trên là trời bên dưới là cái này tuyệt không phải là bình thường địa tiên có thể thấy được lường trước xác nhận thượng thanh đại đạo quân năm đó thấy nếu là đã từng đọc đã mắt vô thượng phong quang công tôn trọng lưu đến cơ duyên này chưa hẳn không có khả năng bước ra một bước cuối cùng đang đỉnh địa tiên lầu mười tám cảnh giới đáng tiếc từ bắc du chưa từng nhìn thấy qua trên chín tầng trời phong quang chỉ có thể vừa bước vào một tiếng như có như không thanh âm ghé vào lỗ hai hắn vang lên nếu không được lăng vân độ lại lưu nhân gian làm địa tiên lời còn chưa dứt từ bác du đ ô n g nhiên dừng lại sau đó hướng phía dưới một đầu đâm vào dưới chân đại địa càng ngày càng gần từ bác du nhìn thấy sự tình cũng liền càng ngày càng nhiều có lẽ là tâm ý chỗ nhìn thấy phần lớn là cùng kiếm tông người liên quan hoặc sự tình mới đầu có một tên đạo nhân áo xanh lưng đeo hộp kiếm con kiếm hai trăm ba mươi cầm trong tay trúc trượng lướt sóng mà đi sau đó có một tên nam tử tóc trắng chân đ ạ p kiếm long ra biển sau lưng còn có ngàn vạn phi kiếm t ù y hành tiếp theo một lao giả tóc trắng lại đeo kiếm hộp lẻ loi một mình từ bác du có thể nhìn đến lao nhân con hộp kiếm đi qua tiến v thứ ba tiếng sấm vang lên từ bắc du thân hình lại lần nữa không tự chủ được lên cao bay vào trên chín tầng trời nhìn thấy giữa thiên địa có một mươi hai đạo kiếm khí lăng lệ trong đó bảy đạo kiếm khí cùng một chỗ hướng từ bắc du phá không mà đến vườn quanh với hắn quanh l ờ i ngoài ra còn có năm đạo kiếm khí như cắt cứ một phương chư hầu nguyên địa bất động k i ệ t ngạo bất tuần lúc này cách hắn bất quá chỉ cách một chút là một đạo kiếm khí màu vàng l u ồ n kiếm khí màu vàng nóng này không ngừng biến hóa cuối cùng hóa thành một thanh t r ư ờ n g kiếm vỏ kiếm như thân rồng kiếm nạc như vớt rồng kiếm thủ là đầu rồng ngậm châu nếu như nói xích luyện là cự mãng sát phạt bá đạo như vậy kiếm này chính là giao long đường hoàng vương đạo vương bá chi tranh kéo dài mấy trăm năm nói cho cùng là trăm sông đổ về một biển cơ quan tính toán tường tận tàn sát thương sinh đổi lấy một cái mặt nam n g i bắc xét xử giải rác mấy trăm ch không cần quản hắn là lưu danh thiên cổ hay là để tiếng xấu m u ô n đời từ bắc du hít sâu một hơi làm bộ muốn nắm chặt kiếm này kiếm này trong nháy mắt kiếm khí đại thịnh đâm vào từ bắc du trên bàn tay chảy ra rất nhiều đỏ tươi tơ máu từ bắc du không có rút tay về vẫn là duy trì cái tư thế này nhắm mắt lại hồi tưởng lại lúc trước tất cả những gì chứng kiến liệt vị tổ sư kiếm ba mươi sáu hộp kiếm chu tiên cùng tại cự lộc thành lúc sử dụng chém d ồ n g một kiếm ung dung phun ra một ngụm trọc khí từ bắc du đột nhiên nắm chặt chỗ kiếm không để ý bàn tay bị kiếm khí đâm xuyên mà máu me đầm địa trực tiếp lấy năm ngón tay bóp nát kiếm khí màu vàng. cơ hồ cũng ngay lúc đó hoàng long bắt đầu m á n h liệt rằng co từ bác du cảm giác mình trong tay tựa như cầm một đầu dao long kiếm khí màu vàng lớn mạnh bàn g bạc sông cửu thiên từ bác du ống tay áo vỡ vụn tóc trắng thơ mất đi trói buộc theo gió l ậ n vũ thân hình không ngừng lui về phía sau nhưng hắn vẫn như cũng là nửa phần cũng không bông tay bình tĩnh nói trở vào bao từ bác du đột nhiên rơi hướng dưới chân mây mù lượn lờ đại địa trước mắt một vùng tăm tối đợi cho hắn hoàn hồn đằng sau phát hiện chính mình vẫn như cũng là thân ở tam thanh điện bên trong bàn tay còn đặt tại thượng thanh đại đạo q u n trên t ư n g n l ộ n lấy vẫn như cũng hai mắt từ màu vàng biến trở về màu lam từ bắc du cúi đầu nhìn lại chỉ gặp nguyên bản ở trên rõ ràng đại đạo quân trong ngực ra khỏi vỏ một thước hoàng long kiếm chẳng biết lúc nào đã trở vào bao đồng thời bị hắn giữ tại ở trong tay bất quá vừa rồi đ ị a tiên thất trọng lâu cảnh giới cũng một lần nữa rơi xuống về địa tiên lục trọng lâu cảnh giới phản p h ấ t phủ dung sớm nở tối tản ma xui quỷ khiến từ bắc du nắm chặt hoàng long nhìn về phía thượng thanh đại đạo quân tượng nặn nhẹ nói cái đi chữ thượng thanh đại đạo quân tượng nặn hướng về sau ầ m vang tối lụi hồi quy nguyên vị từ bắc du quay đầu tứ phương trừ trong tay nhiều hơn một thanh hoàng long m phảng phất vừa rồi chỉ là một giấc mộng dài lộng lây meo một tiếng từ từ b ắ c du trên đầu vai nhảy xuống một đường chạy chậm ra tam thanh điện đi vào tiêu chi nam trước mặt nhảy vào chủ nhân ôm ấp tiêu chi nam nhẹ dọn hỏi thế nào lộng l â y rất là nhân tính gật gật đầu tiêu chi nam mỉm cười cất bước hướng trong điện bước đi vừa vặn từ b ắ c du cầm hoàng long hướng ngoài điện đi tới hai người đi một cái đối với mặt hai người cùng một chỗ d ừ n g bước lại nhìn nhau cười một tiếng tiêu chi nam vọng hướng từ bắt du ôn nhu hỏi cầm tới hoàng long kiếm từ bắt du nhẹ nhàng gật đầu luôn luôn đều là trí tuệ vững vàng tiêu chi nam thật dài phun ra một mụm trọc khí phản phất bông u xuống một cọc tâm sự chương 49. h o à n g long đằng sau gặp thanh sương chương 49. h o à n g long đằng sau gặp thanh sương từ bác du lần này xem như thừa hứng mà đến thừa hứng mà về mặc dù ngũ độc kiếm sự tình như cũ không có đầu mối nhưng lại ngoại ý muốn được một thanh càng hơn ngũ độc kiếm hoàng long kiếm nếu có thể đem nó kiếm khí thần ý hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng từ bác du có lòng tin đặt chân đ ị a tiên bắt trọng lâu thậm chí là đ ị a tiên hữu trọng lâu cảnh giới bây giờ để đô thành mưa gió sắp đến từ bác du có thể nhiều một phần tu vi liền nhiều một phần sức tự vệ nếu là có thể một mạch trèo lên điệu tiên mười hai l đó càng là không thể tốt hơn đương nhiên từ bác du cũng minh bạch cái này hơn phân nửa là cái hy vọng xa vời một bước lên trời sự tình từ xưa ít có sư phụ cho hắn định ra thời gian hai mươi năm tạo nên vô địch địa tiên vốn dĩ là một bước lên trời đại cơ duyên nếu là còn phải lại mạnh cỡ nào cầu đó chính là lòng người không đủ từ bác du cùng tiêu chi nam một lần nữa ngồi trở lại bùng xe ngồi đối diện nhau ở giữa gác lại một tấm bàn cờ lúc trước hai người từng có một lần mười cục ước hẹn tại đông bắc liêu vương phủ bên dưới s o n g ba vị trí đầu cục tại giang nam tạo viên lại bên dưới s o n g ở giữa ba cục bây giờ còn thừa lại bốn cục trước sáu cục đều lấy từ bắc du bị thua c h ầ m dứt cũng may tại cái này thứ bảy cục lúc tiêu chi nam cố ý nhường cho lại thêm từ bắc du đoạn thời gian này tài đánh cờ cũng có gặp trướng cho nên hai người đấu cái lực lượng ngang nhau tiến vào t r u n g bàn đằng sau trên bàn cờ sen kẽ như giang lược từ b ắ c Du l ư c từ bàn chậm chạp lúc này bị tiêu chi nam rượu một chút càng là chậm chưa từng n ạ t tử vớt một viên quân cờ màu đen trầm ngâm không nói tiêu chi nam không nhìn tới bàn cờ. mà là nhìn về phía về từ bắc du hỏi, b à nắm lấy cơ hội lập tức lạc tử đem bàn cờ bên trên cục diện lật về một thành tiêu chi nam đùa lấy trong ngực lộng lấy chậm rãi nói ra tay ta dưới đáy trưởng quản lấy mẫu đơn những ngày này lục tục no ngoe truyền đến rất nhiều tin tức cơ bản không có tin tức tốt nói là tin giữ cũng không đủ mặc dù phần lớn đều là tin đồn thất thiệt nhưng chỉ cần có một hai cái tin tức là thật vậy cũng đủ để nghe g i ậ n cả người từ bác du đang muốn từ trong hộp cờ nhặt lên một con cờ sau khi nghe cánh tay lơ lửng như có điều suy nghĩ nói chúng ta đại tề tôn trọng màu đen đặt ở trên b à n cờ cũng chính là hát tử b ậ y hạ từng tại ngự huyện mở tiệc chiêu đái hoàn nhan bắc nguyệt cho nên vị này sau kiến quốc chủ cũng xác nhận hát tử tới đối đầu huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm chính là b ạ c h tử lúc trước mộ dung huyền âm đi giang đô hướng ta đòi lấy một đầu đường biển ta khi đó cho là hắn là bởi vì tiền bạc nguyên cớ bây giờ lại nhớ tới đến chỉ sợ không có đơn giản như vậy tiêu chi nam ánh mắt ngưng tụ nói ra nếu như mộ dung huyền âm muốn từ giang nam hoặc là ngụy quốc vận thứ gì sau đó lại từ sau xây đi vòng như vậy địa phương có thể đi chính là đông bắc hoặc là thảo nguyên đông bắc bên kia tự có bến i cảng cũng không cần từ sau xây vẽ vời cho thêm chuyện ra kết quả là rất rõ ràng mộ dung huyền âm mục đích chỉ có thể là thâm cư đất liền thảo nguyên giang nam bên kia có cái gì thảo nguyên bên kia lại thiếu cái gì đúng một tiếng từ bắc du đưa tay là tử mỉm cười nói giang nam chỉ có tiền còn có chính là lương thực trên t h ả nguyên thì làm ấy năm liên tục chẳng h a i dây bỏ chết c ó vô số thiếu hụt nhất lương thực hay là ngươi một câu bừng tỉnh người trong cộng không hổ là ta nữ bên trong chữ cát tiêu chi nam rơi xuống một con tự rêu nói cái gì nữ bên trong chữ cát kém chút gặp độc thủ của người khác còn không tự biết nếu như không phải dựa vào hàn các lão cùng trương đại bạn ngươi lúc này coi như không gặp được ta ta à nhiều lắm là liền xem như cái mã hậu pháo từ bắc du nhìn qua v ắ n cờ lắc đầu nói cũng chưa thấy đến năm đó ngụy vương điện hạ danh s ư n g tính toán không bỏ sót kết quả là còn không phải kỳ xoa một chiêu thế sự như kỳ cục mới cho dù là đứng đầu nhất đại quốc thủ chỉ sợ cũng không dám nói mình chưa bao giờ hạ suất một cái bất tình tay lại không dám nói mình chưa từng bại một lần liền lấy ngươi tới nói nếu không có ngươi vừa rồi một bức cờ sai ta thì như thế nào có thể cùng ngươi cân sức ngang tài tiêu chi nam bất đắc dĩ cười một tiếng hôn chiêu chưa nói tới lần thứ nhất cùng ngươi đánh cờ thời điểm ngươi xuất liên tục số nhớ vô lý tay ta cũng thắng được không thoải mái từ bác du lạc t ử một viên xem như d i ệ u thủ ngẫu nhiên đạt được thần lai trí bút nói ra trước kia có rất nhiều sự tỉnh nghĩ mãi mà không rõ bây giờ lại là có chút nhớ nhung minh bạch lúc trước mộ dung huyền âm cùng sư phụ gặp nhau nói cho cùng chính là muốn lôi kéo sư phụ sư phụ tại lựa chọn hắc tử có thể là lựa chọn bạch tử ở giữa do dự thật lâu bạch tử bên kia có kiếm tông thủ truyền kiếp đạo môn tiêu cẩn lại diệt đi trương thị cùng công tố thị lại có gia cửu hắc tử bên này triều đình cũng là gián tiếp diệt đi kiếm tông đồng loã có phản loạn kiếm tông tiêu t h ậ n cùng để sư tổ kiệt lực mà chết tiêu hoảng cho nên sư phụ bên nào cũng không muốn đi tiêu chi nam lấy hai ngón tay nhặt lên khớm cờ nhìn qua bản cờ thật lâu chưa có hạ xuống nói ra vậy cũng chỉ có thể làm cỏ đầu tường gió hướng bên nào thổi nó liền hướng bên nào đổ bất quá gió mạnh mới biết cỏ cứng cũng có thể đoạn kính cỏ sư phụ cuối cùng vẫn không có trốn qua kiếp này tiêu chi nam đem trong tay quân cờ thả lại h ộ cờ nói khẽ cùng đi từ bác du cười nói vậy thì cùng đi xe ngựa ung dung lái ra hoàn thành hai người bắt đầu cùng một chỗ thu thập trên bàn cờ quân cờ trong lúc vô tình đầu ngón tay va nhau tiêu chi nam có chút co rụt lại ngón tay khẽ cắn miệng môi d ư ớ i hỏi nam quy ngươi có nghĩ tới hay không nếu như lần này bên giới không thắng thậm chí bên giới không thành cờ hòa mà là hấp kỳ binh bại như núi đổ chúng ta nên làm cái gì tọa k h ố n sầu thành cuối cùng lấy thân đền n ợ n ư ớ c hay là gặp chuyện không thể làm lúc chạy là thượng sách từ bác du cúi đầu trầm ngâm không nói tiêu chi nam thấp giọng nói chưa lo thắng mà trước lo bại từ bác du ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói ra nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiếm tể thiên hạ ngươi nói chưa chắc không có đạo lý chúng ta không có ngăn cơn sóng giữ bản sự phòng ngừa chú đáo cũng nên vì chính mình sớm làm dự định tiêu chi nam bình tĩnh nói trong lòng ngươi có vài liền tốt từ bác du liếc mắt bên cạnh hoàng long kiếm nhẹ nhàng gật đầu xe ngựa bỗng nhiên dừng lại từ bác du vung lên rèm nhìn thấy lúc này đã qua n g ự đạo bốn phía yên lặng không người chỉ có một vị lão nhân cả n đường lão nhân một thân trạng thái khí tiên phong đạo cốt có thể mặc lấy cách gan mặc lại không giống như là người trong đạo môn càng thêm dễ thấy chính là bên hông treo một thanh màu xanh mang vỏ trường kiếm từ bắc du ánh mắt rơi vào lão nhân trường kiếm bên hông bên trên không khỏi ánh mắt hướng tụ nếu như hắn không có nhận lầm lão nhân bên hông thanh kiếm kia hẳn là kiếm tông mười hai trong kiếm thanh sương từ điện thanh sương hai kiếm có thể nói là đặt song song nổi danh nghe đồn hai kiếm xuất từ cùng một vị tổ sư trí thủ vị tổ sư này chẳng những là tu vi cao tuyệt kiếm tiên nhân vật hơn nữa còn là số một đúc kiếm mọi、người. hắn bình sinh có một cọc tâm nguyện chính là mô phỏng chu tiên rèn đúc một thanh tuyệt thế chi kiếm hắn vì thế hao hết suốt đời tâm huyết nhưng cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại hắn bất đắc gì chỉ có thể đem nguyên bản một kiếm biến thành hai kiếm phân biệt lấy tên từ điện cùng thanh x ư ơ n g về sau lại có một đôi xuất từ kiếm tông thần tiên quế lữ một người dùng từ điện một người dùng thanh x ư ơ n g hai người s o n g kiếm hợp ích ở trong thiên hạ sông gia lớn như vậy thanh danh làm hai kiếm này danh tiếng vang xa năm đó thượng quan tiên trần ban kiếm lúc vốn cũng là muốn đem từ điện thanh sương ban cho công tôn trọng như cùng trương tuyết giao chỉ là cân nhắc đến hai người bọn họ cùng hai kiếm này không lắ cho nên mới đổi thành huyền m i n h cùng bạch hồng ngay tại từ bắc du nhìn về phía lão nhân thời điểm lão nhân cũng hướng từ bắc du t r ô n g lại hai người ánh mắt g i a o hội lão nhân cười nhạt một tiếng t r ư n g năm mươi năm đó bạn tông lại tàn sát t r ư n g năm mươi năm đó bạn tông lại tàn sát từ bắc du do dự một chút cầm lấy bên cạnh hoàng long kiếm trước đối với tiêu chi nam dặn d ọ một tiếng đằng sau sau đó đi xuống xe ngựa từ bắc du đi hướng l ã o nhân cách xa nhau hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách lúc dừng bước lại chắp tay thi lễ hỏi còn chưa thỉnh giáo lao tiền bối tôn tính đại danh lão nhân liếc mắt từ bắc du trong tay hoàng long c h ầ m rãi thu liễm trên mặt ý cười nguyên bản đầy người khí thế xuất t r ầ n biến mất không thấy gì nữa ngược lại là lộ ra mấy phần âm t r ầ m huy nghiêm tựa như một đầu tuổi già rồng ngủ đông không còn thịnh nhiên lúc uy manh bá đạo lại nhiều t u ế nguyệt lắng đọng xuống thật sâu lòng dạ cùng d à y đặc huy nghiêm cho dù chỉ là nằm ở đó không cần bay vút lên tại trên chín tầng trời cũng làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi lão nhân thanh âm hơi có vẻ k h á k hẳn nhẹ nhàng nói ra lão phu họ tiêu t ê n một chữ một cái thật chữ tiêu thật tiêu thất bên trong nhiều tuổi nhất người cũng là bối phận cao nhất người thậm chí phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là như thế thậm chí so đại c h â n nhân thanh trần còn muốn càng hơn một bậc đồng thời hắn còn từng là kiếm tông tam đại trưởng lão một trong bãi nhập kiếm tông thời gian so sánh với quan tiên trần còn sớm nghiêm chỉnh mà nói thượng quan tiên trần muốn xưng hô hắn một tiếng sư huynh tại thượng quan tiên trần trong lúc bế quan hắn từng xuất thủ ngăn lại mộ dung yến đương nhiên chân chính để tiêu thận cái tên này văn danh thiên hạ hay là bởi vì định đ ị n h một trận chiến lúc hắn dùng bỏ kiếm tông sự t ì n h khi kiếm tông tông chủ thượng quan tiên trần tại trên đại giang dẫn xuống cựu trọng thiên kết lúc kiếm tông m ặ khác hai đại trưởng lao đã lần lượt chế tử chỉ còn lại có tiêu th tiêu thận gặp kiếm tông đại thế đã mất cùng đại tể võ tổ hoàng đế tiêu liệt mưu đồ bí mật đằng sau quyết định đảo qua một kích hắn đầu tiên là liên hệ đạo môn ngọc hành phong chủ leo lên kiếm trùng đảo lấy đi kiếm tông bẹo tấm phát kiếm làm thượng quan tiên trần tại định đỉnh một trận chiến lúc chỉ còn lại có chu tiên một kiếm cuối cùng kiệt lực bỏ mình sau đó lấy trưởng lao tôn sư triệu tập kiếm tông đám người tại bích du đảo liên hoa phong kiếm khí lăng không đường nghị sự tự tay sẽ cùng biết hơn sáu mươi người tàn sát hầu như không còn chừ thấy tình thế không ổn sớm đảo tẩu công tôn trọng như cùng cũng không tại bích du đảo trương quyết giao thượng quan than đạo môn đành phải bèo tấm pháp kiếm về phần kiếm tông ngàn năm tích lũy lại là không có chút nào đọc được đạo môn đã từng hoài nghi là tiêu thận đem kiếm tông bảo tàng quét sạch không còn bất quá bởi vì không có chứng cứ lại kiên kỵ với hắn trên thân cái kia đã là trên đời này tôn quý nhất dòng họ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi định đỉnh đánh một trận xong tiêu thận chính thức phủ thêm đạo môn màu đen đạo bảo thụ phong đại c h â n nhân thăng tọa kiếm phong phong chủ đồng thời cũng bị đại t ề triều đình phong làm yên vương trở thành thế nội thế ngoại đều hết sức quan trọng đại nhân vật có thể nói trận này đánh cược bên trong tiêu thận dùng đệ t chẳng những để cho mình phù riêu mà lên cũng vì chính mình hậu thế t ử tôn gieo thật lớn một cái cây từ bắc du hai mắt nhắm lại trước mắt hiện ra vốn không thuộc về hàn ký ức trên đông hải có tiên đảo mặc dù tên là đảo nhưng địa phương bốn ngàn dặm trong đó vị trí có ba tòa tiên sơn vân g i ả vụ nhiễu là vì hải ngoại tiên sơn nó phong cảnh c h i thịnh riêng có hà bậc thang xích thành xa có thể phân nghe tinh đỏ thâm tiết dựa dáng hồng lợi ca tụng ba tòa trong tiên sơn cao nhất c h i sơn hình như liên đài nhất có tiên khí mỗi khi gặp sáng sớm chạm vào tối chắc chắn sẽ có khói mù lượn lờ không tiêu tan phẳng phất giống như tiên cảnh đỉnh núi có xây một mảnh liên miên kiến trúc. tại trong mây mù như ẩn như hiện giường cột c h ạ m trộ huy hoàng hiền hách h i ể n thị rõ tiên gia khí tượng nơi đây tên là kiếm khí lăng không đường kiếm khí lăng không đường môn ngoài có một bạch ngọc quảng trường lớn nhỏ đủ để so sánh đế đô hoàng thành thừa thiên trước cửa quảng trường đệ tử kiếm tông sớm muộn hai lần bài tập mấy ngàn người ở chỗ này cùng một chỗ l u y ệ n kiếm kiếm quang huy hoàng hiền hách p h ả n phất giống như người trong chốn thần tiên nhưng chính là như vậy tiên gia thắng địa bây giờ lại là như là nhân gian địa ngục phơi thây khắp nơi trên đất máu chạy thành sông người chết đều là đệ tử kiếm tông một đoàn người chậm rãi leo núi có nữ từ một bộ xanh nh như mây tóc đen lấy một cây ngọc t r â m bực lên so với trong thế tục quý phụ nhân muốn bao nhiêu ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được xuất trần khí một vị khác đạo nhân tuổi trẻ thì là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt thần sắc đối với đầy đất huyết tinh thờ ơ càng phù hợp thế ngoại đạo người hình tượng người cuối cùng thì là một tên khuôn mặt tuấn tiếu hòa thượng nghiên kỷ cùng đạo nhân không tranh lệch nhiều thân mang một kiện tăng bảo xanh nhạt nếu không phải cạo đi ba nghìn phiền nào kia nghiễm nhiên chính là một vị chọc thế hết lần này tới lần khác giai công tử ba người không nhìn trên sơn đạo thi thể trực tiếp đang đỉnh đi vào kiếm khí lăng không đường trước đó rộng lớn trên quảng trường ở chỗ này đang đứng một vị lao nhân. dưới chân sắt chết trôi khắp nơi trong tay ba thước thanh phong bên trên máu me đầm đ ị a từ bác du chậm rãi mở hai mắt ra trước mắt lao nhân cùng ký ức bên trong cái tia tàn sát kiếm khí lăng không đường lão nhân hình tượng dần dần t r ù n g hợp từ bác du dường như cảm khái lại như là thở dài nói tiêu thận cái nào tiêu thận là kiếm tông trưởng lão tiêu thận hay là đạo môn kiếm phong phong chủ tiêu thận hoặc là tiêu g i a lão tổ tông tiêu thận cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại có khác nhau từ bác du bình tĩnh nói rất có khác nhau cần biết kiếm đạo bất lưỡ lập tiêu thận lơ lên nói kiếm tông cùng đạo môn ân đoán như thế nào Kỳ tư h Phu h ậ t Lao c a bắc a du đột nhiên hỏi xin hỏi bao nhiêu nhân kỷ tiêu thận đạo ta đã nhớ không rõ chỉ nhớ rõ ta rời đi đông đô viễn phó đông hải bái nhập kiếm tông lúc hay là lớn trịnh thế tông hoàng đế tại vị t ừ bắc du nhịn không được khỏe miệng co giật một chút nếu như hắn n h ớ không lầm lớn trịnh thế tông hoàng đế là thần tông hoàng đế tổ phụ lớn trịnh ai đế tặng tổ phụ vị này lao tổ tiêu ra tuổi tắc có thể nghĩ. từ ổ tuổi tiêu tắc thể t ra có nghĩ. bác du một tay nắm hoàng long tay kia đồng dạng để lại bên hông mình thiên lam không nói gì bầu không khí trong một chớp mắt trở nên dương c u n g bà ạ kiếm tiêu thận đối với cái này vẫn là t h ờ ơ k h ẽ cười nói ngươi muốn cho kiếm tông báo thủ năm đó công tôn trọng như đều không thể làm sao lao phu ngươi càng là kem xa lão phu cũng không ngại cùng ngươi nói rõ mặc dù lao phu không có leo lên thiên cơ bản nhưng thiên cơ người trên bảng cũng chưa chắc có thể đem lão phu như thế nào từ bác du bông ra chỗ u kiếm cười n h ạ t nói lão tổ tông nói quá lời ngài là kiếm tông tiền bối lại là ông tổ nhà họ tiên ta làm sao dám đối với ngươi bất kính tiêu thận vỗ tay cười nói có được dám được mới là đại t r ư ở n g phu cũ người n g trên thế gian tổng không thể thiếu muốn túi đầu thời điểm nên túi đầu lúc khi túi đầu nên lúc ngẩng đầu lại ngẩng đầu từ bác du im lặng không nói tiêu thận vỗ v ô bên hông thanh sương nói tiếp lão phu lần này cùng ngươi gặp nhau nhưng thật ra là muốn cùng ngươi là m m ộ t bút mua bán hoàng lòng coi như làm một bút đắt sau khi chuyện thành công thanh này thanh sương cũng cùng nhau đưa lên từ bác du cúi đầu mắt nhìn trong tay hoàng long vẫn là không nói gì tiêu thận đạo chuyện này không v ổ i đợi ngươi đem thanh này hoàng long kiếm khí thần ý hoàn toàn biến thành của mình đằng sau lại đến tìm lao phu cũng không mượn từ bác du do dự một chút sau nhẹ gật đầu lao nhân mang theo thanh sương quay người rời đi người trẻ tuổi tóc trắng một lần nữa leo lên xe ngựa ngồi trở lại b ồ n xe nến bạc cùng phùng lãng liếc nhau sau một lần nữa đổi động t r ư ớ c xe ngựa đi trong b ồ n xe từ bác du nhịn không được n h ữ n mày thở g i i nói hoa phồn liêu chỗ kín phát đến mở mới là thủ đoạn phong cùng vũ gấp lúc lập đến định phương gặp cất căn Tiêu chương i rối Nam ra một t l năm mươi một tiêu thị lao tổ nói trường sinh từ b á c du cùng tiêu chi nam đầu tiên là đi một chuyến hai người nhà mới lại đưa nàng đưa về phủ công chúa sau hắn mới trở về hàn phủ lúc này hàn tuyên đã cùng ngô lạc chi nói xong rồi từ b á c du không biết hàn tuyên đến cùng đối với vị này đã từng giang nam sĩ từ nói cái gì có thể ngô lạc chi tinh khí thần cùng trước đó so sánh rõ ràng có chút không giống đổi một thân sạch sẽ ý p h ụ ngồi tại trong đường nhắm mắt d ư ỡ n g thần nghĩ đến là cái gọi là người đọc sách khí phách từ bắc du đối với cái này cái hiểu cái không hắn chỉ muốn đi tốt chính mình đường cho nên vô ý đi qua bao sâu nghĩ chỉ cần ngô lạc chi giao thay mặt ra ngũ độc kiếm hạ lạc hàn tuyên là hứa nặc thả hắn về côn sơn hay là nuôi làm nhàn tản k h á c h khanh từ bắc du cũng không có ý kiến nhìn thấy từ bắc du mang theo phùng lãng h ồ i phủ mạnh lý tiểu chạy tới hai tay đưa lên một phong thư nhẹ nhàng nói ra đại công tử tương gia lão nhân gia ông ta có việc đi ra để cho ta đem cái này giao cho ngài từ bác du sau khi nhận lấy mở ra xem xét là hàn g tuyên múc tích cấp trên chỉ viết ba chữ đa bảo các mạnh lý nói tiếp t ư ơ n g gia còn nói đại công tử muốn đồ vật bị vị kiêng ô tiên sinh gửi đem tại nơi đây mặc dù biên lai、like、cầm đồ đã bị phá hủy nhưng nếu là công tử danh nghĩa sản nghiệp nghĩ đến không tính là phiền phức từ bác du ngạc nhiên tự l ầ m bẩm nô lạc chi đây là cùng ta chơi một tay dưới chân đèn thì tối a ta đem giang đô cùng giang nam lật cả đ ấ y lên trời đều không thể tìm tới kết quả là dấu ở nhà mình sản nghiệp bên trong đây coi là không tính cưỡi lửa tìm lửa mạnh lý không dám miệng chỉ có thể đứng ở một bên cười làm、lạnh. từ bắc du trong vòng một ngày ngay cả đến hai kiếm tâm tình thật tốt đối với mạnh lý phân phó nói người đi phòng thu chi dẫn lên hai ngàn lựa bạc sau đó mấy ngày nay nghỉ ngơi đi mạnh lý nhãn t ỉ n h sáng lên mặc dù hắn là tu sĩ nhưng khoảng cách không dính khói l ử a trần gian cảnh giới còn có tương đương khoảng cách không thể rời bỏ trong thế tục vật vàng bạc t h ú n chi đế đô thành không thể so với bên cạnh chỗ không phải có thể ỉ lại lực làm bậy địa phương vẫn là phải dựa vào tiền bạc mở đường hai ngàn lựa bạc coi như đặt ở đế đô thành mà nói cũng không phải cái số lượng nhỏ đợi cho mạnh lý tạ ân rời đi đằng sau từ bắc du lại đối p h ù lãng phân phó nói mấy ngày nay ta muốn bế quan một lần Công chúa bên kia nếu có cái bên nếu gì kia sự từ ì n ngươi chú ý nhiều nhiều một chút. Phùng lãng chẳng trịnh trọng lên tiếng. h chú chút. mũi ý một mặt t đầy bác du người cảnh h giới bây giờ rất là huyền diệu lúc trước lộng lây giúp hắn tạm thời đặt chân điệu tiên thất trọng lâu cảnh giới sau đó lại lập tức rơi xuống về nguyên bản địa tiên lục trọng lâu cảnh giới bất quá bởi vì đụng vào thượng thanh đại đạo quân tượng nặn sau một phen t n g mộ để cảnh giới của hắn lại có biến hóa mới không ngừng quanh quẩn một chỗ tại lục trọng lâu cùng thất trọng lâu ở giữa chất cao chất thấp cho nên từ bắc du lúc này mới sẽ có năm chất thông qua hoàng l o n g sử chính mình nhảy lên hai bước leo lên đ ị a tiên bắt trọng lâu cảnh giới đ ị a tiên bắt trọng lâu cùng đất tiên lầu mười tám ở giữa còn có thập trọng lâu chỉ còn lại có bốn kiếm thiếu đi hai mươi năm vất vả leo lên chỉ dựa vào bốn kiếm n g i lực từ bắc du không có mười phần lòng tin đạt tới sư phụ lời nói vô địch điệu vẫn là câu nói kia thời gian không đợi ta nếu như có thể cho hắn thời gian hai mươi năm như vậy rất nhiều chuyện liền vẫn có thể làm được tốt hơn từ bác du quay đầu mắt nhìn đứng ở chính mình trong phòng hộ kiếm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí kiếm t i ê n muốn từ bác du lấy đi hoàng long thanh x ư ơ n g lại như cũ tại tiêu thận trong tay tiêu thận l ẻ loi một mình chậm rãi đi tại trong hoàng thành đối diện gặp phải mấy vị thi lễ giam chấp bút đều vô ý thức túi đầu chủ động tránh ra con đường tất cung tất kính vị này tiêu thị lão tổ tông vốn có thể làm yên vương bất quá hắn lại đem vương vị chuyển cho chính mình huyền tôn tiêu đãi cho dù hắn quanh năm không tại huyền đều có thể vẫn như cũng là đạo môn kiếm phong phong chủ bản quan tiêu thận không chỉ có địa vị tôn sủng là đạo môn cùng triều đình ở giữa tương thông người cũng là đạo môn triều đình thậm chí toàn bộ thiên hạ nhiều tuổi nhất người sớm tại thu diệp cùng hoàn nhan bắc nguyệt bọn người vẫn chỉ là tuổi trẻ tại tốt lúc hắn chính là đ ị a tiên cảnh giới tiền bối tốc lao cho đến ngày nay tu vi của nó cảnh giới đến cùng bao nhiêu không ai có thể nói tới minh bạch đã không phải là một cái sâu không lường được liền có thể khái quát cam tuyền cung trước quảng trường tiêu thận cùng hoàng đế b ậ hạ đối diện gặp nhau hoàng đế b ậ hạ đối với bên cạnh đi theo trương bách tuế đạo lớn bạn ngươi về trước ti lễ giam đi trưng bách t u ế lĩnh mệnh mà đi tiêu thận thân là lão tổ tiêu gia đối với vị này huyền tôn bối hoàng đế cũng không quá nhiều kính sợ nhưng cũng không có tự cao tự đại đại khái là bình đẳng luận giao nhàn tản tư thái hoàng đế cười n h ạ t nói lão tổ tông ngươi gặp qua đứa bé kia tiêu thận nhẹ nhàng gật đầu hai người sánh vai mà đi tại thâm cung trong hoàng thành chẳng có mục đích đi bộ nhàn nhã hoàng đế hỏi công tôn trọng ngưu từng đối với chấm nói qua vô địch đ ị a tiên sự tình lao tổ tông ngươi cũng là kiếm tông xuất thân cảm thấy có bao nhiêu phần trăm chắc chắn luôn trầm mặc ít lời tiêu thận lần đầu tiên nói rất nhiều cái này chẳng những là cái phương pháp tất mà lại cũng là t á t ao bắt cá biện pháp sau khi dùng qua cái này mười hai kiếm liền cùng hắn một người có vinh cùng vinh có nhục cùng đục đồng thời pháp này cũng phải nhìn người nếu là một bãi đỡ không nổi tường bùn não đừng nói mười hai kiếm chính là ba mươi sáu kiếm cũng khó thành đại khí có thể nói đi thì nói lại nếu như là thượng quan tiên trần dạng này trích tiên đại tài cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra cho nên tại kiếm tông cường thịnh lúc từ trước tới giờ không biết dùng biện pháp này đến cưỡng ép bay v ụ đệ tử tu vi thứ nhất là được không b ù mất thứ hai cũng là phong hiểm quá lớn công tôn trọng mưu cử động lần này xem như khai sáng tiền lệ đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn l ã o phu cũng nói không chính xác tiêu huyền ừ một tiếng ngược lại hỏi lão tổ tông trên đời không thiếu phi thăng tiên nhân gần trăm năm nay có đạo môn g i ả trưởng giáo chân nhân tím bụi cùng chủ sự phong chủ thiên trần liên tiếp chứng đạo làm đạo môn trở thành trong thiên hạ công nhận c h i đệ nhất tông môn thế lớn có chế nhưng ta m u ố n biết trên đời này đến cùng có hay không người trường sinh không phi thăng không m i n h giải bất hủ tại thế tiêu thận lạnh n h ạ t nói thế gian có người trường sinh lại đều hủ người trường sinh lại giải cuối cùng cũng co cuối cùng nói trắng ra là trường sinh chính là ngẫu nghịch tiên đạo tiến hành cho nên có trăm tuổi cửa ải lớn mà nói dù là thành cựu địa tiên thân thể thật Nguyên kéo dài đến 200 tuổi trở lên, nhưng chân chính sống sau, nhìn tiêu huyền một chút nói tiếp lão phu nói thêm câu nữa không đem nói nói như vậy từ xưa đến nay chỉ có phụng thiên thừa vận người mới có thể vì hoàng đế nói trắng ra là chính là lao thiên gia muốn tìm một cái nghe lời hài tử làm nhí tử nếu là thiên tử tự nhiên không có khả năng n g ẫ nghịch thiên đạo làm việc cho nên trên đời chưa từng hơn trăm tuổi đế vương năm đó tiêu dục mang theo đại thế mà quét thiên hạ Vô luận là tiêu h ư ợ n Quang g t n Trần Cũng tốt, hay là Phó Trần Cũng. Được, không người là nó đối thủ, nhưng tốt, thủ, Được, c đối hay Phó là là ố i cùng huyền ắ n không hay địch lại tối tăm số trời, chỉ có thể h là lại đem đế vị có tối trời, tăm số ể n người. cho h Tiêu u y nói khẽ lao tổ tông có ý tứ là yêu cầu trường sinh liền muốn bỏ qua đế vị mà ta tiêu thị ngũ p h ư ơ n g đế quyền nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể rời bỏ đế vị cái này liền trở thành một cái bế tắc tiêu thận gật đầu nói cho nên ta mới muốn tiêu bạch c h u y ể n tu kiếm đạo để giải khai cái này bế tắc cũng tốt để cho ta tiêu ra ra một vị chân chính thần tiên tiêu huyền ừ một tiếng từ chối cho ý kiến tiêu thận đồng dạng không nói thêm gì nữa nhìn về phía chân trời Bắt đầu chương n năm mươi hai long vương trên đài lại khiêu chiến đế đô trong thành chưa bao giờ thiếu náo nhiệt càng không thiếu khuyết tham gia náo nhiệt người đương thời liền có truyền ngôn nói rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt muốn tại long vương đài luận đạo tranh tài bắt t r ư ớ c bích la hồ luận đạo đại hội sự t ì n h quyết ra đương kim trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất tuy nói các vị tài tuấn tại ngự giá trước đó đã từng có một phen đọ sức nhưng như là từ bắc du mẫn thuần bọn người chưa từng hiện thân nhất là bị lan ngọc tại thiên cơ trên bảng lợi bình là trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất từ bắc du không có xuất thủ càng lộ ra tề tiên vân cái này người thứ nhất có chút hữu danh vô thực cho nên không ít người đều tại mong mỏi ngươi là đệ nhất nhân ta cũng là người thứ nhất nếu dạng này hai người đánh nhau một trận liền biết h ai là chân chính người thứ nhất có t i n tức nói, l ầ này n l o n g v ư ơ n g đ à i t r a nhau một t h ậ n liền biết ai là chân chính người để cạnh nhau nói từ bắc du không cần ném đi kiếm tông mặt mũi một câu nói kia liền đem giữa hai người tranh đấu thăng lên đến tông môn phương diện nếu là từ bắc du phòng thủ mà không chiến cái kia rất liền không phải cá nhân hắn mặt mũi mà là muốn để kiếm tông cũng đi theo môn tu mà lại kiếm tông cùng đạo môn hai nhà ân đoàn kéo dài hơn nghìn năm vốn là sinh tử đại t h ủ bất luận nhìn thế nào từ bắc du đều nhất định phải xuất thủ không thể tin tức rất nhanh liền truyền khắp đế đô t r u n g hợp vị tia tử công tử đang lúc bế quan ngay tại có ít người muốn âm dương k h á i khí trào phúng vài câu lúc đã cùng tử công tử ký kết hôn nước tề dương công chủ đứng dậy chẳng những thay h ắ n đáp ứng mà lại đem ngày định tại mùng một tháng chạp lần này thế nhưng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng hai vị tôn quý nữ t ử cách không đối thoại để rất nhiều người không khỏi lại triển khai rất nhiều tin đồn thất thiệt suy đoán chẳng lẽ vị này từ công tử làm qua cái gì thay lòng đổi dạ sự t ì n h nếu không làm sao lại để vị này đạo môn quý nữ như vậy không công tha thậm chí còn chọc tới công chúa điện hạ tự mình ra mặt nhắc tới bên trong không có điểm cố sự đánh chết bọn hắn đều không tin rất nhiều không rõ nội tình người khó tránh khỏi muốn đối với vị này từ công tử trong lòng sinh đoán trách n g ư ờ i cưới kim chi ngọc diệp công chúa điện hạ thì cũng thôi đi làm sao còn như vậy không biết đủ lại đi t r e o chọc tề tiên tử thật chẳng lẽ không có ý định cho những người khác một chút đường sống sao cũng may mắn t h a y vui h ò a n g ư ờ i xem đi để cho ngươi chính mình chiếm lớn như thế phúc phận lần này gặp báo ứng đi hai nữ tranh chấp tất có một bị thương nếu là sơ ý một chút biến thành lưỡng bại câu thương ngươi vị này từ công tử sợ là muốn trong ngoài không phải người đắc tội thiên gia quý nữ lại đắc tội đạo môn quý nữ về sau còn có thể có quả ngon để ăn cái gọi là đáng giận có cười người không lòng người bản nóng lạnh không gì hơn cái này bất kể nói thế nào trận này long vương đài luận đạo xem như định ra đến mùng một tháng c h ạ m hôm nay to như vậy một cái long vương đài sớm liền bị vây c h ậ t như n ê m tối nói lên long vương đài cùng thanh danh nổi bật thu đài thật to khác biệt nó cũng không phải là lâu đài thật chính là một tòa phương phương chính chính cái bản long vương kịch bản là một tòa long vương miếu chuyên t i cầu mưa sự tỉnh về sau có hai tên tu sĩ ở đây ra tay đánh nhau đem to như vậy một tòa long vương miếu gì là đất bằng triều đình tại tốn hao thật đại khí lực đem hai tên vi phạm lệnh cấm tu sĩ chóc nã quỹ án đằng sau không muốn lại tốn hao tiền bạc chung kiến long vương miếu dứt khoát đem miếu thờ hài cốt phế tích thanh trừ tại nguyên bản nền tảng bên trên vương b ứ c làm một khối đất trống lại trải phiền đá thế là liền có hôm nay long vương đài chính là bởi vì long vương đài là bởi vì hai tên tu sĩ giao thủ mà tạo nên nguyên nhân cho nên không ít tu sĩ bắt đầu lựa chọn ở chỗ này giao thủ dần ra triều đình cũng chấp nhận việc này nơi đây liền trở thành công nhận tu sĩ tranh tài chỗ tề tiên vân dẫn đầu ở đây hiện thân một bộ vũ y bầm bể đầu đầy tóc đen bị chín chi ngân châm bụt lên phía sau chịu hai kiếm không hổ là tên bên t r o n g có một cái tiên chữ vẹn vẹn đứng ở đó mà liền cảm giác tiên khí tự sinh dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay tề tiên vân an tĩnh đứng tại long vương đài sơn tây vị trí đôi mắt bung xuống vô hỉ vô nộ đối với chung quanh lít nha lít nhít quần chúng xem như không thấy nhìn không ra nửa điểm như lâm đại địch khẩn trương trạng thái khí nàng là cái yêu thích tiên t ĩ n h người không thích náo nhiệt càng không thích như thế g i ò n g chống khua chiêng làm việc nàng vốn định tại tự mình khiêu chiến tại từ bắc du chỉ là từ bắc du cự tuyệt nàng rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể g a hạ sách này dùng kiếm tông cùng đạo môn tên tuổi đem vị này từ công tử ép ra ngoài về phần nàng tại sao muốn cùng từ bắc du làm t là lúc này long vương đài bị vây đến ba tầng trong ba tầng ngoài tới chậm người chỉ có thể t r e n tại phía ngoài đoàn người đầu bất quá tại khoảng cách long vương đài gần nhất địa phương còn có rất nhiều bị tận lực t r ư a t lại tới vị trí lưu cho những cái tia đồng dạng leo lên trên những cơ bản tuổi trẻ tuấn kiệt tại tề tiên vân hiện thân đằng sau từ bắc du chậm chạp không có hiện thân ngược lại là từng vị tuổi trẻ tuấn ngạn tuần tự xuất hiện xuất hiện trước nhất chính là chiếm chủ nhà tình nghĩa mẫn gia công tử mẫn thuần cùng tây hà quận vương từ nghi lần trước ngự h u y ể n ngự tiền tranh tài mẫn thuần cũng không xuất hiện thật là là bởi vì tại thu đ à i thấy qua vị kia giang đô từ công tử xuất thủ sau nhất thời có chút mất hết cả hứng nếu từ bắc du không đi hắn cũng không muốn đi đụng cái kia náo nhiệt lần này hắn sở dĩ xuất hiện tại long vương đài đồng dạng hay là bởi vì từ bắc du muốn lần nữa xuất thủ hắn đương n h ư n không muốn bỏ qua cơ hội này cái thứ hai xuất hiện là ám vệ phủ trần mạnh linh hắn vốn không nhận đến sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này thì là bởi vì sư tôn phó trung thiên mệnh lệnh sau đó là phật môn kim vẹ cùng huyền giáo nhan như ngọc hai người một t r ư ớ c một s a u đến chỗ này không giống như là hai cái tông môn đối thủ giống như là xuất thân từ cùng một cái tông môn sư h u y n h n ộ i lại sau đó liền bốn tuấn bên trong có n g ọ a h ổ danh sương triệu đình hồ cùng nữ tử bình hoa mà sánh vai mà tới xuyên qua trùng điệp đám người đi vào lòng vương trước sân khấu giống như thần tiên quý lữ rất nhanh lại có vừa mới đến kinh mà không có vượt qua ngự h u y n yến ẩm thế ra công tử hoác khê chìm đến trận hắn lần này vào kinh thành cũng là vì vị kia cùng hắn từng có gặp mặt một lần từ công tử mà đến cuối cùng thì là đạo môn trưởng giáo chân nhân l a n g vân mang theo chi vân đ ổ i tới bất quá hai người phải khiêm tốn hàm xúc rất nhiều không có đi long vương trước sân khấu làm náo động mà là tại một cái dựa vào sau vị trí đứng v ữ n g đứng sóng bay bởi vì hai người không có người mặc đạo môn chân nhân đạo bảo chính là một thân thật đơn giản phổ thông đạo bảo lại thêm chung quanh cũng đều là bình thường q u n chúng không ai có thể nhìn ra hai người này cùng long vương trên đài tề tiên vân đồng dạng đều là trưởng giáo chân nhân đệ tử thân truyền chỉ đem bọn hắn coi như là bình thường đạo môn đệ tử khoảng cách long vương đài khá xa địa phương ngừng lại một kéo xe ngựa đánh xe chính là hai tên nữ tử tiêu r o n vùng g xe thì là một là đ ạ nhất b n trong một t i ể tàm tên nữ tử.、Nhỏ、tuổi nhất tiêu thỉ thỉ, thắng Tiêu dèm nguyên nữ Nhỏ anh vẽn nhìn Long Vương nữ nhân hỏi, qua Đài, kia xa xa sao? xe, sẽ chi nam thần sắc ôn nu, đưa tay vớt vớt đầu của nàng m ỉ m cười lắc đầu nói sẽ không lâm cẩm tú có chút mờ mịt hỏi nữ tử kia là ai tiêu chi nam đạo là đạo môn trưởng giáo c h â n nhân đệ tử thể tiên vân lâm cẩm tú cao lại l ô n g mày bực tức nói những n à y đạo môn đạo sĩ túi h liền nữa thích gì thế người tiêu chi nam buồn cười nói những năm gần đây đạo môn một nhà độc đại bọn hắn quen thuộc khi dễ người khác ngẫu nhiên bị người khác khi dễ một chút liền khó chịu ghê gớm nửa điểm cũng chịu không được đến tiêu chi nam ngắm nhìn tề tiên vân nói khẽ nếu tề tiên vân nếu không theo không bông tha đòi hỏi một cái thuyết pháp vậy chúng ta liền cho nàng một cái thuyết pháp chương 53. m m ư ơ trường hồng quại không bắt du lịch đến chương 53. m m ư ơ trường hồng quại không bắt du lịch đến hạt u y ê n phủ đệ chiếm diện tích cực lớn hết lần này tới lần khác người ở lại rất ít cho nên rất nhiều nơi được mở mang thành cách dùng khác t h như ngay sau đó từ bắc du bế quan chỗ chính là một cái trong số đó mặc dù hàn tuyên bản thân cũng không tu hành nhưng hắn ngồi ở vị trí cao nhiều năm tiếp xúc người không thiếu trương mô bệnh triệu thanh cao thủ đ ự c này tự nhiên cũng đối đạo này có biết một hai so ra kém công tôn trọng mưu tại công tôn trong phủ bảy kính giới nhưng đủ để để từ bắc du l ặ n g yên phá cảnh kỳ thật sớm tại mùng một tháng chạp ngày hôm đó dạng sáng từ bắc du liền đã xuất quan bất quá hắn không có vội vã tiến về long vương đ à i mà là đi tây viện một chuyến đúng lúc triệu thanh từ bên ngoài trở về lôi cuốn lấy một đoàn hạt khí thậm chí quần áo cùng râu tóc trên lông mày còn mang theo từng tầng từng tầng nhàn nhạt xương trắng hai người sau khi vào nhà hắn vô vỗ trên thân chấn động rất xu sau đó mới cùng từ bắc du phân mà ngồi xuống không đợi từ bắc du mở miệng hỏi thăm triệu thanh đã chủ động mở miệng nói ra gần nhất đế đô trong thành không yên ổn si m ị v o n g lượng nhiều hơn không ít chắc hẳn ngươi đã có chỗ phát giác có ít người muốn tại tòa này thủ thiện chi thành bên trong q u á y làm lên một chút mưa gió nếu là có thể tái hiện lớn trịnh chính minh bốn mươi hai thâm niên tình hình tốt nhất kém nhất cũng muốn giống thái bình hai mươi năm lúc như thế lại n h ắ c lên một trận miếu đường phong ba từ bắc du gật đầu nói gió thổi báo dông bao sắp đến triệu thanh cảm khải nói muốn một cái thái bình thế đạo sao mà khó cũng từ bắc du nói cho nên khi nay bệ hạ niên hiệu mới có thể gọi là thái bình thừa kế thiên hạ thái bình triệu thanh c ư ờ i trừ không nói cái này nói một chút ngươi đi mấy ngày không thấy lại lần nữa phá cảnh tuy nói là dựa vào ngoại vật trí lực nhưng vẫn là có chút dọa người rồi ngươi tìm đến ta thế nhưng là muốn mời ta giúp ngươi một tay từ bắc du nhẹ nhàng gật đầu nói làm phiền triệu sư phó triệu thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về long vương đài phương hướng nhìn lại không hiểu nói một câu cái này diễn xuất thật sự là cực kỳ giống lúc tuổi còn trẻ thu diệp ta cũng hoài nghi nha đầu này có phải hay không thu diệp con gái tư sinh sau một khắc triệu thanh đưa tay tại từ bắc du đầu vai vỗ cười nói ngươi vừa mới phá cảnh khí cơ bất ổn cảnh giới không cố hư bên trong dấu phủ cho nên ta liền g i ú p ngươi một cái vững chắc cảnh giới thoại âm rơi xuống từ bắc du cảm giác mình thể nội nguyên bản táo bạo bất a n khí cơ bỗng nhiên bình tĩnh lại như hồng thủy nhập m ư ơ n g đưa về khí hải hắn đang muốn hướng triệu thanh nói lời cảm tạng cũng cảm giác có người tại sau lưng của hắn hướng về phía trước đây triệu thanh cười nói người tốt làm đến cùng ta cho ngươi thêm đ o ạ n đường từ bắc du cả người đ ằ n g vân giá vũ bình thường bay lên như một đạo t r ư ờ n g hồng ầm vang bay về phía long vương đài long vương đài từ n h i liếc mắt trên đài tề thiên vân hỏi bên cạnh mất thuần ngươi nói vị này tề thiên tử đối đầu vị kia từ công tử. có có thể có mẫn ấ y thành phần thắng. phần m thuần nghĩ nghĩ nói ra lấy từ bắc du tại thu đài chi chiến bên trong bảy gia cảnh giới mà nói hẳn là có điệu tiên lục trọng lâu tả hữu cảnh giới lại thêm trong tay hắn rất nhiều danh kiếm hoàn toàn có thể làm được vượt biên mà chiến trái lại tề tiên vân bên này nàng hẳn là có điệu tiên tam trọng lâu cảnh giới cùng từ bắc du cảnh giới t r ê n lệch quá nhiều theo lẽ thường mà nói là đoạn không thắng để ý bất quá nàng nếu dám chủ động khiêu chiến từ bắc du nan bảo trong tay không có cái gì lợi hại bảo vật dù sao đạo môn gia đại nghiệp đại có một hai dạng có thể vượt biên mà chiến bảo vật cũng không đủ là lạ thứ nghĩ ừ một tiếng mẫn thuần nói tiếp bất quá cũng không bài trừ từ b ắ c du thương thế chưa lành khả năng thu đài một trận chiến người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn cùng chu đô đốc l i ề u mạng cái lưỡng bại câu thương bây giờ chu đô đốc vẫn là đóng cửa không ra t á m thành là thương thế chưa lành mà từ b ắ c du trừ đi nạp thải lễ bên ngoài cũng không có làm sao lộ diện thậm chí ngay cả ngự huyện yến ẩm cũng không từng hiện thân nghĩ đến trên thân mang thương khả năng cũng là cực lớn tứ nghi ồ một tiếng giật minh nói nói cách khác vị này đạo môn tiên tử phải thừa dịp người nguy hiểm mẫn thuần cười nhặt nói có lẽ là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng q u tử tứ n h i từ chối cho ý kiến nói người trong đạo môn. tụ chính là thần tiên ngữ làm nhưng cho tới bây giờ đều là chuyện nhà mình lúc này long vương t r u n g quanh đài đã là người ta tấp nập nhưng vẫn là không ngừng có khuôn mặt mới tràn vào trong đó lần này không còn là tuổi trẻ tuấn hạ mà là t r i ề u đình miếu đường bên trên quyền quý đầu tiên đến chỗ này người chính là lang yên các công thần người thứ nhất tọa trấn miếu đường tiếp cận một giáp nội các thủ phụ cũng là đứng hàng tam công đứng đầu đường kim thái sư lam ngọc cùng lam ngọc một đạo mà đến thì là cùng lam ngọc địa vị ngang nhau nội các thứ phụ hạt viên có nghe đồ nói h à n các lao có hy vọng tại sinh thời đem tam công bên trong thái phó bỏ vào trong túi các triệu đại đội thay riêng có tam công ba cô ba bảo đảm mà nói t a m công tức là thái sư thái phó thái bảo ba cô thiếu sư thiếu phó thái bảo ba bảo đảm thì làm thái tử thái sư thái tử thái phó thái tử thái bảo nói như vậy tam công ba cô ba bảo đảm đều là có hàm không có chức chỉ làm hơn hàm gia phong trong đó lấy tam công tôn súng nhất ở vào trúng điện các đại học sĩ cùng đô đốc phía trên là vì trên danh nghĩa bách quan đứng đầu bình thường sẽ không thinh thụ đa số sau khi chết truy phóng cuối cùng to lớn trịnh nhất triều cũng chỉ có trương giang lăng có thể tại khi còn sống bị gia phong thái sư đến mức chuyển ra trương giang lăng nhìn như thủ phụ thật là n h i ế chính thuyết pháp lúc này mới có lúc sau trương giang lăng sau khi chết bị xét nhà diệt tộc hạ tràng bây giờ hoàng đế bệ hạ đồng dạng cho lam ngọc ra phong thái sư chi hàm ý vị của nó liền rất ý vị sâu xa hai người hiện thân đằng sau không thể nghi ngờ đem nơi đ â y bầu không khí đẩy tới cao trào liên tiếp tướng ra không ngừng bên hai cũng không biết là hô lam tương gia hay là hàn tương gia sau đó thì là đại đô đốc ngụy cấm cùng ám vệ phủ trưởng ấn đô đốc đoan mục duệ thịnh hai vị đỉnh tiêm quán võ trừ cái đó ra còn có hai vị hàng thật giá thật tiêu thị phiên vương theo thứ tự là linh võ quận vương tiêu ma ha cùng lương võ quận vương tiêu đi thật bất quá một già một trẻ này không có hiện thân mà là tại xa xa trong cao lầu xa xa nhìn ra xa những n à y miếu đường các đại lão sở dĩ sẽ đích thân đến đây tức là bởi vì tề tiên vân cùng từ bắc du hai cái này thân phận không giống bình thường người trẻ tuổi sao lại không phải xem ở t r ư ở n g giáo chân nhân hoàng đế bệ hạ hàng các lão cùng chết đi công tôn trọng mưu trên mặt mũi sau đó tề vương tiêu bạch cùng liêu vương mục đường chi đồng thường một chiếc xe ngựa đi vào phía ngoài đoàn người huyên hách phiên vương nghi trượng để t r u n g quanh chống đi thật lớn một khối đất trống hai vị này gần với ngụy vương tiêu c ẩ n phiên vương tại trong buồng xe ngồi đối diện nhau không nhìn thấy trên đài tình hình nhưng cũng nguyện ý ở chỗ này kiên nhận chờ đợi đồng thời cũng có trong đế đô lớn nhỏ đạo môn chân nhân cùng nhau mà đến từng cái tiên phong đạo cốt khí độ bất phảm nhìn điệu bộ này tám thành là muốn đến là tề tiên vân trợ trận dù sao đạo môn thế lớn nhiều năm chính là tại thiên tử dưới chân đế đô trong thành cũng sẽ không sợ ai cũng có thật nhiều những quan viên khác đế đô con em thế gia khinh sa g i n cho tới bây giờ ở đây bất quá bởi vì như thế nhiều miếu đường đại lao ở đây nguyên nhân phần lớn đều là điệu thấp h à m xúc không có nửa phần trưng dương những đại nhân vật này trình diện như là cho cái nồi này nước sôi vừa hung ác thêm một thanh tuổi tiếng người huyên não cuối cùng một nhóm ba người chậm rãi đi đến người cầm đầu là vị đeo đao láo giả hắn nhìn về phía long vương đài nhẹ nhàng v ố t ve bên hông trôi đao nhẹ giọng cười nói có chút ý tứ nhưng vào lúc này có một trường hồng vải không mà đến lấy một loại ngang ngược tư thái hung hăng đụng vào long vương đài bùi đất tung bay nổi lên một phía chung q u n h vây xem đám người vô ý thức lấy tay á o che mặt để tránh ăn hạt cát mề mắt bụi b ằ n tàn đi vây xem đám người nhìn thấy một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện tại lòng vườn trên đài lấy áo bao đen đầy tóc trắng bên hông có lơ lửng một kiếm nhất là tóc trắp sơ cực kỳ giống năm đó đại kiếm tiên thượng quan tiên trần khoan thai tới chậm thật lâu một vị khắc nhân vật chính rốt c ụ c hiện thân chương năm mươi b ố một trận bảng bạc như chút nước mưa chương năm mươi b ố một trận bảng bạc như chút nước mưa kiếm tông mười hai kiếm kỳ danh khí lớn nhỏ trừ xích luyện loại này có cố sự ví dụ bên ngoài hơn phân nửa cùng đã từng chủ nhân có quan hệ cho nên tại mười hai trong kiếm trở lên quan tiên trần bội kiếm khác biệt về danh khí lớn nhất lại có chính là bạch loại xích các hồng, luyện kiếm, thằng i đến từ bắc du đem thiên lam làm bội kiếm của mình đằng sau theo từ bắc du nước lên thì thuyền lên thiên lam mới dần dần bắt đầu thanh danh vận g rồi tại từ bắc du hiện thân đằng sau rất nhanh liền có người nhận ra bên hông hắn thiên lam mặc dù có chút tiếp nối không phải trong truyền thuyết chú tiên nhưng cũng đầy là trở mong dù sao thanh này danh kiếm uống máu cũng không tính thiếu đi còn nữa nói đối phó đường đường trưởng giáo chân nhân thân đồ dùng một thanh kiếm cũng quá không để mặt mũi làm sao không được năm thanh sáu thanh đến lúc đó liền không chỉ là thiên lam một kiếm m người đế đô xưa nay tự giác tài trí hơn người bài ngoại đến lợi hại so sánh với hoàn toàn chính là cái ngoại nhân tề tiên vân từ bắc du miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xem như nửa cái người đế đô hai tướng so sánh vây xem tất cả mọi người vẫn là cẳng có khuynh hướng từ bắc du bên này bởi vậy khi hắn hiện thân đằng sau lập tức vang lên vô số tiếng ủng hộ từ bắc du nhìn về phía tề tiên vân đ ỗ n g nhiên hồi tưởng lại lúc trước mới vừa vào giang hồ lúc thời gian đi theo sư phụ phía sau du lịch tây bắc nghe sư phụ nói cái gì là trích tiên đại tài cái thứ nhất nâng lên người đồng lứa danh tự chính là tề tiên vân khi đó tề tiên vân ba chữ đối với từ bắc du mà nói không thua gì trên trời nhân vật bất quá khi đó hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ngắn ngủi hai năm đằng sau hắn đã từng bước đăng đỉnh chẳng những cùng tề tiên vân đứng sóng vai thậm chí còn vẫn còn thắng chi bất quá giữa hai người tu hành lộ số khác nhau rất lớn tề tiên vân lấy trích tiên đại tài chi tư tại nhân tiên đỉnh phong cảnh giới ngừng chân nhiều năm tích lũy thâm hậu một khi vào địa tiên đằng sau chẳng những căn cơ vững chắc không gì sánh được mà lại khắp nơi đạt đến viên mãn như một khối trời sinh mỹ ngọc mượn mà như ý trái lại từ bắc du thì là hoàn toàn dựa vào ngoại lực cưỡng ép bay vụt tự thân cảnh giới tu vi như một khối trung thượng phẩm chất ngọc thạch trải qua tông sư thợ khéo tinh tế tạo hình đằng sau phương gặp quốc sắc bất kể như thế nào xảo đoạt thiên công cuối cùng không phải thiên công một người là tiên, tiên giao phó một người là ngày kia tạo nên liền nhìn có thể hay không nhân định thăng thiên từ bắc du cùng tề tiên vân ánh mắt giá thế tiên vân ánh mắt lạnh lẽo t ự a n h ư bắc đô mùa đông băng tuyết hai người tại trước mắt bao người giao thủ nếu là không nói chút gì trực tiếp động thủ đánh không khỏi quá mất thân phận mà lại hai người tranh chấp không chỉ là cảnh giới cùng bảo vật chi tranh cũng là tâm cảnh chi tranh nếu là có thể tại trong lời nói làm cho đối phương tâm cảnh thất thủ như vậy phần thắng tự nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều chỉ là t h ế tiên vân không muốn cùng từ bắc du tiến hành ngôn ngữ chi tranh một thì là bởi vì khinh thưởng v à lại cũng là bởi vì nàng cảm thấy từ bắc du bực này người vô tình vô nghĩa chỉ sợ sẽ không tùy tiện là ngôn ngữ mà giao động cùng phí lời công phu chẳng trực tiếp so tài xem hư thực về phần cao thủ gì phong phạm nàng tề tiên vân lại làm sao để ở trong lòng qua cá nhân chi vinh đục được mất cùng tông môn chi vinh đục được mất khách quan quả thực là không có ý nghĩa tề tiên vân không muốn nói chuyện từ bác du cũng muốn cùng nàng nói một chút hắn đã từng mấy lần tiến vào giống như m ộ n g phi m ộ n g trạng thái gặp qua sư tổ thừa kiếm ra biển gặp qua đạo môn giả trưởng giáo cưỡi r ồ n g x u ố n g núi thấy qua vô số p h o n g cảnh đã từng gặp qua một trận tại đạo cửa huyền đô phía trên luận đạo từ bác du chậm rãi mở miệng nói tề tiên vân ngươi muốn cùng ta giảng một cái đạo lý đơn giản là cảm thấy mình đứng vững đạo lý cho là ta cưỡng chiế trên đời này lớn nhất chính là quy củ cùng đạo lý xin hỏi ngươi là nhà nào đạo lý đạo môn đạo lý thế nhưng là thiên hạ lý lẽ t ế tiên vân hơi c a o mày lạnh nhạt nói thiên hạ đều biết đẹp chi là đẹp tư ác đã đều biết tốt chi là tốt tư bất thiện đã từ bác du nhẹ nhàng v ố t ve kiếm thủ bình thản nói không phải tốt không phải bất thiện vô thiệt tên vô ác tên nếu như người người đều là tốt sao là giỏi về bất thiện chi bằng danh tướng hai người thanh em rõ ràng truyền ra người vây quanh nghe được cái hiểu cái không quả nhiên tề tiên vân tiếp lấy lệnh giọng vặn hỏi nói như thế nào tốt như thế nào ác từ bác du mặt không biểu tình ác tốt ta người tốt ác ta người ác tề tiên vân gần từng chữ đạo môn sở dĩ là tốt là bởi vì đạo tông vì thiên hạ người chi tốt cho nên người trong thiên hạ giỏi về đạo môn từ bác du hỏi ngược lại nhưng nghịch thế mà động tốt gì tồn chỗ nào tề tiên vân sửa sang lại khuôn mặt mở miệng trầm giọng nói tốt vị trí thế cũng thế vị trí tốt cũng đắc thế thì tên chính danh chính thì ngôn thuận ngôn thuận thì được chuyện cho nên tốt tồn chỗ nào thế ngồi cũng từ bác du hỏi lại như thế nào thế tề tiên vân nói chúng người là thế n h ư chúng người không theo thì làm n g ư ờ thế từ bác du nhịn không được cười nói tề tiên vân hôm nay thiên hạ thái bình đạo môn lại muốn nghịch thế mà vì có gì đại thế có thể nói đối mặt lần này chu tâm nói như vậy tề tiên vân khuôn mặt bình tĩnh lắc đầu nói nghịch thế hay không ngươi nói không tính từ bác du khẽ cười nói đạo tổ mây người chỗ sợ không thể không có sợ t ế tiên vân ngươi là như thế nào đi t y châu đạo thuật phường lại tại sao lại rơi xuống trong tay của ta mà đường đường đạo môn lại vì sao đối với cái này thờ ơ chẳng lẽ chính ngươi vẫn không rõ khuyên ngươi một câu đạo môn khắp nơi sai lầm sợ là muốn hỏng tiền nhân dễ nghiệp t ế tiên vân sắc mặt biến hóa trung điệp hư lạnh một tiếng không muốn tiếp qua nhiều lời dội ra một tay lòng bàn tay hướng lên trên trực tiếp đương đạo xin mời từ bắc du thu lại ý cười bàn tay từ kiếm thủ t r ở xuống trí kiếm trôi thiên lam ra khỏi vỏ cơ hồ cũng ngay lúc đó một đạo hình như huyền n g u y ệ t hình cung kiếm khí kích xạ hướng tề tiên vân tề tiên vân vung tay áo đem đạo kiếm khí này từ đó hai điểm khiến cho từ bên cạnh hai bên nhẹ nhàng x ạ t qua tiêu tán vông ấn từ bắc du một kiếm này không mang theo nửa phần sắc khí hoàn toàn là tiên lễ hậu binh cho thấy chính mình không chiếm tề tiên vân tiện nghi đem một kiếm này hời hợt phá vỡ đằng sau tề tiên vân sắc mặt không hề bận tâm nhẹ nhàng vỗ sau lưng vỏ kiếm thủy long ngâm thương nhiên ra khỏi vỏ thế nhân đều biết kiếm này là nho môn bốn mươi tám thần kiếm một trong tại nho môn lập út đằng sau nhiều lần gián tiếp lưu lạc trí đạo cựa tr bây giờ lại là c h u y ể n cho tiểu đồ đệ tề tiên vân tề tiên vân nắm chặt thủy long ngâm chuột kiếm chỉ hướng từ bắc du một thân khí cơ lưu chuyển như mây quyển vân thư không đến nửa phần vết tích giữa hai người cuối cùng vẫn là muốn lấy tay bên trong ba thước thanh phong phân ra cái thắng bại cao thấp từ bắc du cầm trong tay thiên lam đâm vào mặt đất xuống đất ba phần hắn chậm rãi nói ra nếu tề chân nhân không muốn chiếm từ mẫu người tiện nghi cái kia từ mẫu đành phải xuất thủ trước xin mời tề chân nhân nhìn kỹ từ mẫu một kiếm này thoại âm rơi xuống không trung bỗng nhiên vang lên một trận tiếng vụ vụ tất cả mọi người không hẹn mà cùng ng xanh lam như tẩy màn trời bên dưới vô số chấm đen nhỏ tại cấp tốc phóng đại cách rất gần mọi người mới giật mình cái t i ế c nhưng thật ra là kiếm vô số thanh kiếm từ thiên ngoại mà đến sau đó từ trên trời rơi xuống t h ư ợ n h ư một trận khí thế bàng bạc mưa to chương năm mươi năm một đoạn thiên lôi tức một kiếm chương năm mươi năm một đoạn thiên lôi tức một kiếm từ bắc du kiếm cựu tựa như một trận mưa to bàng bạc rơi xuống càng làm cho người ta ca ngợi là trận này danh xứng với thực kiếm vũ lại không có chút nào tiết ra ngoài không có một thanh kiếm hướng về cái kia vây xem mấy ngàn q u ầ chúng chỉ là đem toàn bộ long vương đài bao phủ trong đó tề tiên vân trong tay xuất hiện một thanh ô giấy dầu như một đoá hoa sen tại đỉnh đầu của nàng nở rộ đem đầy trời mưa kiếm ngăn cách tại dù bên ngoài kiếm vũ đụng vào trên mặt dù như kim thạch thanh âm tinh mịn gấp rút dường như ngàn vạn cung nọ k í c h sạn kiếm vũ qua đi từ bắc dù một bước đi vào tề tiên vân trước mặt trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện kiếm thứ hai huyền minh kiếm tu trong tay có kiếm không có kiếm khác biệt cực lớn chính như thượng quan tiên trần năm đó lời nói ba thước thanh phong nơi tay khi độc bộ thiên hạ nói cách khác thượng quan tiên trần độc bộ thiên hạ điều kiện trước tiên cũng là muốn có ba thước thanh phong nơi tay từ bắc du lấy kiếm m ộ ư ơ i hai lên tay trong tay huyền minh lúc rơi xuống một đường cong tròn hình kiếm khí xuất hiện tiếp theo là hai đạo ba đạo m ộ ư ơ i đạo trăm đạo như là nước sông quần quận liên miên bất t u y ệ t lít nha lít nhít kiếm khí tầng tầng lớp lớp thanh thế to lớn tề tiên vân phóng tầm mắt nhìn tới vô hình kiếm khí đã trải rộng toàn bộ ánh mắt nàng biểu lộ không thay đổi giơ lên trong tay thủy long ngâm nàng giẫm mạnh mặt đất như đạp cương bộ đấu lấy kiếm vẽ bột trịa có gió từ tiên ngoài đến tiếp lấy tiên phong ngưng kết thành lưới lao một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám màu xanh nhạt phong nhận đồng dạng p ô thiên cái đ i ệ so với từ b phong nhận đối với kiếm khí như là chiến trường sát phạt liên miên vang lên vô số đạo kim loại âm vang thanh â m không ngừng có kiếm khí cùng phong nhận tán loạn đạo môn cùng kiếm tông vốn là một thể kiếm tông biết dùng kiếm đạo môn tự nhiên cũng sẽ chỉ là nói tông càng nặng thuật pháp một đường đây cũng là kiếm tông cùng đạo tông lớn nhất khác nhau chỗ sau một khắc hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa lãnh liệt kiếm quang không ngừng xuất hiện sau đó biến mất tiếp theo là liên tiếp kim loại vùng đánh và chạm thanh â m khi hai đạo nhân ảnh lại xuất hiện lúc chỉ nghe len ken một tiếng thủy long ngâm rớt xuống đất từ bắc du thần sắc vẫn như cũ mà tề tiên vân một cái ống tay á o lại là toàn bộ ph trên cổ tay trắng như tuyết tức thì bị lưu lại một đạo mảnh như tơ hồng v ế t kiếm tề tiên vân nhẹ nhàng phun ra một n g ụ m trọc khí tố thủ t r ư ớ c người một vòng trên tóc đen theo thứ tự sắp xếp chín chi ngân châm bay lên sắp xếp trước người vật này tên là phi long trâm vốn là trưởng giáo phu nhân mộ dung huyên tùy thân bảo vật sau bị nàng chuyển cho tề tiên vân phi long trâm tổng cộng có mười tám số lượng ngụ ý đạo môn đ ị a tiên lầu mười tám chỉ là bây giờ tề tiên vân còn khống chế không được mười tám chi phi long trâm chín chi đã là cực h ạ n tề tiên vân vung tay lên chín chi ngân trâm khí thế như hồng phân biệt đâm về đại khiếu huyện từ bắc du nhắc ngang trong tay huyền một đạo hình quạt kiếm khí xuất hiện tại xung quanh người hắn sau đó liền thấy chính chi ngân châm bị bàng bạc kiếm khí bị không chút lưu tình cách ra tứ tán mà bay lấy từ bắc du làm tâm điểm chống giông không ngừng phóng đại ra tại mảnh này chống không trong đó chỉ có tàn phá bừa bãi quay c u ồ n g kiếm khí nhưng lại không thương tổn mặt đất mảy may không thể không nói từ bắc du đối với kiếm khí nắm giữ xác thực đã dần vào giai cảnh đang đường nhập thất giả bước tiến lên mọi người bậc cửa c h í n chi ngân châm bay trở về tề tiên vân bên n g vẫn như cũng là sắp xếp thành trận đưa nàng bảo vệ kiếm khí quét sạch mà qua liên tiếp chuyển đến mười mấy bên dưới bén nhọn dồ hiện ra nữ tử thân hình thời điểm nữ tử trên hai tay xuất hiện vô số tinh mịn vết máu chảy ra tơ máu từ bác du cùng nữ tử ở giữa khoảng cách đã là chỉ cách một chút g ơ lên trong tay huyền minh một kiếm chém xuống kiếm bác khai sơn một kiếm kiếm này nhất là cương manh bá đạo lấy lực phục người không nói đạo lý phanh một tiếng tiếng vang trầm trầm nữ tử bay rớt ra ngoài cho dù là chín chi ngân châm kiệt lực liên lụy ý đồ ngăn cản nữ tử lui lại tình thế có thể vẫn là tốn công vô ích vị này đạo môn kiêu nữ một mực hướng lui về phía sau đến long vương đài biên giới mới miễn cưỡng dừng lại chung quanh một đám quần chúng n ẹ n họng nhìn chân chối vốn cho rằng sẽ là một trận thế lực ngang nhau chi chiến làm sao vừa mới đi lên liền thành thiên vệ một bên là vị này tề tiên tử quá không ăn thua sự tình hay là từ công tử quá mạnh nếu như nói là tề tiên vân không nên việc như vậy ngự huyện tranh tài lại nên nói như thế nào chẳng lẽ nhiều như vậy bại bởi tề tiên vân tuổi trẻ tuấn、nhan、đều là giả? Nếu giả? nhan cũng là không phải i là tề t ê nên vân không n việc như vậy cũng chính là vị này từ công tử quá mạnh nguyên bản cảm thấy từ bắc du là không dám ở ngự huyện người xuất thủ lúc này nhao nhao thay đổi hứng ư gió ở đâu là từ công tử không dám ra tay rõ ràng chính là k i n h thường tại xuất thủ mới đối từ bắc du cười nhặt nói tháng Tê Tiên vân đứng thẳng người, xóa đi trên hai tay vết phân. hai Vân đứng người, bại đi đã xóa máu, lúc n nói, nói còn nói chân nhân, xin h phải đạm đưa sớm. cầm kiếm, trái mời. bác quá du Từ tay tay tệ ra l này người quan chiến bên trong trừ bách tính bình thường không thiếu cao thủ chân chính nhất là đương t r i ề u thủ p h ụ lam ngọc một thân tu vi gần như thông thiên đứng hàng thiên cơ bản g người thứ sáu cho nên đối mặt trận này trong thế hệ trẻ tuổi quyết đấu đỉnh cao không có toát ra mảy may chấn kinh thần s á c trái ngược với đang nhìn một trận tiểu hài tự ở giữa đùa dỡn hàng tiên đứng tại lam ngọc bên cạnh mảy may nhìn không ra hai người làm yếu đường đại địch lúc này càng là nói thẳng hỏi lam tương ngươi cảm thấy khuyển tử có mấy phần thắng lam ngọc mặc dù cùng hàn tuyên tại miếu đường ăn ả n h tranh nhưng lúc này hay là công bằng nói bắt thành hàn tuyên cười nói bắt thành a chẳng phải là nói tiểu nha đầu k i a muốn tự dứt lấy nhục nhã lam ngọc không nói gì ngược lại là đồng dạng có thể danh liệt thiên cơ bản ngụy cấm đột nhiên nói ra một điệu tiên bắt trọng lâu một điệu tiên tam trọng lâu coi như thắng cũng là thắng mà không võ hàn tuyên mỉm cười nói đích thật là thắng mà không võ có thể kiếm tông cùng đạo môn chi tranh cho tới bây giờ đều không phải là công bằng tranh tài lam ngọc trầm giọng nói thu diệp cùng công tôn trọng như tại bích du đảo liên hoa phong nộp lên tay lao phu may mắn q u c n chiến lúc đó công tôn trọng như là đ ị a tiên lầu mười bảy cảnh giới thu vi mà thu diệp lại sớm đã đưa thân lầu mười tám phía trên làm sao từng công bằng nói cách khác tề tiên vân sớm tại hai năm trước đã là nhân tiên đỉnh phong cảnh giới mà ta tại bích du đảo gặp từ bắc du lúc hắn ngay cả nhân tiên cảnh giới bậc cửa cũng không từng s ở đến giữa hai người tuổi tác không kém bao nhiêu đ ố i phận tương đương, sư thừa tương đương sao là bất công mà nói ngụy cấm khép cười một tiếng ngược lại là lý này giống như chiến trường chèm giết đâu để ý ngươi là mạnh lạ yếu chỉ có người sống cùng người chết hàn tuyên n h i m mày hai người muốn liền phân ra thắng bại cũng quyết sinh tử lam ngọc lắc đầu nói thế thì không đến mức chỉ là tề tiên vân còn có l ư u chuẩn bị ở sau hàn tuyên ổ một tiếng lúc này long vương trên này tề tiên vân rốt cuộc xuất thủ lần này không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là có chút kinh thiên động địa ý vị chỉ gặp tề tiên vân phía sau đại đức lôi âm tự hành ra khỏi vỏ rơi vào trong tay nàng nàng lấy tay bên trong thanh phong chỉ hướng đầu đội thiên không nguyên bản bầu trời xanh thẳng b n g nhiên biến sắc dâng lên một đạo lở mở mây mù tiếp lấy tề tiên vân như thiên sứ phi thăng quanh thân mây mù lờ thân hình s ô n g thẳng tới chân trời cuối cùng không thấy bản nhân chỉ gặp mây mù quay cuồng lôi điện sông nhiên nơi xa trong xe ngựa ngay tại nhắm mắt dưỡng thần mục đường chi mở to mắt kinh ngạc hỏi đây là thủ đoạn gì tiêu bạch trừng lên mí mắt nói hẳn là đạo môn trưởng giáo nhất mạch bí truyền đạo thuật tổng cộng bài quyết phân biệt đối ứng thất phong thể tiên vân lần thứ nhất sử dụng chính là đối ứng thiên tuyển phong gió và nhận lần này sử dụng thì là đối ứng thiên su ngọn núi cựu tiêu lôi trên bầu trời mây đen quay cuồng sau một khắc một đạo phích lịch nổ vang một đạo chừng hai người ôm hết phẩm chất thiên lôi màu tím phá vỡ m lấy thiên lôi làm kiếm một lôi chính là một kiếm chương năm mươi sáu cái gọi là long vương đài luận đạo chương năm mươi sáu cái gọi là long vương đài luận đạo hoàn thành một thân m à u đen đế bảo nam tử tại ti lễ giam trưởng ấn thái giám trương bách t u ế cùng đi leo lên thông tin này chính như từ bắc du suy đoán như vậy đứng ở chỗ này hoàn toàn chính xác có thể nhìn ra xa mai sơn minh lăng các triều đại đ ổ i thay mỗi vị hoàng đế đăng cơ sau việc đại sự đầu tiên chính là tu kiến chính mình lăng ngộ ngắn thì bốn năm năm nhiều thì vài chục năm thậm chí là mấy chục năm tu kiến minh lăng sử dụng thời gian xem như không dài không ngắn có chừng chừng mười năm mà tiêu huyền chính mình lăng n ộ thì tại thái bình mười lăm năm thời điểm liền đã hoàn thành chỉ đợi đế hậu trong hai người có người đi trước một bước liền có thể chính thức bắt đầu dùng lúc này thông tin đài bên trên đã sớm đứng đấy một người một bộ hoa mỹ kỳ lân phục chính là triều đình ba vị chính nhất phẩm quan võ một trong thiên sách phủ trưởng ấn đ ô đốc triệu vô cực triệu vô cực có chút ô n quyền con người bệ hạ hoàng đế k h o á t tay áo ra hiệu hắn không cần đa lễ sau đó hỏi thân phận của những người đó xác định triệu vô cực trầm giọng nói lần này do triệu sư phó tự mình xuất thủ xác định là quỷ vương cung tặc tử không thể nghi ngờ hoàng đế ử một tiếng mà không biểu tình không bao lâu sau lại có hai người leo lên thông tin ê đài một người trong đó đầu đội ô sa chân đạp tạo dày thân mang một bộ màu đen váy dài cá chuẩn c ô m phục bên hông buộc có một con cọp đầu đai l ư n g ngọc chính là có ám vệ phủ phủ chủ danh xưng phó trung tiên một người khác quần áo cách găn mặc cùng phó trung tiên không kém bao nhiêu chỉ là biến thành tay á o hẹp phi ngư phục càng lộ ra thân hình t h ẳ n g tắp cũng không phải người bên ngoài ám vệ phủ h ư u đô đốc ngụy vô kỵ hai người leo lên thông tin ê đài đằng sau không đợi hai người thi lễ hoàng đế bệ hạ đã k h á t tay ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ trực tiếp mở miệ hỏi có thể từng cha ra thân phận của người kia phó trung tiên cùng phó trung tiên h tiến lên một lên b sắc mặt nghiêm túc nói là hoàng đế bệ hạ thu liêm ý g ư ờ i hỏi trước mắt ba vị trọng thần nếu như chấm muốn để người cậu này tại đế đô lưu thêm chút thời gian các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn một vị chính nhất phẩm quán võ hai vị tòng nhất phẩm quán võ ba người trong lúc nhất thời tất cả đều trầm mặc không nói cuối cùng vẫn chịu vô cực chủ động mở miệng nói bệ hạ có tiêu h h huyền h a a n trần cùng mộ dung mộ âm hai người tự mình hộ vệ, trừ phi là đạo môn trưởng giáo chân nhân mình động quân khốn, nếu không rất khó có năm chắc lưu lại vị này n giáo g lưu phi diệp điều đại lại tự trừ thu tự xuất thủ, rất thảo hộ hoặc hạ khó chắc vệ, vây vị bệ là là đạo có u y n vương. mồ hôi i t ê huyền tựa hồ đối với này sớm có đón trước lạnh n h ạ t nói nếu là hai người này thành tâm liên thủ liền xem như thu d i ệ p nguyện ý tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có hoàn toàn chắc chắn đúng rồi đạo môn bên kia thế nào vẫn không có mở ra miệng trương bách thuế nói ra mặc dù thủ đ ồ chi tranh vẫn còn tiếp tục nhưng là bộ phận điện các tri chủ đã rời đi huyền đều hoàng đế bệ hạ hơi chầm tư chậm rãi nói ra căn cứ các phương gián điệp tình báo tập hợp lần này cần đối mặt chiến trận không nhỏ nhưng mà này còn vẹn vẹn bày ở ngoài sáng bộ phận lại thêm những cái kia giấu ở dưới đáy nước chuẩn bị ở sau không thể có nửa phần qua loa chủ quan t r ư ơ n g b á c h thuế triệu vô cực phó trung thiên ngụy vô kỵ bốn người cùng kêu lên đồng ý ngụy vô kỵ nhẹ nhàng nói ra bậy hạ phật môn xưa nay cùng đông bắc mục thị quan hệ m ậ t thiết lại thường thường cùng đạo môn cấu kết với nhau làm việc xấu hai mặt đồng dạng là không thể không đề phòng hoàng đế tùy ý vung lên tay áo gật đầu nói ngụy vô kỵ nói rất có lý việc này chấm trong lòng tự có so đo ngụy vô kỵ có chút túi đầu không nói thêm gì nữa. mấy đại tông môn đ ú n g tay miếu đường thế tục sớm đã không phải cái gì chuyện mới mẻ năm đó mười năm tranh giành liền có thể gặp một đốm bây giờ vô luận là ngụy vương hay là thảo nguyên mồ hôi vương sau lưng nó đồng dạng có tông môn tu hành bóng dáng thậm chí là mặt ngoài đối với triều đình kính cẩn nghe theo không gì sánh được liêu vương cũng giống như thế triều đình qua nhiều năm như vậy sở dĩ sẽ dễ dàng tha thứ một vị vương khác họ t o a c h ấ n liêu đông trừ mục thị tại đông bắc ba châu cây lớn dễ sâu nguyên nhân bên ngoài cùng đứng tại mục thị sau l ư n g phật môn cũng có chút ít quan hệ dù là tiêu huyền là hoàng đế tôn sư quân lâm thiên hạ cũng không thể không thừa nhận một hàng đơn vị hàng tam giáo tô n g môn thật sâu dày nặng ẩn mang đến uy hiếp trí lực đủ để cho toàn bộ đại tề triều đình cũng kiêng kỵ ba phần các triều đại đổi thay đến nay d i ệ t phật đế vương t r ừ n g ba vị khả thi đến nay ngày ba vị đế vương hộ tống vương triều của bọn hắn giang sơn đều đã bị gió táp mưa xa đi mà phật môn vẫn như cũng là cái kia sừng sững không ngã phật môn mặc dù ngay cả tục đổi mấy chỗ tổ đình nhưng vẫn cũ t h ụ ngàn vạn hương hỏa cung p ụ n h ư n g vào lúc này tại cái này sáng sủa ngày đông bỗng nhiên nổ lên một tiếng đông lôi quân thần năm người đều là quay đầu nhìn lại hoàng đế bệ hạ không còn tiếp tục đảm luận chính sự mà là nói một câu lời ngoài đề chấm nhớ ký chi nam nha đầu kia để cập qua một câu tề tiên vân muốn tại hôm nay khiêu chiến từ bắc du ba vị đỉnh t i ê m quán võ không nói gì chỉ có trương bách thuế mở miệng nói hồi bẩm bệ hạ tề tiên vân tại long vương đài ước chiến từ bắc du lam tương hà tương đại đô đốc đoan mục đô đốc cùng chư vị vương g i a đều là tiến về q u a n chiến nhìn điệu bộ này hẳn là đánh nhau hoàng đế bệ hạ ừ một tiếng k h é cười nói đạo môn tiểu cô nương không biết nằm nhẹ chỉ sợ muốn tự dứt lấy n ụ c nhã long vương đài. Thiên mặc cho ngươi là địa tiên cảnh giới thì như thế nào từ bắc du không tránh không né không để cho đối mặt quần c u ộ n thiên lôi giơ lên trong tay huyền minh cùng năm đó sư phụ công tôn trọng như cầm trong tay huyền minh không có sai biệt hắn ở trong lòng mặc niệm một tiếng kiếm m ộ ư ơ i ba đen kịt huyền minh trên thân kiếm tản mát ra sâu thẳm q u a n trạch từ bắc du hời hợt hướng lên đưa ra huyền minh một đạo to lớn bảng bạc kiếm khí đi ngược dòng nước bay thẳng kiểu tiêu thiên lôi trực tiếp bị từ đó một phân thành hai còn chưa rơi xuống đất cũng đã chậm rãi tan đi trong trời đất thậm chí trên bầu trời nặng n h ề mây đen cũng bị trùng tiên kiếm khí từ đó tách ra lộ ra một đường xanh bắt vân kiến nhật q u ý vi trắng quan không nói chung quanh dân chúng vây xem chính là một đám tuổi trẻ tài tuấn cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối từ công tử kiếm đạo đúng là bá đạo đến loại trình độ này đây chính là huy hoàng thiên lôi a căn bản không nói đạo lý cứ như vậy một kiếm chém càng quan trọng hơn một chút mọi người đều biết từ bắc du người mang rất nhiều kiếm tông danh kiếm mà cho đến tận này cho dù tăng thêm tiên lam hắn cũng chỉ dùng hai kiếm mà thôi tề tiên vân thân hình xuất hiện tại màn trời phía trên mặt trầm như nước không có tiếp tục động tác cựu tiêu lôi cơ hồ đã là nàng mạnh nhất tay kết quả lại bị từ bắc du hời hợt phá vỡ nếu là lại cưỡng ép xuất thủ cũng là tự dứt lấy nhục thôi từ bắc du cầm trong tay huyền minh trụ tay phải chống đỡ tại kiếm thủ bên trên tay kia thả lòng phía sau hiện thị rõ cao thủ nên có nhạc chỉ h u y ề n đình phong phạm hiện tại t r ứ lam ngọc các loại giải rác mấy người bên ngoài những người còn lại trong lòng đều có một cái nghi vấn vị này từ công tử đến cùng là cảnh giới gì tại hắn mới vừa vào đế đô thời điểm hẳn là chỉ là đ i ệ tiên lục trọng lâu tả hữu cùng chu đồng đánh một trận xong nguyên khí đại thường c o như rơi xuống tới đất tiên tứ trọng lâu cũng không đủ là lạ có thể hôm nay lại nhìn. từ bắc du chẳng những không có nửa phần nguyên khí đại thương ngược lại là cảnh giới so với mới vừa vào đế đô lúc còn vẫn còn t h ắ n g chi đội câu càng ngay thẳng lời nói tới nói bây giờ từ bắc du lần nữa phá cảnh có thể là điệu tiên thất trọng lâu thậm chí là càng thêm kinh thế hai tục điệu tiên bắt trọng lâu cảnh giới nếu không thể tiên vân không bị thua đến như thế triệt đề cơ hồ không có quá nhiều sức phản kháng từ bắc du nhìn chung quanh bốn phía một vòng mỉm cười nói lần này long vương đài luận đạo nếu là bắt chức năm đó bích la hồ luận đạo như vậy vẹn vẹn một người làm sao đủ nghe nói chư quân cùng từ mỗ đồng liệt tiên cơ trên bảng không bằng cũng tới trên đài mở ra thân thủ như thế、nào? từ r Trước ư như như c địch lấy lấy một tám một tám thì như thế nào? 57. Lấy một địch tám thì như thế t địch nào? nào? bác du lời vừa nói ra đám người hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ vị này từ công tử không vừa lòng vẹn vẹn thắng một cái tề tiên vân còn muốn đem hôm nay ở đây rất nhiều tuổi trẻ tuấn ngạn lần lượt khiêu chiến một lần một lát sau khi trầm m ặ t mẫn v ầ n mở miệng nói từ công tử cảnh giới cao tuyệt chúng ta kém xa tik tóc nếu là từ công tử khăng khăng khiêu chiến sợ là có ỷ lại lực khinh người hiểm nghi từ bác du cười nhặt nói mẫn minh nói có lý bất quá từ từ mộ thẹn ở thiên cơ bảng lần bảng đứng đầu bảng đến nay trên phố có nhiều nghị luận cho là t ử mộ giới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phó thế là t ử mộ hôm nay liền muốn cùng chư quân tranh tài một trận tức là chắn một bức c u n g dung miệng cũng là vì t ử mộ chính mình chính danh đã từng đưa t từ ử bác du một thanh t ử điện triệu đình hồ mở miệng hỏi không biết t ử công tử muốn như thế nào đ ỏ sức t ử bác du vung lên tay háo sáu thanh nhan sắc khác, khác nhau trường kiếm liệt ra tại trước người tăng thêm đứng ở trên đất thiên lam cùng huyền minh tổng cộng có bác kiếm t ử bác du lãng tiếng nói t ử m ỗ tổng cộng có bác kiếm theo thứ tự là thiên lam lại tả không hiểu huyền minh tử điện xích luyện bạch hồng hoàng lòng cho nên xin mời các ngươi tám người cùng nhau liên、thủ. cùng từ mộ đấu qua một trận như thế nào từ bác du thanh â m khuấy động khắp cả long vương trên đài l ờ i vừa nói ra tất cả mọi người rốt c ụ c xôn s a o ra chư vị tuổi trẻ tuấn ngạn sắc mặt khác nhau đông đảo vây xem còn chúng bị chấn động đến tột đ ỉ n h mà những cái kia thân phận đặc thù người quan chiến thì tại trong lòng thở dài vị này từ công tử muốn nhất phi trùng thiên tình thế chỉ sợ là ngăn không được tốt một cái từ công tử từ bác du lần nữa nhìn chung quanh một tuần chậm dãi nói tề tiên vân lang vân mẫn thuần triệu đình hồ k ve nhan như ngọc hoác k ê trầm trần mạnh linh tắm người đối với bắc kiếm chư vị mời đi hoác k ê trầm cười nói nếu từ huynh kiêu chiến cái tiết hoắc mỗi liền không biết tự lượng sức mình tới làm cái này người đầu tiên xuất thủ l ờ i còn chưa dứt hoắc khê trầm cả người đã phi thân lên liên tục gậy mười ngón tay kiếm quang h i y ề n hách đúng là hắn tại dự châu giết người lúc sử dụng chia hết kiếm bất quá xưa đâu bằng nay hắn tại phục dụng kỳ sơn tiên dược đằng sau đặt chân địa tiên cảnh giới hữu hình kiếm khí hóa thành kiếm quang xen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa như sóng biển tầng tầng xếp quét sạch bao trùm từ bắc du vây tay lại tả nên chiến hoắc khê trầm lại tà một kiếm ứng thanh mà động kiếm thế như ngồi c h u n g gió phá sóng đem tầng tầng kiếm quang từ đó một phân thành hai thẳng bức hoác khê trầm hoác khê trầm sắc mặt biến hóa kiếm thế biến đổi nguyên bản như đại giang triệu cường kiếm quang đ ỗ n g nhiên thu liễm vờn quanh với mình bên người đêm ngày không chừng tựa như vân hà minh diện đồng thời hoác khê trầm cũng trầm giọng nói chư vị còn xin giúp ta như là đã có hoác khê trầm mở đầu những người khác cũng không tốt đứng đấy triệu đình hồ khép cười một tiếng nói câu h o á huynh ta đến giúp người đằng sau cũng bay người lên trên long vương đài triệu đình hồ là thuần túy võ huynh ta đến giúp người đằng sau cũng bay người l ê trên long v ư n g đài triệu đài triệu c u ộ c sống ngốn lượn và mẹo dang rác không ngừng bên hai như là một đầu nghiệt rồng dấu tại triệu đ ỉ n h hồ phía sau quay cuồng quanh thân huyết khí bay thẳng trời cao trên bầu trời phù vân đúng là bị xông lên mà tán triệu đình hồ đấm ra một q u y ề n từ ngực bụng của hắn bà vai khuya tay cổ tay đến năm đấm theo thứ tự vang lên liên tiếp tiếng bạo liệt vang quyền thế pha không phảng phất tiếng sấm vang lên riêng lấy chiến lược mà nói võ tu có một không hai rất nhiều tu sĩ từ trước tới giờ không là nói bựa một quyền này khí thế chi hùng hồn quyền ý chi tinh xảo đã có võ đạo tông sư khí tượng từ bắc du lần thứ hai đưa tay tử điện nên chiến triệu đình hồ Từ đ i ệ nhưng một kiếm lóe lên một mất, t cái rồi biến lẽ lên o vào á n đỉnh g qua triệu đi t r hồ ớ c mặt, lại k h ô phải đối kháng chính đối diện một quyền này, một mà là vào â y ngụy như linh cứu triệu, như một x vốn về lượn gián thẳng đỉnh đỉnh không không Nhưng tiếp, triệu Triệu tất thể trở thủ tự đâm hồ chỗ chỗ. hồ cứu cứu. à lúc này kim ve hòa nhan như ngọc cũng cùng nhau ra trận một bộ tăng y màu trắng kim ve d à i tụng một tiếng vật h i ệ u bàn tay ở trước ngực dựng đứng cả người hắn phảng phất bị độ lên một tầng lóa mắt màu vàng hào quang rặng rỡ dưới chân chỗ rừng chân bộ bộ sinh liên Hướng、từ bắc du sải bước đi tới một bộ hồng y nhan như ngọc sử dụng thủ đoạn lại là cùng tần mục miên không có sai biệt sau lưng sinh ra một đôi do huyết sắc lôi quang đúc thành hai cánh nhẹ nhàng kích động ở giữa thân hình chớp mắt mà động đi vào từ bắc du phía trên năm ngón tay hóa thành nguyên đồ vào đầu vỗ xuống từ bắc du trong nháy mắt có hai huyền minh nên chiến kim ve bạch hồng nên chiến nhan như ngọc hai kiếm ứng thanh mà động chỉ gặp một đen một trắng hai đạo cầu vồng giao thoa mà lên trong đó hát sắc trường hồng thẳng đến kim ve mà đi kim ve hai tay đẩy về phía trước ra lấy một đôi màu vàng tay không chống đỡ huyền minh ống tay tháo pha thoái thân hình không ngừng hướng về sau đi vòng quanh bạch hồng thì là thay từ bắc du đỡ được nhan như ngọc một t r ả o làm lăng lệ không gì sánh được nguyên độ không có khả năng cận kề mảy may bạch hồng như nàng chủ nhân đợi trước t r ư ờ n g tuyết giao bình thường lăng lệ t i ê u ngạo không che giấu chút nào nó kiếm khí chi thịnh lấy cương manh bá đạo chi uy thế hóa thành một đạo cầu vồng xông lên tận trời bốn người xuất thủ từ bắc du đồng dạng xuất kiếm có bốn vẹn vẹn bằng vào bốn kiếm chi lực liền đỡ được bốn vị tuổi trẻ tài tuấn mà từ bắc du bản nhân thì là đứng tại chỗ đứng chắc tay như có điều suy nghĩ vẫn t u ầ n đông nhiên đứng dậy nhảy lên long vương này rút ra bên hông trường đao. vô cùng đơn giản hướng về phía trước một đưa không còn khí sông đấu bỏ vô địch đao khí không có mây đen ép thành cảnh tượng kỳ dị chỉ có không ngừng trong chém giết để dành tới ý sát phạt đơn thuần cảnh giới tu vi cùng thuật pháp thần thông mận thuần không bằng tề tiên vân nhưng là lấy giết người số lượng mà nói tề tiên vân vị này đạo môn n tiêu nữ chỉ sợ so ra kém xa trường xuất thân mận thuần một cái số lẻ từ bác du đưa tay một vòng lạnh ngạt nói xích luyện nên chiến mận thuần một đạo hồng mang lôi cuốn lấy ngập trời sát khí thẳng đến mận thuần mà đi nếu bàn về sát phạt chư kiếm bên trong còn lấy xích luyện năm nhất nó một lần cuối cùng đại khai sát giới tàn sát ba người chỉ luận giết người số lượng sợ là so với ở đây tất cả tuổi trẻ tuấn nạn g cộng lại còn nhiều mất tuần một đao này có một nửa đều tại sát phạt trên khí thế đối mặt xích luyện ngập trời h u n g diễm khí thế lập tức m ộ ư ơ i đi bảy tám lại khó có chỗ làm trần mạch linh một mực đứng ngoài quan sát thật lâu lúc này bỗng nhiên bước ra một bước rút ra bên hông tú xuân đao rút đao vô thanh vô t ứ c chỉ có một vòng hàn quang lướt qua hắn vốn định tìm kiếm một cái vừa đúng thời cơ tốt nhất là có thể đạp ở từ bắc du lấy hơi tiết điểm bên trên xuất thủ cũ khí đã hết mới khí chưa sinh sau đó một đao chế địch đáng tiếc như thế qua đường này Hắn như cũng không cũ có trần h chờ đợi đến từ bắc du hết hơi thời điểm. Ngược lại là chính hắn nhận khí ể điểm, Bắc ngược cơ đợi đến lại dẫn từ Du là mạch linh tu xuân đao một chém do thực truyền hư lưới đao như ẩn như hiện như có như không đây là ám vệ phủ hư đao thuật có dâu di giới tử c h i thần dị có thể đả thương người ở vô hình cũng có thể vô hình thương hữu hình từ bắc du lại chấn động tay áo không hiểu nên chiến trần mạch linh mượn nhờ chu tiên kiếm hóa khí hình mà ra không hiểu kiếm đồng dạng tụ tán vô hình hóa thành một đoàn mịt mở tím xanh chi khí tuân hướng trần mạch linh hư đao trong nháy mắt trần mạch linh đao thế phản phất xa vào đến trong vũng bùn không vào được không nuôi được tiến thối không được đến tận đây sáu vị tuổi trẻ tuấn ngạn tuần tự xuất thủ cũng vẹn vẹn làm cho từ bắc du xuất kiếm có sáu vẫn chưa có một người để từ bắc du tự mình xuất thủ lúc này trong sân chỉ còn lại có hai người theo thứ tự là đứng ở trên mây tề thiên vân cùng giấu kín ở trong đám người l a n g vân hai người này xem như trong tám người người tu vi cao nhất ngay sau đó tám vị tuổi trẻ tuấn ngạn xem như kết nối một lòng không cầu thắng qua vị này từ công tử chỉ cầu không thua khó coi như vậy hiện tại liền nhìn hai người này từ bắc du khẽ cười nói hai vị đều là trưởng giáo chân nhân cao túc kiếm tông từ bắc du mong rằng vui lòng chị giáo chương năm mươi tám đầy t r ờ i lạc tuyết đều là kiếm chương năm mươi tám đầy t r ờ i lạc tuyết đều là kiếm từ bác du lời ấy xem như lấy kia chi mâu công kia chi thuẫn dùng ngược lại tông môn bức bách tề tiên vân cùng lăng vân xuất thủ một tên đứng ở trong đám người tuổi trẻ đạo nhân dưới chân nhẹ nhàng dừng lại thân hình phiêu nhiên mà ra đi vào long vương trên đài từ bác du đứng chắp tay mỉm cười nói lăng vân chân nhân người ta lại gặp mặt đạo môn trưởng giáo chân nhân lá thu người thứ mười một thân đồ lăng vân luận tư chất gần với tề tiên vân hai người thụ nhất trưởng giáo vợ chồng yêu thích bị người trong đạo môn coi là kim đồng ngọc nữ lăng vân hướng từ bắc du chắp tay thi lễ không t i ê u ngạo không tự tin nói từ công tử dự châu từ biệt nguyện dư nghe nói ngươi đã cùng tề dương công chủ định ra việc hôn nhân v ầ n đạo đi đầu trúc kỳ thật từ bắc du vẫn luôn đối với vị này đạo môn chân nhân có một loại không hiểu hào cảm bởi vì hắn không quá giống mặt khác đạo môn bên trong người đã không có cao cao tại thượng kiệt đạo khí cũng không có ra vẻ đạo mạo dối tra khí càng không có giống như tượng gô đất nặng ngốc trẻ khí ngược lại là có một cỗ nhậm hiệm khí phách từ bắc du tại thời niên thiếu đã từng ôm thiên lam hướng tới áo xanh cầm kiếm đi giang hồ phong lưu đã từng hâm mộ lập đàm luận bên trong sinh t lời hứa ngàn vàng nặng hào khí càng ngưỡng mộ gặp chuyện bất bình một tiếng giống nhập khí kỳ thật kiếm tu vốn là nên như vậy cái gọi là kiếm bình thiên hạ chuyện bất bình có bất bình sự t ì n h mới có bất bình khí phách có bất bình khí phách mới có hành hiệp trượng nghĩa kiếm khách kiếm tu nền tảng đã là như thế chỉ là từ b á c du trên thân lưng đeo quá nhiều không phải do tính tình càng không phải do chính mình từ b á c du đáp lễ lại đa tạng lăng vân vô ý thức mắt nhìn đỉnh đầu tề tiên vân trùng hợp tề tiên vân cũng hướng xuống trông lại hai người ánh mắt một chút giáo hội tề tiên vân trùng điệp hừ lạnh một tiếng lăng vân chỉ có thể ở trong lòng hai tháng một tiế cười hỏi ta nghe nói ngươi tại nghĩa dương phủ tu hơn một tháng tưởng thành ngươi phần tâm tính này ta cảm thấy không bằng lăng vân đạo b ấ t quá là chuyện đương nhiên sự tình thôi từ bác du nhẹ gật đầu chậm rãi nói ra lần này tề tiên vân muốn cùng ta giảng một cái đạo lý ta lại muốn cùng các ngươi tất cả mọi người nói một câu quy củ của ta muốn cùng ta giảng đạo lý trước hỏi qua kiếm trong tay của ta lăng vân trầm giọng nói ra đạo môn lăng vân linh giáo không biết t ử công tử lấy cái nào một kiếm nên địch từ bác du bình thản nói ta gần nhất vừa mới được một thanh kiếm mới gọi tên h o à n long liền do kiếm này nên địch thoại âm rơi xuống có kiếm ra như rồng hoàng long nhất kiếm quả nhiên là hóa thành một đầu hình thần gồm cả trường long màu vàng d ư ơ nganh múa vút chợt mắt hướng phía l a n g vân đánh thẳng mà đi cơ hồ ngay tại trong lúc tháng o qua một người một kiếm ở giữa khoảng cách không đủ bá trượng l a n g vân dối ra s o n g trường trong lòng bàn tay ẩn ẩn có điện quang màu lam lợn lờ không có bất kỳ cái gì tranh n ẽ trực tiếp lấy s o n g trường đặt tại đầu dòng bên trên hoàng long nhất kiếm đột nhiên dừng bước nổ tung c h ố vô số kiếm khí màu vàng thứ tán k í c h sạn g tiếng xe gió bên thai không rứt tựa hồ đầy trời đều là mưa tên bao trùm ngay tại quan chiến lam ngọc dối ra một tay bàn tay l ậ đổ nguyên bản bắn về phía t r u n g quanh quần chúng kiếm khí màu vàng n h a u n h a u thay đổi phương hướng hướng bầu trời mà đi từ bác du vẫn như cũng là đứng đấy bất động chỉ là ngự kiếm nên địch không có chút nào tự mình cầm kiếm xuất thủ ý đồ lúc này chỉ còn lại có một cái tề tiên vân tề tiên vân mí môi chậm rãi giơ lên trong tay đại đức lôi âm long vương trên đài tựa như vang lên một tiếng hồng trung đại lữ vây xem đám người chỉ cảm thấy m ả n g nhĩ bị chấn động đến ông vang thanh âm gần như thực chất ở trong không gian tạo nên từng tầng từng tầng gợn sóng đây là chín quyết chi lôi âm quyết từ bác du đối với quần quận lôi âm thờ ơ cười nói một cái tốt chữ cuối cùng một ki treo ở bên người kiếm tông mười hai kiếm mặc kệ mặt khắc kiếm như thế nào hữu dị s a n g trói nói cho cùng thiên lam mới là hắn thanh kiếm thứ nhất cũng là hắn bội kiếm bội kiếm bội kiếm tùy thân mang theo bội chi kiếm cùng chủ nhân sớm c h i ề u ở c h u n g tâm ý tương thông cho nên từ bắc du đem thiên lam lưu đến cuối cùng dùng một kiếm này đến ứng đối trong tám người danh khí lớn nhất tu vi cao nhất tề tiên vân cũng coi là cho vị này đạo môn kiêu nữ đầy đủ tôn trọng tề tiên vân đang xuất thủ trước đó đối với từ bắc du còn có mấy phần n ộ khí xuất thủ đằng sau cũng đã đều thu liễm không thấy nửa phần khí phụ khí khô đủ thấy thân là đạo môn trưởng giáo chân nhân thân đồn nên có đại gia phong phạm nàng vốn cho là từ bắc du bất quá địa tiên lục trọng lâu cảnh giới lại có thương tích thế tại thân nàng có tứ bảo nơi tay hẳn là có năm thành thủ thắng năm chắc cái nào nghĩ đến từ bắc du chẳng những không c ó bởi vì thương thế mà rơi xuống cảnh giới ngược lại là cảnh giới bỗng nhiên bay vụn bây giờ không sai biệt l ắ m c ó địa tiên thất trọng lâu cảnh giới tu vi nàng đã là không có nửa phần phần thắng hiện tại bại cục đã định đơn giản là nhìn làm sao tận khả năng lính bảo an địa phương ở đạo môn mặt mũi là bị hung hăng quẳng xuống đất hay là nhẹ nhàng bông xuống thế tiên vân hai mắt nhắm lại nín hơi ngưng thần sắc trời bỗng nhiên tối xâm lại tuyết rơi tuyết rơi đầu tiên là cực kỳ cá biệt người ngẩng đầu nhìn lại sau đó tất cả vây xem q u ầ n chúng cùng một chỗ nhìn về phía bầu trời trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào trên bầu trời đã một mảnh khói mù sen lẫn hạt tuyết đ ô n g tuyết theo gió phiêu phiêu sái sái rơi xuống không giống tây bắc tuyết lại lớn v ừ a vội xuống đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời điểm cơ hội chính là một mảnh tuyết trắng mênh ngông đừng nói ngắm cảnh liền ngay cả đường cũng tìm không thấy đế đô bông tuyết cũng có chút xấu hổ phiêu phiêu diêu còn lâu mới có được tây bắc như vậy hưng mãnh hắn tiên xuệ bàn tay ra tiếp một đoá bông tuyết cảm thụ được trên lòng bàn tay từng tia từng tia ý lạnh quay đầu mắt nhìn hoàn g thành phương hướng bờ môi nhu nhu nhưng cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng tựa hầu ngày đó mùa đông cũng là dạng này một trận tuyết lớn mặc kệ cung nhân bọn họ làm sao quét cũng quét không sạch sẽ thời điểm đó hắn cũng là nội các thứ phụ bất quá lại là tại hơn hai mươi năm trước hắn tại trong tuyết lớn đi vào hoàn g thành lại đang trong tuyết lớn đi ra hoàn g thành đi lúc đ ầ y người vinh hoa về lúc l ẻ loi một mình một năm kia đế đô trong ký ức của hắn là triệt triệt để màu trắng l ạ tuyết giống như một mực chưa từng dừng lại qua hắn hoảng hốt nhớ đến lúc ấy có người làm một bài thơ. tần trung thổi mây mộ tuyết lớn đầy hoàng châu trong tuyết bãi chiều người chu tử tận công h ầ u bây giờ hắn lại lần nữa leo lên thứ phụ vị trí thậm chí còn một lần nữa cùng đối thủ cũ lam ngọc đứng sóng b a y đ ỗ n g nhiên sóc phong lên đem hàn tuyên hất lên áo khoác thổi đến bay phất phới lam ngọc trên mặt đ ỗ n g nhiên có chút ý cười nói khẽ chu luân xe ngựa khách n ế n đỏ ca mối lâu vui mừng hàm gấp rút mật ngồi t u y n loan thoát n ặ n g cầu hàn tuyên tựa hồ là sợ lạnh xoa xoa đôi bàn tay hỏi đây là tề tiên vân thủ đoạn lam ngọc cừ một tiếng nói ra nàng dựa thế dẫn tới một trận lắc tuyết ngh long v ư ơ n g trên đài tình thế đột biến thế tiên vân mở hai mắt ra đưa tay trước người một vòng lấy lạc tuyết ngưng tụ thành một thanh ngóng ánh sáng long lanh tam xích trường kiếm thế tiên vân ở trên cao nhìn xuống cầm trong tay tuyết kiếm cao cao con lên lãnh đạo nói sắc gió tuyết đầy trời đ ỗ n g nhiên ngưng tụ chỉ gặp phiêu phiêu diêu diêu lạc tuyết tại thời khắc này toàn bộ hóa thành tuyết kiếm cùng tề h tiên vân ném ra thanh kia tuyết kiếm không khác nhau chút nào đ ầ y trời lạc tuyết đều là thành kiếm chúng chung điệp che khuất bầu trời vô số vây xem còn chúng bị một màn này chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ một màn này so từ bắc du lúc trước lấy kiếm chín rơi xu chương ế tiên vân h p năm mươi chín không phải phật không phải mà không phải thần tiên g h vạn vật đều có thể làm kiếm đây là trưởng giáo nhất mạch độc hưu thủ đoạn năm đó đạo môn già trưởng giáo tím bụi cùng thượng quan tiên trần tại đông đô đại chiến lúc lợi dụng ngàn vạn tuyết kiếm giết nhau thượng quan tiên trần vạn kiếm như rồng cơ hồ muốn đem toàn bộ đông đô trên không màn trời che đậy bất quá việc này quá xa xưa gặp qua như thế rộng lớn cảnh tượng nhiều người nửa đều đã không tại n h â n thế bây giờ cũng chỉ còn lại một chút đôi câu vài lời không cách nào làm cho người lĩnh hội trong đó ầm ầm sống dậy lại có chính là đương nhiệm đạo môn trưởng giáo chân nhân thu diệp từng tại lúc tuổi còn trẻ dùng phương pháp này đối với mãn thành quân ngũ xuất thủ vạn kiếm vực không thất ở dưới đó chỉ cảm thấy một mảnh đèn k ị phảng phất muốn bị thá bây giờ tề tiên vân lại lần nữa dùng phương pháp này xuất thủ tức là nàng cuối cùng thủ đoạn cuối cùng cũng tái hiện đạo môn hai đời trưởng giáo chân nhân phong thái đầu tiên là dựa thế gió bắt đầu thổi tuyết sau đó lấy tuyết hóa và kiếm lại có nguy nguy hồ trăm ngàn tuyết kiếm rơi triệu thanh cũng không đi long vương đại quan chiến cũng không đi hoàng thành gặp mặt hoàng đế bệ hạ mà là lưu tại trong viện của mình ngửa đầu nhìn qua đồng bể rơi xuống đông tuyết nhắc tới cũng xảo lúc trước g i ả trưởng giáo tím đùi cùng thượng quan tiên trần một phen đại chiến hắn chính là người đứng xem một trong tuy nói thời điểm đó hắn cảnh giới hơi thấp nhìn không thấu huyền diệu trong đó nhưng đến nay cũng vô pháp quên mất hai người lúc giao thủ Mỹ lệ triệu thanh nhẹ giọng lẩm bẩm khó trách mấy người kia trăm phương ngàn kế muốn đem ngươi tề tiên vân đưa vào chỗ c h ế t ta nếu là cho ngươi thêm cái mấy chục năm q u a n cảnh nói không chừng đạo môn thật đúng là muốn ra một vị nữ t ử t r ư ở n g giáo hắn lại là l ắ p đầu cười nói bất quá thu diệp phi thăng sắp đến lại có mười năm cũng khó khăn mấy chục năm càng là tuyệt đối không thể không có sư trưởng phù hộ đằng sau thời gian thế nhưng là khổ sở r ấ t liền xem như năm đó thu diệp cũng rơi vào một cái bị cầm tù tổ sư điện hạ trảng nếu không phải có thiên trần đại chân nhân bình định lập lại trật tự đem thanh trần khu trục xuất đạo cửa cũng không có hôm nay cử thế vô đị thiên hạ đệ nhất nhân. lần này thu diệp thật lâu bế quan không ra tam đại đệ tử công nhiên tranh đoạt thủ đồ đại vị đã nói rõ thu diệp có thể trên thế gian t r ú lưu thời gian cũng không nhiều càng là đến giờ phút này thế cục cũng liền càng phát ra hư h i ể m dù sao ba người mình tranh ám đấu nhiều năm vô luận là ai leo lên trưởng giáo đại vị hai người khác sợ là đều muốn rơi vào một cái thanh trần hạ t r ạ n g lúc này đã không chỉ là liên quan đến quyền thế càng là liên quan đến tự thân sinh tử tồn vong lập tức nói trong môn bộ thế cục so với miếu đường càng thêm ảm đạm có hiệu nếu là dựa theo lẽ thường mà nói trưởng giáo thu diệp hẳn là càng hướng vào tiểu đồ đệ tề tiên vân chỉ là tề tiên vân quá mức non、nốt. khoảng cách chống đỡ lấy đạo môn còn có tương đương một khoảng cách hết lần này tới lần khác thu diệp không có nhiều thời gian như vậy đợi nàng chân chính trưởng thành như vậy nếu như là lùi lại mà cầu việc khác liền nên là thập nhị đệ tử đứng đầu thiên vân bởi vì cái gọi là có đích lập đích không đích lập dài thiên vân tức là đích truyền lại là giải đồ nhất là danh chính ngôn thuận đây là trăm ngàn năm qua tương truyền quy củ ai cũng không thể tùy tiện dung truyền cho nên giờ phút này thiên vân muốn là ổn chỉ cần ổn định thế cục thu diệp phi thăng thời khác vì đạo môn đại cục ổn định cũng sẽ đem hắn lập làm vị kế tiếp đạo môn trưởng giáo tới đối đầu mây đen tẩu cùng bạch vân tử hai người thì phải vào lúc này binh đi hiểm c h i ê u chẳng những muốn đem thế cục triệt để đảo loạn mà lại nước càng đục càng tốt cho nên bọn hắn mới có thể vào lúc này chủ động n h ấ t lên cái gọi là thủ đô chi tranh cũng không phải thật muốn tranh đến cái này thủ đô vị trí chỉ cần đảo loạn tình thế như vậy tại thu diệp sau khi phi thăng liền có loạn bên trong thủ thắng hy vọng dù là thu diệp thật dựng lên thiên vân là trưởng giáo trong loạn của bọn hắn cũng còn có sức đánh một trận nếu là thật sự đi đến một bước kia chính vào cường thịnh đạo môn cũng không phải sụp đổ suy yếu kiếm tông nó tranh đầu liên quan l a ộ n g ảnh hưởng to lớn liên lụy chi sâu tại không có thu diệp điều kiện tiên quyết cũng không phải một hai người liền có thể tùy tiện khống chế cục diện mà tại bực này trong cục thế một cái còn không đủ tuổi xây dựng sự nghiệp tề thiên vân hoàn toàn không có hy vọng hai không có căn cơ ba không thanh trần đám người thông thiên tu vi lấy cái gì đi tranh lại dựa vào cái gì đi tranh cái gọi là nữ tử trưởng giáo cũng cuối cùng chỉ là một câu đàm tiếu thôi một tên nữ tử áo trắng ôm trong ngực đàn ngọc chậm rãi đi đến thông tiên đài lúc này thông tiên đài người đã đi l ạ i không hoàng đế bệ hạ cùng bốn vị miễu đường trọng thần tại tuyết rơi sau đã rời đi nơi đây chỉ còn lại có đầy đất trắng thuần nữ tử lấy xuống bên hông bích ngọc hồ lô ngồi trên mặt đất đem dao cầm hành tại trên gối cổ cầm toàn thân đen thịt nhìn qua đã nhiều năm rồi bất quá dây đàn lại là mới đổi dù sao cũng hơi không quá cân đối t â y đàn này từ nữ tử hay là thiếu nữ lúc vẫn b g ồ i tiếp nàng đến nay đã có bảy mươi cái năm tháng nàng đưa tay khêu nhẹ dây đàn tiếng đàn tranh tranh khiến cho đầy trời tuyết rơi bỗng nhiên ngưng tụ t ế tiên vân có thể dẫn tới tuyết lớn cũng không phải là bởi vì tu vi của nàng đã có thể đổi thiên thời tháng sáu tuyết bay chỉ là vốn là có một trận tuyết lớn sắp tới tề tiên vân chỉ là thuận thế mà làm đem trận này tuyết lớn trước thời hạn một ngày lúc đầu nàng dự định thừa dịp ngày mai tuyết r ơ i lúc lại đi một chuyến mai sơn chỉ là bây giờ lại là loạn hành trình nàng nhìn qua đầy trời tuyết lớn ngơ ngác xuất thần một năm kia cũng là đông đô tuyết lớn khi đó đông đô hay là đại trịnh quốc đều bất quá đã sơ hiện loạn tượng nàng cùng người kia cùng một chỗ tại trong tuyết giả sánh vai giết người giết một người rồi một người người kia khi đó còn không phải cái gì vương càng không phải là cái gì hoàng chính là một cái cùng nàng không khác nhau chút nào người t h ấ t ý không thể không nói nữ tử tâm tư khó lường một số thời khắc chính nàng đều không nói nữ tử tâm tư khó lường lại là vì sao thay đổi thái độ có lẽ là bởi vì hai cái người tinh thần xa suốt b a o đoàn sửa ấm cũng có lẽ là nàng muốn tìm một chỗ tránh gió c h ố nghỉ một chút vậy nàng lại là khi nào đem cái này lúc đó còn không bằng tuổi của mình khinh nam con coi là người đáng tin là tại trận mưa kia đường phố đánh đêm đằng sau hay là chính mình đầy người vũng bùn đi tiểu viện của hắn lúc hắn không chút do dự mở cửa thời điểm nhớ không rõ nàng chỉ nhớ trận kia đêm tuyết thật là lớn à sau khi giết người thi thể không bao lâu liền sẽ bị tuyết rơi triệt để vùi lấp tại trong tuyết lớn chỉ có hai người bọn họ không có lâm ngân bình cũng không có người nào khác tần mục miên mở ra bích ngọc hồ lô uống một mục rượu tiệu dịch vào cổ họng mang đến một tia ấm áp nàng quay đầu nhìn về một phương hướng khác nhớ tới cái tia cùng nàng một đường đồng hành người trẻ tuổi khoe miệng lặng yên văng lên một vòng ý cười tới tới đi đi đi đi đến người cũ thay mới người kỳ thật đều là đồng dạng người long vương trên đài tề tiên vân là lần đầu tiên không chế nhiều như vậy tuyết kiếm thủ pháp khó tránh khỏi không lưu loát cho nên nàng dứt khoát đem đ ầ y trời lít nha lít nhít tuyết kiếm lấy ngân hà đổ xuống chi thế ẩm vang n g n xuống liền xem như chôn cũng liền muốn đem từ bắc du lịch trò chôn sống trước mặt khắc vô số quần chúng còn cả sau m ộ t khắc những cái kia tuyết kiếm liền toàn bộ rơi vào nhân gian những cái kia tuyết kiếm số lượng thực sự quá nhiều đến mức tầng tầng lớp lớp bao vây cùng một chỗ p h ả n phất là một đạo to lớn vô cùng màu trắng tuyết trụ từ trời rơi xuống từ bác du lịch cơ hồ trong nháy mắt liền bị vô số kể tuyết kiếm triệt để chấn áp biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong long vương trên đài xuất hiện một toàn núi tuyết bất quá tề tiên vân sắc mặt không chuyển biến tốt tùng tràn đầy ngưng trọng bởi vì trừ thiên lam bên ngoài còn lại thất kiếm còn tại cùng bảy vị tuổi trẻ tuấn nạn cất sau một khắc núi tuyết tầm vang chấn động tiếp theo bắt đầu mắt trần có thể thấy lay động mà lại lay động biên độ còn tại dần dần biến lớn theo vô số tuyết trắng tôn u rơi rơi xuống trên núi tuyết xuất hiện vô số vết dạng cuối cùng hầm vang nổ tung vô số tuyết rơi bị một lần nữa nắm nâng hồi thứ chín thiên t r i thượng một bóng người lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt tóc trắng p h ơ mất đi phát quan giam cầm theo gió tùy ý mà múa tại tuyết rơi bên trong phản phất một tôn vừa chính vừa tà thiên ngoại tiên nhân chương s á bát kiếm đều xuất hiện bại tám người chương s á bát kiếm đều xuất hiện bại tám người từ bắc du tay h áo phiêu đãng bay phất phới trong tay thiên lam nằm ngang ở trước người người có vô số tuyết rơi thành kiếm ta lấy thiên lam nhất kiếm liền có thể phá đi tề tiên vân nhìn xem bị đẩy ngược lên không trung màu trắng đông tuyết sắc mặt hơi mờ mịt nếu như nói từ bắc du dùng kiếm ba mươi sáu bên trong kiếm thức hoặc là dùng bắt kiếm kết thành kiếm trận như vậy nàng bại cũng liền bại dù sao đã hết sức cũng coi là không thẹn với lương tâm có thể từ bắc du đã không có dùng kiếm ba mươi sáu càng không có bắt kiếm kết trận thậm chí còn là đồng thời đối đầu tám người đầu tiên là lấy tự thân thể phách trọi cứng bên dưới mạng, mạng thiên tuyết kiếm hoàn toàn phá v Để nàng không bị bại chính ó một c ú t chỗ c h để né n t Cái như t ợ n quan tiên Trần lần g t hôm nhất khiêu c nay nói c g i tề i tiên vân không phải là nàng tam thanh quyết không bằng từ bắc du kiếm ba mươi sáu mà là giữa hai người tranh lệch cảnh giới quá lớn đánh cái không quá thích hợp so sánh ba tuổi hài đồng q u y ề n thuật cho dù tốt cũng đánh không lại một cái hoàn toàn không thông võ nghệ nam tử trưởng thành cho nên từ bắc du thắng được rất nhẹ nhàng lúc này từ bắc du không che giấu nữa tự thân tu vì thật sự một thân khí thế liên tục tăng lên địa tiên thất trọng lâu địa tiên bắt trọng lâu địa tiên bắt trọng lâu đ ỉ n h phong rất nhiều nhiều năm địa tiên tu luyện hơn nửa đời người cũng chính là cảnh giới này mà từ bắc du chẳng qua là cái vừa mới cập quan không lâu người trẻ tuổi không những ở trong đám người cùng thế hệ một kỵ trần cũng đủ làm cho rất nhiều lao bối người đều mặc cảm nếu như từ bắc du lúc này sẽ cùng chu đồng giao thủ có thể không cần chu tiên liền để vị lao tướng này lại đi trên giường nằm lên mấy tháng hắn ngẩng đầu nhìn một chút vẫn đứng ở trên đỉnh đầu tề thiên vân k h ẽ cười một tiếng đứng đó a cao làm cái gì sau một khắc hắn đưa tay trộm một cái tề tiên vân dưới chân vân khí trong nháy mắt tán loạn từ không trung trở xuống long vương đài hắn lại vung tay á o còn lại thất kiếm cùng một chỗ lui trở về bên cạnh hắn tổng cộng là bắt kiếm vờn quanh với hắn quanh người từ bắc du hoàn xem tám vị tuổi trẻ tuấn hạ nói một thức sau cùng kiếm lục tặng cho chư vị hắn nâng lên một tay sau đó trùng điệp vung xuống như là trên chiến trường tướng quân tiếp theo í là kiếm thứ hai lạy tả hoác khê chầm chia hết kiếm bị dễ như chở bàn tay phá vỡ hắn không thể không theo long vương trên đài nhẹ nhàng rất xuống kiếm thứ bốn g ngăn không hướng cùng đỡ được đi, huyền minh, thân hình lui cuối lại lại là bạch ị kiếm khí Kiếm minh đài. huyền thực đỉnh thứ quần quận huyền minh quả thực là đỉnh ra long vương là ra b hồng nhan như ngọc mặc dù có một đôi lôi rực nhưng vẫn c ũ chạy không khỏi bạch hồng như rắn bắt chuột bình thường t ậ p sát trên không trung liên tục mấy cái gián tiếp xê dịch đằng sau vẫn là bị làm cho trở xuống mặt đất đồng dạng là tại long vương đài bên ngoài kiếm thứ năm không hiểu chu tiên kiếm khí phía dưới trần bạch linh trong tay tú xuân đao bên trên bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách tiếp lấy do hư trở lại thực thân đao vỡ vụn thành từng mảnh khoe miệng của hắn chảy ra tơ máu không dám tiếp tục ngày k h á n g dứt khoát chủ động nhảy xuống lòng vương đài Kiếm khát luyện. Luyện diễm ngập trời, giống như một tôn giết người kiếm nói một ma đầu khát máu, mấy mân thứ tôn thuần trong huyết vượt thân, thuần thần, một tay, một lướt tựa xích Xích hung như như chục đạo kiếm khí hướng phía mân thuần kích xả ra, mặc dù nói là kiếm khí, nhưng trong đó ẩn chứa mặc luyện. luyện là đầu ngập ngoẽ mận phần đạo đao ra, xa đó cánh xả bản hơi lên chiếm trên trên thứ bảy từ điện triệu đình hồ lại là duy nhất không lui mà tiến tới người một thân khí thế trong nháy mắt kéo lên đến tự thân định phòng nhanh chân hướng về phía trước hai tay giao thoa ngăn tại trước người dưới chân hắn mặt đất bị trùng điệp dẫm đạp đằng sau phá thành mảnh n ỏ triệu đình hồ lúc trước bất quá chỉ là một cái dân chúng tầm thường không có gia thế hiển hách cũng không có danh sư truyền thừa hắn trừ các loại lớn nhỏ cơ duyên bên ngoài còn có chính là tại tầng dưới chót nhất lần lượt khổ chiến giữa chém giết trưởng thành lần trước hắn tại giang nam lấy một chiêu chi kém bị thua tại từ bắc du lần này hắn không cầu thắng chỉ cầu có thể đường đường chính chính bại từ điện như một đạo t ử tuyến lướt qua cắt chém tại triệu đình hồ trên hai tay hai tay háo của hắn trong nháy mắt p h á thoái lộ ra nguyên bản giấu ở hai tay háo phía dưới một đôi bao cổ tay đôi bao cổ tay này không phải là phạm vận tên là hoang cắn chính là phó tiên sinh phó trần lưu lại đông đạo di vật một trong dùng thượng cổ dị thú khối ra cách chế thành danh sưng đao kiếm bất nhập thủy hỏa bất sâm còn có thể làm hai tay Kiên tại thối gian lui á à đến long vương bên bàn duyên thời điểm triệu đình hồ quả thực là đã ngừng lại lui thế từ bắc du khẽ ồ lên một tiếng nhìn về phía triệu đình hồ triệu đình hồ cùng từ bắc du ánh mắt chặn nhau trong nháy mắt cảm giác mình ngược giống như chúng một kiếm không khỏi một trận khí muộn rốt cuộc chịu không được từ điện cả người bay ngược bên dưới long vương đài bảy n g ư ờ i đều là b ạ i gây nên giới đài đông đảo còn chúng từng đợt kinh hô từ bắc du thu tầm mắt lại nhìn về phía cuối cùng còn đứng ở trên đài lam vân hoàng long nhất kiếm quay t r u n g quanh hắn xoay c h ậ m chậm tựa như một đôi trong nước r u động cá chép vàng bây giờ từ bắc du nếu là không chút lưu t ì n h toàn lực xuất thủ hắn có lòng tin đem tám người toàn bộ chém giết ở nơi này chỉ là không cần thiết như vậy lam ngọc rất nhiều đại nhân vật cũng sẽ không tùy ý hắn làm việc như vậy từ bắc du giơ lên cái cảm t i ế n thứ tám hoàng long nếu như nói huyền minh là kiếm khí như vực sâu thiên lam là kiếm khí như giang hạ như vậy hoàng long chính là kiếm khí như g i n g lam vân chung quanh tấp v vô số liên tiếp kiếm khí hội tụ thành một đầu kiếm khí trường long chập trùng không chừng lăng vân bị bàng bạc kiếm khí trùng kích đến lảo đảo trở ra thân hình phiêu diêu không chừng mặc dù hắn kiệt lực ổn định thân hình nhưng bị kiếm k h í đâm vào đầu vai đằng sau cả người lại là hướng về sau trượt ra mấy trượng khoảng cách trên mặt đất lưu lại hai đạo hơn tất sâu vết tích sắc mặt tái nhuận khỏe miệng chảy ra tơ máu một phương bấp bên một phương sừng sững bất động thắng bại đã phân rất nhiều người quan chiến bắt đầu lần lượt rút lui đầu tiên là l i u vương mục đường chi cùng tề vương tiêu bạch sau đó là linh võ quận vương tiêu ma ha cùng lương võ quận vương tiêu bất quá hàn tuyên cùng lam ngọc lại là còn lưu tại nguyên địa lam ngọc nhẹ nhàng nói ra văn vách tượng chúc mừng hàn tuyên cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về long vương trên đài nhìn lại từ bác du vung tay háo thu hồi b ắ t kiếm đứng chắp tay lờ mờ có mấy phần năm đó lá thu tại bích la ven hồ lúc phong thái giờ k h ắ c này tất cả mọi người không thể không thừa nhận cái k i a giang đô từ công tử là thế hệ trẻ tuổi không thể nghi ngờ người thứ nhất chương sáu mươi mốt có đạo nhân thần du và dặm chương sáu mươi mốt có đạo nhân thần du và dặm từ bác du thu hồi thất kiếm đem thiên lam một lần nữa treo lơ lửng đến bên hông từ bác du nhìn thấy lâm cầm tú hơi kinh ngạc hắn vừa rồi chuyên tâm ứng đối tề tiên vân bắc người chung quanh lại có lam ngọc mấy vị đại cao thủ quang chiến cho nên không có đối với chung quanh quần chúng như thế nào tận lực cảm giác cũng không biết vị này cùng hắn từng có một chút duyên phận nữ tử cũng ở nơi này từ bắc du hơi xúc động lúc trước hắn l ẻ loi một mình từ tây bắc tiến về gian nam chính là đi theo lâm cẩm tú thương đội n h ậ q u a n nửa đường gặp được thảo nguyên ma luân tự tăng nhân đem lâm cẩm tú bắt đi từ bắc du chỉ đi một mình cứu rút vốn định giả mạo chấn ma điện bên trong người đe dọa với hắn không ngờ rằng bị người ta nhìn tấu h kém chút m ệ n h tang nơi này may mắn được cuối cùng chương vô bệnh xuất thủ cứu rút việc này đằng sau hắn liền cùng lâm cẩm tú mỗi người đi một ngả nhớ mang máng lúc trước phân biệt lúc l â m cẩm tú hoàn toàn chính xác nói qua muốn đi đế đô gặp nàng biểu tỷ chẳng lẽ lại tiêu chi nam chính là lâm cẩm tú không có tiến lên đứng tại bên cạnh xe ngựa thần sát phức tạp thấp giọng nói l ã o tử nguyên lai thật là ngươi từ bác du nhìn trước mắt cái này cùng hai năm trước so sánh không có quá nhiều biến hóa nữ tử tâm cảnh không dậy nổi vợ sóng mỉm cười nói là ta có phải hay không bạc đầu cũng không nhận ra ta lâm cẩm tú ừ một tiếng hỏi lão tử ngươi làm sao bạc đầu từ bác du đưa tay vung lên một sợi tóc trắng trên ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh lơ lên nói luyện công ra chút đừng rẽ tiếp qua mấy năm liền tốt lâm cẩm tú buồn buồn lên tiếng tiêu chi nam để ở trong mắt mỉm cười ngược lại là tiêu nguyên anh ánh mắt một mức dao động tại trên mặt của hai người đông nhiên đứng ở giữa hai người đối với lâm cẩm tú nói ra cẩm tú về sau ngưng nhưng phải giống như t a hô tỷ phu lâm cẩm tú dáng tươi cười miễn cưỡng tiêu chi nam nhẹ nhàng hò khan một tiếng từ bắc du mắt nhìn m ú i m u i nhìn tầm bốn mai sơn đối với toàn bộ tiêu thị mà nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu bởi vì nơi này có tiêu thị lịch đại tiên tổ lăng thẩm lấy tuyên tổ cảnh hoàng đế, đế thịch lăng bên phải là thái tổ cao hoàng đế minh lăng tại võ tổ hoàng đế lăng mộ đằng sau còn có đương kim thiên tử thanh lăng nếu là tiêu bạch năng kế thừa đại thống như vậy hắn lăng mộ thì là xây ở tiêu hoàng minh lăng đằng sau những lăng mộ này đều là hoàng đế hoàng hậu vợ chồng hợp táng không hề đơn độc hoàng hậu lăng tầm chính là bởi vì mai sơn địa vị trọng yếu như vậy cho nên tiêu thất làm cho thiên sách phủ cùng trung quân phủ đô đốc phân biệt chú quân nơi này hộ vệ lăng tầm an toàn cũng liền tạo thành cái gọi là hộ lăng quân chi này hộ lăng quân cũng có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ mỗi năm cùng biên quân tinh nhuệ thay quân lấy bảo trì chiến lược riêng có đầy không được địch mà nói trừ cái đó ra tại triều đình cùng đạo môn quan hệ mật thiết nhất lúc đạo môn ứng triều đình chi yêu cầu ở đây trọng lập nguyên bản vào chỗ tại mai sơn phía trên xanh cảnh quan đồng dạng có hộ vệ lang tầm chức trách lúc này một trận tuyết đông đằng sau kéo dài không dứt mai sơn phấn trang làm khỏa một mảnh ngân bạch chi sắc gió lớn đột nhiên nổi lên rừng tùng theo gió lay động trên đầu cảnh tuyết rơi tuôn rơi mà rơi một tên thân hình cao lớn lao giả không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong rừng tùng bàn tay đặt tại bên hông trên chuỗi kiếm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái phiêu diêu không chừng bóng người gió lớn rơi xuống đạo nhân nhìn chằm chằm một cái phiêu diêu không chừng bóng người l、so、vị này bối phận xuất khiếu thần phù hộ đạo nhân như có như không thân hình chậm dai phiêu động tiến lên rất nhanh liền khoảng cách tiêu thận không đủ ba trượng tiêu thận bên hông thanh sương ra khỏi vỏ ba tấc sắc khí bừng bừng kiếm khí nghiêm nghị đạo nhân không có tiếp tục tiến lên lạnh nhạt nói tiêu thận người đầu tiên là phản bội kiếm tông sao lại dồn bỏ đạo môn mặc dù ngươi ngoài miệng nói là vì một cái tiêu thị thiên hạ có thể trong đó nguyên nhân thực sự chỉ có chính ngươi trong lòng rõ ràng t i ê u thận không nói gì chỉ là nhớ tới rất nhiều chuyện quá khứ đã từng cái k i a tiêu thị thiếu niên rời khỏi gia tộc dòng họ rời đi cố t h ổ cố quốc viễn phó hải ngoại tiên đ ảo bái nhập kiếm tông môn hạ tại bích du đạo thượng từ thiếu niên đến thanh niên từ thanh niên đến trung niên lại từ trung niên đến già năm vượt qua mấy chục năm xuân thu rất nhiều năm đằng sau hãn khư khư cố chấp chẳng những l ư u phản tông môn hơn nữa còn một tay đem cái này cuộc đời mình hơn phân nửa đời địa phương hủy đi thậm chí tự tay tàn sát những cái tiêng à y bình thường xưng hô chính mình sư bá sư tổ hợp bối hắn chưa bao giờ hối hận nếu như lại cho hắn một cái cơ hội lựa chọn lần nữa tại tình thế như vậy bên d ư ớ i hắn hay là sẽ như thế lựa chọn không có bất kỳ thay đổi nào đây hết thệ cũng là vì tiêu thị chưa nói tới tiêu thận đối với tiêu thị ký ức chỉ còn lại có thở thiếu thời chỉ là vài chục năm đối với hắn cái này đã sống hai trăm tuổi trở lên lão nhân mà nói bất quá là một cái búng tay thậm chí liền ngay cả phụ mẫu song thân giọng nói và dáng điệu tướng mạo đều đã cũng không rõ ràng làm sao hướng một cái dòng họ đạo nhân nói không sai hắn chân chính sở cầu hay là trường sinh hai chữ qua hồi lâu tiêu thận trầm rãi hỏi thì tính sao đạo nhân cười nói hoàn toàn chính xác không có khả năng như thế nào dù là tiêu huyền biết trong lòng ngươi suy nghĩ nhưng hắn vẫn là phải giả bộ như không biết bởi vì hắn muốn cầu cạnh ngươi kỳ thật năm đó đạo môn sao lại không phải như vậy thiên trần sư thúc đồng dạng biết tâm tư của ngươi thâm trầm không thể tin lại nhưng v ì thế c ụ cổ n định hay là trái lương tâm cho phép ngươi một cái kiếm phong phong chủ vị trí cho đến ngày nay vẫn là như vậy tiêu thận cười lạnh nói thu diệp ngươi bản thể lúc này còn tại trong tử tiêu cung bế quan bây giờ chỉ là một sợi thần hồn du lịch cũng dám ở trước mặt lao phu phát ngôn bừa bãi coi là thật không sợ lao phu một kiếm để cho ngươi vĩnh viễn mất đi cái này sợi thần hồn lại không phi thăng cơ hội. thu diệp lắc đầu n ữ khí bình tĩnh nói không nói trước ngươi là có hay không có bản sự này coi như ngươi thật có thể chém giết cái này sợi thần hồn cùng ta bản tôn cũng không quá nhiều quan hệ tiêu thận nao nao sau đó giật mình nói n g u y ê n lai là nhất khí hóa tam thanh thủ đoạn thu diệp chậm rãi nói ra tiêu thận lấy bối phận mà nói ngươi thanh trần minh m ũ i thái ớt cứu khổ thiên tôn trung ly an bình đều xem như sư thúc của ta tại những sư thúc này bên trong lại lấy tuổi của ngươi dài nhất địa vị cao nhất cho nên ta lần này lấy thần hồn xuất h i ế u nhưng thật ra là có việc muốn nhờ tiêu thận nói khẽ ta từng có nghe thấy nghe nói mấy cái đạo môn túc lão dự định liên hợp lại đem trận này càng ngày càng nghiêm trọng thủ đồ chi tranh tạm thời bình phục lại đi hiện tại xem ra là ngươi ở sau lưng t h ủ ý sai sự như vậy ngươi lần này tới t ì m ta chính là muốn cho ta cũng t r ợ bọn hắn một chút sức lực thu diệp lắc đầu nói bọn hắn liên thủ cũng không phải là xuất từ ta t h ủ ý bất quá ta hoàn toàn chính xác muốn cho bọn hắn mượn chi thủ bình định đạo môn nội loạn đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể xuất thủ giúp đỡ một chút sức lực tiêu thận gọn gàng dứt khoát nói dựa vào cái gì thu diệp tự hồ đã sớm ngờ tới tiêu thận còn có câu hỏi này mỉm cười nói chỉ bằng ta có thể đưa ngươi một hồi cơ duyên lớn lao tạo hóa. để cho ngươi cách cảnh giới trường sinh thêm gần một bước tiêu thận máy mở lên đầu nửa tin nửa ngờ nói coi là thật thu diệp lạnh nhạt nói ta từ trước tới giờ không c ò n g nôn nói dối tiêu thận hít sâu một hơi trầm giọng nói t ố t thu diệp cười cười thân hình bắt đầu trở thành nhạc sau một lát tan thành mây khói chương 62, 15 ngày đ ạ i c ắ t gà c ư ớ i ư n g 62, 15 ngày đại cắt gà cưới 12 t h á n g t r ạ m từ Bắc Du t hai ă n g q u một mươi năm ngày đại cắt gà cưới bởi vì bị hàng tức phong công nguyên nhân cho nên p h ụ đệ của hắn cũng không phải là giống như là liệt hầu đế con rể phụ mà là p h ụ quốc công đồng thời hoàng đế b ệ hạ ân thưởng ý c h ỉ cũng xuống đem từ bắc du phong làm bá tước người sáng suốt cũng nhìn ra được không có gì thực chất ý nghĩa đơn giản là để từ công tử cùng công chúa điện hạ thành thân lúc càng thêm thể diện thôi t í n h nguyện thập tứ là trong cung đem công chúa đồ cưới đưa đến đế con rể phụ thời gian lại xưng đưa trang một ngày này t r u n g t r u n g điệp, điệp đưa i ệ p đ trang đội ngũ kéo dài có vài dặm trường đồ cưới càng là không chỗ nào mà không bao lấy lớn đến các loại đồ dùng trong nhà bài trí nhỏ đến công chúa đồ trang s lại có chính là các loại cầm tú tơ lụa địa sản đền i trang vàng bạc châu ngọc những vật này riêng là đem một cái nguyên bản còn trống rông đế con rể phủ cho lấp kín vẹn vẹn tiếp thu để đặt những n à y đ ồ cưới liền dùng hơn nửa ngày công phu từ buổi sáng mãi cho đến hoàng hôn cả nhà trên d ư ớ i mặc kệ là kiếm tôn g người hay là hàng tên u y người đều bận b i ể u thành một đoàn duy chỉ có từ bắc du ngồi tại trong chính đường có chút ngơ ngác xuất thần đã là vui vẻ cũng có m ở mịt thái bình hai mươi hai năm cuối năm hắn đi tới đế đô một thân áo vải đang đường nhập thất biến thành hôm nay chỉ đế con rể từ nhỏ phương trại keo kiệt phong ốc sơ xài đến giang đô vinh hoa phường cùng đạo thuật phường lại đến hôm nay đế đô thứ phụ phủ đệ cùng phần độc nhất đế con rể p h ụ đến cùng nơi nào là nhà có câu nói gọi là ta an t â m chỗ tức ta hương lúc này để tay lên ngực tự hỏi có thể từng an tâm hồi tưởng lại đi qua hai năm kinh lịch hôm nay nhìn thấy trước mắt p h ả n phất là một giấc mộng dài nửa điểm cũng không chân thực mười lăm tháng c h ạ m đại cát nghi gà cưới hôm nay là từ bắc du cùng tiêu chi nam thành thân thời gian đế con rể p h ụ lúc này từ bắc du đang ngồi ở gỗ lê trên đế mặc vào một thân hỉ bảo màu đỏ tùy ý mấy tên nữ tử cách đàn mặc đấy trong ngày thường hơi có vẻ trướng mắt tóc trắng bị cái này đỏ tươi h ỉ phục một sấn cũng là t h u ậ n mắt mấy phần đứng tại từ bắc du phía sau thị nữ kéo hắn đã hoàn toàn t ả n ra tóc trắng dù ngọc n g trải cẩn thận trải vớt trải xong sau lại lần nữa sắn thành bụi tóc sau đó cho hắn đeo lên màu đen màu đầu thị nữ nhìn từ bắc du trong kính bộ dáng nhìn không được nói công tử hôm nay khả chân tuấn từ bắc du tâm tình cực d a i t r e o kẹo nói ngươi nha đầu này chính là không biết nói chuyện chẳng lẽ công tử ta ngày xưa sẽ rất khó nhìn thị nữ che miệng cười nói công tử muốn nghe nói thật hay là lời nói、dối. nếu là muốn nghe lời nói dối, cái kia nô tỷ cũng chỉ phải nói công tử ngày bình thường cũng là ngọc thụ lâm phong từ bác du cười nói ngươi nói là bản công tử ngày bình thường rất xấu nên phạt công tử muốn làm sao phạt nô tỷ để công chúa thay ta h ả o h ả o quản giáo một chút ngươi nhà đầu này nhìn ngươi còn dám hay không không biết lớn nhỏ nơi này cũng không đóng cửa bất quá phùng lang đi vào bậc cửa bên ngoài lúc vẫn đưa tay tại rộng mở trên cửa k h ẽ chọc một chút từ bác du phất phất tay nguyên bản vây bên người hắn bận rộn rất nhiều thị nữ hơi mập thi lễ lui về phía sau từ bác du nói với ra bên ngoài cửa và đi phùng lang vượt qua bậc cửa cúng kính mà đứng từ bác du hỏ chuẩn bị thế nào phùng lang kiếu đạo hết thẻ đều đã an bài thỏa đáng từ bắc du đứng dậy một thân đỏ thâm c á t phục hoàn bội đinh đương rất vừa người bốn phủ công chúa mặc dù không ở chỗ này m ã i đường nhưng tương tự là răng đèn kết hoa mãn phủ trên dưới đều là thân mang màu đỏ n h ạ t của não bọn thị nữ vừa đi vừa về bận rộn một bộ đỏ thâm c á t phục tiêu chi nam an tĩnh ngồi tại bàn trang điểm trước hai tên thị nữ đứng ở sau lưng của nàng cẩn thận từng ly từng tí vì nàng cắt tỉa bụi tóc tiêu chi nam bản chính là quốc sắc thiên hương mặc dù sinh ở bắc địa nhưng thân hình càng giống là giang nam nữ tử như vậy thiên về gậy gò mà da thịt càng là trắng lúc này bị một thân tiên diễm màu đỏ nổi bật lên càn g phát ra mặt trắng như tuyết mắt như hà n tinh nguyện cung tiên tử bình thường một tên tùy tùng nhẹ nhàng nói ra điện hạ ngài thật là đẹp nếu là đế con rể thấy được còn không phải không rời mắt n ổ i con người chính là chúng ta những nô tỷ này đều cảm thấy tâm động đâu riêng ngươi biết nói chuyện tiêu chi nam khẽ cười nói hay là khăn quảng vai xinh đẹp thị nữ nâng qua một đỉnh ngũ phượng nói ra ngũ phượng khăn quảng vai tất cả đều đ e o lên điện hạ đúng vậy chính là tiên nữ trên trời hạ phàm tiêu chi nam không nói gì tố bạch trên khuôn mặt hiện lên một vẻ ôn nhu ý cười lần này ngũ phượng khăn quảng vai bao q u á tiêu từ cắt trong cung qua tay, trước dứt bỏ từ bắc bỏ bắc phục, cung cắt phục du do du đều qua không đ là nói, chỉ nói i chỉ t chi nam mũ vân vân, ư ợ、so、còn còn nhìn g k qua chính mình trong kính ngơ ngác xuất thần lại có mấy canh giờ nàng liền bị ba mươi sáu nhấc đại kiệu nhất vào một tòa khác phụ đệ bãi đường đằng sau liền trở thành người khác thê tử trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang làm người nữ làm vợ người làm mẹ người đều nói là nữ thì yếu là mẹ thì mạnh có thể thấy được làm người nữ dễ dàng nhất làm mẹ người khó khăn nhất về phần làm vợ người đến cùng là khó là dễ lại là không ai nhắc qua nghĩ đến cũng là cực kỳ không dễ dàng bên trên muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng bên dưới muốn giúp chồng công việc quảng gia nếu là một cái không tốt liền muốn tình thế khó xử trong ngoài bị khinh bỉ tiêu chi nam vô ý thức mười ngón con dao nói đến cha mẹ chồng Từ bắc du kỳ thật cũng miễn cưỡng xem như phụ mẫu song toàn trừ một cái nghĩa phụ hàn tuyên bên ngoài tại giang đô còn có một vị sư mẫu trương tuyết giao hàn tuyên còn dễ nói vụ hôn nhân này vốn là hắn một tay thúc đẩy tự nhiên đối với tiêu chi nam không có cái gì bất mãn chỗ mà lại hắn thân là cha chồng cũng không tốt một cặp nàng dâu quá nhiều chỉ trích cái gì có thể bà bà trương tuyết giao liền không giống với lúc trước nàng vốn là cùng lâm ngân bình không cùng thậm chí còn có mối hận cũ đối với cực kỳ giống như lâm ngân bình tiêu chi nam tự nhiên cũng chưa nói tới ưa thích a i chữ nếu là có hướng một ngày hai người trở về giang đô khó tránh khỏi sẽ bị nàng trêu chọc ngày bình thường trí tuệ vững vàng tiêu chi nam nghĩ được như vậy cũng có chút sầu mượn vị này bà mẹ cũng không phải tốt đối phó nhân vật ta bỗng nhiên ở sau lưng nàng có tiếng bước chân văng lên nguyên bản phụng dưỡng tại hai bên bọn thị nữ nhao nhao lui ra sau đó tiêu chi nam từ trong k í n h thấy được một tấm cùng mình có năm phần tương tự khuôn mặt tiêu bạch dôi ra hai tay nhẹ nhàng đặt tại trên vai của nàng thở dài nói thời gian một cái trước mắt lúc trước cái kia cưới tại trên cổ ta tiểu nha đầu cũng muốn lập gia đình tiêu chi nam hỏi phu hoàng lần này điểm ngươi làm đưa thân quan tiêu bạch trợn mắt nói ta thế nhưng là ngươi thân ca ca không phải ta còn có thể là ai Tiêu chi nam bốn. cười Chi gật đầu, khẽ ử vân bưng lấy một bản đạo thư lại là có chút tâm thần không yên đọc nửa ngày cũng không có đọc tiếng nửa chữ đi nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng thả ra trong tay đạo thư đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài hôm nay là cái khó được thời tiết tốt trời trong gió nhẹ ngoài cửa là một chỗ ưu t ĩ n h đ ì n h viện lúc này vạn vật tàn lụi một mảnh hôi bại cảnh tượng duy chỉ có góc tưởng còn có vài bụng hoa mai chính lăng hàn đứng nặng nễ cho cả viện tăng thêm một vòng lượng x c chi vân si ngóc nhìn qua hoa mai trong lòng hình như có thiên n ô n văn ữ nhưng lại bị toàn bộ ngạnh tại trong cổ không biết nói như thế nào cũng không biết đối với người nào nói Đồng điểm điểm dần dần cũng cũng chương i ò sáu mươi ba kết thúc buổi lễ kết tóc làm phu thê chương sáu mươi ba kết thúc buổi lễ kết tóc làm phu thê dựa theo quy củ từ bắc du thân mang đỏ thấm lễ phục cưới tiêu chi nam táp lộ tím mang theo ba mươi sáu nhấp đại kiệu cùng đội ngũ đón dâu trùng trùng điệp điệp tiến về phủ công chúa một đường ổ n ào náo động không giống với tiền triều lịch đại đại tề tiêu thị luôn luôn nhân khẩu mầm manh nữ nhi c à n g là so nam nhi còn quý giá thường là một thế hệ chỉ có một vị nữ tử điều này sẽ đưa đến đại tề công chúa thân phận tôn sùng không gì sánh được xa không phải các t r i ề u đại đ ổ i thay đám công chúa bọn họ có thể so sánh cho nên công chúa xuất giá còn hơn nhiều phong vương liệt viên gần với tân hoàng đăng cơ hoàng đế đại hôn cùng thái tử đăng cơ mà thôi ba kiện đại sự mà thôi trên có chỗ tốt dưới có chỗ hiệu tại hoàng đế bệ hạ vô tình hay cố ý ngẩm đồng ý bên trong toàn bộ đế đô thành đều bắt đầu răng đèn kết hoa Bầu không khí h n i ệ t l i ệ t từ đ ế c o n rể phủ h đi ư ớ n g phủ công chúa hai công bên đường, t ứ c thì bị phủ bị l ê n màu đỏ gấm đỏ để vóc, xưa nay hứa trống h h hai í c màu đèn t ắ bắc n chẳng đấy. Tại tiếng chiến g từ thậm thấy Tại chí cảm có dù điểm đấy. tiếng huyên náo pháo trúc cơm thanh bên trong đội ngũ đi vào phủ công chúa trước lúc này phủ công chúa đã là rực rỡ hẳn lên đèn lồng đỏ thấm treo lên thật cao đầy mắt đều là hỏa hồng c h i sắc trói lọi không gì sánh được tiêu bạch lần đầu tiên đổi lại một thân đỏ tươi áo mang bảo chắp tay đứng ở trước cửa dù sao cũng là công chúa xuất giá bất kể thế nào náo nhiệt tan mừng nên có quy củ một dạng cũng không có thể thiếu tiêu bạch không có cố ý khó xử từ bắc du để hắn thuận thuận lợi lợi đem tiêu chi nam nối liền đại t i ệ u sau đó hai người cùng một chỗ che chở cỗ kiệu hướng hoàng thành mà đi lúc này hoàng thành cũng đã một lần nữa bố trí cùng bình thường lúc so sánh tự nhiên lại là mặt khác một phen khí tượng vị ương cung trung bốc cháy lên vô số kể nến đỏ mỗi chin nến đỏ đều có to bằng cánh tay trẻ con đem chọn tòa vị ương cung chiếu dọi đến huy hoàng hiền hách trong điện càng là sáng như ban ngày rõ ràng rành mạch tiếp theo có s á o trúc trung khánh thanh âm dần dần lên cả sảnh đường vinh hoa nói không hết thái bình phong lự khí tượng không giống với nạp thải lễ lúc chỉ có chút ít mười người quan cảnh lần này chính thức thành hôn có thể nói là khách và bạn ngồi mặc dù bây giờ giờ lành chưa tới nhưng chúng vương công đại thần đã tại hoạn quan dẫn g i t hạ nhập đế chuẩn bị xem lễ có thể có tư cách tới tham gia hôn lễ đều là người có quyền cao chức trọng trừ chứ các vị phiên vương bên ngoài còn có các đại huân tức cùng văn võ tam phẩm trở lên đại quan lại có tất cả thế g i a người trong tô môn có thể nói đế đô trong thành hai phần ba trở lên quyền quý đều hội tụ ở này tại chúng tân khách nhập tọa đằng sau một tiếng khánh vang một thân đỏ t h â m áo mãng bảo bình an tiên sinh trương bách tuế đi vào đại điện trầm giọng nói cung nên bệ hạ cả sành đường tân khách tất cả đều đứng dậy có chút không n ờ i lúc này từ bắc du đã qua thửa thiên môn tại khoảng cách vị ương cung còn có gần bách trượng thời điểm thi lễ giam thủ tịch chấp bút trương bảo tới đón còn xin đế con rể cùng tể h vương điện hạ xuống ngựa từ bắc du cùng tiêu bạch một đạo tung người xuống ngựa cải thành đi bộ Tại thì nhất hai người thì là 36 nhất đại tiệu, phía sau là m ặ c dù tòa ê n nhưng là cơ hội chính là là là cố cơ tiệu, một t hội cốc ă n phòng. c bốn g ó phân biệt đứng thẳng đứng bốn biệt cái kim phượng, phượng kiệu m vượng, đầu đỉnh, toàn i lại viên đại u đỉnh chỗ lại có một viên cực một b châu. Cả tòa cố tiệu tòa t o thân màu đỏ cửa sổ màn c h e buông xuống che đến cực kỳ kín bên ngoài căn bản không nhìn thấy mảy may trong t i ệ u tình cảnh trong t i ệ u trải có giày đặc thảm chẳng những có cái bản thậm chí còn có một tấm rừng mềm có thể cung cấp tân lương nghỉ ngơi mà lại do ba mươi sáu vị thiên sách phủ giáp sĩ nhất động căn bản cảm giác không ra mảy may sau này trên đường đi tiếp cận hơn ngàn người đưa thân đội ngũ bảo vệ lấy cái này đỉnh ba mươi sáu nhất đại tiệu chậm rãi tiến vào thừa thiên môn bên trong quảng trường bạch ngọc sau đó chậm rãi dừng lại ngồi ngay ngắn trong tiệu tiêu chi nam nhẹ d i ọ n g hỏi đến tuy hành tại ngoài tiệu nến bạc cách màn cờ đáp đã qua thừa thiên môn lập tức tới ngay vị ương cùng tể vương điện hạ cùng đế con rể đã xuống ngựa chúng ta sợ là phải c h ờ thêm một hồi tiêu chi nam ừ một tiếng đáy lòng hơi xúc động phụ hoàng thật sự là cho nàng thiên đại mặt mũi để nàng có thể từ đại tề môn cùng thừa thiên môn mà qua phần vinh hạnh đặc biệt này gần như có thể so sánh hoàng đế đại hôn đối với một vị công chúa tới nói. đã coi như là du chế đại hôn lúc tiến cung lộ t u y ế n sớm tại ba ngày trước liền đã định ra thế nhưng là trong ba ngày qua không có cái nào đuôi mù ngự sử có can đảm tại trên việc này ồn ào đã là e ngại hẳn các giả quyền thế càng nhiều vẫn là không dám ở thời điểm này làm tức giận hoàng đế bệ hạ tại tiếng thứ hai khánh vang đằng sau từ b á c du cùng tiêu bạch một trước một sau đi vào vị ưng cùng tiêu bạch đưa về phiên vương trong đội nhóm chỉ còn lại có từ b á c du một thân một mình đứng ở đan bệ trước từ b á c du một thân đỏ thâm cắt phục không giống với ngày thường đơn giản t h khiết là hiếm thấy hoa lệ trang trí khoan bảo đại tụ hai đạo g i i tuệ từ hai vai rủ xuống hai tay áo cùng trước ngực phía sau lưng riêng phần mình có t h e o một đầu hành long càng nổi bật lên hắn mặt như con ngọc mà lại lần này trên người hắn đ e o các loại ngọc sức trong lúc hành tẩu hoàn bội đinh đương rung động riêng lấy hình dáng tướng mạo mà nói từ bắc du không phải là thượng gia chi tuyển nhưng trải qua hai năm này lịch luyện đằng sau đại lạc đằng sau lại nổi lên trạng thái khí càng không tầm t h ư ờ n g nội liễm ngoại phóng vừa đúng nam tử vốn là lấy khí thái phong độ làm trọng lúc này khí độ dáng vẻ cùng cắt phục bên trên lục long vừa lúc là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cho dù tại cả sảnh đường quyền quý cùng đế hậu hai người nhìn soi mói vẫn là không tiêu thoát tục đại địa tiên có thể phản lão h o à n đ ồ n g lúc này từ bắc du mặc dù vẫn là tóc trắng thơ nhưng tóc trắng đã không thấy nguyên bản hôi bại c h i s ắ c tại cả sảnh đường chiếu sáng phía dưới thậm chí có từng điểm từng điểm bóng ánh c h i s ắ c thần hoa ẩn hiện hiện nhiên đã là khoảng cách phản lão h o à n đ ồ n g đại địa tiên không khác nhau lắm mẫu chốt ở chỗ hắn bất quá vừa mới cập quan không lâu niên kỷ lại có chu tiên cùng kiếm ba mươi sáu truyền thừa chỉ cần lại cho hắn hai ba mươi năm nói không chừng chính là cái thứ hai thượng quan tiên trẩn không ít lần thứ nhất nhìn thấy vị này từ công tử đế đô quyền quý châu đầu ghé thai xì sao bàn tán từ bắc tại hắn sau khi đứng vững không lâu tiếng thứ ba khánh vang trong điện đ ố n g nhiên yên tĩnh tại đ ế n bạc thu quang lưu h ì n h khinh la bốn tên thị nữ v ư n quanh bên l i n giới một thân màu đỏ c á t phục tiêu chi n a m cũng chậm rãi đi vào vị ương cung nhìn kỹ xuống áo cưới hai tay áo trước ngực phía sau lưng và áo tất cả có t h e o sáu cái dương cánh bay lượn phi phượng vị trí cùng từ bắc du c á t phục bên trên địa hành lòng không khác nhau chút nào mũ phượng khăn quảng vai h i ể n thị do ung dung thái độ trong điện đám người có trong nháy mắt hoảng hốt mấy người bao lâu gặp qua công chúa điện h ạ như vậy trang phục lộng lấy Vẹn vẹn n k i hai diễm h chữ h đã k ô người đủ để hình n d u chi tâm bản c hữu n linh tê lẫn nhau có mừng rỡ có nhu tình có cảm khái tựa hầu ngàn vạn cảm xúc đều dung hội tại lần này đối mặt hết thảy đều không nói bên trong lam ngọc vươn g người đứng dậy đi vào hai người trước mặt cao giọng nói giờ lành đã đến xin mời người mới thành lễ người mới ba bái Bái bái thiên địa, chương a o sáu mươi bốn đêm xuân một đêm cá dầu múa chương sáu mươi bốn đêm xuân một đêm cá d ầ giọng múa kết thúc buổi lễ đằng sau Hạ lễ. vật này tên là thiên ậ tâm đội chính là đạo môn đ ờ i thứ ba trưởng giáo chân nhân tặng cùng mình đạo lữ đồ vật về sau hai người cùng nhau phi thăng liền đem đôi ngọc bội này lưu tại đạo môn kỳ nhân là hai vị thần tiên phi thăng chi công lây dính một tia tiên duyên chi khí có các loại huyền liền rượu hôm nay hai người các ngươi kết làm t ầ n tấn chuyện tốt thực là ta tiêu thị một chuyện mừng lớn chớ đưa chúng nó tặng cho các ngươi coi như hạ lễ thiên tâm bội luận thanh danh kém xa chu tiên linh lung tháp các loại bảo vật nhưng là hoàng đế bệ hạ trong lời nói nâng lên mấy người lại đều danh khí cực lớn có đạo môn đời thứ ba trưởng giáo cực kỳ đạo lữ có tiên đế cùng thái hậu còn có đều đã phi thăng đạo môn già trưởng giáo tím b ù i cùng thiên trần đại chân nhân vô luận cái nào đều là đã từng ảnh hưởng thiên hạ cách c ụ đại nhân vật vật này có thể dính đến sáu người này lại là xuất từ đường kim thiên tử tri thủ coi như chỉ là một đôi phổ thông ngọc bội cũng có giá trị không nh Từ Tiêu tiếp tạ Tiêu khoát tay háo, quay đầu nhìn về Tuyên, treo nói, láo, vật Tổng bác áo, Các cùng Chi ngọc cùng cười của Du huyền quay đầu đâu? Nam nhận kính ơn. nhìn Hàn nói, Hàn người bội, về kẹo Lão, lễ sớm ẽ không không tay t i đi. s ớ đã từ trên ghế đứng dậy hàn tuyên lấy ra một đạo trục dài cười nói lão thần trong nhà bần hàn không so được bệ hạ có được thiên hạ hà phú cho nên chỉ là viết một bức chữ đưa cho bọn họ hoàng đế bệ hạ mỉm cười nói chấm ngược lại muốn xem xem hàn các l ã o viết một bức chữ gì hàn tuyên mỉm cười cầm trong tay trục dài giao cho bên cạnh hai tên tiểu hạ quan hai tên tiểu hạ quan cẩn thận từng ly từng tí đem trục dài triển khai chỉ thấy phía trên viết cái tám chữ lớn hai hai thành đôi theo thứ tự là thanh khí vạn trượng sơn thủy ngàn năm hàn tuyên mang theo khảo giáo mà hỏi thăm n à y b á t tự giải thích thế nào hai người các ngươi thế nhưng là biết từ b á c du nhìn chằm chằm b á t tự suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn lắc đầu chưa giải ý nghĩa tiêu chi nam khép mỉm cười nói thanh khí là trời vạn trượng làm trưởng sơn thủy là ngàn năm là lâu n à y b á t tự chính là thiền t r ư ờ n g địa cựu chi ý biết nam cảm ơn phụ thân hảo ý hàn tuyên chỉ chỉ từ b á c du cười to nói nam q u y a nam q u y so với công chúa điện hạ ngươi còn kém xa lắm đâu từ bắc du cười gật đầu nói phải bái đường kết thúc bởi lễ đằng sau chính là khai thiệp kiến ẩm từng người từng người hoặc quan cùng nữ theo thứ tự tiến vào trong điện đem các loại món ngon cùng rượu bưng lên hôm nay chú định là một trận không say không vệ bốn bộ đao lão nhân không nhanh không chậm hành tẩu tại đế đô thành t r u n g xuyên qua đường cái hẻm nhỏ tựa hồ đang thưởng thức tòa này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hồng thành tại phía sau hắn thì đi theo một tên hoa phục nữ t ử nữ t ử nhìn về phía hoàng thành k h ẽ cười nói hôm nay là từ bắc du cùng tiêu chi nam ngày đại hỷ toàn bộ hoàng thành răng đèn kết hoa nửa hướng quyền quý tụ tập nơi này nếu là h ô m nay xuất thủ đem toàn bộ vị ương cung di là đất bằng vậy thì đeo đao lão nhân dừng bước lại khinh thường nói ngươi có thể nhìn ra dễ hiểu đạo lý chẳng lẽ tiêu huyền cùng cả triều văn võ nhìn không ra bọn hắn t á m thành đã mở miệng ra túi l i ê n đợi đến chúng ta những loạn thần tặc tử này tự chui đầu vào lưới đâu nữ tử cũng không nóng giận gật đầu nói là như thế cái đạo lý lão nhân cũng quay đầu nhìn về hoàn g thành nói ra trung nguyên có câu chuyện xưa gọi là thả hủy đi mười toà miếu không hủy một cọc cưới cho nên hôm nay chúng ta nhìn xem liền tốt nữ tử cười nhạo một tiếng nghe nói ngươi mấy năm này thường xuyên đi ma l ư ơ tự chẳng lẽ lại thật tin hòa thượng bộ kia năm đó cái kia tại nam cương cao hơn xa l ư ơ n người mặc kệ phụ nữ trẻ em đều là g i ế t tu la tướng quân bây giờ cũng bỏ xuống đồ đao lao nhân cười nhạt nói trên đời này nào có thuần túy ác nhân và người lương thiện ác nhân sẽ ngẫu nhiên là tốt thiện nhân cũng sẽ ngẫu nhiên làm ác coi như lão phu là cái hoàn toàn xứng đáng ác nhân cũng lại không trở ngại lao phu này đi một tốt nữ tử nhìn về phía có pháo hoa dâng lên hoàn thành nhẹ nhàng cười nói phật ra thiện ác chi tranh nho ra vương bà chi tranh đều là tranh giành mấy ngàn năm cũng chia không ra kết quả luận đấu kỳ thật tốt cũng tốt ác cũng được nói cho cùng đều là đứng tại chính chúng ta trên lập trường đi xem đi nói đi làm liền lấy tiêu dục tới nói bây giờ nói hắn là khai quốc tri quân đại tề thái tổ cao hoàng đế nhưng để ở sáu mươi năm trước hắn chính là một kẻ nghi tặc mang thiên tử mà làm cho chư hầu cấp đoạt chính quyền đạo tặc hiện tại tiêu thị triều đình đem chúng ta coi là loạn thần tặc tử thật tình không biết trăm ngàn năm sau đến cùng ai là quân đến ai là tặc đeo đao lão nhân lạnh nhạt nói mặc dù ta không quá ưa thích nói những n à y nghèo kết hủ lậu đạo lý nhưng không có nghĩa là ta không hiểu năm đó đại trịnh mục nát thối nát đã là đại hạ tương huynh coi như không có tiêu dục cũng sẽ có những người khác đi đoạt thiên hạ kia cho nên tiêu dục xem như thuận thế mà làm chiều hướng phát triển phía dưới lấy sắt ngăn sát coi như nói hắn giải dân tại treo ngược cũng không đủ mà chúng ta ngay sau đó c h u y ệ n làm lại là tại thái bình thiên hạ lại cháy lên phong hỏa làm chính là sinh linh đồ thán sự tình giữa hai bên rất khác nhau nữ tử nao nao sau đó lắc đầu bật cười nói suýt nữa q u ê n mất n ă m đó ngươi cũng là đi theo tiêu dục giành thiên hạ lao nhân thiên hạ này có một phần của n g ư ơ i công lao đeo đao lão nhân không nói gì bốn thành giang đô bên ngoài đông hồ trong b ệ n viện có tỏa cả ngày đốt đèn trường minh linh đường một tên thân mang tố bạch tam phục nữ tử đi vào linh đường ngồi tại trong linh đường cung phụng trước bài vị cùng vòng phu nói thứ hai vợ chồng bọn họ hai người đời này không có dòng dõi t r g phu của nàng chỉ có một cái coi như mình ra đồ đệ đem y b á t của mình cùng trên vai gánh cùng nhau đều chuyển cho tên đồ nhi này bây giờ tên đồ nhi này liền muốn đại hôn là việc vui cũng coi là chấm dứt một c ọ c tâm sự trước bài vị đèn trường minh có chút thảm đạm ánh lửa nhảy nhót lung tung khiến cho trong linh đường l ờ mở nàng cho đèn trường minh tục chút dầu lại chấp chấp bấc đèn ánh lửa lần nữa sáng lên chiếu sáng toàn bộ mở tối l i n h đường ngàn năm phòng tối nhất đang tức minh t ụ một hơi điểm một chiếc đèn chiếu một con đường niệm một người nhớ mãi không quên tất có tiếng v à bốn màn đêm sao dày đ ặ t phía dưới từ b á c du mang theo mùi rượu đầy người cùng ba phần men xây rời đi hoàn thành ra thửa thiên cửa hướng đế con rể phủ mà đi hắn ngồi trên lưng ngựa tiêu chi nam ngồi trong tiệu một trước một sau hồi phủ đằng sau tiêu chi nam đi đầu đi phòng cưới từ b á c du đứng ở ngoài cửa tán đi trên người mùi rượu ngay tại hắn dự định quay người vào nhà lúc một bộ áo mãng bảo màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt tiêu bạch hỏi mượn một bước nói chuyện từ b á c du k h ẽ i ử hai người tới một chỗ yên lặng chỗ tiêu bạch nói ngay vào điểm chính ta chỉ có cái này một người muộn mội từ bắc du ử một tiếng tiêu bạch quay đầu nhìn hắn một chút nói khẽ ngoan thoại ta liền không nói hy vọng ngươi tốt nhất đợi nàng chớ có phụ nàng từ bác du trùng điệp ừ một tiếng tiêu bạch vố vô, vô bờ vai của hắn bước nhanh mà rời đi từ bác du lại đang nguyên địa đứng đó một lúc lâu đằng sau quay người vào trong nhà đầy giấy đỏ bừng trong phòng tiêu chi nam ngồi ở trên giường cũng không có khăn đoan có thể thấy rõ ràng trên mặt khác cứng đỏ nói cho cùng nàng cũng chỉ là người hai mươi tuổi ra mặt nữ từ trẻ tuổi mà thôi từ bác du chậm rãi hướng nàng đi đến ngoài cửa sổ tràn đầy trắng đêm không tắt đèn lồng đỏ thấm đỏ ừng xuyên tâu qua cửa sổ phản phất muốn rót vào phòng cưới mỗi một hẻo đánh bà quang lưu chuy nam tử như rồng nữ tử như một đôi đại hồng lý cá một đêm cá rồng múa chương 65. nhân sinh không tiếc ba mươi năm chương 65. nhân sinh không tiếc ba mươi năm khe con huyền n g u y ệ t như ngọc câu say chết rồi thật lâu ngâu ngu từ từ mở mắt trên bàn ánh đèn như đ ậ u ánh lửa nhảy nhót lung tung đưa nàng thân ảnh chiếu lên lúc sáng lúc tối trong phòng không có mùa hay chính như trên bàn giống tuyết vò rượu nàng đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu vớt vớt cái c h á n vẫn là mang theo ba phần men say nữ tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng tại nàng trưởng thành rời nhà đằng sau gặp được rất nhiều nam tử những nam tử này có tốt có xấu có chính có ta Phần nước trà trong nháy mắt thấm thấu phế phủ. mùa đông này thật là lạnh a nàng đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài ngoài cửa lại làm một mảnh để cho người ta rất cảm thấy dính nhau hỏa hồng tri sắc mặc dù từ bắc du người không tại giang đô nhưng giang đô bên này vẫn như cũng là xếp đặt tiệc mừng toàn bộ công tôn phủ Chương phủ phụ lên đèn đều đỏ bị lồng trương h m n không khí nhiệt liệt hơn n g g bầu khí liệt áo. Mặc dù ờ người i mới không ở chỗ này, nhưng cũng không thiếu kiếm mừng, không không khách khanh, không chỗ nhưng chẳng những đông, tông bạn cũ, càng có tạ tô này, cũng bạn càng bọn người đến ở được có cũ, có chúc đây ư tạ vũ tuyết giao tự mình đón khách ngô ngu làm từ bắc du rời đi giang đô đằng sau kiếm tông người chủ sự một trong tự nhiên cũng muốn gánh vác lên chiêu đái tân khách trách nhiệm một đêm xuống tới vốn là uống rượu không ít trở lại chỗ ở đằng sau lại là một mình uống cạn sạch nguyên một v ỏ rượu nàng vô y lấy tu vi hóa giải treo trống như vậy say chết rồi đều nói mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu ngô ngu đi ra cửa từ bên ngoài đến, đến dưới hiên sau vẫn là nan giải trong lòng tích tụ nhìn về phía phương bắc tự lẩm bẩm một đi không trở lại sao lần này công chúa đại hôn bởi vì là tiêu g i a có được thiên hạ đằng sau lần thứ nhất nữ tử xuất giá cho nên là ba vị công chúa bên trong lòng trọng nhất một lần rất nhiều hàn đảng lão nhân đều cơ hồ nước mắt tuân đầy mặt dòng dã hai mươi hai năm đằng sau bọn hắn lại trở lại miếu đường tại quá khứ hai mươi mấy năm bên trong Bọn hắn vị người nối nghiệp đều nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây hôm nay miếu đường cũng nên luận đến chúng ta hàn đảng làm nhà cái sắc trời dần dần sáng tỏ đã hồi lâu không có chân chính nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ từ bắc du mơ mơ màng màng tỉnh lại vừa định đứng dậy chậm nhớ tới đây không phải ngày bình thường ngồi xuống luyện khí t i n h thất đập vào mắt đỏ tươi trúng m ạ n càng là nhắc nhở hắn nơi này là hắn phòng cưới từ bắc du chậm rãi quay đầu nhìn lại tại bên cạnh mình quả nhiên ngủ một nữ tử tuyệt mỹ trên gương mặt thần sắc đ i ề m tĩnh khoe miệng nhẹ nhàng câu lên đường cong một đêm t r i ể n miên liền ngay cả từ bắc du đều cảm thấy có một chút mệt mỏi t h n g chi là thân không tu vi tiêu chi nam lúc này ngủ được đang chìm xem ra một lát không hồi tỉnh đến từ bắc du nhìn chăm chú tấm này tức là quen thuộc lại tựa hồ khuôn mặt xa lạ tâm thần hoảng hốt phảng phất đưa thân vào trong cộng lúc này ngoài cửa đứng thẳng tiêu chi nam năm vị thị nữ năm người hai mặt nhìn nhau ai cũng không muốn đi tiến lên kêu cửa theo đạo lý tới nói công chúa điện hạ đã sớm nên lên m ớ i đối có thể hôm nay lại là chậm chạp không ra ai biết vợ chồng trẻ đang làm cái gì nếu là va chạm không nói trước trách tội không trách tội chính là cái kia xấu hổ sức mạnh cũng làm người ta không chịu được nổi chỉ là hôm nay hai người còn muốn đi trong cung trào nếu là làm trễ mải canh giờ vậy cần phải náo ra lớn lao trò cười mắt thấy mặt trời dần dần、cao. lại mang xuống sợ là muốn l ầ m canh dở, cầm đầu nến bạc đi vào phía trước cửa sổ nhẹ nhàng tê ơ đế con dễ, công chúa thế nhưng là lên trong phòng từ bác du từ ngơ ngác bên trong hoàn hồn liếc mắt lông mi có chút rung động tiêu chi nam hắn nhịn không được đưa tay n ắ m cái mũi của nàng cười nói đ ừ n g giả bộ ngủ tiêu chi nam mở hai mắt ra lắc đầu thoát khỏi ma c h ả o của hắn đằng sau đem mặt c o lại đến trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt ngay bình thường tính tình tương đối thanh lãnh tiêu chi nam cũng cuối cùng là đánh không lại nữ tử thận trọng cùng ngượng ngùng rất có không dám gặp người ý tứ từ bác du bắt đầu đứng dậy mặc quần áo nhắc、nhở. bên ngoài bắt đầu thúc giục chờ một lúc chúng ta trước phải vào cùng hành lễ sau đó lại đi phụ thân bên kia buổi chiều còn muốn có khách tới tiêu chi nam dùng chăn mền đem chính mình khỏa thành một đoàn cố ý giả bộ như không nghe thấy chỉ trong chốc lát từ b á c du đã thu thập xong không có m ặ c ngày hôm qua đỏ thâm c á t phục mà là thay đổi một thân thạch thanh sắc thường phục làm d ạ p người xích lại gần tiêu chi nam t r e o kẹo nói ngươi có phải hay không thân thể mệt mỏi nếu không ta liền cùng bên ngoài nói công chúa điện hạ hôm nay thân thể khó chịu dù là tiêu chi nam cũng bị triệt để đỏ bừng mặt nhị không được từ trong chăn đưa đầu ra ngoài dẫn trách còn không đều là bởi vì ngươi từ bắc du tại nàng bên thai trầm thấp cười nói đúng vậy à tiểu đạo thế nhưng là hao phí sức chín châu hai hổ mới thu ngươi cái này hại nước hại dân yêu nghiệt tiêu chi nam vừa định nói chuyện từ bắc du đ ỗ n g nhiên ôm lấy c ẳ m của nàng không để cho nàng lại co lại trở lại trong chăn đi bốn mắt đối mặt lần này nàng không có từ từ bắc du trong mắt lại nhìn thấy bàng hoàng mờ mịt luôn cuốn các loại phức tạp tình cảm chỉ có một loại có thể xưng là kiên định đ ổ vật chính là loại vật này để từ bắc du từ đan hà trại đến trung đô c ự lộc thành liêu châu bách du đạo lại đến giang nam giang đô cuối cùng đến hôm nay đến đô phó giải vạn giảm đồ hang hãy không hối hận cũng làm cho tiêu chi nam không khỏi nhớ tới chính mình đã từng thấy qua đi qua ngũ nhạc uy vũ không thể khiến nó rời kiên nhẫn không thể đoạt ý chí tiêu chi nam đột nhiên hồi tưởng lại hai người tại đan hà trại lúc bắt đầu thấy tình cảnh thời điểm đó nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cây kia ở trong mắt nàng chất chất thanh mục sẽ ở hai năm đằng sau đã thành tài mặc dù còn chưa tới đại thụ che t r ờ i trình độ nhưng đã đủ để vì nàng che gió tránh mưa che trở ra một phương an bình từ bắc du cúi đầu có thể rõ ràng cảm nhận được tiêu chi nam ngượng ngủ bất quá nàng không có phản kháng cũng không có lùi bước mà là nhắm mắt lại tùy ý từ bắc du hành động cả người có chút rung động như một cây tạ i trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động hoa đảo trải qua một lát cứng ngắc cùng mất tự nhiên đằng sau hai người cấp tốc n u hòa xuống tới như là một chút chu mặc rơi vào trên giấy tuyên dần dần tăng giã khuếch tán cuối cùng giao h ò a làm một thể hai người càng ngày càng gần vây quanh hai tay càng ngày càng gấp tựa hồ muốn đem đối phương đưa vào trong thân thể của mình đi giờ khác này không có cái gì tâm như bàn thạch bất động từ công tử cũng không có trí tuệ vững vàng công chúa điện hạ chỉ có một đôi riêng phần mình say đắm ở đối phương ở giữa nam lư trẻ tuổi sau một hồi lâu hai người tách ra tiêu chi nam mặt mũi tràn đầy đỏ ửng hữu khí vô lực nói đang độ tử từ bác du khẽ cười nói đã bái đường thành thân đó chính là danh chính ngôn thuận vợ chồng mặc kệ làm cái gì đều là thiên tinh đ ị a nghĩa lấy ở đâu đang đổ tử mà nói tiêu chi nam không phản bắt được chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác khe khẽ hử một tiếng từ bác du cười cười nhẹ nhàng nói ra thời điểm không còn sớm công chúa điện hạ vi phu phụng dưỡng ngươi thay quần áo tiêu chi nam không có cự tuyệt từ bác du đứng dậy cầm qua tối hôm qua liền đã chuẩn bị tốt công chúa thường phục tiêu chi nam hai mắt nhắm lại dội ra một đôi như ngọc mỡ đông cánh tay khỏe miệng có chút câu lên từ bác du ánh mắt ô n u lập nghiệp đằng sau lại thành ra nhân sinh ba mươi năm trước cũng không nối t i ế c chương sáu mươi sáu một cái mệnh chưa gõ không gõ chương sáu mươi sáu một cái mệnh chưa gõ không gõ công chúa đại hôn đằng sau thời gian cực nhanh hướng cửa hải cuối năm rào bước tiến lên tại cửa hải cuối năm trước đó một trận bàng bạc đại tuyết lặng yên mà tới đã không chỉ là cho đế đô thành phụ thêm một thân trắng thuần lông trồn quả thực là đắp lên một tầng thật dày chăn đông đế đô thành bên trong người người thay đổi nặng nề quần áo mùa đông quyền quý mặc áo khoác lông trồn bách tính bình thường bọn họ mặc áo đông niên bảo khó tránh khỏi dáng người cổng k ể n càng là đến lúc này càng là biểu hiện vô liếng chỉ có mười ộ t t h â vị tuổi trẻ tuấn hạ từ bác du một người chọn lấy tám cái duy nhất may mắn thoát khỏi người tự nhiên là hắn cô em vợ tiêu nguyên anh ngay tại trước đây không lâu tiêu nguyên anh cũng đặt chân địa tiên cảnh giới lúc này ở trong tuyết đi quyền có thể nói là khí thế bằng bạc tiêu nguyên anh vẫn là thân mang thanh loan á o lớn trên chân cùng màu dày gấm trên đầu s o n g bánh bao đầu dựa theo quyền phổ đâu ra đấy đi quyền nếu để cho một cái người bình thường đến xem căn bản nhìn không ra manh mối gì sẽ chỉ cảm thấy là một bộ chủ nghĩa hình thức nhưng đổi thành một vị đăng đường nhập thất võ phu liền có thể nhìn ra một quyền này một thức bên trong lận chứa lớn lao như thế có thể nói là băng sơn liệt thạch cũng vì bất quá mới đầu tiêu nguyên anh đi quyền cực chậm cơ hồ giống như dần dần già đi người lợi quyền nhưng sau đó tốc độ lại là càng lúc càng nhanh cuối cùng thậm chí gào thét gió bắt đầu thổi đến mức ngồi tại dưới hiên tiêu chi nam chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn、ảnh. tiêu nguyên anh quyền thế đột nhiên dừng lại chân trái hướng xuống hung hăng rất mạnh nơi đặt chân không có chút nào dị dạng nhưng đầy trời đại tuyết lại là bỗng nhiên ngưng trệ một chút lay động bàng đụng trời đổ đạp đất chân c ử u châu tiêu nguyên anh không có sử dụng khí cơ chỉ là chỉ bằng vào tự thân thể phách toàn thân cao thấp tản ra v ả i như thực chất h u y ế t khí mỗi một cái động tác đều mang ra gào thét tiếng gió mỗi một quyền đả ra đều ẩn chứa các loại kình đạo p h u n ra nuốt vào chấn động khẽ động chung quanh thiên địa nguyên khí giống như một đạo đạo thông thiên khí trụ hấp thụ tại thân thể bách khiếu phía trên tiêu nguyên anh hít sâu một hơi quanh thân khớp thanh â m như hồng trung đại lữ có sống ngốn lượn và mẹo gian giác không ngừng bên hai như là một đầu n h i ệ t long tàng nàng phía sau quay cuồng huyết khí bay thẳng trời cao bốn phía rơi xuống đông tuyết phiêu diều không chừng cái này cụ thể phách đã vượt qua bình thường tu sĩ võ đạo thể phách thậm chí còn vượt qua phật môn kim thân chỉ sợ chỉ có đạo môn vô cấu c h i thân có thể cùng so sánh đây cũng là tiêu thị đặc hữu không lọt c h i thân tiêu nguyên anh tiếp tục đi q u y ề n chiêu thức hay là chiêu thức giống nhau xáo lộ hay là đồng dạng xáo lộ nhưng là khí thế bên trong cũng đã nhìn không ra nửa phần chủ nghĩa hình thức h ữ vị một người ra quyền như là vạn người cùng nhau ra quyền một người chi thế như là thiền quân văn mã quyền thế bao phủ cả viện quyền ý xông thẳng lên trời nhất khiến người kinh dị chính là tại quần bạo như vậy uy thế phía dưới tiêu nguyên anh dưới chân mặt đất lại là không hư hao chút nào có thể thấy được nàng đối với quyền ý khống chế đã đến tế trí nhập vi trình độ dạng này quyền ý cơ hồ có thể cùng từ bắc du kiếm hai mươi sáu ngự vi một kiếm đánh đ ộ n g ngự vi một quyền lấy tiểu p h á lớn lấy điểm phá diện c h i quyền một bộ quyền đánh xong bởi vì t r u n g quanh thiên địa nguyên khí bị quyền k ì n h hoàn toàn buốc hơi chơi cớ tiêu nguyên anh quanh thân xuất hiện sương mù màu trắng buốc lên cảnh tượng kỳ dị nay tấm cảnh tượng kỳ dị một mực kéo dài đại khái một nén nhang quan cảnh. đợi cho xương trắng hoàn toàn tán đi từ bác du nắm một cuốn sách từ trong nhà đi ra cười nói thật là lợi hại q u y ề n ý không hổ là không thua ta kiếm tông kiếm ba mươi sáu bí mật bất c h u y ể n t i ê u nguyên anh lẳng lặng hô hấp thổ nạp không có phản ứng hắn từ bác du không cùng tiểu hải từ chấp nhận đưa tay tiếp phiến bông tuyết sau đó quay đầu nhìn về một mực an tĩnh ngồi tiêu chi nam hỏi chi nam nghe nói bệ hạ dự định tại lúc sau tết đem tề vương điện hạ phong làm hoàng chữ tiêu chi nam nói khẽ ta nghe ca, ca nói qua hẳn là tám i chín phần mười từ bác du nhẹ gật đầu ngược lại nhìn về phía trong viện không ngừng bay xuống tuyết lông n ỗ n g tiêu chi nam đứng dậy đi xuống bậc thang. dùng mũi chân tại trên mặt tuyết viết xuống một cái mệnh chữ từ bác du hỏi một cái mệnh chữ có thuyết pháp tiêu chi nam nói ra mệnh chữ chính là người gõ một cái nếu là quý xuống cũng chính là nhận m ệ n h ngươi nói chúng ta nhận m ệ n h hay là không nhận m ệ n h từ bác du không có chút gì do dự lắc đầu nói không nhận m ệ n h tiêu chi nam nhẹ giọng hỏi đã như vậy ngươi dự định như thế nào từ bác du trầm giọng nói ta muốn làm liều một phen dừng lại một chút hắn tiếp lấy bổ sung nói ra đứng tại bệ hạ bên này tiêu chi nam không hỏi hắn muốn làm sao liều một phen chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng lạc tuyết không ngừng cái kế mệnh chữ rất nhanh liền bị đại tuyết che đậy tiêu nguyên anh đi vào tiêu chi nam bên người đồng dạng là giữ im lặng tại đế con rể bên ngoài phủ cách đó không xa trong hẻm nhỏ một cố bình thường xa ngựa dừng lại trong buồng xe ngồi một tên đeo đao láo giả một tên tuyệt mỹ hoa phục nữ tử cùng một tên người khoác hát xa nữ tử đeo đao láo giả nhẹ nhàng nói ra năm đó ta phái người tập sát lam ngọc thất bại sau đó lam ngọc cho ta ba câu lời bình nói ta phải trí mà càng rỡ làm hại đường đến chỗ chết không biết thận độc chi ý làm hại đường đến chỗ chết ương ngạnh kiêu hành cũng là làm hại đường đến chỗ chết như vậy tam đại làm hại đường đến chỗ chết chính là tỷ lại có thể bảo đảm ta đến khi nào chính là tỷ phu ý chi sơn hà rộng lại có thể cho ta đến khi nào kết quả đây tiêu dục chỉ là thông qua đại đô đốc phủ hạ một đạo chỉ dụ đem ta bình điều về trung đô sau đó tăng thêm lộc lưu hành một thời vì đại quân tả đô đốc về phần mặt khác cũng không quá nhiều truy cứu thậm chí một giáp đi qua ta vẫn như cũng là thật tốt lao giả họ lâm tên một chữ một cái chữ h à n chữ lệnh càn đi theo bên cạnh hắn hoa phục nữ tử không phải nữ tử mà là nam sinh nữ tướng mộ dung huyền âm lâm hàn mặt không chút thay đổi nói lúc đó lam ngọc cũng không có nói thêm cái gì bất quá trong lòng nhất định có lưu khúc mắc lại thêm bây giờ làm đảng tình thế một ngày so một ngày nguy cấp vị này l à m tương gia cũng sắp cùng đồ mặt lộ bất quá còn cần chúng ta thêm một mùi lửa mới có thể để cho hắn triệt để bị bỏng đứng lên mộ dung huyền âm nói muốn khiêu động lan ngọc cũng chỉ có thể do hàn tuyên xuất thủ nếu muốn chọc giận hàn tuyên như vậy thì trước hết để cho từ bắc du đi chết lâm hàn sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu mộ dung huyền âm gật gật đầu lại là thở dài một tiếng lâm hàn đạo ta biết ngươi cùng người này có chút hương hỏa tình cảm cho nên ta cũng không bắt buộc ngươi tự mình xuất thủ chỉ câu có thể làm vào càng không cần biến khéo thành vụng hỏng đại sự cùng bố c ụ mộ dung huyền âm mắt nhìn bên cạnh nữ tử đeo hát xa vị này danh chấn giang bắc điệu tiên đại cao thủ nhẹ nhàng nói ra thỉnh giáo chủ phân phó mộ dung huyền âm cười nói ngươi tại giang đô thời điểm cùng từ bắc du từng có một chút giao tình mượn phần giao tình này tìm thời gian cùng từ bắc du gặp mặt một lần có thể bày vừa ra hồng môn yến tốt nhất ngọc quan âm nhẹ nhàng gật đầu bình thản nói là lâm hàn đưa tay khẽ vượt qua trong v ỏ thu thủy trường đao nói ra nghe nói vị này từ công tử đã đặt chân điệu tiên bắt trọng lâu cảnh giới hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết bất quá ta tin tưởng đây không phải cái vấn đề lớn gì ta ngược lại muốn xem xem h Đến c ù n g có t h ể làm ra sự t ì n h g ì Mộ d u n huyền g â m không n ó i gì, Ngọc đứng xuống ngựa, chỉ là phất phất nhanh là rất tay. quan dậy âm đi xe b i tại trong gió ế n trong mất t u y ế t mênh ông. Trường 67. phong t u y ế t khách đến thăm nói cùng có lợi chương 67. phong t u y ế t khách đến thăm nói cùng có lợi từ bác du nói ra ta không thích đế đô nơi này tràn đầy tâm cơ chi nam nếu là có cơ hội chúng ta đi đông hải bên kia đi một chút nghe nói chỗ ấy là c ự c tốt tiêu chi nam cười gật đầu nhưng vào lúc này đế con rể trong phủ tới một vị khách nhân một vị lao nhân từ trong gió tuyết chậm rãi đi tới bên hông treo kiếm tông mười hai kiếm một trong thanh x ư ơ n g tóc trắng treo bạch tuyết hắn ngay tại trong viện d ừ n g bước cùng dưới hiên từ bắc du xa xa tương đối một già một trẻ mặc dù đều là tóc trắng nhưng là tuổi tắc cách xa nếu là từ tiêu chi nam bên này bàn về tối thiểu nhất có bốn bối nhân trinh lệch í n h là từ công tôn trọng như bên kia tính lên cũng có ba bối nhân từ b ắ c du không có vội vã mở miệng nói chuyện lão nhân bình thản nói ngày đó tại hoàng t h à n h lúc ta từng nói qua muốn cùng ngươi làm giao dịch giao dịch này xem như hợp tác cùng có lợi sau khi chuyện thành công thanh này thanh sương liền là của ngươi không biết hiện tại ngươi suy tính được thế nào từ bác du trầm giọng nói không b i ế tiêu n g ư muốn cái gì. Chứ Chu cái Chứ i gì. t n bên ngoài, nghĩ không người này ê mà mãi i ta thực t sự nghĩ mãi mà không rõ người vị này. Tiêu ra lao thận ổ tông t còn có ể coi trọng cái gì. Nếu là Chu Tiên, trọng nếu gì, là v y l i ề không c ó t i ế p trừ ụ c cần cười nói thận tiếp thiết. Tiêu t thứ ta muốn không phải vật ngoài thân từ bắc du không phải kẻ ngu dốt lập tức giật mình nói vậy cũng chỉ có kiếm ba mươi sáu tiêu thận nhẹ nhàng vuốt ve bên hông c h u i kiếm nhẹ nhàng nói ra kiếm ba mươi sáu danh xưng kiếm tông kiếm đạo người góp lại không chỗ nào mà không bao lấy không chỗ không dùng ba thước đầu là lớn cương tổng quyết chỉ cần là đang đường nhập thất đệ tử liền có thể tu thợ từ kiếm bốn bắt đầu tiến hành theo chất lượng kiếm bốn đến kiếm bắt là căn cơ kiếm chín đến kiếm mười ba dính đến kiếm khí phạm chủ nhất định phải tự thân có đầy đủ cảnh giới tu vi để chống đỡ mới có thể tu thợ mà kiếm mười bốn đến kiếm mười chín thì do kiếm khí chuyển thành kiếm ý v ề phần kiếm hai mươi đến kiếm ba mươi ba đã là hoàn toàn kiếm đạo phạm chủ không phải là địa tiên cảnh giới không đủ để thể vị trong đó các loại người liền rượu từ bắc du bình tĩnh nói văn bối từng gặp đạo môn chấn ma điện thái ất cứu khổ thiên tôn dùng ra kiếm ba mươi b ố thiên kiếm diễn đạo trực chỉ đại đ tiêu thật nhẹ nhàng cười một tiếng thái ớt cứu khổ thiên tôn kiếm đạo là lao phu tự mình c h u y ể n thụ cho nàng năm đó nàng trẻ tuổi nằm tính không biết nằm nhẹ chọc i ậ n tới đã hùng cứ nửa giang sơn tiêu d ụ n g bị đại quyền trong tay thiên trần phế bỏ phong chủ vị trí đánh vào c h ấ n ma điện c h ấ n trong giếng ma một thân tu vi mười không còn tám bất quá cũng thật ứng với phủ cực thái lai thuyết pháp lúc này phế bỏ một thân ngọc thanh tu vi chúng tu ta thượng thanh đại đạo ngược lại là có thể đông sơn tái khởi nhất c ử đặt chân lầu mười tám cảnh giới từ bắc du nói ra nếu tiền bối có thể dạy dỗ thái ớt cứu khổ thiên tôn cao thủ tuyệt thế như vậy cần gì phải lại từ tiêu thận đi thẳng vào vấn đề nói thẳng mặc dù đã từng có vị tổ sư nói qua ba mươi sáu kiếm không cao thấp nhưng này cũng là thần tiên cảnh giới chuyện sau đó tại chưa từng chứng đạo trường sinh trước đó càng là xếp hạng dựa vào sau kiếm thức càng là huyền diệu khó giò cho nên hậu tam kiếm mới là toàn bộ kiếm ba mươi sáu tinh hoa chỗ bình thường sẽ không kinh chuyển lao phu năm đó thân là kiếm tông tam đại trưởng lão một t r o n g cũng chỉ có thể dừng bước tại kiếm ba mươi b ố vô duyên sau cùng khai thiên tích địa hai kiếm tiêu thận có chút cảm k h á i nói ngày đó tại đại giang bên mở ta gặp được quan tiên trần trước lấy kiếm ba mươi sáu khai thiên một kiếm đối cứng cựu trọng lôi tiếp chạm phá trên tr sau lại lấy kiếm 35 tích đó i kiếm trực diện mang theo đại thế mà đến tiêu dụ, ngăn lại thiên tử một kiếm, bất quá cuối m mang mà thế đến trực theo tử bất cùng sức c dụng, ngăn vẫn là quá người hồi ạ lại n thượng quan tiên trần không chết ở huy hoàng dưới thiên kiếp, cũng không dụng trong chính g chết thua tiêu tay, kết quả là lại thua huy mình. h dưới quả Sau kiếp, bởi có ở ở là đó hồi tưởng lại trước mắt đều là hai kiếm kia phong thái dòng g ã năm mươi năm không có khả năng tiêu tan từ bắc du đ ỗ n g nhiên cười nói văn bối ngược lại là tại dưới cơ duyên xảo hợp dùng ra hơn phân nửa kiếm kiếm ba mươi sáu tiêu thận tựa hồ sớm có biết lạnh nhật nói cho nên lão phu mới có thể tới tìm người tại thượng quan tiên trần cùng công tôn trọng mưu lần lượt bỏ mình đằng sau bây giờ trên đời chỉ sợ ngươi là cái cuối cùng biết được kiếm ba mươi sáu toàn thiên người từ bác du ngậm miệng không nói lao nhân nói khẽ kiếm tông mười hai kiếm đúc thành một vị vô địch địa tiên ngươi giao ra kiếm ba mươi sáu sẽ không tổn thất cái gì ngược lại là sẽ có được một thanh thanh sương để cho mình cảnh giới tiến thêm một bước mà lao phu thì là chấm dứt nhiều năm như vậy tâm nguyện ngươi nói có tính không hợp tác cùng có lợi từ bác du lắc đầu nói chỉ sợ làm tiền bối thất vọng tiêu thật ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ ánh mắt như thực chất từ bác du đưa tay chỉ đầu của mình toàn thiên kiếm ba mươi sáu đều ở nơi này đầu tiêu a có thể thấy chi nam thể nó ấn thác đi ra vào từ bắc du sau lưng hỏi vì cái gì không đáp ứng hắn từ bắc du đối với mình thê tử không có quá nhiều dầu diếm giải thích nói ta không có lửa hắn tự phủ của ta trong thức hải có kiếm ba mươi sáu không giả có tiêu h những ể c á kia kiếm không hội núi lại rời núi đại. i ta chưa tựa thức từng toàn ta thể thấy t còn có được chúng, được lĩnh như lớn, bọn hành động làm vĩ đại. Tiêu chi nam ngạc nhiên hỏi nếu như ngươi cả một đời đều lĩnh nộ g không được đâu từ b á c du khép cười một tiếng vậy liền thất c h u y ề n a nếu không tại sao nói được ăn cả ngã về không bất quá nói đi thì nói lại ta thật có thể dùng r a kiếm ba mươi sáu tiêu thận còn dám tới cùng ta làm giao dịch từ b á c du dừng một chút nói tiếp còn nữa nói coi như trên tay của ta có kiếm ba mươi sáu cũng sẽ không giao cho một cái dồn bỏ kiếm t r n g người tiêu chi nam nhẹ gật đầu từ bắc du tự đủ cái gọi là báo thù kỳ thật là chuyện vô bổ bất quá mấu chốt có thể làm cho mình an tâm tiêu chi nam v ì cao mày từ bác du chậm rãi nói ra tại tầm thường bách tính ra bên trong mỗi khi gặp cuối năm chính là tính tiền trả nợ thời gian còn muốn đặt mua đồ tết đều là không ít tiêu xài nếu là xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t khó tránh khỏi muốn ra ngoài trốn nợ lanh lanh thanh thanh lúc này chắc chắn sẽ nói một tiếng cửa hải cuối năm khổ sở bây giờ tới gần cuối năm năm nay năm này quằn cũng không tốt qua tiêu chi nam nói khẽ cửa hải cuối năm này quằn cũng không tốt qua từ bác du ngẩng đầu nhìn về phía gió tuyết đầy trời chẳng biết tại sao ta gần nhất luôn có một loại dự cảm trong tương lai cái nào đó tuyết lớn đầy trời thời kỳ ta sẽ một kiếm chém hết gió tuyết đầy trời bạch tuyết nhuộm đỏ máu tiêu chi nam do dự một chút cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi thần tiên đánh nhau từ bác du bình tĩnh nói khẳng định sẽ đánh nhau mà lại sẽ chết người ta bây giờ miễn cưỡng xem như có tư cách tham chiến bất quá thật muốn đến tình trạng kia nhất định ai cũng khó mà chỉ lo thân mình mà lại trừ lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên bên ngoài ai cũng không dám nói mình vạn vô nhất thất chứng triệu nô chết tại trường lạc đỉnh chính là vết xe đổ tiêu chi nam nói khẽ mặc dù ta là tiêu gia nữ nhi nhưng là ta không hy vọng ngươi đem chính mình thân ra tính mệnh đều áp tại cái họ này phía trên đều nói nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra ta hiện tại thế nhưng là người của từ gia từ bác du t r e o k ẹ o nói có phải hay không nên gọi ngươi từ tiêu thị tiêu chi nam nhẹ nhàng đập hắn một quyền từ bác du mắt nhìn bên ngoài càng lúc càng lớn bông tuyết ô nhu n hỏi có lạnh hay không tiêu chi nam lắc đầu chương 68. ngày tết ông táo đ ê m một chén trà nóng chương s á t ngày tết ông táo đem một chén trà nóng hai mươi ba tháng chạp là vì ngày tết ông táo một ngày này từ bắc du cùng tiêu chi nam bãi p h ò n g các lộ thân bằng đầu tiên là đế hậu hai người sau đó là hà tuyên thứ yếu là tần mục miền cùng tiêu bạch lại thêm mặt khác rất nhiều tiêu thị dòng họ từ sáng sớm đi ra ngoài thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới tính có một kết thúc hồi phủ đằng sau cực kỳ phiền mệnh tiêu chi nam sớm liền đi nghỉ ngơi từ bắc du thì là một thân một mình trong thư phòng tính toạ bây giờ từ bắc du một mực tại suy nghĩ một việc đi vào trong hồng trần đầy người vũng bùn như thế nào trở ra hồng trần phục đến tiêu giao sư phụ đã từng nói nhân sinh có tam trọng cảnh giới theo thứ tự là đệ nhất trọng cảnh giới nhìn núi là núi nhìn nước là nước Đệ nhị trong ọ trọng n cảnh giới, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, đệ tam trọng cảnh giới, nhìn núi hay là núi, nhìn nước hay là nước. g giới, giới, phải phải hay hay đệ tam t r là là đó đệ nhất trọng cảnh giới có thể giải thích là xích tử tâm tính đệ nhị trọng cảnh giới thân nhập vạn trượng trong h ồ n g trần tâm này dây dưa dài dòng linh đài m ư n g cấu tâm tính bị long đong thế gian tuyệt đại đa số người cả đời không thể trốn thoát Về phần phản pháp cảnh thì chân, sinh, chân nhân nho, trọng môn sưng môn sưng đệ đạo tam trở trẻ giới, lại là quân tử chỉ là là quy qu sơ đạo môn chân nhân cùng nho môn quân tử sớm đã không phải lúc trước ý tứ tùy tiện một cái bẹ lũ s u nịnh hạng người phụ thêm đạo b ả o liền có thể xưng chân nhân tùy tiện một cái ra vẻ đạo mạo c h i đồ ngâm tụng hai câu thánh nhân văn chương liền thổi phồng vì quân con tần mục miên hy vọng từ bắc du là một vị quân tử dĩ nhiên không phải loại này nát đường cái quân tử mà là quay về xích tử tâm tính quân tử chỉ là bây giờ từ bắc du thân ở trong vũng bùn đầy người vũng bùn dây dưa dài dòng cuối cùng là chạy không thoát cũng cuối cùng là cầu không được trước kia hắn muốn làm một người bên trên người hắn hiện tại đã coi như là người trên người như vậy h ắ nhưng liền muốn làm tiếp một cái tiêu giao muốn người, một c ỉ là l trên thân còn mèo nào giao. hoán giao cho giao. thiên thế tiêu Phật tăng chết, tăng tông, tự nhiên không được tiêu gánh như nhân sinh khổ, sinh, bệnh, bình không không Hắn không phụ phó hắn nhiên lời, già, kiếm yêu quân nặng, đến xuống xuống không Nhưng cậu cậu được, được. được sư được ra của có ly, sẽ, bỏ bỏ vào lúc này ngoài cửa có k h ẽ chọc thanh â m đánh gây từ bắc du suy nghĩ tiếp lấy phùng l ã n g thanh â m chuyển đến thiếu chủ có khách tới chơi ngọc q u a n âm từ bắc du nhữ mày lẩm bẩm nói hai mươi ba tháng chạp còn thừa lại bảy ngày bất quá hắn không có cự tuyệt vẫn là quyết định gặp một lần vị này mộ dung huyền âm phụ tá đắc lực trong chính đường ngọc quan âm một người ngồi một mình bên tay phải trà nóng lượn lờ sương mù đ ú c lên khi từ bắc du vượt qua bậc cửa lúc ngọc quan âm ngẩng đầu nhìn hắn một chút hai người ánh mắt xuyên thấu qua lượn lờ sương mù g i a hội từ bắc du đông nhiên dừng bước lại ngọc quan âm hai con ngươi trở nên ưu ám thâm thúy một đôi đồng tử như vòng xoáy chuyển động trong đó phảng phất có tinh thần tiêu tan giống như một phương vũ trụ hồng h o n g mà bản thân nàng khí tức trên thân thì đột nhiên trở nên bao la giờ khác này nàng phảng p h ấ t thành phương thế giới mặc dù nàng hay là ngồi không động nhưng lại như như tiên nhân trên trời quan sát từ bắc du từ bắc du tại dưới sự không phòng bị ánh mắt bị thu nạp đến phương này trong vòng xoáy tránh thoát không được tiếp lấy vòng xoáy này tại trong tầm mắt của hắn càng lúc càng lớn lớn đến muốn đem cả người hắn triệt để nuốt hết từ bắc du chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu từ phụ thần hồn chi tranh hoàng hoàng thấm thoát ở giữa từ bắc du tiến vào một loại giống như ngủ giống như tình trạng thái bên trong đột nhiên tại trước mắt hắn xuất hiện một mảnh thật là lớn hải đường rừng đỏ tươi như cầm tú trái đất gió đông thoáng qua một cái đầy trời hoa rơi như mưa ngay sau đó hải đường đống nhi hết thể chung quanh trở nên mơ hồ không rõ tựa như ảo ngộng giống như thật giống như hư đ ợ i cho từ bắc du lại lần nữa hoàn hồn lúc trước mắt ngọc quan âm đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có hắn đưa thân vào một cái hắc bạch phân minh thế giới bầu trời là như mực bình thường màu đen đại địa là như than bình thường màu đen bốn phía thì là trắng b ạ c h như đốt cho người chết tiền điện giấy đồng thời lại tràn ngập âm t h ấ m thấm sương m g tựa như đi tới minh phụ gâm gian mặc dù từ bắc du là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này nhưng hắn không có quá mức hồi hộp đại khái có thể đoán ra nơi này chính là ngọc quan âm lấy từ phụ thần hồn tạo nên một phương như vậy sau đó liền muốn có một trận thần hồn chi tranh hắn vốn cho là chính mình thân ở đế đô cao nhân vô số không cần phải lo lắng cái gì lại không nghĩ rằng ngọc quan âm sẽ lấy dạng này một loại phương thức tới đối phó chính mình đúng lúc này đông nhiên gió nổi lên tại từ bắc du trước m ặ t xuất hiện một gốc lại một gốc cây hải đường trên cây tách ra một đoá lại một đoá màu đen hải đường theo gió đông bay là tà ra, mười dăm hoa vũ tựa như g à o ngậu ngọc quan âm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại một gốc cây hải đường phía dưới màu đen hải đường bay xuống tại trên đầu vai của nàng biến mất không thấy gì nữa từ bắc du mắt nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều hoa hải đường nhìn về phía ngọc quan âm hỏi vì sao ngọc quan âm mở ra tay một đoá lại một đoá màu đen hải đường vây quanh nàng xoay chuyển m à đơn giản ngay thẳng nói chủ nhân muốn ngươi chết từ bác du a một tiếng không có ngoại ý muốn cùng kinh ngạc chỉ có cảm khái cùng thở dài cái kêu cứu hắn rời đi bích du đ ả o giúp hắn chém giết trương triệu nô mộ dung huyền âm rốt cuộc muốn cùng hắn mỗi người đi một ngà sao từ bác du đã sớm biết một ngày này sẽ tới bởi vì đạo bất đồng bất tương vi mưu thế nhưng là hắn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy ngọc quan âm đưa tay nắm một đ o á hải đường nói khẽ ngươi ta lần này không hỏi thắng bại chỉ phân sinh tử từ bắc du gật gật đầu nói chữ được sau một khắc giữa thiên địa có gió lớn nổi lên vô số hoa hải đường đen nghịt bay qua bao trùm toàn bộ màn trời phản phất muốn đem từ bắc du triệt để mai táng nơi này thân hôn chi đấu không quan hệ tự thân khí cơ thể phách tại tử phủ bên trong có thể căn cứ tự thân càng n ộ cụ hiện hóa ra đủ loại tại phản thế căn bản không thể dùng r a huyền diệu thần thông đồng thời cũng có thể mượn nhờ bên ngoài chi lực tỷ như ngàn vạn hương h ỏ a nguyện lực có thể tính là thiên thời lúc này ngọc quan âm đem từ bắc du kéo vào chính mình t ử phủ bên trong liền tựa như là hai quân chiến vũ quốc cảnh bên trong mặc dù đối với mình sẽ có tổn thương nhưng lại chiếm địa lợi nhân hòa chi tiện cho nên lúc này từ bắc du nếu là muốn cầu thắng cũng chỉ có thể đi cầu thiên hòa đương nhiên nếu là đến đạo môn trưởng giáo lá thu cấp độ kia cảnh giới liền không quan trọng cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa chỉ cần đem mình tại lầu mười tám trở lên nhìn thấy phong cảnh trải rộng ra liền có thể tại t ử phủ bên trong tái tạo một phương thế giới chỉ là cảnh giới cỡ này còn quá mức xa không thể chạm cho nên khi cái kia một mảnh đen nghĩ hoa hải đường bay tới lúc từ bắc du tránh cũng không thể tránh nếu nói thiên hòa ngoại lực từ bắc du đã từng thu nạp kiếm tông bắt kiếm kiếm khí thần ý lúc này kiếm khí không tại vẫn còn có thần ý từ bắc du vung lên tay háo tám thanh hoàn toàn do thần ý ngưng tụ mà thành lẫm nhiên thanh phong xuất hiện tại xung quanh người hắn bàn về tử p h ụ tu vi cùng thần hồn diệu dụng n g ọ c quan âm tinh nhiên g hơn mười năm không thể nghi ngờ so vừa mới đặt chân địa tiên cảnh giới từ bắc du cường bên trên rất nhiều lại thêm nàng chiếm cứ địa lợi chi tiện nếu là lâm vào bền bị át chiến từ bắc du tất thua không thể nghi ngờ h ắ n chỉ có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng từ bắc du lên thủ kiếm trận kết tốc đen bắt kiếm giao Tử chương hiện t sáu mươi chín từ phủ thần hồn g u y ế t sinh tử chương n cửa sáu mươi chín từ phủ thần hồn quyết sinh tử bắt kiếm kết trận mà chém đem đẩy trời hải đường chém xuống thành vô số phá toái cánh hoa phật môn có lượn quanh thế giới thần thông đạo môn có quá hư hào cảnh mà nói cả hai trăm sông đổ về một biển đều là đem người khác thần hồn cưỡng ép kéo vào tử phủ trong huyễn cảnh có t r ê n lệch chút ít nặng thể phách có thể là thiên về khí cơ mà không nặng thần hồn tu sĩ đ ỗ n g nhiên gặp được p h á p này mặc cho ngươi là kìm cương bất hoại thân thể hay là di sơn đ ả o hải chi khí cơ cũng khó khăn trốn thần hồn vừa chết khí cơ tiêu tán chỉ còn thể s á t hạ chàng từ bắc du không dám có chút chủ quan tại ngự sử bắt kiếm thần ý đồng thời cũng âm thầm lấy bản thân kiếm ý cảnh giới cẩn thủ linh đài n g ọ quan âm trong tay hải đường bắt đầu dần dần mạng thiên phi vũ hải đường cũng càng ngày càng ít đến lúc cuối cùng một mảnh hải đường bị chém xuống đằng sau ngọc quan âm bước về phía trước một bước nàng họ ngọc nhưng lại vì sao được người xưng làm quan âm chỉ vì nàng sinh mà liền có quan âm cùng nhau từ xưa đến nay thân có quan âm cùng nhau người ngưng tụ quan thế âm pháp thân có thể nói là làm ít công to nguyên nhân chính là như vậy nàng mới bị mộ dung huyền âm nhìn chúng mang về huyền giáo tự mình dạy bảo tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong cũng đã đặt chân địa tiên thập trọng trên lầu trở thành huyền giáo để trụ nhân vật ngọc quan âm hai tay chấp ở trước ngực dưới chân có to lớn đài sen nở rộ một tôn trăm t r ư ợ n g pháp thân tại trên đài sen đột ngột từ mặt đất mọc lên từ bắc du không lùi mà tiến tới thân hình tiến về phía trước thân y biến thành huyền minh cùng bạch hồng từ phía sau hắn giao thoa mà ra chỉ gặp một đạo hắc hồng cùng bạch hồng dây dưa cùng nhau v ư n quanh thành lòng quyển vốn lượn như song long hy châu âm dương tương hợp kiếm mười chín một kiếm này có thể nói là hai mươi vị trí đầu trong kiếm mạnh nhất một kiếm có thể hai người song kiếm hợp bích sử dụng cũng có thể một người một kiếm dùng ra lúc này từ bắc du lấy lực lượng một người ngự sử s o n g kiếm so với năm đó công tôn trọng như cùng trương tuyết giao s o n g kiếm hợp bích cũng không kém cỏi m a y may ngọc quan âm sắc mặt hở h ữ g hai tay lập tức hai tay đặt tại vòi rồng bên trên như là so sánh lực không chút nào lui lựa phần từ bắc du bấm tay m à đạn gậy ngón tay một cái sáu mươi sát na một sát na lại có một kiếm một kiếm đi lại có một kiếm về tuần hoàn qua lại cho nên gậy ngón tay một cái ở giữa liền có sáu kiếm vừa đi vừa về kích xạ hơn tám trăm lần quan âm trên p h á p thân kích động ra vô số gợn sóng có vô số điểm sáng màu trắng bay xuống như ban đêm lưu hình như vậy kéo dài nửa nén hương quan g cảnh mới đằng sau ngọc quan âm quan âm pháp thân rút lại một phần ba bất quá vẫn có sáu mươi triệu độ cao quan sát từ bắc du như sâu kiến nếu là có ngu phu ngu phụ nhìn thấy chỉ sợ muốn tưởng là chân chính quan âm nương nương g á n g thế vì lại không chỉ từ bắc du n g ử a đầu nhìn về phía tựa như thần tiên g á n g thế ngọc quan âm rốt cục mở miệng nói giả thần giả quỷ ngọc quan âm không có mở miệng nói chuyện nhưng nàng thanh âm nhưng từ bốn phương tám hướng lại lần nữa chuyển đến ngược lại là ta khinh thường từ công tử từ bắc du bình thản nói ngọc quan âm ngươi muốn giết ta đơn giản là xuất từ mộ dung huyền âm thụ ý mà mộ dung huyền âm sở d thì là vì bọn họ mưu đồ bí mật làm cửa hàng về phần hắn vì sao không tự mình xuất thủ hai người chúng ta ở giữa điểm này hương hỏa tình cảm xem như thứ nhất lại có chính là đế đô thành bên trong cao nhân vô số hắn nếu là tùy tiện hiện thân sợ l à trong khoảnh khắc dẫn tới mấy người vây công dù là hắn là thiên hạ người thứ tư cũng không dám nói bình yên vô sự từ bác du ngôn ngữ chu thầm nghĩ ngọc q u a n âm vô luận được chuyện sự bại ngươi cũng nhất định khó mà đi ra đế đô thành vì một cái mộ dung huyền âm một thân đ i ệ tiên lầu mười tầng tu vi tận nước chạy về đông thế nhưng là đáng giá trường sinh đại đạo đều thành mây khói thế nhưng là đáng giá Quang nửa quan còn như dừng, nhưng đáng Ngọc đời đời lại im giá. có chỉ chốc là lát thế vậy mà âm trầm mặt, bật sau đó thanh một lại lần nữa văng lên, cũng chưa thấy đến. Từ bác du cười nói nữa văng cũng đến. chữ, chưa Sau bác được. thấy Từ du m khắc nương theo lấy t r ó i hai tiếng rít trên màn trời xuất hiện một mảnh đen nghịt mây đen tiếp theo mây đen phi tốc ép xuống ở đâu là cái gì mây đen rõ ràng là đến không hết phi kiếm lít nha lít nhít hướng quan âm p h á p thân chen t r ú c kích xạ một trăm không không không phi kiếm mưa kiếm giống như màn trời nếu ngọc quan âm có thể ở đây ngưng tụ ra lầu mười tám đại điệu tiên tài có thể tu thành trăm triệu pháp thân vậy hắn tự nhiên cũng có thể lấy đại kiếm tiên ngự sử vạn kiếm thủ đoạn nên địch tại bậc này trong h u y ế n cảnh hai người tâm chỗ niệm liền có thể dùng r a siêu việt tự thân thực tế cảnh giới tu v i thủ đoạn thần thông kiếm mạc t ừ t ừ che khuất bầu trời quan âm pháp thân chắp tay trước ngực trên thân đông nhiên tách ra vô lượng ánh sáng tùy ý mấy vạn phi kiếm tầng tầng chen trúc k í c h sạn tại trong ánh sáng màu trắng tất cả đều t ăn giã lại là mấy vạn phi kiếm đằng sau mới khó khăn lắm đột phá bạch quang gần đúng phương pháp thân gần v nộn não lên tầng tầng gợn sóng vô số càng lạc có đinh đinh thùng thùng thanh â m hợp thành một đường tại phương này đen trắng thiên địa bên trong trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám bạch mang loạn vũ một trăm không không không phi kiếm toàn bộ hủy đi đằng sau quan âm pháp thân lại lần nữa rút lại một nửa ước chừng chỉ còn lại có ba mươi t r ư ợ n g độ cao bất quá chẳng biết lúc nào nguyên bản trắng đ o á n như ngọc màu trắng đài sen bao phủ một tầng quay c u ầ n không nghị x ư ơ n g mù màu đen mà lại tầng này x ư ơ n g mù còn tại không ngừng lên cao lan tràn rất mau đem toàn bộ quan âm pháp thân bao phủ trong đó áo trắng quan âm tại một cái trước mắt biến thành toàn thân màu đen t ị t toàn thân trên dưới tr c h â nguyên đạp đài bản rút lại đến ba mươi trượng pháp thân lại lần nữa bay vụt đến gần cao trăm trượng từ trên cao nhìn xuống quan sát từ bắc du mở miệng lúc đã không phải là ngọc quan tâm thanh nhâm mà là tựa như mấy người hỗn hợp lại cùng nhau trọng âm từ bắc du người làm chết từ bắc du ngựa đầu nhìn về phía tòa này đ e n kỵ quan tâm pháp thân khe cười nói thật coi chính mình là quan thế âm bồ tát ngọc quan âm không có ứng thanh có lẽ là cảm thấy từ bắc du đã là người sắp chết không cần thiết chấp nhận với hắn nàng chậm rãi cúi đầu thấp giọng nói mà dấm thủ la thiên tri đà lan nghi có thể nếu như thắng rượu chi ý câu nói này chính là dùng bảo trúc quốc phản ngữ nói ra âm đ i ệ u như tình nhân ở giữa cực lạc lúc than nhẹ nói nhỏ l i ê u nhân tâm phách mê hoặc tâm thần con người cho dù là từ bắc du cũng có một s á t na h o à n g hốt nhớ tới trước kia đủ loại nhất là để hắn không có khả năng tiêu tan cũng nhất là để hắn không thể quên nghi ngờ hay là cái tia con hộ kiếm lao nhân cái này một vòng trí mạng hoảng hốt Để từ hắn đã từng mưu đồ thảo nguyên sự tỉnh lấy sức một mình chống lại tiêu hoàng cùng lá thu liên thủ tuy bại như vinh hắn đã từng tại kiếm tông uy nan thời khắc lại loi một mình bôn tẩu thế gian cuối cùng chiếm được một cái thiên hạ không ai không biết ngài to như vậy thanh danh hắn từng mang theo cái tia tên là từ bắt du thanh niên đi khắp tây bắc viễn phó đông bắc cuối cùng vượt qua đông hải tiến về bích du đảo cuối cùng hắn một mình tây kiếm cùng đạo môn trưởng giáo chân nhân lá thu chiến tại bích du đảo liên hoa phong bên trên mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy lão nhân một tay thả lòng phía sau một tay nhẹ nhàng một chiêu huyền minh một kiếm bay vào trong lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng vui vẻ tiếng dung còn lại thất kiếm cũng có chút rung động như người cung kính hành lễ cho đến bây giờ từ bắc du chỉ là kiếm tông thủ đồ chứ biết giao cũng chỉ là kiếm tông thay mặt tông chủ từ bắc du tiếng nói du nhẹ nhẹ khàn khàn nói sư phụ chương bảy mươi vị ương một kiếm chém q u a n âm chương bảy mươi vị ương một kiếm chém q u a n âm từ bác du nhìn qua lão nhân bóng lưng tâm tình quấy động hắn không nghĩ tới vào lúc này nơi đây có thể lần nữa nhìn thấy sư phụ về phần sư phụ công tôn trọng mưu tại sao lại xuất hiện vào lúc này nơi đây hắn cũng có mấy phần chỗ đo nơi đây huyễn cảnh có cùng loại với tâm tưởng sự thành huyền diệu mà ngọc quan âm lấy huyền giáo bí pháp dẫn xuất đáy l ò n g của hắn liên quan tới sư phụ hồi ức lại tại dưới cơ duyên x à o hợp khiến cho trong còi u minh công tôn trọng hối hận mưu mượn nhờ huyễn cảnh tri lực ở chỗ này hiện thân l ã o nhân không quay đầu lại chỉ là cầm trong tay huyền minh nằm ngang ở trước người gàn tương chữ bác du lịch vi sư lại thụ n g ư ơ i một bộ trưởng sinh kiếm sau đó từ bác du cùng ngọc quan â m cơ hồ tại đồng thời cảm giác được một cỗ không ngừng kéo lên n ồ n g đậm kiếm ý ngọc quan â m ép xuống phật trưởng tại khí cơ dẫn dắt phía dưới đúng là tùy theo ngưng trệ một trận mặc dù sau đó phật trưởng đã là trong nháy mắt tránh ra khỏi cỗ khí cơ này dẫn dắt nhưng là ngay tại trong chốc lát này công tôn trọng n mưu thân hình đã đột một từ mặt đất mọc lên một kiếm đi về hướng đông hắc hồng t r o không một kiếm này tại đầy trời hắc viêm bên trong vượt mọi trong gai quả thực là chém ra một đầu thông lộ. sau đó trường hồng thế đi không giảm nó kiếm khí l a n g nhiên kỳ thế dễ như t r ở bàn tay thẳng đến chừng cao trăm trượng p h á p thân ngọc quan âm không làm để ý tới song trường như cũ ép xuống quyết định c h ủ ý dù cho ngạnh kháng công tôn trọng mưu một kiếm cũng muốn trước đem từ b ắ c du triệt để chấn áp cầm kiếm hút d à i công tôn trọng mưu n h ắ m mắt mặc nghiệm nói đình chiến chín tấc kiếm mang tại trường hồng phía trước đ ố n g nhiên tràn ra trường hồng đem quan âm p h á p thân xuyên tim m ạ qua quan âm pháp thân trăm trượng thân thể bắt đầu chấn động kịch liệt ấn xuống hai tay đột nhiên đình chỉ công tôn trọng mưu nói khẽ khô tâm màu đen kiếm mang đại thịnh đứng ở hỏa liên phía trên quan âm pháp thân n g ự c c ầ m vang nổ bể ra đến từ đó tuân ra vô số ngọn lửa màu đen mưa lửa đầy trời trong h i ệ n thế ngọc quan âm trên ngực xuất hiện một cái vết thương giống nhau máu tươi không ngừng tuân ra bất quá nàng vẫn như cũng là nhắm hai mắt chưa từng mở ra trong huyến cảnh trên trời hắc viêm cơ hồ lan tràn thành một vùng biển lửa t r ă m t r ư h n g quan âm pháp thân yên lặng một lát sau mặt ngoài xuất hiện vô số đạo rất nhỏ vết dạn g vô số hắc viêm từ trong vết dạn phun ra ngoài công tôn trọng hữu hét lớn một tiếng tịch diệt một tiếng ẩm vang to lớn quan âm pháp thân ở trong biển lửa ẩ bất quá không có quan âm pháp thân trèo trống cái này đầy trời h ắ t viêm cũng đã thành cây không dễ tại rơi xuống từ trên không sau chậm rãi tiêu tán phảng phất một trận to lớn mưa lửa thiên địa hồi phục hai màu đen trắng lại không trăm t r ư ợ n g pháp thân một v ầ n minh nguyện lạng yên xuất hiện ngân b ạ c h ánh trăng từ không vẩy xuống toàn thân máu tươi ngọc quan âm rơi xuống từ trên không ánh trăng bao phủ trên thân bị thu nạp nhập thể nội lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị các nơi vết thương cầm trong tay huyền minh công tôn trọng mưu xuất hiện tại từ bắc du trước người không đủ mười t r chỗ, chỗ mà không biểu tình từ bắc du có chút thất vọng trước mắt sư phụ chỉ là hối hận biến thành cùng bản nhân khách quan. quá mức chất phác tựa như một tôn tượng gô đất nặng ngọc quan âm dối ra hai ngón tay vê lên một sợi ánh trăng nhẹ nhàng vung lên ánh trăng đúng là hóa thành một thanh trường đao bình tĩnh nói ta chỉ có thể duy trì phương này u y ễ n cảnh thời gian một nén nhang bây giờ đã qua hơn phân nửa còn lại quan cảnh không nhiều lắm nói đi ngọc quan âm bước ra một bước hai tay cầm đao sau một khắc ngọc quan âm huy động trong tay ánh trăng chừng nhận một vòng sáng trói ánh sáng dâng lên một vòng cỡ nhỏ trăng tròn tại ngọc quan âm sau lưng chậm rãi dâng lên cùng trong bầu trời đêm hạo nguyệt hóa lẫn cùng lúc đó công tôn trọng lưu g i lên trong tay minh từ bắc du trong lòng hơi đậu, đưa tay nắm chặt bạch hồng cùng sư phụ đứng sống vai huyền minh cùng bạch hồng hai kiếm tại thời gian qua đi một giáp đằng sau lại lần nữa xong kiếm hợp ích một đạo màu đen trường hồng cùng một đạo cầu vồng màu trắng quấn quýt lấy nhau nhất chính nhất phản một âm một g ư ơ n g kết hợp một đạo kiếm khí vòi rồng h o à n h không xuất thế kiếm mười chín so với lúc trước từ bắc du một thân một mình dùng r a kiếm mười chín không thể so sánh nổi lúc này không thấy từ bắc du cùng công tôn trọng như hai người chỉ gặp kiếm khí tàn phá bừa bãi lập vũ phương viên vài dặm bên trong lấy đầu này kiếm khí vòi rồng làm trung tâm vô số rất nhỏ kiếm khí như sóng sóng bình thường liên tiếp xen lẫn thành một mảnh kiếm khí hải dương mà kiếm mười chín thì chính là ở trong biển gây sóng gió nghiện giao dù là tầm mắt lại thô t h i ệ n nhỏ hẹp người bình thường cũng có thể nhìn ra nếu là bị một kiếm này rơi vào trên người tất nhiên là thi cốt khó t ổ n thê thảm cảnh tượng ngọc quan âm hai tay cầm đao ngầm đầu nhìn về phía đạo kiếm khí kia trường long như trên s a trường công kích giáp sĩ bình thường bắt đầu cầm đao phi nước đại nàng mỗi một bước rơi xuống đều sẽ nương theo lấy một lần mặt đất rất nhỏ rung động mà lại ở phía sau hắn còn để lại từng cái ba tấc sâu đen kịt dấu chân chạy đường đi có thể thấy rõ ràng. Chính là một đau chém n g c dao long kiếm mười chín tan thành mây khói bất quá không thấy từ bắt du chỉ có cầm trong tay xong kiếm công tôn trọng lưu một người một đau rơi xuống sắt cơ tùy ý công tôn trọng mưu thân hình trong nháy mắt phiêu diều không chừng lão nhân đờ đẫn trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra một vòng ý cười ngắm nhìn trong tay huyền mình cùng bạch hồng s o n g kiếm đằng sau như vậy tan thành m â y khói từ bác du xuất hiện tại cách đó không xa đi qua đủ loại trong đầu cưỡi ngựa xem hoa lóe lên một cái rồi biến mất hắn không chút nào che lấp trên mặt tức giận h ạ n nhiên kiếm khí sông lên t ậ n trời giơ bàn tay lên chậm rãi nói ra thượng quan sư bá đi lúc đã từng có lưu một kiếm từ bác du hít sâu một hơi bát kiếm thần ý toàn bộ tụ hợp vào thể nội trầm giọng nói vị ương phương này đen trắng thiên địa trên không màu đen thương khung có kim quang v ề xuống kim quang bên trong đầu tiên là nhô ra một đoạn mũi kiếm tiếp theo mũi kiếm hướng phía dưới rụ xuống phía sau thân kiếm cũng từ kim quang bên trong chậm rãi xuất hiện sau đó minh nguyện bị một phân thành hai một thanh cổ kiếm phá vỡ mây ngủ hạ lạc thẳng rơi đ ạ i điện từ bác du tay phải hư nắm dường như ở trong tay có một thanh vô hình chi kiếm chỉ hướng ngọc quan âm vị ương một kiếm giết đến ngươi ngọc quan âm không ngọc quan âm ngầm đầu hướng không trung nhìn lại tuy có cách xa nhau khoảng cách rất xa nhưng vẫn cũng là cảm nhận được một cỗ cổ sơ thật lớn kiếm ý như muốn để nàng đứng không vững từ bác du không muốn nhiều lời tay phải chém bổ xuống đầu. Một kiếm trong h Phương này màu đen thiên địa lập tức phá thành mảnh nhỏ, i điệu biến ê n này đen điệu màu bầu sắc. tức lập t ờ i đại điệu cái hiện lại kiếm. đổ được để dạng. xuất Du lung pháng phất Phương sắp phá huyến cảnh nhịn không nát, gương này cũng nữa, một mặt vết Từ một triệt t bác vỡ nát, xuất hiện vô số vết từ du lại là một kiếm. Phương này lung lay á i ọ c cuối cùng quan n âm hiện ì n không từ bác du một chút, bác Du u v không h không buồn. Trong i thế một trận thấu sương gió đêm thổi qua thổi rơi xuống trên nóc nhà hết lần này tới lần khác tàn tuyết từ bắc du trên mặt một vòng kinh hãi biểu lộ chậm dai thu lại lại có một vòng hoảng hốt phảng phất một cái đại mộng người vừa mới tỉnh lại hắn ngắm nhìn một phía đế con rể p h ụ trong chính sảnh mây trôi nước chảy sau lưng phùng lãng mặt m ũ i tràn đầy kinh nghi bất định không biết mới vừa rồi làm mộng l à thật từ bác du nhìn về phía ngọc con âm nữ tử vẫn là duy trì ngồi ngay ngắn ở trên ghế tư thái hai mắt không có mở ra dường như tại t r c n g mắt ngực máu tươi đã biến thành màu đen tựa như một đầu màu đỏ dòng suối nhỏ chảy nhỏ dọn mà c h ạ y hát xa càng đen áo trắng thêm đỏ từ bác du đi ra phía trước phát hiện nàng đã khí tuyệt bỏ mình hắn h ồ i tưởng lại chính mình đang đỉnh giang đông này chính là nữ tử này ở bên cạnh an tĩnh lắng nghe chính mình kể ra không hắn đối với phùng lãng phân phò nói h ả o h ả o kiềm chế l i ế m đi phùng lãng lên tiếng từ bắc du quay đầu nhìn về phía ngoài cửa bầu trời đêm lẩm bẩm nói sư phụ đi tốt chương 71, 30 t h á n g chạp cửa hải cuối năm đến chương 71, 30 t h á n g chạp cửa hải cuối năm đến mặc kệ cửa hải cuối năm như thế nào khổ sở cửa hải cuối năm cuối cùng là đến tại một ngày này hoàng đế bệ hạ muốn xuất lĩnh tôn thất vân quý cùng văn võ bá quan tế cáo tiên tổ thiên địa trước đó hoàng đế bệ hạ bắt đầu trắng trận phong thưởng đầu tiên là lấy đại đô đốc ngụy cấm lao khổ công cao làm lý do thụ nó thái bảo hàm mặc dù từ khi đại trịnh hoàng đế nhân tông đằng sau tam công liền đã trở thành từ đầu đến đuôi trước xuông nhưng vẫn cũng là trên danh nghĩa bách quan đứng đầu bình thường sẽ không kinh h thụ nếu là bất luận thực quyền thái bảo còn tại đại đô đốc phía trên ngụy cấm bị gia phong thái bảo đằng sau trở thành gần với thái sư lam ngọc miếu đường đại l a o kể từ đó tam công chỉ còn lại có một cái thái phó còn chưa đưa ra cả chiều trên dưới đều lòng dạ biết rõ cái này thái phó tám thành chính là hàn g các lao vật trong bàn tay ngay sau đó hoàng đế bệ hạ lại hạ chỉ trong lệnh quân tả đô đốc khúc trường an tổ kiến thái tử lục xuất đồng thời thêm thụ khúc trường an thái tử thái bảo hàm thăng thủ ám vệ phủ đô đốc đồng chi tạ tô khanh là thái tử thái sư đại đô đốc phủ đô đốc đồng chi chu đồng là thái tử thái phó tại một loạt này trong ý chỉ, còn sen lẫn một đầu cũng không thu hút ý chỉ, thăng chức đế con rể từ bắc du là chiêm sự phủ thái tử thị độc thái tử thị độc không có phẩm cấp không có chức nói trắng ra là chính là bồi thái tử đọc sách bất quá chức vị này lại cực kỳ trọng yếu từ xưa đến nay tân hoàng đăng cơ sau nguyên bản thái tử thị độc nhảy lên trở thành triều đình tân quý đếm không hết dù sao thiên gia không tình thân huynh đệ ở giữa còn nhiều minh tranh ám đấu có thể từ nhỏ cùng nhau lớn lên hương hỏa tình cảm càng không、dễ. tuy nói từ bắc du đã cập quan chưa nói tới cái gì từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng chỉ cần trở thành thái tử thị độc chính là danh xứng với thực thái tử cẩn thận hoàng đế bệ hạ phen này động tác dù ý đã là rõ rành rành mặc dù tam công đã trở thành h ư t r ư ớ c nhưng là ba bảo đảm lại có phụ tá thái tử t h ự c t r ư ớ c hoàng đế bệ hạ một hơi đem ba bảo đảm toàn bộ phong ra lại tổ kiến đông cung lục xuất không thể nghi ngờ là muốn xác lập thái tử về p h ầ n nhập chủ đông cung nhân tuyển càng là không cần nhiều lời không phải t ề vương tiêu bạch không ai có thể hơn từ bắc du lấy em dễ thân phận đảm nhiệm thái tử thị độc năm g à vào y sau sẽ tất tiến nhiên h i c phụ b nay t ngày cuối cùng lại là một trận tuyết lớn đại tề hoàng đế xuất chư vương thuần quý văn võ bá quan tiến về đế đô thành bên ngoài viên khâu đàn tế trời viên khâu đàn hình tròn tự tiên ba tầng đạn chế mỗi tầng tứ phía ra sân khấu dài tất cả cấp chín thượng tầng trung tâm làm một khối đá tròn bên ngoài trải mặt quạ t hình hòn đá chín vòng vòng trong chín khối l ấ y chín bội số theo thứ tự hướng ra phía ngoài kéo dài tới c ộ tấm t nhìn chủ cũng đều dùng chín hoặc chín bội số tượng trưng trời số đàn phân tam trọng nguyên do ba tầng màu lam lưu ly li đàn trọn chính là đại trịnh hoàng thất cử hành tế thiên đại đền chỗ bất quá tại giản văn năm năm thời điểm tiêu hoàng hạ lệnh đem viên khâu đàn màu lam lưu ly li xây dựng lại là lá ngải đài đá xanh mặt thiết mạch ngọc trụ cột làm hắn đăng cơ tế thiên đại đại chỗ từ đó đằng sau nơi đây lại tr huy hoàng nghi trượng tự đại tể cửa mà ra thân quân hộ vệ bách quan tùy hành chừng mấy vạn người chi chúng không thể bảo là không to lớn không thể bảo là không trang nghiêm mặc dù đã là ngày đông giá rét thời tiết nhưng ngự đạo hai bên đứng đầy đến đây xem náo nhiệt bách tính chư vương đều có nghi trượng xe kéo cái này khiến rất nhiều muốn thấy chư vị vương g i a phong thái bách tính rất cảm giác t i ế ệ t đối cũng may tể vương điện hạ được đặt cách đơn kỵ tùy thị tại hoàng đế bậy hạ xa giá một bên phong thần tuấn lãng phong thái vô song ở giữa nhất hoàng đế loan giá bị m ư ơ i sáu con ngựa cùng một chỗ kéo động cả kéo xe ngựa như là một tòa di động cỡ nhỏ cung điện trong đó càng là phân ra trong ngoài gian phòng thậm chí có cái bàn giường bình phong hỏa lô cần thiết đồ vật đầy đủ mọi thứ nhưng chính là to lớn như thế trong đồn g xe đã không hoạn quan cung nữ cũng không nô buộc thị vệ chỉ có vợ chồng hai người cách bàn ngồi đối diện mà thôi trong đó nam tử chẳng những là xe ngựa chủ nhân hơn nữa còn là toàn bộ đế đô thậm chí thiên hạ chủ nhân lúc này hắn chính nhấc lên cửa sổ xe d è m nhìn qua bên ngoài ngơ ngác xuất thần ngồi tại nam tử đối diện nữ tử trang phục lộc lây thân mang màu trắng phượng bảo mỹ phục đầu đội cựu phượng cựu long n ũ phượng đoan trang nghiêm túc nữ tử ước chừng là trên thân phục sức quá nặng nguyên nhân không hề giống nam tử như vậy tự do chỉ có thể là có chút bay đầu theo nam tử ánh mắt nhìn lại lại là cái gì cũng không thấy được không khỏi nhẹ giọng hỏi b ậ y hạ nhìn cái gì đấy nam tử không có thu t â m mắt lại bình thản nói tốt đẹp non sông nữ tử mỉm cười mặc dù nàng không phải lần đầu tiên nghe được câu này nhưng vẫn là là nam tử trong lời nói khí phách mà lòng sinh dị sắc nam tử nhìn qua ngoài cửa sổ bay là tà b ô n g tuyết phối hợp nói ra phụ hoàng mười năm búa ba mươi năm tâm huyết đổi lấy một cái vạn dằm non sông đổi lấy một cái đại nghiệp đã thành năm đó phụ hoàng đánh một cái so sánh đem tranh giành thiên hạ ví von thành một đám cường đạo giành được gia đình phú hộ toàn bộ gia sản tiếp lấy chính là phân chia tăng vật luận cái cân phân vàng bạc hắn người dẫn đầu này tự nhiên muốn được chia nhiều một ít phú hộ sân nhỏ phòng xá thu sạch làm hữu dụng nhưng cũng không thể bạc đ á i các linh đệ vàng bạc nữ nhân đều muốn phân cho bọn hắn thậm chí cảng từ phòng này bỏ rẽ ngôi ra mấy gian cho bọn hắn ở lại nếu là chia của không đồng đều khó tránh khỏi liền muốn ra tay đánh nhau từ hoàng hậu k h ẽ tao mày nói vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy tiêu huyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng phù hoàng nói chia của không đồng đều sẽ khiến nội chiến sống mãi với nhau Kỳ thật Có ít người muốn dù sao cũng so hắn nên đến muốn bao nhiêu rất nhiều nếu là không chiếm được liền sẽ sinh ra vô tận oán tăng cùng xào trá cuối cùng tránh không được vẫn là phải ra tay đánh nhau liền sẽ đây chính là lòng người không đủ từ hoàng hậu không phải kẻ ngu dốt lập tức hỏi bậy hạ là nói nguyễn vương cùng thảo nguyên vương tiêu huyền gật đầu nói chấm cũng không gạt ngươi chấm bị k i ê u c ậ u lâm hàn đã đến đế đô thành từ hoàng hậu sắc mặt tái nhuận tiêu huyền v ô n g rèm cửa sổ xuống nhìn về phía mình k ế t tóc thê tử lâm hàn đến n g u y vương cũng sẽ không xa hai người lần này liên thủ là hạ quyết tâm muốn từ chấm trong tay cướp đi vài thứ mà lại hai người này ẩn nhẫn nhiều năm như、vậy. khẩu vị ra sao nó to lớn chỉ sợ một cái thiên hạ đều lấp không đầy cho nên c h ấ m không có khả năng lui nửa bước cũng không lui được bình t ĩ n h mà xem xét phụ hoàng lập tức giành thiên hạ to lớn hy vọng là c h ấ m ngự vũ hai mươi năm cũng khó có thể so sánh cho nên chỉ cần phụ hoàng tại thế một ngày bọn hắn liền một ngày không dám vận g động có thể phụ hoàng vừa đi bọn hắn liền lập tức bắt đầu r ụ c dịch lúc này mới có thái bình nguyên niên thảm sự từ hoàng hậu bờ môi run nhẹ nhẹ hỏi vậy hạ định làm như thế nào tiêu huyền hít sâu một hơi trầm giọng nói c o rắn cắn cả nhà đến viên k â u đàn đằng sau bách quan xuống ngựa chư vương xuống xe chư vương không để lại dấu vết cùng tề vương tiêu bạch kéo ra một khoảng cách tiêu bạch mặc dù hay là thân vương nhưng hoàng đế bệ hạ lần này lại là đặc biệt ban thưởng hắn một bộ du chế miệt phục cùng so thái tử miệng phục ngũ trào rồng giống, giống nhau như đúc chỉ kém thái tử kia danh hảo lúc này tiêu bạch thân mang chín chư phục trên đầu mũ miệng chín khỏa đồng châu sinh huy theo sát tại tiêu h u y n sau lưng có một không hai chư vương phía trên chương v ư đằng sau do quốc công đến công sau quốc do bảy á bá văn vọ bá quan dựa theo phòng mươi ì n h sắp xếp. t r n g c hai m tiểu vị ương cung nói cổ kim tại viên đồi đàn mặt phía bắc ba dặm chỗ có một tòa mạng v à đại điện cách cục cùng trong hoàng thành vị ương cung cực kỳ tương tự mặt quay về hướng nam l ư n g đưa về hướng bắc duy ngã độ tôn chỉ là tại trên chỉnh thể so với vị ương nhỏ hơn một chút mỗi khi gặp hoàng đế xuất lĩnh văn võ quần thần tế thế lúc cũng sẽ ở này có chỗ dừng lại cho nên có tiểu vị ương danh sưng lúc này trong đại điện đều là chu tử công k h a la ngọc hàn tuyên ngụy cấm mấy vị lao thần càng là bùi n ù i mãi thôi năm đó tiêu hoàng đăng cơ bọn hắn toàn bộ hội tụ ở điện này bên trong nhất là lam ngọc cùng hàn tuyên hai người còn từng ở đây trong điện từng có một phen vấn đáp đối thoại lam ngọc từ tiêu hoàng g á i k i u phiên cường đạo chia của thuyết pháp càng thêm lấy kéo dài hỏi hàn tuyên nên như thế nào đem to như vậy một cái miếu đường chia của hàn tuyên thì quy kết làm bốn điểm theo thứ tự là tôn thất thế ra huân thần hàn môn đối với tôn thất hàn tuyên cho là thiên hạ sơ định phong vương lấy bình phong bốn phiên cho nên tiêu thị dòng họ không nên tại triều đình mà ứng tại địa phương không nên tại kinh kỳ mà ứng tại biên cảnh cho nên yến châu nam cương giang nam đông bắc tây bắc các vùng Đồng đều cần một vinh ị họ t ê u d ò g ọ c h ấ n huân thần, hàn tuyên lại cho rằng lấy công thủ h đối với lại c o rằng công con hưởng đặc quyền, lấy tước, thủ thế t vợ đặc ậ phu vong t ế đời đời y n lại, bất quý á cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, cho có thức có không nên huân thần đã có thức vị. Tử tôn tất nhiên là có một phần. Vinh gấu tay thể tử tất một hoa đều u đã vị, là phú q không cần cầu mai quan chức cho nên h u â n thần không thể không có tại miếu đường nhưng cũng không thể tất cả miếu đường tối thiểu nhất không thể có quá nhiều phụ tử cùng hướng sự tình miếu đường quan chức m ờ i lấy thứ hai liền có thể như vậy miếu đường còn lại tám điểm hàn tuyên cho là cao việt căn cơ dù chưa hủy hết nhưng cũng không còn năm đó cầm giữ t r i ề u đình chi rầm rộ cho nên không thể không có d ụ n g nhưng cũng không thể trọng dụng chỉ vì cao việt tử đệ có một c r ậ n bệnh gia quốc hai chữ nhà trước quốc sau không thể tin hết bất quá để mà ngăn được hàn môn tử đệ lại là một lợi lớn chỗ hàn tuyên bản thân liền lá xuất từ hàn môn tất nhiên là biết hàn môn tử đệ người nghèo trợt giàu thái độ nhất là tại tham nhũng sự tình bên trên so với bất luận kẻ nào đều muốn làm trầm trọng thêm cũng càng là lòng tham không đáy trái lại con em thế ra ngược lại là phần lớn có thể làm được yêu quý lâm vũ cho nên phải dùng con em thế ra này tới dọa đè ép bọn hắn cho nên tại hàn tuyên xem ra còn lại tám điểm miếu đường ba phần cho thế gia năm điểm cho hàn môn hai người tại g i ă m ba câu ở giữa định ra miếu đường cách cục mà sau đó miếu đường đại thế cũng cơ bản như hàn tuyên năm đó lời nói lam ngọc lúc đó mỉm cười nói xưng tôn thất thế ra huân q u ý cũng sẽ không đông tha hàn tuyên liền xem như hàn môn cũng sẽ không nghiệm hàn tuyên tốt sẽ chỉ nhớ k ỹ hàn tuyên nói bọn hắn người nghèo trận giàu nơi nào sẽ nghĩ đến hắn dụng tâm lương khổ đến lúc đó hàn tuyên coi như thật chính là thân hãm tử l i ệ hàn tuyên lại là nói ra một ngày hai bữa ăn có thể nó、no、bụng một năm bốn mùa không đông lạnh ngu lấy áo vải chi thân trèo lên miếu đường vô hoài mới không gặp chi tích tụ khí lấy nhất thân sở học báo quốc dù chết không hối hận chính là bởi vì lần này đối thoại tiêu cẩn về sau mới có thể đối với lam ngọc lời nói nếu như lam ngọc có thể làm thủ phụ đ ừ n g cho hàn tuyên ngầm đầu dạng này đối với hai người đều tốt lam ngọc từ trong hồi ước hoàn hồn hướng ngoài điện nhìn lại tuyết lớn t u ô n rơi rơi xuống phiêu phiêu s á i s á i không có ngừng lại là một năm tuyết lớn cùng năm đó giống nhau như lúc lam ngọc bỗng nhiên nhớ lại tiêu cẩn tại giản văn ngũ niên cùng hắn nói qua lời nói kia hàn tuyên là hàn môn đoan mục duệ hai người này cùng ngươi không phải người một đường nếu để cho bọn hắn cầm quyền triều đình này coi như cũng không tiếp tục là của ngươi nhất gia c h i ngôn bây giờ ngươi đã quyền cao c h ứ c trọng bọn hắn vẫn chỉ là tài năng mới xuất hiện ngươi phải làm như thế nào phải biết mặc kệ cùng dưỡng hồ di h o ạ n kỳ thật cũng chỉ có kém một bước mà thôi lam ngọc thì thảo mặc niệm một câu kém một bước hậu điện hoàng đế tạm thời nghỉ ngơi chỗ bên ngoài đại tuyết long đông trong điện ấm áp như xuân lúc này nơi này chỉ có một nhà ba người tiêu gia nữ tử vô luận nữ nhi hay là nàng dâu xưa nay sùng phật ngồi tại trên giường từ hoàng hậu chính chậm d ã i chuyển động trong tay phật châu túi đầu tụng kinh đương kim thiên tử khẽ cười nói phật châu tuyệt nhãn có thể biết trung gian thiệt ác chỉ là trong lòng vô phật không bái cũng được từ hoàng hậu nhìn hắn một cái phục mà túi đầu tiếp tục chuyển động phật châu mặc dù hoàng đế bởi vì từ g i a nguyên nhân rất ít cho hoàng hậu thực quyền nhưng hắn như cũ đưa cho vị này thống ngự hậu cung kết tóc thê tử lớn nhất tôn trọng hai người thành thân lúc hoàng đế hay là thái tử hai người cùng một chỗ dắt tay vượt qua lo lắng hai hùng thái bình nguyên nhân đi qua thời bội rối loạn thái bình mười năm qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là tương Hoàng đế bệ hạ chỉ đế bệ có m ộ tại trai một gái cũng đều là xuất từ t gái rơi gối, cũng hoàng、hậu、đương. Nương gối, cho nên đều hậu là tầm thường thời thường cần điểm, chỉ cần không liên quan đến chiều chính, hai bình người ngược liên quan đến cùng nhà sang giàu lại là cùng bình thường nhà giàu sang vợ chồng k hai ô n chồng g khác. h Tại vợ chồng hai người cách đó không xa chính là bọn h ắ n trưởng tử tiêu bạch mặc dù tiêu bạch là hoàng đế bệ hạ trưởng tử cũng là tiên đế đích trưởng tôn nhưng vẫn cũng là đi trước xa trường c h é m giết lại đang trong lục bộ gián tiếp một lần đằng sau mới bị theo thứ tự phong làm quân vương thân vương cho đến hôm nay lập tức liền muốn sắp phong thái tử đối với tiêu bạch sắp phong thái tử sớm đã là cả chiều trên dưới ngầm thừa nhận sự tỉnh lần này tế thiên chiêu cáo thiên hạ cũng vất quá là đem danh phận này triệt để đ ị n h ra dù là ngày sau hoàng đế bệ hạ lại thêm hoàng tử cũng khó có thể dung chuyển tiêu bạch hoàng t r ữ thân phận từ hoàng hậu đọc thầm s o n g phật kinh đằng sau đem phật châu một lần nữa mang xoay tay lại cổ tay đứng dậy đi vào nhi t ử trước mặt thay hắn sửa sang cổ áo ôn nu h nói cảm giác chính là một cái trước mắt ngươi cũng lớn như vậy năm đó ngươi tập t i ế n học theo dáng vẻ còn tựa như hôn q u a giống như tiêu bạch thần sắc đu h ò a trong mắt tràn đầy ý cười từ hoàng hậu đối đại tiêu chi nam khả năng có chỗ thiên vị nhưng là đối với tiêu bạch mà nói thật là không thể chỉ trích hoàng đế bệ hạch hạ cười nhặt nói quá trắng đợi ngươi nhập chủ không có việc gì thường đi phi xương điện đi lại bồi bồi m â u hậu ngươi tiêu bạch đang muốn cung kính l ĩ n h chỉ lại bị m â u thân đỡ lấy nói khẽ ngươi phụ hoàng cũng đã sớm nói nếu là không có ngoại nhân không cần câu lấy q u ý c ụ tiêu bạch cười gật đầu nói phải hoàng đế b ệ hạ thoáng thu liễm nụ cười trên mặt hơi tăng thêm giọng nói trở thành thái tử chữ quân đằng sau ngươi muốn đem tâm tư phóng tới triều chính bên trên làm người quân giả muốn nắm toàn bộ toàn cục mà không phải một góc nhỏ lần này tiêu bạch cẩn thận trịnh trọng đáp ứng nội điện cùng ngoại điện ở giữa còn có một gian trung điện nơi đây là chư vương tôn thất cửa nghỉ n ơ i chỗ tại một cái rời xa chư v từ bắc du cùng tiêu chi nam chạm cùng một chỗ tiêu chi nam mắt nhìn nội điện phương hướng trên nét mặt có một chút khó mà phát giác thất lạc từ bắc du nói khẽ thế nhân tất cả cho thế vị chỗ lầm không giống như là cùng nhân ngôn ngữ giống như là đang nói chính mình một mình c ả k h á i tiêu chi nam nhẹ nhàng thở dài một tiếng bình tĩnh nói nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra thành thân chính là người của người khác thành ngoại nhân đều hợp tình hợp lý từ bắc du nhẹ nhàng ho một tiếng có chút nho nhỏ xấu hổ tiêu chi nam nhìn về phía ngoài điện khó tiêu r á n h h k ỏ y sầu chi nam này tế t h i lắc đầu nói ngươi cũng không cần an ủi ta tay ta dưới đáy có mẫu đơn trong triều đình tình huống trong lòng ta có trường số lượng từ bác du bất đắc gì nói đơn giản là binh tới tướng đỡ nước tới lẫn ngăn tiêu chi nam hỏi ngược lại nếu là ngăn không được đâu từ bác du mỉm cười nói kiếm trong tay v â năm k i đó lớn trịnh thần tông hoàng đế đăng cơ sau dựa theo lễ cũ cử hành tế thiên đại điện khi hắn tụng xong cầu trúc tử dơ lên tam trào ghi tôn chuẩn bị hướng lên trời mời rượu lúc vô ý đem rượu tôn thất thủ rơi xuống đất thần tông hoàng đế quá sợ hãi bị coi là điểm không may về sau thần tông hoàng đế chết oan chết thuồng cũng coi là ứng nghiệm theo thăng hạ xạ phong tuyết càng lúc càng lớn đóng tại viên đổi đàn phía ngoài nhất giáp sĩ trên thân sớm đã rơi đầy tuyết trắng phóng tầm mắt nhìn tới tuyết trắng phía dưới tận hát giáp văn võ bá quan rời đi đại điện đi vào viên đổi đàn bên dưới lấy ba tầng viên đổi đàn làm trung tâm tầng tầng v ư n quanh mặc cho tuyết lớn đầy trời chậm đợi mà đứng trong đám người phân ra một đường đường đi từ đại điện nối thẳng viên đổi đàn một mực kéo dài đến tế đàn bậc thang bạch ngọc trước đó bởi vậy, vậy liền có thể từng bước đ ă n g đỉnh hai bên đường thì là đứng trang nghiêm lấy cầm trong tay lợi kích giáp sĩ không bao lâu một bóng người chậm rãi đi đến tế đàn bất trên khay thả có một cái hoàng kim ba chân bình r ư ợ u ti lễ giam trưởng ấn thái giám trương bách thuế tiếp lấy một vị long b à o thân ảnh leo lên thụ thiền đàn tầng thứ hai khoanh tay mà đứng thề vương tiêu b ạ c h t r ố c lát từ n g tiếng trầm thấp tiếng kèn âm vang lên tại liên miên bất tuyệt trong tiếng kèn to lớn hoàng đế nghi trượng loan giá tại trong gió tuyết thần lần ầ n có thể thấy được thiên sách phủ hộ doanh giáp sĩ hộ vệ tại xa giá bốn phía đồng dạng là huyền giáp á p mã áo khoác cùng màu áo khoác theo gió ma động khí diễm vùng trắng tại khoảng cách viên đồi đàn còn có ước chừng hơn trăm triệu khoảng cách l ú xa giá chậm rãi dừng lại hai bóng người từ giữa đó lộng lẫy nhất cao lớn trong xe ngựa chậm rãi đi xuống đại tề hoàng đế tiêu huyền thân mang đỏ thấm nhị sắp đế bảo đầu đội mười hai lưu đế quan cùng hậu quan sau bảo từ hoàng hậu cùng nhau đi xuống xa giá xuyên qua một đường đường đi hướng phía viên đồi đàn đi chậm rãi đi vào viên đồi đàn trước tiêu huyền thoáng ngừng chân nắm nhìn một phía liếc nhìn lại quân anh hội tụ rất có anh hùng thiên hạ nhập ta cấu phong khoáng khí khái sau đó hắn bung ô ra từ hoàng hậu tay tại trong vạn chúng trúng chú m từng bước một chậm rãi leo lên viên đồi đàn qua tầng, thứ nhất lúc, bách nâng Hành, qua tầng thứ hai lúc trước bách thuế nâng vị trí trung tâm đã thiết tốt bản tiêu huyền hai tay từ trương bách thuế trong tay trên khay cầm lấy hoàng kim ba chân bình rượu đặt ở trước mắt bàn phía trên trương bách thuế tùy theo lui ra trên đế quan rủ xuống rèm trâu tre cản tiêu huyền biểu lộ lấy tiêu bạch cầm đầu chư vương cùng văn võ bá quan bắt đầu đi quỷ lệ đại lễ tiêu huyền tại sau l ư n g đám người đi quỷ lệ đại lễ thời điểm mà không thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời qua hồi lâu mới túi lầu xuống triển khai trong tay do lễ bộ quan viên sớm viết xong cầu trúc tử nhẹ giọng nhập tụng một nén hương quan cảnh sau cầu trúc hoàn tất tiêu huyền hai tay g ơ lên ba chân bình rượu bên trên kính t ư ơ n g thi Vì gối tầng thứ hai tiêu bạch h i ế mắt t i ê n lặng cảm thụ được biến hóa của mình ngay tại vừa rồi phụ hoàng hướng trời cao mời rượu càng sau hắn nghe cảm cảm giác được có một tia nhân đạo chi khí bám vào trên người mình thông hướng trong cõi u minh không thể nói nói khí vận tựa hồ hắn hiện tại đã cùng đại tề quốc vận có trình độ nào đó liên hệ mặc dù còn xa xa không cách nào đạt tới chặt chẽ không thể tách rời trình độ nhưng đối với bản thân cũng đã là địa tiên cảnh giới tiêu bạch tới nói tia này liên hệ đủ để cho hắn hướng về phía trước phóng ra một bước cao hơn một tầng lầu ngay tại trong chốc lát tiêu bạch hoàn thành một lần lặng yên không tiếng động phá cảnh túi đầu tiêu bạch thần tình trên mặt phức tạp. cái này còn vẹn vẹn thái tử danh vị mà thôi nếu là danh chính ngôn thuận đại tề hoàng đế chẳng lẽ có thể một bước lên trời như lão tổ tông tiêu thận lời nói chỉ cần mười năm thiên tử tôn vị liền có thể cầu được một cái trường sinh phi thăng tiêu bạch mặc niệm một tiếng mười năm trên mặt tất cả thần sắc đều thu lại khôi phục lại bình tĩnh tế thiên đại điện do lễ bộ cùng ti lễ giam cộng đồng phụ trách dùng đại khái một canh giờ d ư ờ n g ra cực kỳ tế tự điện lễ mới rốt cuộc kết thúc kể từ hôm nay tiêu bạch không còn là tề vương mà là đại tề thái tử điện hạ gần với hoàng đế b ậ hạ một người hoàng chữ vị trí triệt để danh chính ngôn thuận dựa theo đại tề điện luật thế thiên sắc phong thái tử đằng sau thái tử ứng trở về vị ương cúng tiếp nhận triều kiến đầu tiên là chư vương bài kiến đi vừa quý ba khấu chi lễ sau đó huân quý bài kiến đi hai quỷ sáu gõ chi lễ cuối cùng bách quan triều kiến đi ba quỷ chín lệ chi lễ lấy biểu hiện thái tử chữ quân địa vị đáng tôn sùng chỉ là chẳng biết tại sao hoàng đế bệ hạ đứng tại viên đồi trên đàn chậm chạp không có xuống ý tứ hoàng đế bệ hạ không đi vô luận là thái tử cùng chư vương cũng tốt hay là văn võ bá quan cũng được đều không nhắc tới trước rời đi đạo lý lam ngọc cùng hàn tuyên lướt nhau sau đó riêng phần mình trầm mặc đại đô đốc n g b y cấm thì trực tiếp bắt đầu thắp giọng ra lệnh không ngừng có quan võ rời đội mà ra lần này tế thiên rời đi hoàn thành cũng rời đi đế đô nếu là bình thường thời tiết thì cũng thôi đi ngay sau đó thế nhưng là gió thổi báo rông b á o sắp đến quan cảnh hoàng đế bệ hạ an nguy tự nhiên trở thành quan trọng nhất không thể có nửa phần chỗ sơ xuất cho nên việc này do phủ đại đô đốc ám vệ phủ cùng thiên sách phủ bà phủ h ợ p nghị phong tuyết càng lúc càng lớn cơ hồ muốn để văn vo bá quan thấy không rõ hoàng đế bệ hạ thân ảnh có thể hoàng đế bệ hạ thanh âm lại rõ ràng truyền ra chỉ có chút ít ba chữ có khách đến thoại âm r vô số tiếng rít vang lên vượt trên gió tuyết đầy trời đứng tại tôn thất hàng ngũ từ bắc du lịch chấn động trong lòng đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại hắn rất quen thuộc loại thanh â m này đây là phi kiếm thanh â m phá không mà lại tuyệt đối không chỉ một thanh thậm chí không phải mấy chục thanh mấy trăm thanh quả nhiên có ngàn vạn phi kiếm phá vỡ đầy trời tuyết rơi che khuất bầu trời mà đến ngự kiếm trăm ngàn vạn thẳng lên cựu trọng thiên ngàn vạn phi kiếm tầng tầng lớp lớp hội tụ biến thành một đầu kiếm long xoay quanh tại trên không một người ngừng tại đầu rồng phía trên tóc trắng ba nghìn trượng đạo môn kiếm thứ nhất tiên thái ất cứu khổ thiên tôn b cũng không có đeo bất luận cái gì cùng đạo môn có liên quan trang sức chỉ là vô cùng đơn giản toàn thân áo trắng tóc trắng p h ơ r ô i tung ra chân đạp và kiếm cực kỳ giống năm đó t h ử a vạn kiếm nhập đông đô đại kiếm tiên thượng quan tiên t r ậ n tại thái ớt cứu khổ thiên tôn hiện thân đằng sau lại có một người theo sát mà tới nguyên bản tối tăm m ở mịt trên màn trời có vô số mây đen tụ lại mà đến trong đó lôi q u a n g chất động ép thành muốn phá vỡ người kia đứng ở trên mây đen tay trụ đằng trượng quỷ vương cung t i ê u lâm hai người một đông một tây hùng cứ toàn bộ màn trời cái này còn không chỉ tại trong gió tuyết bỗng nhiên sáng lên một vòng mờ mịt màu tím sau đó chỉ thấy một đạo cầu vồng màu tím thế như trẻ che bay lượn mà tới như một khối thiên ngoại vẫn thạch tầm vang rơi xuống đất đại địa chấn động từ hồng sau khi rơi xuống đất dọc theo đại địa lấy một đầu trực tiếp thẳng tắp tiến lên quét sạch các cánh tuyết vô số kỳ thế như là núi rít gào tuyết lở đến mức những nơi đi qua mấy trăm hộ vệ kỵ binh cả người lẫn ngựa bị quấn lấy lấy bay lên không cách mặt đất không chở rơi xuống đất liền đã tại chỗ chết hết chương ầ m bảy mươi h bốn g cả c h i ê đời nhóm tượng phân cửu đảng chương bảy mươi bốn cả đời nhóm tượng phân cửu đảng cửa hải cuối năm khổ sở cuối cùng vẫn là tới quỷ vương cung đạo môn huyền giáo ủy vương cung tới phó cung chủ tiêu lâm đạo môn tới c h ấ n ma điện to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn có thể phân lượng nặng nhất hay là huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm mộ dung huyền âm toàn thân áo trắng tay áo phiêu diêu có phóng khoáng t r ạ n g t h á i khí cũng có vũ mị mềm mại cả hai tụ hợp và một người không hiện nửa phần xung đột lúc này đứng ở hoàng đế bậy hạ xa giá t r ê n đ ỉ n h để vô số lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy vị này huyền giáo giáo chủ chân dung quan viên giáp sĩ có trong nháy mắt thất thần cái gọi là nữ tử khinh quốc khinh thành bất quá cũng như vậy đi tại ba vị đại đ i ệ tiên hiện thân đằng sau theo lam ngọc ra lệnh một tiếng, lấy thân không tu vi có thể là không đủ địa tiên cảnh giới văn võ bá quan tại giáp sĩ hộ vệ giới lui về phía sau mặt khác lấy lam ngọc cùng ngụy cấm cầm đầu người mang địa tiên cảnh giới trở lên quan viên tướng linh thì là lưu tại nguyên đ ị a tuy nói năm vị tả đô đốc đều không ở chỗ này nhưng vẫn có hơn mười vị điệu tiên cao thủ lưu lại lại thêm thiên cơ bản g thứ sáu lam ngọc cùng bản g có thể leo lên thiên cơ bản g đại đô đốc ngụy cấm khí thế không chút nào thua ở ba vị khí thế hung hung đại địa tiên thậm chí còn hơn viên đổi trên đàn hoàng đế bệ hạ như cũ năm cái kêu ba chân kim tôn đứng ở trong g i tuyết không núc ních hắn nhìn về phía trên đỉnh đầu rơi xuống tuyết lông ngỗng đúng là ở thời điểm này có chút không đúng lúc mà ngơ ngác xuất thần thế nhân đem hắn cùng đạo môn trưởng giáo chân nhân lá thu cùng xưng là đương đại hai thánh cái này t h á n h chữ không phải là không có đạo lý tiêu cẩn lâm hàn mộ dung huyền âm lại thêm đạo môn bên trong một số người những người này tụ tập cùng một chỗ mưu đồ làm loạn muốn bắt t r ư ớ c tiền triều thái miếu c h i biến những chuyện này hắn một mực biết cho dù có mà biết không rõ địa phương cũng có chỗ đ o á n trước loạn thân tạc tử lời này một chút không sai hắn tại thiếu niên thời điểm liền có một cái kỳ quái đam mê chính là làm cho ngân t ắ c cục chế tạo rất nhiều cao hơn thước nhân ngẫu lấy văn võ ba quan là nhóm tượng căn cứ chất liệu khác biệt phân ngọc kim ngân đồng sắt sứ thạch mục nghe hoàng các loại trong đó như là lăng ngọc hàn g tuyên ngụy có m ọ n người có thể nắm toàn bộ đại cục là đệ nhất các loại chất liệu là người ngọc thứ yếu là ngụy vô kỵ trương vô bệnh vũ khôn b ọ n người có thể một mình đảm đường một phía là đệ nhị đẳng chất liệu là kim nhân lần nữa là khúc thương khúc trường an phụ tử chi lưu miễn cưỡng xem như thông minh tháo vát lại không chịu nổi chức trách lớn cho nên là đệ tam đẳng chất liệu là người bạc thông qua loại phương pháp này tiêu huyền đem cả chiều trên dưới người phân cựu đẳng chế xong đằng sau toàn bộ đặt ở một gian bị hắn tự mình gọi miếu nhỏ trong điện dựa theo đương triều trình tự sắp xếp phóng tầm mắt nhìn tới rực rỡ môn u m à u nếu là lại thêm người mới hắn liền thêm vào một cái nhân ngẫu nếu là có người chết đi hắn liền đem nhân ngẫu rời ra điện này để đặt tại một tòa bị hắn mệnh danh là người mộ trong thiên điện xem như nhập thổ vi ă n cái này thành hắn tại t h ở thiếu thời vui mừng nhất thú tiêu hoàng cùng lâm thái hậu tự nhiên đối với cái này có chỗ phát giác bất quá hai người chỉ có tiêu huyền một con cái này to như vậy thiên hạ sớm muộn đều muốn giao phó đến trong tay của hắn cho nên hai người chẳng những chưa từng ngăn cản hơn nữa còn có chút vui thấy kỳ thành ý tứ tiêu huyền sau khi lên ngôi miếu đường quần thần vào hết b ấy đã có chân nhân như vậy hắn liền không còn chơi những ngày người g i ả cho xiếc bất quá bởi vì thời niên thiếu thói quen hắn hay là mặt khác đúc một nhóm người ngẫu đồng dạng là dựa theo chất liệu chia làm chính c ấ p chỉ là không còn lấy văn võ bá quan là nhóm tượng mà là đổi thành một đám loạn thần tặc tử như là quỷ vương cung đám người bị hắn đúc thành đệ tam đẳng chất liệu người bạn thời cao một chút tiêu lâm lá xanh chi lưu là đẳng chất liệu kim nhân cuối cùng là tiêu lâm hàn g mộ dung huyền âm b ọ n người là đứng đầu nhất người ngọc nhất là tiêu cẩn bị hắn hạ lệnh lấy mặc ngọc đ ú c thành toàn thân đen kịp sinh động như thật những loạn thần tặc tử này nhóm tượng đồng dạng bị hắn chuyên môn để đặt tại một gian trong thiên điện gian kia thiên điện thì bị hắn gọi u ngục mỗi chết mất một cái loạn thần tặc tử hắn liền trực tiếp hủy đi tương ứng nhân n g ấ u sẽ không rời nhập người mộ hôm nay tại đến viên đồi đắn trước đó hắn còn chuyên môn đi u ngục mắt nhìn chính mình những năm gần đây lần lượt chế tạo loạn thần tặc tử nhóm tượng tại lúc còn rất nhỏ phụ hoàng liền đối với hắn nhắc qua vị này thúc phụ trong lời nói phần lớn là ca ngợi ít có hạ thấp nói hắn làm việc lão luyện nhạy bén quả cảm có thể mưu tốt đoạn chỉ là tâm tư quá lớn không cam lòng dưới người nếu không nhất định là trị thế năng thần mỗi lần nâng lên nơi này phụ hoàng trong giọng nói chắc chắn sẽ có một chút t i ế t hận chi ý mà mẫu hậu bên kia lại là mặt khác một phen quan cảnh l à n mẹ người người tự nhiên là vì nhi tử suy nghĩ dưới cái nhìn của nàng người không lo xa tất có gần lo mặc dù tiêu huyền không có các minh đệ khác tranh đoạt h o à n g vị nhưng cái này chỉ so với hắn lớn mười mấy tuổi thúc thúc lại là một cái họa lớn trong lòng cho nên từ nhỏ liền đối với tiêu huyền nhĩ đề diện m ệ n h muốn hắn chặt chẽ phòng bị vị thúc thúc này thậm chí tại phụ hoàng tấn t h i ê n lúc cũng nghiêm lệnh không cho phép n g vương vào kinh thành bình tính mà xem xét tiêu huyền đối với vị này thúc phụ không có quá nhiều á c cảm tương phản ở sâu trong nội tâm cũng là rất nhiều t i ế t hận t i ế t hận mình không thể giống cha hoàng như vậy đem vị này t h u ố c phụ biến thành của mình chỉ là lời của mẫu hậu ngữ cũng không sai vị này t h u ố c phụ đích thật là dã tâm bừng bừng không cam chịu tại giới người là cái họa lớn trong lòng nếu không thể vì bản thân ta sử dụng vậy liền hủy đi hắn mà tiêu cần cũng quả nhiên không có để tiêu huyền thất vọng tại tiên đế qua đời đằng sau liền không còn an tâm tại ngụy quốc một góc liên hợp đồng dạng dã tâm bừng bừng lâm hẳn cùng một chỗ nhìn thèm t h u ồ n trung nguyên cho nên thúc cháu hai người tại hứa cựu chi tiền cũng đã là ngươi chết ta sống trạng thái tiêu huyền nhẹ nhàng chuyển động trong tay ba chân bình liệu lẩm bẩm tiêu c ậ n tiêu hoài du thế nhân đều nói ngươi là trên trời trích tiên nhân giáng thế tiên c h i năm trăm năm hậu chi năm trăm năm biết thường nhân chỗ không biết vậy ngươi có biết hay không chấm lần này lưu lại chuẩn bị ở sau nếu là ngươi biết lại nên như thế nào đi phá nếu là không biết ngươi vị này thúc phụ nhưng còn có những hậu thủ khác b ổ cứu tiêu huyền thả ra trong tay bình rượu đứng chắp tay có t h e o n h ậ t nguyện tinh thần mười hai c h ư ờ n g phục trong gió rét nhẹ nhàng phiêu đãng thúc phụ ngươi như trung thực ở tại ngươi như thế nào có thể hết lần này tới lần khác ngươi muốn tới chấm đế đô diêu võ dương oai nếu đã tới liền do không được ngươi chẳng lẽ lại thật coi chấm đế đô là s ợ quán thanh lâu muốn tới thì tới muốn đi thì đi phong tuyết đột nhiên gấp, mộ dung huyền âm từ hoàng đế trên xa giá nhảy xuống bắt đầu tiêu sái tiến về phía trước cuốn lên ngàn tầm tuyết phảng phất thiên hạ tuyết lớn đều như ảnh mà đi theo sát đi nhanh một bộ áo trắng phong tuyết loạn mắt người trên mặt đất xuất hiện vô số nhìn thấy mà giật mình vết rách to lớn khi thế bảng bạc bao la hùng vĩ thiên cơ bảng thập người phi thăng sắp đến đạo môn trưởng giáo chân nhân lá thu là vì người thứ nhất khoảng cách chứng đạo phi thăng chỉ kém nửa bước đại chân nhân thanh trần là người thứ hai thứ yêu chính là đồng xuất một thể h o à n nhan bắc nguy không nhanh không chậm tiến về phía trước bên trong mộ dung huyền âm neo lại một đôi đan phượng mẫu con ai có thể cả ta viên đ ồ i trên đàn chẳng biết lúc nào nhiều một vị hoa phục l ã o nhân trạng thái khí hùng hồn không thua mộ dung huyền âm tiêu huyền nói khẽ vậy làm phiền dượng hoàn nhan bắc n g u y ệ t bình thản nói lẽ ra nên như vậy sau một khắc hoàn nhan bắc n g u y ệ t nhảy xuống viên đ ồ i đàn hai bóng người cơ hồ tại đồng thời đụng nhau mà đi nếu bàn về t h ể phách nhân gian dùng cái này hai người là nhất kim cương đối với kim cương chương bảy mươi năm lâu mười tám chiến lầu mười tám chương bảy mươi năm lâu mười tám chiến lầu mười tám sau xây t h ư ợ n võ thiện ở kỵ s ạ nhất là có tôn sùng võ lực trí thượng truyền thống hoàn nhan bắc n g u y ệ t làm sao xây hoàng tộc xuất t h ầ n từ ấu niên lúc liền bắt đầu đi theo cha nó mộ dung yến tu tập võ đạo không đủ tuổi xây dựng sự nghiệp lúc tại tiêu dục cùng mộ dung yến liên thủ đến đỡ phía dưới bình định sao xây ngũ vương tri loạn trở thành sao kiến quốc chủ ở tại sau hơn mười năm ở giữa tự thân khí cơ dần dần cùng sao xây khí vận tương hợp tại trưng trạng n i ê n kỷ bắt đầu mượn nhờ sao xây khí vận nhu cầu phi thăng đại đạo nguyên nhân chính là như vậy hàn mới không thể không từ khóng lầm chim thời gian mấy chục năm bên trong không được rời đi sau xây nửa bước bất quá hoàn g nhan bắc nguyệt tu vi võ đạo đồng dạng không có bông xuống quá phần h ả o một thân khổ luyện thể phách có thể so với phật môn bất bại kim thân bây giờ gần như đại thành viên mãn chi thế so với năm đó võ tổ hoàng đế tiêu liệt cũng không kém cỏi bao nhiêu về phần mộ dung huyền âm hắn vốn là cùng hoàn g nhan bắc nguyệt chung làm một thể mặc dù tại võ đạo một đường bên trên không so được hoàn g nhan bắc nguyệt cái này b ả n tôn nhưng hắn mở ra lối riêng chuyên t r ú vào huyền giáo bất diệt kim thân khí cơ không dứt, thân hình bất diệt dù là tại giang đô bị chu tiên đâm một kiếm cũng không như năm đó không bụi đại chân nhân như vậy trực tiếp d ư i cảnh mà là cưỡng ép nổ thể không thể bảo là không huyền diệu bá đạo hai người chạm vào nhau đằng sau vừa chạm liền cách ra đại địa ẩm v a n g chấn động hoàn g nhan bắc nguyệt lui về đến viên đồi đ ằ n trước tại khoảng cách bậc thang bạch ngọc còn có ba bước khoảng cách thời điểm ngừng lưu thế mộ dung huyền âm thì là một mực thối lui đến hoàng đế loan giá chỗ trực tiếp đem toàn bộ hoàng đế nghi trượng đụng cái thất linh bắt lạc hai người không chút nào dừng lại lần nữa vọt tới trước lúc trước cái kia va chạm nhìn như là cân sức ngang tài kỳ thực hay là hoàn nhan bắc nguyệt hơi chiếm ưu thế nếu là không có ngoại lực can thiệp hai người ai cũng không lùi không chết không thôi như vậy sống sót nhất định là hoàn nhan bắc nguyện mộ dung huyền âm cuối cùng chỉ là một tôn hóa thân cho dù là hắn là đệ nhất thiên hạ hóa thân vẫn là khó mà làm đến đ ả o khách thành chủ bất quá hoàn nhan bắc nguyệt muốn chém giết mộ dung huyền âm cũng tất nhiên phải bỏ ra cái giá cực lớn như vậy sau đó chính là một trận hai vị lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới đại địa tiên toàn lực chi chi ế n khi hai người lần thứ hai đụng vào nhau hai người dưới chân mặt đất rốt cục không chịu nổi gánh nặng ẩm vang đổ sụt p h á toái h hai người đặt chân chỗ hạ xuống sâu nhất hướng ra phía ngoài tầng tầng lan tràn như là một cái bắt khổ mộ dung huyền âm hai ngón tay ở giữa chẳng biết lúc nào nhiều một đạo kim quang trói mắt dù là lúc này là gió tuyết đầy trời ảm đạm thời tiết nhưng hắn như cũ lấy ra một sợi thái dương kiếm thật một vòng sáng trói kim mang chém ngang hoàn nhan bắc nguyệt ngực hoàn nhan bắc nguyệt không có tranh né hai tay giao nhau ngăn tại trước người vang lên một trận trói hai kim thạch thanh â m sau hoàn nhan bắc nguyệt trên mu bàn tay lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương mộ dung huyền âm liền muốn thân hình lưu lại tạm thời kéo ra khoảng cách giữa hai người dù sao hắn mỗi lần xuất thủ không phải muốn ở c h ỗ này cùng hoàn nhan bắc nguyệt quyết ra cái sinh tử chỉ hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này trừ tiêu thị cùng hoàn nhan thị nhiều năm hương hỏa tình cảm bên ngoài càng quan trọng hơn hay là bởi vì hắn muốn cùng mộ dung huyền âm làm chấm dứt ngay tại mộ dung huyền âm bắt đầu sinh thoái ý đồng thời hoàn nhan bắt nguyệt một bước đạp thật mạnh ra toàn thân khí thế trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm hung hăng một quyền nện tại mộ dung huyền âm trên c h á n chỉ gặp một đạo bạch hồng lấy không kém hơn tiến về phía trước lúc tốc độ ẩm vang bay rớt ra ngoài chừng mấy trăm trượng mộ dung huyền âm ngừng lưu thế lại lúc ngầm đầu mặt mũi tràn đầy đều là vết n ư ớ màu đen bị năm đâm chính diện đánh càng quỷ dị chính là không có nửa phần vết máu chảy ra cả gương mặt như là một kiện phá thành mảnh nhỏ đồ xứ mộ dung huyền âm biểu hiện trên mặt đ ỗ n g nhiên âm chầm không gì sánh được r ỗ i ra tinh tế ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt vết dạn đầu ngón tay những nơi đi qua vết dạn c h ầ m d à i biến mất không thấy gì nữa bất quá là thời gian qua một lát cả tấm gương mặt đã khôi phục như lúc ban đầu mi tâm một vòng chu sa đỏ tươi ướt át vẫn như c ũ là nghiêng nước nghiêng thành dung mạo hắn bỗng nhiên cười một tiếng bách mị tự sinh sau đó dỗi ra một ngón tay tại chính mình chỗ mi tâm đỏ tươi bên trên cắt ra một đầu thật sâu danh máu không có máu giống như là một cái huyết hồng mắt dọc một bộ cẩm tú áo trắng mộ dung huyền âm nhẹ phẩy tay áo như là áo xanh run thủy tụ lấy tiểu thoái bộ nhanh đi một đôi đan phượng mặt mày trong khi nhìn quanh đúng là so nữ tử tuyệt sắc còn muốn vũ mị ba phần tựa như vừa mới lên đài lớn áo xanh một tiếng e a giọng hát vang lên chuyến khắp tám mặt thập phương giữa thiên địa đầu tiên là yên tĩnh sau đó đột nhiên nổi lên đạo đạo cận sóng hướng về bốn phía tầng tầng khuếch tán ra đến người nghe cơ hồ dơi lệ tiếp theo là không khỏi một trận tim đập nhanh cho dù là hoàn nhan bắc nguyện cũng khó tránh khỏi có ngắn n g i thất thần chính là cái này ngắn ngủi một lát thất thần mộ dung huyền âm đã vô thanh vô tức xuất hiện tại hoàn nhan bắc n g u y ệ t trước mặt hai người cơ hồ là đối diện mà đứng mộ dung huyền âm năm ngón tay như câu hung hăng đặt tại trên đầu ông lão nếu là bình thường địa tiên cho dù là năm đó trương triệu đô cũng phải bị mộ dung huyền âm năm ngón tay đâm xuyên đầu lâu hủy đi trên đan đ i ể n tự phủ chết đến mức không thể chết thêm nhưng trước mắt lao nhân không giống với hắn là hoàn nhan bắc n g u y ệ t địa tiên lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới vốn có nhìn vượt qua lá thu trở thành danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất nhân do lôi é t lao nhân tóc trắng kịch liệt phiêu đã bay múa sau một khắc hoàn nhan bắc nguyện một quyền này như đụng t r u n g lớn ẩm vang rung động mộ dung huyền âm lần nữa bị một quyền đánh lui hơn mười t r ư ợ n g bất quá hoàn nhan bắc nguyệt cũng không chịu nổi có máu tươi từ trên da đầu c h ả y xuống nhuộm đỏ tóc trắng tại trên gương mặt của hắn kéo ra một đạo trói mắt đỏ tươi mộ dung huyền âm hít sâu một hơi phục mà thật dài phun ra một ngụm trọc khí chỗ mi tâm mắt dọc chiếu sáng rạ n g rỡ hoàn nhan bắc nguyệt bước về phía trước một bước xúc đ ị a thành thốn lần này rốt cục đổi thành hoàn nhan bắc nguyện chuyển thủ làm công hắn nhảy lên thật cao vung ra quyển thứ ba như rồng một quyền này đem mộ dung huyền âm hung hăng nện vào mặt đất địa động không chỉ, chỉ gặp mộ dung huyền âm nửa người dưới đã hoàn toàn lâm vào dưới mặt đất chỉ còn lại có nửa người trên còn lộ ra thể phách không ngừng vỡ vụn sau đó lại không ngừng khôi phục như lúc ban đầu lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại tựa hồ là rằng co không xong nhưng tại địa tiên cảnh giới đại tu sĩ xem ra mộ dung huyền âm trên thân không ngừng có từng điểm từng điểm lưu hình tàn m á t như vậy tan đi trong trời đất thậm chí mộ dung huyền âm cả người khí cơ cũng bắt đầu dần dần lộ ra phiêu diêu không trừng khí tượng chỉ có chỗ mi tâm một chút, chống đỡ lấy toàn bộ tinh khí thần tựa như toàn bộ miếu đường u mi y vong thời khắc có một người đứng ra đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng xoay chuyển tình thế tại t hoàn nhan bắc nguyệt cười nạo một tiếng nói tự lộc thành một trận chiến ngươi không tiếc thương tới căn bản cũng muốn mạnh mẽ thắng qua ta một bậc có biết một thủ trả một thủ trận chiến ngày hôm nay ngươi lại dựa vào cái gì cùng ta chống lại mộ dung huyền âm nhắm mắt lại mở mắt trong hai mắt có tử khí tràn đầy trong vòng vương viên chăm dặm tất cả thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị hắn cưỡng ép thu nạp nhập thể nội hắn trong nháy mắt trở lại đỉnh phong thái độ quyền thế đã hết hoàn nhan bắc nguyệt không thể không tạm lánh nó phơ mang mộ dung huyền âm thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên phá vỡ đầy trời trong vân tắm rửa tại trên biển mây vạn tr hoàn nhan bắc n g u y ệ t không có chút gì do dự trực tiếp hiện ra trăm t r ư ợ n g phát thân nhảy lên mây xanh cùng lúc đó một mực quay chung quanh nơi đây xoay quanh kiếm long bên trong đ ố n g nhiên bay ra một kiếm thế như t r ẻ tre sẽ rách ra mây đen ngàn vạn phá không mà đến sau đó lơ lửng tại viên đồi đàn chính trên không trên thân kiếm đứng thẳng một người tóc trắng phơ bị gió thổi lên lộ ra một tấm tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt nàng đã là đạo môn chấn ma điện thái ớt cứu khổ thiên tôn đã từng là kế thanh trần đằng sau thiên su ngọn núi phong chủ bụi băng chương bảy mươi sáu lấy kiếm lạc từ ba mươi ba đại danh đỉnh đỉnh c h ấ n ma điện to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn lại là nữ nhân cho dù tại bây giờ tình cảnh phía dưới cũng coi là cái thạch phá thiên kinh tin tức đủ để cho vô số người một lát đều khó mà tiếp nhận chỉ là đứng ở viên đồi trên đàn đại tề hoàng đế bậy hạ đối với cái này thờ ơ không có cho dù là một tơ một hào kinh ngạc hắn đã biết từ lâu thái ớt cứu khổ thiên tôn là nữ tử thân thậm chí còn biết đạo hiệu của nàng là băng trần thiên hạ rất nhỏ đứng ở thiên hạ chỗ cao nhất một nhóm nhỏ người kia luôn luôn khó tránh khỏi có quan hệ thân thích công tôn trọng ngưu cùng thu diệp là tử địch thật tình không biết diệp gia cùng công tôn gia chính là thế g i a o thậm chí thu diệp phu nhân mộ dung huyên hay là công tôn trọng ngưu biểu mộ i tiêu cẩn cùng lâm hàn muốn từ tiêu huyền trong tay cướp đi thiên hạ này mà hai người bọn họ một cái là tiêu huyền thúc thúc một cái là tiêu huyền cầu tại đạo môn trưởng giáo chân nhân hay là tím đ ổ i thời đại đạo môn bên trong có hai vị cực kỳ nổi danh nữ t ử đại chân nhân theo thứ tự là ngọc trần đại chân nhân cùng b ă n g trần đại chân nhân nói đến hai vị này nữ từ đều cùng tiêu thị rất có quan hệ ngọc trần đại chân nhân xuất thân phó thị là phó tiên sinh phó trần đại tỷ thái hậu lâm ngân bình mẫu thân đồng dạng xuất thân phó thị là phó trần nhị tỷ kể từ đó ngọc trần đại t r â n nhân xem như lâm ngân bình gì về sau nàng cùng đại t r â n nhân hạt bụi nhỏ kết làm đạo lữ sinh hạ một con thông qua thái hậu nương nương đi vào triều đình chính là bây giờ ám vệ phụ tả đô đốc phó t r u n g tiên về phần băng trần đại t r â n nhân thì là cùng võ tổ hoàng đế tiêu liệt có quan hệ không giống với tiêu hoàng một lòng võ tổ hoàng đế lúc tuổi còn trẻ cực điểm phong lưu sự tình trêu chọc nữ tử vô số kể không khéo chính là vị này băng trần đại chân nhân ngay tại đông đảo trong các nữ tử hai người lúc tuổi còn trẻ n h i ệ p duyên không đi nhiều lời tóm lại chạy không khỏi bội tình bạc nghĩa vì yêu sinh hận b ắ t tự chính vì vậy năm đó tranh giành thiên hạ lúc băng trần cùng đã mưu phản đạo môn thanh trần đại trân nhân âm thầm mưu đồ bí mật tiết lộ tiêu hoàng hành tung cuối cùng tại lao tóc t r ọ n động quá rõ cung chỉ biến suýt nữa đem ở nơi đây tiêu hoàng đặt nơi đây lúc này mới có lúc sau thiên trần đại trân nhân đem băng trần đánh vào trấn ma tỉnh sự t ì n h thẳng đến thiên trần đại trân nhân phi thăng tân trưởng giáo thu diệp cầm quyền lại có tiêu thận tại phía sau màn trợ rút nàng mới lấy từ trấn ma tỉnh bên trong bị lại thấy ánh mặt trời bất quá cũng chỉ có thể biến mất nguyên bản đạo hiệ thế nhưng là trải qua quá rõ cung chi biến sau cũng liền không nợ cái gì tiêu huyền nhẹ dọn g thì thầm một cái tên công tôn trọng mưu vị này kiếm tông tông chủ đã từng là một gốc đầu tường cỏ đau tại chó nuôi trong nhà cùng chó hoang trong trận doanh đung đưa không ngừng hắn không thích gián tiếp diệt đi vệ quốc đại tề triều đình nhưng càng không thích cái kia sử dụng kiếm tông l ậ t ú t đạo môn cho nên hắn từ đầu đến cuối chính là rõ hương cái nào thổi bên cạnh hương cái nào đổ cuối cùng hắn hay là lựa chọn triều đình có thể sự lựa chọn này cũng cho hắn mang đến họa sắt thân đạo môn trưởng giáo chân nhân thu diệp trực tiếp xuất thủ không tiếc hao tổn tu vi đạo hạnh cũng thể phải ch cuối c ù nguyên khiến cho i Công Tôn Trọng n tại bích du lịch đảo Liên Hoa, núi bích lịch Hoa du đảo g â kích trầm xa. n g u y bản nếu như công tôn trọng lưu chưa chết tiêu huyền là định dùng hắn đến ứng đối vị này thái ớt cứu khổ thiên tôn mặc dù thái ớt cứu khổ thiên tôn có đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới nhưng đối mặt cầm trong tay chu tiên kiếm tông tông chủ công tôn trọng lưu vẫn là không có quá nhiều phần thắng đáng tiếc công tôn trọng lưu đã chết mà truyền nhân của hắn từ bắc du còn không có thành tựu vậy cũng chỉ có thể do những người khác xuất thủ tiêu huyền đứng chắc tay nói khẽ làm phiền lao tổ ở bên cạnh hắn xuất hiện một vị b ộ kiếm lao nhân bình tĩnh hỏi thanh trần còn không có xuất thủ không cần ta lưu lại ngăn trở thanh trần tiêu huyền bình t i n h nói không cần tiêu thật ừ một tiếng để lại bên hông c h i kiếm sau một khắc thanh sương ra khỏi vỏ một đạo thanh hồng s ô n g lên tận trời gió tuyết đầy trời bị một kiếm này tách ra không trung dị tượng mọc lan tràn từ ngàn vạn kiếm long bên trong bay ra một kiếm vạch ra một đạo huyền diệu quy tích đâm về thanh hồng t h ư ợ n h ư một lần bản cờ lạc tử thanh hồng lơ lẽn v ọ t qua thái ớt cứu khổ t i ê n tôn mặt không biểu tình lại la kiếm thứ hai kiếm thứ ba kiếm thứ, thứ bốn qua trong giây lát đã hơn trăm kiếm treo ở không trung một kiếm tức là một chút rơi vào giữa không trung mọc dễ lần này nàng mang theo vạn kiếm mà đến chính là muốn lấy kiếm là con bố trí xuống một phương đại trận thanh hồng tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm thái ất cứu khổ thiên tôn nói khẽ năm đó là ngươi t r u y ề n thụ cho ta kiếm đạo hôm nay ta liền nhờ ngươi dạy kiếm đạo của ta cùng ngươi phân ra cái cao thấp nàng khép lại hai ngón như kiếm nhẹ nhàng một vòng lại là trăm ngàn kiếm đến một phương bàn cờ hình thức ban đầu tại trong tầm mắt mọi người dần dần hiện hiện kiếm khí ngút trở lên phong tuyết vào không được thanh hồng rốt cục không thể không dừng lại tiến lên tình thế hiện ra tiêu t ậ n thân hình tại t r u n g quanh hắn lit nha lit nít h có lơ lửng vô số kiếm ngăn trở đường đi của hắn tiêu thận diện không đổi sắc chỉ là giơ kiếm trước người mây trôi nước c h ả y nói kiếm tông kiếm đạo không phân cao thấp chỉ quyết sinh tử thái ớt cứu khổ thiên tôn nhẹ nhàng cười nạo một tiếng t ự a hồ muốn nói ngươi cũng xứng thuyết kiếm tông hai chữ tiêu thận không nói gì cho dù hắn đã mưu phản kiếm tông nhưng là đạo lý sẽ không thay đổi phân ra cao thấp chưa hẳn liền có thể phân ra một cái đương nhiên sinh tử thái ớt cứu khổ thiên tôn tiếp tục đưa tay lạc tử. Lạc tử tốc độ càng lúc càng nhanh kiếm long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt mà bàn cờ lại là càng, ngày càng gần như sắp muốn chiếm lấy toàn bộ bầu trời tiêu thận đưa ra một kiếm trong tay thanh sương thể hiện ra không chút nào kém hơn địa tiên lầu mười tám khí thế bằng bạc phá không mà đi kiếm mang trói lọi kiếm khí chi quần quận kiếm ý chi hùng hồn đến mức vân khai tuyết tán đ ầ y trời vân khí bị một kiếm này bách tạn ra đến như tiên nhân từ đó hai điểm biển mây quần quận biển mây một nửa phía bên trái thối lui một nửa phía bên phải thối lui lưu lại ở giữa chiều rộng trăm trượng một đạo trống không khe ránh chính là vết kiếm một kiếm này ngang qua toàn bộ bàn cờ cùng treo ở không chung trăm ngàn kiếm va n h a đụng tiếng vang hợp thành một đường đâm người màng lúc kệ kiếm khi kiếm này h thế ư n địch, vẫn là tại khoảng cách thái i k o n g c c t ớt cứu khổ thiên tôn trong hai con ngươi đã không nhìn thấy con ngươi chỉ còn lại có tinh không vô tận trong đó lại có tinh thần tiêu tan đấu chuyển tinh gì nàng ý cười không màng danh lợi tay trái vung lên tay phải giọng thùng thỉnh ống tay áo tay phải hướng về phía trước một chút mỉm cười nói lạc tử ba n n g mươi n ba kiếm ba mươi tấm n i sáu bên trong còn về sau bốn kiếm huyền diệu nhất kiếm ba mươi ba diện hóa tinh tượng kiếm ba mươi bốn lấy kiếm diễn đạo hai kiếm này có thể nói là đạo cực hạn Kiếm chương bảy mươi bảy nhu cầu thiên hạ năm năm số chương bảy mươi bảy nhu cầu thiên hạ năm năm số khi tiêu thận cùng thái ất cứu khổ thiên tôn thân hình hoàn toàn biến mất tại một phương trong tinh k h ô n g sau tiêu huyền nhẹ g i ọ n g phân phó nói quá trắng ngươi cùng nam quy tre chở mẫu hậu ngươi và chi nam rời đi nơi đây đứng tại viên đồi đàn đệ nhị trọng tiêu bạch lo lắng nói phụ hoàng tiêu huyền bình tĩnh nói không sao chấp tự có s o đo tiêu bạch hơi hơi do dự hay là quay người hạ viên đồi đàn lúc này từ bắc du cùng tiêu chi nam đã một trái một phải bảo hộ ở từ hoàng hậu bên người mặc dù vợ chồng hai người cùng vị hoàng hậu nương nương này có nhiều ngăn cách nhưng dù sao cũng là nữ nhi nữ tế bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không lo được sò、so、đo cái gì bởi vì sớm có dự liệu duyên cớ cho nên từ bắc du sớm đem hộp kiếm mang ra ngoài trong hộp kiếm có dấu kiếm tông thất kiếm xương thiên h i ể u rác cùng chu tiên bình t ĩ n h mà xem xét chu tiên mới là từ bắc du thủ đoạn sau cùng tại long vương trên đài độc chiến tám người lúc từ bắc du muốn bắt kiếm đều xuất hiện nếu là đổi thành chu tiên chỉ một kiếm là đủ từ bắc du lấy ra hộp kiếm đằng sau yên lặng cảm thụ trong hộp thành kia cử thế vô song chi kiếm bảo đảm trong lúc nguy cấp lúc có thể ngự kiếm ra hộp không có ngoại ý mức khác trong hộp kiếm kiếm khí mờ mịt cho dù là kiếm tông thất kiếm tăng thêm xương thiên hiểu rác, cũng khó có thể cùng chu tiên hiệu r không dám có chút ngẫu nghịch thiên hạ đệ nhất kiếm tên hoàn toàn xứng đáng bây giờ t ừ bắc du nếu là ngự sử chu tiên có lòng tin chém giết một vị địa tiên thập trọng lâu cao thủ dù là sau đó trọng thương cũng muốn bảo vệ những cái kiên nên bảo vệ người tiêu bạch từ viên đồi trên đàn đi xuống đi vào từ hoàng hậu trước mặt thi cái lễ sau nói khẽ mẫu hậu phụ hoàng ý chỉ, để nhi thần cùng nam quy hộ vệ lấy ngài cùng mội mội di giá chỗ hắn t ừ hoàng hậu ngẩng đầu nhìn một chút viên đồi trên đàn trợ phu khó nén mặt rất lo lắng ngươi phụ hoàng đâu tiêu bạch do dự một chút nói phụ hoàng nói hắn tự có so đo chưa bao giờ ngẫu nghịch qua trượng phu từ hoàng hậu k h ẽ cắn miệng môi d ư ớ i cuối cùng vẫn không có nói ra dị nghị từ bác du sắc mặt như thường bất quá vẫn là vô ý thức mắt nhìn hàn tuyên vị trí tiêu chi nam nắm chặt tay của hắn nói khẽ yên tâm trưng đại bạn ở bên kia từ bác du gật gật đầu tiêu bạch trầm tiếng nói đi một đoàn người rời đi viên đồi đàn hướng tiểu vị ương cung phương hướng mà đi đứng tại viên đồi trên đàn tiêu huyền đưa mắt nhìn lấy t h ê tử nhi tử nữ nhi con rể rời đi sau đó thu tầm mắt lại nhìn về phía trên bầu trời mây đen tại trên mây đen đứng thẳng một vị mắt xanh người tiêu lâm trong tay hắm một cây đằng trượng h người thứ u y ba xuất hiện tại tiêu huyền sau lưng hai tay ôm ngực đại tề hoàng đế bệ hạ không có quen người nhẹ nhàng nói ra làm phiền triệu sư phó triệu thanh cười nhặt nói lần trước để hắn chạy trốn lần này làm chấm dứt cũ tốt sau một khắc triệu thanh toàn thân khiếu h u y ệ t hào quang tỏa sáng khoảng chừng ba trăm sáu mươi năm chỗ mỗi chỗ trong khiếu h u y ệ t đều có một tôn màu vàng thân thần ba trăm sáu mươi năm tôn thân thần nối liền thành một thể viên mãn như một gọi là gặp thần không hỏng triệu thanh thân ảnh hào quang rạng r ỡ như là một tôn từ thiên đình hạ xuống tại thế thần nhân một quyền đánh ra, thể nội ba trăm sáu mươi năm tôn thân thần cùng nhau ra quyền thiên địa rúng động cơ hồ có rời núi chi thế q u y ề n ý lăng nhiên dễ như t r ở bàn tay triệu thanh nhân theo quyền đi phóng lên tận trời đánh thẳng tiêu lâm bốn tại khoảng cách viên đồi đàn ngoài m ư ơ i dặm một tên huyền ý đạo nhân lấy ngón trỏ trái ở lòng bàn tay phải bên trên vạch ra một đạo danh máu sau đó dùng máu tơi ư nơi tay trên lòng bàn tay vẽ ra một cái huyền ảo phụ triện theo đạo nhân vẽ b ừ a nguyên bản liền âm trầm không gì sánh được bầu trời bỗng nhiên trở nên một mảnh đạn kịp tiếp theo vang lên đông l ô i t r ậ n trận thiên hạ đạo pháp lấy lôi pháp vi tôn lôi pháp lấy ngũ lôi thiên tâm hành quyết cầm đầu đây là thiên sư phủ bí mật bất truyền đạo môn riêng có năm điện m ộ ư ơ i hai các mà nói lấy chấn ma điện cầm đầu tại m ư ơ i bảy điện các bên ngoài còn có một phủ tên là thiên sư phủ do trưởng giáo chân nhân dân trưởng địa vị tôn sùng thiên sư phủ bên trong có lớn nhỏ thiên sư phân chia thân phận thanh quý đại thiên sư cơ hồ có thể giống như là điện các tri chủ mà tiểu thiên sư cũng không thua kém một chút nào chấn ma điện bên trong đại chấp sự vị này huyền ý đạo nhân nếu có thể dùng ra ngũ lôi thiên tâm hành quyết không hề nghi ngờ là tứ đại thiên sư một trong khi hắn v ẽ t xong trong tay phụ triện đằng sau cuối cùng cắn chót lưới phun ra một ngụm long dương nước bọn trong chốc lát trên bầu trời có điếp màng n h ĩ n g ư ờ i tiếng sấm tiếng vang thương k h u n g như là bị nổ tung một cái lỗ thủng một đạo tử lôi ẩm vang rơi xuống như một đạo màu tím thác nước phi lưu xuống ba nghìn thước đạo nhân hướng viên giữa thiên địa một đạo hành lôi nổ hướng viên đồi đàn bốn tại khoảng cách viên đồi đàn bên ngoài hai mươi dặm nơi này khoảng cách mai sơn đã không tính quá xa địa thế hơi có c h ọ n trùng không còn là vùng đất bằng p h ẳ n g hai tên lão nhân hành tẩu tại trên một sườn núi lưng núi không tính dốc đứng nhưng là tuyết đại lộ trượt để cho người ta đi ở trên khó lúc đầu miễn muốn chiến chiến nơm nớp sợ sơ ý một chút liền tuột xuống trong đó một tên bộ i đao lão nhân tự đ ủ thế nhân đều nói tiêu cần phí sức ta lâm hàn xuất lực thuyết pháp này không có khả năng tính sai nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng nếu như ta thật là một cái chỉ biết là xuất lực nhân vật ngồi không v ư n g thảo nguyên mồ hôi vương vị trí Hán tiêu cẩn nhược cẩn tiêu chỉ lâm à biết treo tầm được đùa mưu liên hẳn g hướng. cũng theo đó nhìn lại chỉ gặp phương xa thiên địa dị tượng liên tiếp màu sắc sắc sỡ khét cười một tiếng nói tiếp tại thời gian một giáp này bên trong chúng ta từng có hai lần xuất thủ thái bình hai mươi năm cùng thái bình nguyên n i ê n trận tiêu miễu đường biến cố tính một lần bất quá bị ta vị tỷ tỷ kia cho chấn áp thô bạo xuống tới hôm nay xem như lần thứ hai ta cùng tiêu cẩn mục đích rất rõ ràng chính là muốn thiên hạ này t r ă m phương ngàn kế địa s á t một cái tiêu huyền dễ r à n g có thể thiên hạ hay là đại thể triều đình thiên hạ cho nên không ở chỗ giết hay không tiêu huyền mà ở chỗ như thế nào đem thiên hạ này n ắ m tới trong tay lâm hàn thu tầm mắt lại hỏi sanh sư nếu là chúng ta được thiên hạ ngươi muốn cái gì vẫn không có mở ra miệng nói chuyện thanh trần nói khẽ người hiểu ta vị tâm ta lo người không biết vị ta cầu gì hơn ta muốn một cánh cửa trưởng tôn cửa muốn cánh chân nhân ngươi cho được giáo không? vị, lâm hàn cười ha ha, bỗng â y giờ thu diệp tại thu thế, tự nhiên nhìn về phía tại trong gió tuyết tần ẩn có thể thấy được mai sơn hình dáng tự r ê u cười một tiếng nếu như ta vị kia tỷ phu tại thế chỉ sợ lúc này ta cùng tiêu cẩn hay là an tâm làm chính mình đại tề phiên vương tuyệt đối không dám sinh ra tâm tư gì khác là không dám mà không phải sẽ không thanh trần bình thản nói Coi như bên dưới mà nói có thể một mạch giết chết tiêu huyền cùng tiêu b ạ c h phụ tử là các người cơ hội duy nhất mà tiêu huyền cũng nhìn ra điểm này cho nên hắn không tiếc đi một chiêu cơ hiểm chủ động rời đi đ ế đô thành rời đi tòa tuyết để thu diệp c u n g kiêng kỵ ba phần h o à n thành đại trận tới chỗ này cử hành tế thiên đại điện rõ ràng muốn lấy thân làm mồi nhử c o n rắn cắn cả nhà lâm hàn thở ra một ngụm sương mù nhẹ giọng hỏi theo sanh sư xem ra chúng ta phần thắng bao nhiêu thanh trần bình thản nói năm năm số lượng lâm hàn cười to nói năm thành năm chắc là đủ chương bảy mươi tám đại quốc thủ lạc tử đánh cờ chương bảy mươi tám đại quốc thủ lạc tử đánh cờ viên hai đàn. i t ê người t n liên tục. Trên 9 tầng trời Trên tầng hoàn nhan、Bắc、tháng tục. chiến、mộ、dung là huyền bắt mộ âm. d ớ i tinh minh thái thiên tiêu Triệu Tiêu giao Hai đó là là Lâm một thấy ớt tôn, thấy thận. chút thì Thanh thủ. phương không không khổ không ư ông, Xuống nữa, cùng n g cứu xem như đối thủ cũ tại quá khứ vài chục năm bên trong hai người từng có mấy lần giao thủ bất quá phần lớn đều là chạm đến là thôi tiêu lâm t u y ệ t không h a m chiến triệu thanh cũng chưa từng không chết không thôi lúc này hai người t á i chiến gần như là thuần túy võ phu người thứ nhất triệu thanh toàn lực ứng phó trực tiếp dùng ra tiêu thị quyền ý bên trong ngũ vương đế quyền đem đẩy trời mây đen đánh tan mặc cho ngươi ngàn vạn thuật pháp ta một quyền phá đi một quyền này thế không thể đỡ làm cho tiêu lâm không thể không lùi lại lại lui triệu thanh đổi sát không bông tại nắm đấm tới người thời khắc tiêu lâm thân hình bỗng nhiên thoáng hiện tàm biến sau đó trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện triệu thanh cũng từ không trung trở xuống tới mặt đất hung hăng một quyền đánh tới hướng tiêu lâm bùi bằm nổi lên bốn phía tiêu lâm lần nữa thoáng hiện tránh thoát một quyền này đồng thời trong tay nặng n ề điện tịch lật qua một trang trước người hắc vụ quay cuồng sau đó có một cây vết dị loang lộ trường mâu phá vỡ hát vụ trên thân mâu minh k h ắ c các loại phức tạp hoa văn khí thế huyền áo quỳ dị mâu sắt trong chốc lát đâm về triệu thanh ngực triệu thanh đưa tay nắm chặt mâu sắt mũi mâu mặc cho trên mũi mâu như thế nào khí cơ b ằ n g bạc cũng không thể thương tới bàn tay của hắn mảy may triệu thanh cổ tay chuyển động liền muốn nhắc cử đem căn này mâu sắt bẻ gãy t i ê u lâm đưa tay vẽ ra một cái huyền áo quý t í c h t r ư ờ n g mâu như một đầu linh xả từ triệu thanh trong tay né ra sau đó đi mà quay lại lại đ ô n triệu thanh không có thể bắt ở thứ hai đầm bị mũi mâu chống đỡ hết hầu đối với người thường mà nói lúc này đã là sinh tử một đường. nhưng đối với một vị thể phách khổ luyện đến cực hạn võ phu mà nói một nhát này cái gì cũng không tính triệu thanh tùy ý mũi mâu chống đỡ cổ họng bắt đầu từng bước tiến lên mâu sắc mũi mâu cố chấp chống đỡ triệu thanh cổ họng không mảy may để chỉ là không cách nào chuyển rời phân t ứ c vào thịt cho nên nó bị n ạ n h sinh sinh cong ra một cái dọa người đổ cong gần như trăng tròn triệu thanh như cũ tiến lên cuối cùng bốn lượn đến cực hạn mâu sắc không thể tránh khỏi bắn bay tiêu lâm nhận khí cơ dẫn dắt thân hình hướng về sau đổ trượt hai chân trên mặt đất lưu lại hai đạo k ắ c sâu khe ránh cùng lúc đó triệu thanh một quyền đánh tới hướng tiêu lâm tiêu lâm đang lùi thân thể nghiêng khó khăn lắm né qua một quyền này sau đó hắn ngừng xu hướng suy tàn lần nữa đâm ra thứ ba mâu nhất cổ tắc k h í lại mà suy ba mà kiện một mâu này đã thua xa thứ nhất mâu lăng lệ cùng thứ hai đâm mau l ệ triệu thanh lần nữa đưa tay một nắm lần này mâu sắc không thể chạy đi mũi mâu bị triệu thanh nắm ở trong lòng bàn tay như là rắn bị nắm bậy tớt chỉ có thể vô í c h cực khổ dãy rùa triệu thanh đột nhiên phát lực đem mâu sắc sinh xinh bẻ gãy biến thành một đoàn hắc vụ t ứ tán trần ấy tiêu lâm sắc mặt đỏ lên lại trắng tuần hoàn qua lại cuối cùng vẫn là quy về tái nhận hắn ánh mắt â m trầm nắm thật chặt trong tay pháp trượng. triệu thanh không có t h ử a thắng xông lên chỉ là đứng tại chỗ c h â m c h ọ c nói tiêu lâm đây chính là bản lãnh của ngươi cũng sẽ chỉ khi dễ mấy cái nữ lưu tiểu bối tiêu lâm cười lạnh nói ngươi lấy nhân đạo khí vận d ù n g ngũ phương đi quyền lại có thể ra bao nhiêu quyền triệu thanh hai tay ôm ngực cười t ủ m tìm nói ngươi không ngại thử một chút tiêu lâm đem trong tay p h á p t r ư ợ n g trên mặt đất hung hăng một trận lập tức giấy lên hừng hực hắc diễm đem hắn cả người bao phủ trong đó sau đó g ơ lên trong tay thư tịch trang sách d ầ m d ầ m lật qua lật lại bốn ngay tại chư vị đại địa tiên đánh cho hôn thiên đệ ám thời điểm nguyên bản đóng quân tại trực đại châu bột hải phủ cảnh từ t hoàng a n h t đế bệ hạ không có đi xem trên trời dưới đất thần tiên đại chiến mà là bắt đầu lần nữa ngơ ngác xuất thần đằng cơ ngự vũ hai mươi năm niên hiệu thái bình lấy thừa kế thiên hạ thái bình chi ý có thể thiên hạ thật thái bình chưa hẳn có người nhìn chằm chằm tại giường nằm chi bên cạnh lúc nào cũng có thể cắn xuống một cái chẳng những thiên hạ có lại nổi lên phong hỏa lang yên nguy hiểm mà lại hắn vị này bách tính trong miệng thái bình đế cũng nguy hiểm đến tính mạng bất quá dù vậy hắn hay là quyết định lấy tự thân làm mồi nhử đi con rắn cắn gà nhà tiến hành ngụy quốc ngụy vương tiêu cẩn thảo nguyên mồ hôi vương lâm lạnh hai vị này dòng họ ngoại thích trên danh nghĩa hay là đại tề phụ thuộc thật tử nhưng trên thực tế lại là toàn bộ vương triều đế quốc họa lớn trong lòng nếu là có thể đem hai người này trừ bỏ đây mới thực sự là thiên hạ thái bình đương yên hắn đặt một cái、bấy. tiêu cẩn cùng lâm hàn cũng không phải đồ đẩn nếu dám đến phá cục tuyệt đối là có chỗ ý vào tựa như hai vị đại quốc thủ đánh cờ song phương ai mạnh ai yếu còn phải xem riêng phần mình cổ tay như thế nào nhưng vào lúc này có một người gan to bằng trời leo lên viên khớp đàn nội các thủ phụ lam ngọc hoàng đế bệ hạ một lần nữa nắm chặt cái tia ba chân bình rượu nhẹ nhàng nói ra lao sư không phải lam tương mà là lao sư lam ngọc sở dĩ thụ phong thái sư không chỉ có bởi vì hắn quyền cao chức trọng cũng bởi vì hắn có thật sự đế sư tri thực s ố n tại tiêu huyền hay là vương thế từ lúc hắn chính là tiêu huyền việc học lao sư về sau tiêu huyền thân phận không ngừng nước lên thì thuyền lên vương thế tử vương thái tử hoàng thái tử hoàng đế lam ngọc cũng theo đó do thế tử lão sư biến thành đường đường đế sư nếu như không phải là bởi vì càng ngày càng nghiêm trọng quân cùng nhau chi tranh hai người có lẽ sẽ đem đoạn này sư đổ tình nghĩa bảo trì thật lâu lam ngọc tại từ lâm bắc phạt thảo nguyên một trận chiến bên trong đem trung đô hiến thành tại tiêu hoàng đoạn tuyệt từ lâm hậu lộ b ư ớ c bách từ lâm chỉ có thể quy hàng tại tiêu hoàng làm tiêu hoàng có thể nhập chủ tây bắc nhìn thèm thuồng trung nguyên sau lam ngọc lại ra mà vì đem là vì tam đại hành dinh trưởng ấn quan một trong tại ự dự mình tham Nam lãnh binh Trinh cùng Thục Châu h Bắc p t t sau xây, là ê thiên u xuống hoàng tranh giành thiên hạ lập xuống công Lao Hán Lao công Tại lập Mã. đóng đô một trận chiến trước giờ tiêu hoàng lấy n h ế p chính vương tôn sư nhập đông đô cầm giữ triều chính lam ngọc nhập mà vì cùng nhau thay tiêu hoàng toại trấn đông đô bày mưu nghi kế cho nên tại ngày sau đánh giá công thần lúc lam ngọc có thể đứng hàng lang yên các hai mươi b ố công thần vị thứ nhất phong triệu quốc công tiên đế tiêu dục chỉ có một đứa con trai lão sư nhân tuyển tự nhiên muốn ngàn chọn và tuyển không phải xuất tướng nhập tướng lam ngọc không ai có thể hơn lam ngọc do dự một chút nói bệ hạ hôm nay đi một chiều cơ hiểm nếu như thắng c ò tốt nhưng nếu như đua như vậy hạ ậ u quả đuốt rượu khó khẽ, Hoàng đế nhẹ nhàng chỉ cho. h nói mà lường lao được. sư trong tôn, đế giáo tay ve tại tây bắc cùng giang nam c h â n có trọng binh không giả có thể thảo nguyên ngụy quốc cùng đế đô ở giữa khoảng cách kỳ thật không như trong tưởng tượng xa như vậy lâm hàn tay cầm mấy chục vạn thảo nguyên kỵ quân tiêu cẩn lại có mấy vạn thủy quân nếu là lâm hàn vòng qua thiểm châu binh phát tiến châu mà tiêu cẩn từ tề châu cưỡng ép lên bờ, liền có thể đối với đế đô hình thành hai mặt vây kín chi thế nếu như bệ hạ ở thời điểm này gặp bất trắc triều đình đại loạn như vậy trong k h o ả n khắc liền muốn lật út nửa giang sơn lam ngọc trầm giọng nói lao thần sớm tại nhiều năm trước đó liền từng đối với bệ hạ nói qua thiên kim chi tử tọa bất thủy đường bách kim chi tử không cưới nhất định thánh chủ không thừa nguy mà kiêu hạnh hắn dừng một chút chính trọng nói nay chỉ bất chắc như ngửa kinh xe bại bệ hạ tung t ừ nhẹ lại cao miếu gì tiêu huyền từ chối cho ý kiến mặc dù cả c h i ề u người đều gọi hô chấm là thánh thượng nhưng chấm cho tới bây giờ đều không phải là thánh nhân gì chấm là tiên đế nhi tử năm đó tiên đế có thể làm được sự t ì n h chấm cũng có thể chương bảy mươi chín lao sư học sinh nói về già chương bảy mươi chín lao sư học sinh nói về già không giống với lam ngọc trầm giọng nói tiên đế là lập nghiệp tri quân bệ hạ là kế thừa tri quân chức trách khác biệt lại há có thể giống nhau mà nói hoàng đế bình thản nói tâm này cùng lý do này cùng khác đường mà về lam ngọc than thở một tiếng không nói gì tiêu huyền túi đầu nhìn qua bình rượu bên trong một tầng hơi mỏng tuyết rơi đ ỗ n g n h ư n ó i lao sư kỳ thật ngươi đã sớm biết chuyện hôm nay không phải nghi vấn mà là khẳng định lam ngọc không có phủ nhận hỏi ngược lại chẳng lẽ bệ hạ không biết tiêu huyền cười cười chậm đương nhiên biết bất quá chấm tự mình biết là một chuyện lao sư đem việc này cáo chi tại trẫm lại là một chuyện khác viên đ ồ i trên đàn lâm vào một mảnh trong yên lặng có một số việc song phương đều là lòng dạ biết rõ chỉ khi nào tiêu h phá chính là mặt khác một phen q u a n cảnh lúc này vô tuyết gió lại càng ngày càng nhanh lam ngọc sởi dâu màu trắng trong gió k h ẽ run trầm mặc hồi lâu sau chậm rãi mở miệng nói bậy hạ là muốn hỏi tội vu l ã o thần tiêu huyền rốt cục xoay người lại nhìn thẳng vị này thụ nghiệp chi sư chậm rãi nói ra loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nói lớn chuyện ra là khi quân võng thượng mưu đồ làm loạn nói nhỏ chuyện đi bất quá là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ sự tình thôi dâu rĩa không đáng kể không đáng nói đến lam ngọc tựa hồ không muốn lại tuân thủ nghiêm ngặt đạo làm quân thần nói thẳng hỏi như vậy bệ hạ là muốn nói lớn chuyện ra hay là nói nhỏ chuyện đi đâu tiêu huyền cũng không tức giận bình tĩnh nói có câu ngạn ngữ gọi là muốn gắn tội cho người khác sợ gì không có lý do trâm nêu muốn hỏi tội với lao sư kết đảng làm điều s ẵ n bậy bốn chữ là đủ lam ngọc đông nhiên cười cười nói lớn t r ị n h chính minh mười năm hai mươi tháng sáu thái sư nội các thủ phụ trương giang l n g chết thần tông hoàng đế tặng thượng t r u quốc thụy văn trung chín tháng sau chính minh mười một năm ba tháng thần tông hạ chiếu thu hồi trương giang lăng thượng t r u quốc thái sư phong hảo tiếp lấy lại hạ chiếu tức đoạt văn trung th như thế vẫn chưa đủ một năm về sau chính m i n h mười hai năm tháng b ố thần tông hạ chiếu kê biên tài sản trương giang lăng ra sản cũng đem nó con đi đẩy xung ố quân có trịnh nhất triệu xét nhà người có ba một mưu phản hai phản địch tam g i a n đảng mà thần tông cho trương giang lăng quyết định tội trạng lại là vu khống thân thiên kiềm chế ngân quan chuyên quyền l u ậ n chính ngư quốc bất trung không nói trước những tội danh này có bao nhiêu nói xấu c h i tử coi như toàn bộ làm thật cũng không đủ đi xét nhà sự t ì n h xét đến cùng hạ giã đơn giản giang lăng tướng công vân hoàng đế q u y n lực t r i dẫn hoàng đế chi kiêm kỵ mới có như vậy hai ứng họa tiêu huyền bình tĩnh nói nội các quy chế bắt đầu tại lớn trịnh thái tổ hoàng đế lúc trước lớn trịnh thái tổ phế chuất thừa tướng mà thiết kế nội các có lưu hai đầu tổ hấn một đầu là hậu thế có dám nói thiết thừa tướng giả giết không t h à một đầu khác là lục bộ quy trình chuyện thiên hạ nội các không được xâm cho nên nội các vốn không tể tướng quyền hành chỉ vì tại tuyên tông lúc lục bộ thượng thư lần lượt nhập các lục bộ chi thần không thể không nghe lệnh của nội các nội các lúc này mới có tể tướng c h i thực từ đó đằng sau nội các thủ phụ nhiều kiêm nhiệm lại bộ thượng thư chức vụ đi tể tướng sự tỉnh cho đến thần tông t r o n năm trước giang lăng đảm nhiệm nội các thủ phụ lại lớn không giờ mới lúc này thần tông hoàng đế mới bước lên đế vị đây ề n vị là ngay n lúc ă n g t r ư đó một bộ cầu đối người đương thời đem trương giang lăng cùng lớn trịnh thiên tử đánh đồng có được thể thấy được hắn tên hắn lam à là thủ phụ, thật là nhất、chính. từ phụ, chính, x ư đến nay, nhất chính người lại có lại ấ y ngọc ư ờ i kiến kết thúc kiến lành. n Lam g nói khẽ lao thần không phải trương giang lăng lao sư dĩ nhiên không phải trương giang lăng hoàng đế bệ hạ cười nói bản t r i ề u đến nay tiên đế có cảm giác tại tiền triều nội các cùng lục bộ tranh chấp trí tệ thiết kế thêm nội các q u ả n t h ú c lục bộ quyền lực khiến cho nội các gáp đảo lục bộ phía trên nội các thủ phụ thứ phụ đã cùng tể tướng không khác lao sư là cùng nhau mở giáp tuân thủ nghiêm ngặt b ả n phận lao khổ công cao lam ngọc trầm mặc một lát cảm khái nói năm đó giang lăng tướng công từng nói xúc động lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình n i ệ m đã quên nhà để nợ nước hoàng lo lắng cái khác mặc dù cơ tỉnh đẩy trước chúng thốc tích lũy thể cô không sợ cũng lấy là có thể có chút thành lập trương giang lăng làm sao không biết đi n h ế p chính một đường chính là đi lên một đầu đường không về nhưng hắn hay là mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy tiêu huyền nói khẽ đế vương tâm thuật cho tới bây giờ đều là phong không thể phong lúc chính là có mới n ớ i cũ qua cầu rút ván không quan hệ thiên hạ cũng không quan hệ triệu dân chuyện tốt ác chỉ liên quan đến một họ tôn sư quang v n h năm đó trương giang lăng nói như vào lựa tụ đến thanh lương cửa không phải là không đã sớm nhìn đấu lam ngọc trên người công phục bị gió lớn gợi lên như cùng hắn d â u ria bình thường run r u dậy chậm dãi nói ra bệ hạ là muốn lao t h ầ n lui câu nói này đồng dạng là khẳng định mà không phải nghi vấn tiêu huyền gần tương chữ lúc này nơi đây trên không chạm trời dưới không chạm đất có mấy lời hoàn toàn chính xác có thể nói rõ rồi chứ trâm cùng lao sư chi tranh không ở việc nhỏ không đáng kể cũng không tại trị chính phương trâm thậm chí không ở chỗ đạo môn mà là ở quyền hành lao sư từ tiên đế khởi sự mới bắt đầu liền phụ tá tả hữu cho đến ngày nay đã có hơn sáu mươi năm vừa rồi lao sư nói chính mình không phải trương giang lăng trâm cũng không muốn bắt chước trịnh thật tông cho nên trâm muốn mời lao sư cáo lão lam ngọc g i a sao lấy người bình thường mà nói tội của hắn hoàn toàn chính xác có thể tính là dần dần ra đi nhưng nếu như lấy một vị đ ệ a tiên đại tu sĩ mà nói hắn không tính là giả coi như làm tiếp sáu mươi năm nội các thủ phụ cũng dư xài nhưng vào đúng lúc này viên đồi trên đàn tại cái này ảm đạm thời tiết bên trong tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tình cảnh bên trong tại thái bình hai mươi hai năm ngày cuối cùng đại tề hoàng đế bệ hạ mời mình lao sư cáo lão lam ngọc trầm mặc hồi lâu không có mở miệu từ bác du thuyết thế nhân tất cả cho thế vị chỗ l ầ m câu nói này nói rất đúng cho dù là lầu mười tám bên trên lá thu cũng không ngoại lệ bằng không hắn lúc này hẳn là chứng đạo phi thăng mà không phải trốn ở trong tử tiêu cung đền bù đạo hạnh lam ngọc là tu vi cảnh giới siêu phàm thoát tục đại địa tiên đại tu sĩ nhưng hắn không phải coi nhẹ công danh lợi lộc thoát tục người tại cuộc đời của hắn bên trong nương theo vô số danh lợi hưng suy hiện tại muốn để hắn bung ô xuống lại là nói nghe thì dễ bởi vì cái gọi là không đếm xỉa đến người nào cũng có thể lòng yên tĩnh thân ở trong đó người nào ăn có thể là nhạt chỗ chớ dễ l ò n người bởi vì ngươi chưa ở trong đó không có ngồi tại lam ngọc trên vị trí này liền nói cái gì công danh lợi lộc bất quá là t h o á n g qua như mây khói đều là nói nhảm đại hòa thượng khuyên người bông xuống được tư tại chỉ vì cầm lấy sự vật không ở trong tay của hắn nho gia tiên sinh khuyên người sống thanh bần đạo hạnh chỉ vì nghèo hèn hai chữ không có đặt ở trên vai của hắn đạo môn phương sĩ khuyên người vứt bỏ phú quý cầu trường sinh chỉ vì phú quý không phải là hắn phú quý trên đời này tất cả đạo lý đều chạy không khỏi biết dễ đi khó bốn chữ nói người khác dễ dàng tự mình làm khó qua hồi lâu lam ngọc nói khẽ hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bệ hạ lại muốn lao thần cáo lão liền không sợ tự hủy trưởng thành sợ không phải t r í giả cách làm tiêu huyền nhẹ nhàng xoay tròn lấy trong tay ba chân bình rượu chấm hôm nay nói tới những lời này lão sư sớm nên trong lòng hiểu rõ mới là lão sư chính là người tâm trí kiên định một khi quyết định bình thường sẽ không cải biến dự tính ban đầu cho nên chấm phải t r ă n g nói lời nói này cũng sẽ không ảnh hưởng đến lão sư như thế nào đi làm lam ngọc khép cười một tiếng thiên hạ này là lao thần bồi tiếp tiên đ ế đánh xuống cũng là lao thần bồi tiếp bệ hạ quản lý cho nên lão thần tuyệt sẽ không để nó rơi xuống tiêu cẩn những người kia trong tay hắn dừng một chút nhìn về phía dưới chân viên đồi đàn thở dài nói việc này đằng sau nếu là bệ hạ không việc gì lao thần không việc gì ta đại tề không việc gì lao thần sẽ dâng thư c á o lão chương 80. giữa thiên địa gỡ mìn âm thanh chương 80. giữa thiên địa gỡ mìn âm thanh đông nhiên một tiếng ẩm vang tiếng vang vang vọng toàn bộ chân trời đây mới thực là tiếng sấm phản phất là thiên kiếp sắp tới mặc cho ngươi là cử thế vô địch tại lồng lộng dưới thiên đạo lại có thể thế nào lam ngọc quay đầu nhìn lại một đạo hành lôi chính hướng viên đồi đàn thẳng bước mà đến lúc nào tới thế hưng mãnh đến mức thiên địa nguyên khí tại hoàng hoàng thiên uy phía dưới cũng bắt đầu không ngừng vặt mẹo không biết bao nhiêu năm chưa từng tự mình xuất thủ lam ngọc bước về phía trước một bước cũng không thân hình cao lớn lại một lần nữa ngăn tại chính mình học sinh trước người cho hắn lại một lần che gió che mưa lam ngọc dội ra một tay từ hắn trong tay áo bay ra một đen một trắng hai đầu cá lớn như có như không hình thái phiêu miểu hai vĩ đại cá bao quanh lam ngọc bàn tay xoay c h ậ m chậm đầu đôi tương liên âm dương tương sinh phản phất một mặt đen trắng đại thuẫn hành xét đánh nhưng đâm vào thuẫn bên trên không có bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang cực lớn vô thanh vô t ứ c nhưng là có vô số lam quang sinh ra sau đó như là hồng thủy mở cống quét sạch bốn phương tám hướng giữa thiên địa đều là màu lam trừ bọ địa tiên cảnh giới tu sĩ bên ngoài những người khác không thể không lấy tay che đậy mắt không có khả năng thấy vật mảy may một lát sau l a m quang biến mất l a m ngọc sắc mặt nghiêm túc mà túi đầu nhìn lại ống tay háo vỡ vụn nơi lòng bàn tay cháy đen một mảnh tiêu huyền bình tĩnh từ l a m ngọc sau l ư n g truyền ra nói khẽ đạo môn kẻ đến không thiện l a m ngọc trầm giọng nói chỉ cần không phải thu diệp cùng trần diệp đích t h â n đến những người khác không đáng để lo bất quá thanh trần chậm chạp không có hiện thân để cho người ta không thể khâm phỏng tiêu huyền bình tĩnh nói cái này giống đánh cờ có người ưa thích chiếm chức tiên cơ có người am hiểu chung bản pháp lực thanh trần lâm ợ i hại loi giao đại thiên hạ. Chính như láo sư vừa rồi nói tới, hơn mình, hắn không cách hạ, chính như h nữa cũng nào động vừa có c là lẻ láo một tề sư n chính hẳn là phòng cẩn cùng hay là là l bị tiêu â h à ngọc đại quân. n Lam、ngọc、nhìn về phía trực đãi châu phương hướng do dự một chút nói ra lao thần nhớ kỹ bậy hạ mệnh khúc trường an chu quân b ộ t hải phủ đằng sau còn chuyên môn để hàn t u y ê n cùng triệu thanh tuần duyệt trung quân tiêu huyền ư một tiếng nói ra trung quân tức là trước kia đi theo phụ hoàng giành thiên hạ thành viên tổ chức cũ chính là ta đại tề tinh nhuệ nhất tri sư chấm đem bọn hắn đặt ở chỗ này tự nhiên là để phòng lâm hàn cùng ngụy cấm trực tiếp đại quân xâm chiếm lam ngọc trầm mặc một lát đột nhiên hỏi Không tiêu ế t huyền h từ chối cho ý kiến ngược lại là thở dài nói lão sư ngươi đem hết thể đều thấy rõ ràng nhưng từ chưa đối với chấm nhắc qua nửa câu thẳng đến lúc này lại nói chẳng lẽ không cảm thấy được quá muộn sao lam ngọc diện không biểu lộ nói coi như lão thần sớm nói chẳng lẽ bệ hạ liền sẽ nghe lo sao giờ này khắc này tiêu huyền h i ể n thị rõ một vị đế vương vô tình cùng lạnh nhạt nhẹ nhàng nói ra chấm không nghe là một chuyện lao sư không nói lại là một chuyện khác lam ngọc chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng năm đó cái kia muốn bị chính mình tay chân tâm hải tử trong nháy mắt đã là biết thiên mệnh niên kỷ đế vương tiếp qua m ấ y năm hắn liền sẽ đi vào tuổi lục tuần cũng coi là l a o nhân một vị lao niên đế vương nên có nghi kỵ cùng đa nghi hắn đồng dạng cũng sẽ không thiếu nói đi thì nói lại hắn lam ngọc sao lại không phải dần dần già đi viên đồi đàn bên dưới có một kỵ chạy nhanh đến kiểm tra thực hư qua thân phận đằng sau vượt qua trùng điệp thiên tử thất quân đi vào lấy đại đô đốc ngụy cấm cầm đầu quan võ t r ậ n doanh trước cái này một kỵ mang đến một cái để toàn thể quan võ trần mặc tin tức trung quân tả đô đốc khúc trường an chính xuất lĩnh đại quân thẳng đến viên đồi đàn mà đến sau chốc lát im lặng trọng thương mới khỏi chu đồng nhịn không được mở miệng nói khúc trường an muốn làm gì là ai cho hắn điều binh mệnh lệnh một vị đại đô đốc phủ đô đốc thêm i sự nói khẽ có phải hay không là d â n bệ hạ mật chỉ ngụy cấm trầm giọng nói nếu muốn điều binh bệ hạ không cần thiết vòng qua đại đô đốc phủ ám vệ phủ hữu đô đốc ngụy vô kỵ nhữ mày nói nếu như không phải bệ hạ mật chỉ khúc trường an cử động tự nhiên là cùng những nghịch tặc này sâu chuỗi một mạch muốn b ứ c thoái vị thế quân ngụy cấm lắc đầu nói khúc trường a n không có lá g â n này trong đó hẳn là có ẩn tình gì chu đồng còn muốn lên tiếng ngụy cấm đưa tay chặn lại nói có phải hay không mặt chỉ chỉ cần bản đốc đem việc này bẩm báo bệ hạ liền có thể biết được nói đi ngụy cấm quay người hướng viên đồi trên đàn đi đến khi ngụy cấm đi vào viên đồi đàn tầm cao nhất đằng sau lam ngọc lui đến một bên ngụy cấm cung kính hành lễ đằng sau chấm giọng nói khởi bẩm bệ hạ trung quân tả đô đốc khúc trường ăn chính xuất lãnh đại quân thẳng đến viên đồi đàn mà đến không biết phải chăng là xuất từ bệ hạ thụ ý ti chậm chưa bao giờ từng hạ xuống dạng này ý chỉ viên đ ồ i trên đàn đ ỗ n g nhiên trầm mặc chỉ còn lại có tiếng gió gào thét qua hồi lâu ngụy cấm chậm rãi nói ra nếu bậy hạ không có dạng này ý chỉ như vậy thì là khúc trường an một mình đ i ề u binh làm điều sằng bậy làm loạn tiến hành nghe được câu này hoàng đế không có bất kỳ phản ứng nào chỉ là quay đầu nhìn về trực đái châu phương hướng nhìn lại sau một lát hoàng đế thu tầm mắt lại nhìn về phía mình trước mặt một văn một võ hai vị lao thần bình tĩnh nói lao sư thật đúng là bị ngươi nói chúng lam ngọc tự rêu cười một tiếng không nói gì tiểu vị ương trong cung tư hoàng hậu ngồi tại long nghỉ cái khác phượng tọa bên trên tiêu bạch cùng tiêu chi nam huynh ngồi hai người phân ra trái phải từ bắc du một mình canh giữ ở đại điện trước cửa đem hộp kiếm đứng ở trước người của mình nơi đây không có nhận thiên địa dị tượng q cánh i ê u phong tuyết gào thét lại gần không được từ bắc du trước người trong vòng ba thước trừ cái đó ra ngoài điện còn hộ vệ có ba trăm ống t ù n t r ọ n giáp g tiêu bạch lưu lại tiêu chi nam ngồi tiếp từ hoàng hậu đi vào từ bắc du bên người đứng s o n g vai nhìn về phía ngoài cửa tuyết lớn bàn bạc nam huy không cần ở chỗ này t ự thủ từ bắc du nhẹ gật đầu muốn nói lại thôi tiêu bạch biết được từ bắc du suy nghĩ trong lòng mỉm cười nói mẫu hậu bên kia ta đã nói qua chuyện đã qua đều là việc nhỏ không đáng kể tại ngay sau đó lúc này vẫn là phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước lấy lại cục làm trọng từ bác du lắc đầu nói bác du lịch không phải không biết nặng nhẹ người càng không phải là cố kỵ việc này chỉ là bệ hạ hủy thác chỗ chức trách không dám có nửa phần khinh thường chủ quan tiêu bạch trầm tiếng nói ngươi là lo lắng đám loạn thần tặc tử kia từ bác du gật đầu nói theo ta được biết Quỷ vương c u n g không chỉ có chỉ có một cái tiêu lâm còn có mặt khác bốn tên địa tiên cao thủ viên đồi đàn bên kia vẹn vẹn chỉ có tiêu lâm xuất thủ bốn người này còn không biết giấu tại nơi nào không thể không đề phòng tiêu bạch t ừ một tiếng t ừ b ạ c Du nói tiếp cả triều văn võ bên trong cao nhân rất nhiều dù là trừ bỏ lưu thủ đế đông người lần này tùy hành địa tiên cao thủ cũng chừng hai tay số lượng thế nhưng là thái ất cứu khổ thiên tôn đã xuất thủ khó tránh khỏi không có mặt khác đạo môn cao nhân cũng tham dự trong đó cho nên bệ hạ bên kia càng cần hơn nhân thủ nếu là có địch đột kích tiểu vị ương cung chỉ sợ chỉ có thể do ta cùng điện hạ hai người xuất thủ nên địch tiêu bạch cười nói nam quy yên tâm chính là ta không phải để không nổi kiếm mảnh m a i người trước kia lúc cũng là đi theo đại đô đốc từ trên chiến trường chém giết tới tư b ạ c du nhẹ nhàng cười một tiếng chương ũ n g k i tám mươi một kiếm ý kiếm khí chiến hai người chương tám mươi một kiếm ý kiếm khí chiến hai người rốt cuộc đã đến lục đại địa tiên ở chính diện giao thủ nhất định là một trận thắng bại khó liệu k h ẩ chiến về phần lam ngọc dương trăm tuổi ngụy cấm mọi người bọn hắn là lệ thuộc vào thiên sách phủ hồ doanh hộ vệ giáp sĩ tự nhiên rõ ràng hai vị điệu tiên cảnh giới cao thủ cùng bốn chỗ nếu như vẹn vẹn bằng vào bọn hắn chỉ sợ không có nửa phần phần thắng bất quá từ bắc du cùng tiêu bạch ngược lại là cấp tốc bình tĩnh trở lại từ bắc du mở miệng nói người tới hẳn là từ kinh vĩ cùng khổng giật tiêu tạ ứng vũ không chi y ê u tiến về hồ châu lúc từng tại giang lăng cùng hai người này từng có tiếp xúc lúc đó bọn hắn chính em thẩm mưu đoạt lý ra mặc dù cuối cùng thất bại trong găng tức nhưng là nó tính toán to lớn cũng có thể gặp một đốm tiêu bạch đ ẹ xuống bên hông chỗ u kiếm bình thản nói lúc trước ngụy vô kỵ phụng chỉ t ra rõ trần quỳnh một án cho trần quỳnh h à n g g i a đệ nhất đại tội trạng chính là thái bình mười tám năm ngày mùng ngày ba tháng chín này trần quỳnh tại giang đô trong tư trạch mật hội nguy vương p h ụ thanh khách khổng giật tiêu sau đó thu lấy khổng giật tiêu hoàng kim năm mươi lượng khổng giật tiêu nếu là nguy vương p h ụ thanh khách như vậy nguy vương khẳng định cùng quỷ vương cung thoát không khỏi liên quan từ bắc du gật đầu nói kiến vương tiêu đãi đều có thể đến đỡ lên một tòa côn sơn như vậy độc chiếm một nước nguy vương dựng lên một tòa quỷ vương cung cũng hợp tình hợp lý mắt hắn hiếp lại nói khẽ từ khi kiếm tông lật út đằng sau nguy quốc liền lại không thông môn nguy vương tiêu cần chỉ có thể lại nổi lên bếp đấu ngược lại thật sự là, là thủ bút thật lớn tiêu bạch tiến về phía trước một bước một tay nâng lên sau đó trùng điệp vung xuống ba trăm thiết giáp lập tức xếp chiến trận trong tay thiên cơ n ỏ chen trúc bắn trụ thiên cơ n ỏ vốn là chuyên môn dùng để đối phó tu sĩ lợi khí dùng cái này nỏ máy bắn tên mũi tên vô thanh vô tức lại nhanh như t h i ể m điện cho dù quỷ tiên cảnh giới cao thủ cũng khó có thể tránh né lại hợp với thứ sáu các loại d i ệ t thần mũi tên chẳng những chuyên phá tu sĩ hộ thể khí cơ mà lại đối với tu sĩ thể phách cũng sát thương to lớn ba trăm tên n ỏ tệ xạ kỳ thế như mưa tiếng sẽ gió hợp thành một đường ông ông tác hưởng không ra tiêu hướng về phía trước khối đi một bước sau đó đưa tay trước người vẽ lên một cái vòng tròn sau đó cái này tròn biến thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy màu đen đem ba trăm mũi tên toàn bộ thu nhập trong đó ngay sau đó lại là vô số tiếng xe gió vang lên nối thành một mảnh đợt thứ hai mũi tên màu đen mưa như mây đen bao trùm qua bầu trời ô áp áp hướng lấy hai người rơi đến đã từng là đại tề lễ bộ thượng thư từ kinh vị vung lên tay áo bằng vào tự thân bằng bạc khí cơ đem tất cả tên nọ toàn bộ bắn ra nhao n h a u cắm vào mặt đất trong lúc nhất thời hai người chung quanh mặt đất chè kín mũi tên hai vị đ i ệ tiên cảnh giới tu sĩ ngăn lại hai nhóm như vậy mực bình thường mưa tên sau tiếp tục tiến lên mục đích của bọn hắn rất r cùng đại tầng ề thái tử điện hạ. Tiêu t hạ. Bạch điện r m g i ọ nói, rút ba trăm giáp chính là thiên tử dòng chính thân vệ vô luận áo giáp vũ khí hay là quân tốt bản thân đều là đệ nhất đảng tinh nhuệ nếu n không phải đối mặt hai vị địa tiên tu sĩ mà là mặt khác quân ngũ lấy một t r ọ n mười ba trăm phá ba nghìn cũng không phải nói ngoa nói dối đáng tiếc bọn hắn hôm nay gặp phải là không thể lẽ thường ước đoán địa tiên cảnh giới đại tu sĩ tầng ba trăm giáp bắt đầu cầm đao công kích như chiều cường chi thế đẩy về phía trước tiến bình thường giáp sĩ công kích lúc đang chém giết càng yêu thích la lên gào thét lấy trắng thế chỉ là ba trăm h ổ doanh thân vệ càng khắc thường đều là không có loại này dư thừa cử động t r ầ mặc m im ắng giống như tính mịch hai người không có chút nào e ngại vẫn là nhanh chân tiến lên cùng đẩy về phía trước tiến ba trăm quân trận đối diện đụng vào nhau từ kinh vĩ không nhìn ba tên h ổ doanh thân vệ đích phủ đầu một bộ một chỉ điểm ra ba vị h ổ doanh thân vệ ngực đồng thời pha thoái sau đó vung lên tay náo đem ba người thi thể quét tới một bên một đao từ bên cạnh hung hăng rơi xuống đã không có huyết n ụ c xương cốt bị chặn đoạn thanh em quen thuộc cũng không có cái kia trong truyền thuyết kim thạch tiếng va chạm so à n mình một đao với căn không đụng từ kinh vĩ mây trôi nước chạy k h ô n g giật tiêu xuất thủ càng thêm tàn nhẫn năm ngón tay như câu trong khi xuất thủ có màu đỏ khí kình như linh xà l o thân vũ không chết cũng bị thương máu tươi thẩm tấu tuyết trắng một tên nhân tiên cảnh giới hổ doanh thống lĩnh t r ư ờ n g đao quét ngang liệt không m à tới đao khí nghiêm nghị mặc dù không thấy như thế nào khí thế b ằ n g bạc nhưng trong đó ý sát phạt lại càng kinh người không giắt tiêu cười nạo một tiếng trực tiếp đưa tay đẻ lại l ư ỡ i đao sau một khắc trên lưới đao giấy lên một tầng ngọn lửa màu đen hướng phía hổ doanh giáp sĩ cầm đao hai tay lan tràn đi qua hổ doanh thống lĩnh vội vàng bông u tay trôi kia đã từng nhuốm máu vô số trường đao tại trong chốc lát liền bị hắt viêm tiêu đốt hầu như không còn không g ắ t tiêu dường như bị h ắ i ê m tiêu h u như không nguyện ý cứ như thế mà bông tha người này tiên cảnh giới con m Từ bác du đưa tay một vòng lại là một kiếm gia hộp đâm vào khổng giật tiêu trên đầu vai để hắn lảo đảo lui lại mấy trượng khoảng cách mới dừng thân thể khổng giật tiêu đẹ lại ngực phun ra một ngụm màu tươi từ bác du khét cười một tiếng đắc thế không thang người lại là hai kiếm gia hộp huyền minh bạch hồng chỉ gặp một đen một trắng hai đạo cầu vòng d a o thoa thành l ò n g khổng giật tiêu khuôn mặt bình tĩnh ngâm tụng ra liên tiếp cổ quai âm tiết đầy đất tuyết trắng gió tuyết đầy trời sau một khắc lấy khổng giật tiêu làm tâm điểm ba trọng chi điệu bên trong gió lớn gào thét đất bằng gió bắt đầu thổi vòi rồng tuyết trong vòng ba trượng vòi rồng t ba t r ư ợ n g bên ngoài mây trôi nước chảy tuyết rơi tôn u rơi một trong một ngoài chính là thiên nhân c h i cách giờ k h ắ c này không thấy khổng giật tiêu thân hình chỉ gặp một đầu quần quận phong tuyết tạo thành hàng d à i phóng lên tận trời cùng từ b ắ c du kiếm m ộ ư ơ i chín bất phân thắng bại một bên khác tiêu bạch thở phào m ộ t hơi hơi nghiêng người đi mà qua vỏ kiếm ngoài có từng tia từng sợi kiếm khí tràn ra tiêu tán h á n cả người mang kiếm giống như một đạo cầu vồng kiếm ý b ằ n g bạc kiếm khí nghiêm nghị đánh thẳng từ k i n h vĩ tiêu thận đời này đã từng đối với hai người dốc túi tương thụ người thứ nhất là đạo môn tiên su ngọn núi phong chủ bụi băng cũng chính là ngày sau c h ấ n ma điện to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn người thứ hai thì là đã từng tề vương bây giờ thái tử điện hạ tiêu bạch kiếm đạo cùng từ bắc du không giống nhau lắm từ bắc du kiếm đạo là trọng kiếm khí mà khinh kiếm ý càng thiên hướng về bá đạo kiếm mà tiêu bạch thì là trọng kiếm ý mà nhẹ kiếm khí càng thiên hướng về vương đạo kiếm sở dĩ sẽ như thế là bởi vì hai người kinh lịch hoàn toàn khác biệt mặc dù từ bắc du nghĩa phụ là hà n tiên sư phụ là công tôn trọng mưu thậm chí còn cùng đế đô tử ra có thật nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ nhưng ở hắn nhân sinh hai mươi vị trí đầu giữa năm hoàn toàn chính xác cùng phú quý hai chữ vô duyên thậm chí có thể xưng là nghèo khổ một người nghèo đã quen liền khó tránh khỏi quá coi trọng có thể n ắ m trong tay vật ngoài thân cho dù ngày sau phú quý cũng cần lái chậm chậm mở các cụ trái lại tiêu bạch sinh ra chính là thiên hoàng quý tộc không chỗ không có thậm chí tại một số năm sau toàn bộ thiên hạ đều sẽ chuyện đương nhiên chuyển đến trong tay của、hắn. một người giàu có thiên hạ tự có không chấp nhất tại ngoại vật lòng dạ khí độ cho nên tiêu bạc h kiếm không ở tại bên ngoài mà ở chỗ bên trong chỉ là không biết loại nào duyên cớ thái hậu nương nương cố ý lưu lại gì chỉ nhảy qua con dâu từ hoàng hậu mà trực tiếp t r u y ề n cho cháu gái tiêu chi nam dù là tại tiêu chi nam tuổi nhỏ lúc mẫu đơn cũng là do trưởng công chúa tiêu vũ y thay chất trưởng cho nên nói mẹ con hai người có quyền thế chi tranh cũng là không hoàn toàn là không có lựa thì sao có khói từ xưa đến nay thiên gia không quen không biết bao nhiêu phụ tử bởi vì một cái quyền chữ mà cùng nhau kỵ tranh chớp thậm chí cả tương sát tựa h ồ mẹ con ở giữa như vậy cũng không kỳ quái đương nhiên đây chỉ là ngoại nhân mong muốn đất vương về phần có phải hay không bởi vì như thế vậy cũng chỉ có đương sự hai người trong lòng mình minh bạch tiêu ừ từ hoàng hậu từ phượng tọa bên trên tọa trầm ã đứng dậy, nhìn về phía ngoài điện nhìn ngoài mông phong tuyết, mở miệng nói, chi Nam, chúng ta mẹ con hai người nhiều năm rồi không có cùng một chỗ thật dễ nói chuyện. dậy, dễ thật tuyết, phía Chi hai chỗ về mềm ta rồi i mở mẹ một t có chi nam khẽ ừ từ, từ hoàng hậu quay đầu nhìn qua tấm này cực kỳ giống chính mình bà bà khuôn mặt không khỏi cảm thấy một trận tức giận chi ý nàng hít sâu một hơi đem cơn tức giận này chi ý cố đẻ xuống đằng sau rồi mới lên tiếng mặc dù ngươi là của ta con gái ruột nhưng những năm gần đây ta lại đối với ngươi có chút lãnh đạo ngươi cũng đã biết nguyên do trong đó tiêu chi nam do dự một chút nói ra nữ nhi có chỗ nghe thấy tựa hồ là bởi vì ta giống như hoàng tổ mẫu nguyên nhân thái hậu nương nương tiêu ừ hoàng hậu trên gương mặt bao phủ một tầng nhạt nhạt che lấp, nếu như bao trên gương tầng nếu vẹn vẹn mặt một b lấp, ở vì vậy với ngươi giống như thái hậu đương đương, ta liền chán ngươi, như vậy bệ hạ sẽ còn đối với cái này bùng ghét thái đối cái xuôi i hậu hạ ta mặt sao. bệ bỏ sẽ chi nam ánh mắt t i ê n tĩnh nhìn không ra buồn vui chi ý như vậy mẫu hậu lại là bởi vì loại nào duyên cớ mà không thích nữ nhi tiêu chi nam thuận mẫu thân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa mê ngông phong tuyết gật đầu nói tự nhiên là biết đến trận kia miếu đường biến cố chết rất nhiều người khang lạc công tạ siêu tông chết Ám vệ phủ tiêu ả đô đốc đ ư ờ n chi nam đốn một chút nói tiếp còn có cậu cũng ốm chết tại thái bình nguyên nhiên ốm chết tiêu chi nam lắc đầu nói nữ nhi không tin thế nhưng là mẫu đơn bên trong không có mặt khác ghi chép từ hoàng hậu nhẹ dọn cười lạnh nói cũng là ngay lúc đó mẫu đơn còn nghe lệnh của thái hậu nương lương lại t hoàng ế n à dám lưu lại đôi câu đôi v i lời bị ư ờ i nằm cắn. tổ i chi ê u n mẫu là thế nào người ta đồng dạng chưa từng thấy tận mắt vẫn là từ người bên ngoài trong miệng nghe qua chê khen nửa nọ nửa kia có người nói nàng là một đời hiền sau phụ tá tiên đế cũng có người nói nàng độc đoán kén thị lấy nữ tử tri thân chấp trưởng triều đình đại quyền làm loạn chính tiến hành bồi dưỡng ngoại thích Đồ lục tiêu r u hậu n lương. hoàng phượng tọa thành ghế, nhẹ nhàng g ghế, lấy đưa Từ tay tọa một t đỡ a ế n ngươi nói、Thái、Bình n g g vừa rồi Thái u y n nghiên biến cố bên trong n chết i cố rất ề người, ngươi chi ó biết n ữ n n g g ư ờ kia h nam đều Hậu là chết tại Thái tại trong t nương nương y này nguyên câu lục có trung lương không đồ thảo sai, ồ hôi v ư ơ nhữ g t ế chế, lớn làm như có đồ mày hỏi ngược lại mẫu hậu nói là hoàng tổ mẫu giết cậu t ừ hoàng hậu lạnh lùng nói ra ta không có nói như vậy bất quá cậu của ngươi sở dĩ sẽ chết hoàn toàn chính xác cùng thái hậu nương nương thoát không ra liên quan nếu không phải nàng nhiều lần b ấ c bách cậu của ngươi như thế nào lại lựa chọn vào lúc đó rời đi đế đô trở về trung đô đến mức nửa đường bị người đập thủ tiêu chi nam nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của mình nói cũng là bởi vì duyên cớ này cho nên mẫu hậu không thích ta từ hoàng hậu bình tĩnh nói tại ngươi lúc nhỏ vẫn không cảm giác được đến như thế nào có thể chờ ngươi sau khi lớn lên mỗi lần nhìn thấy ngươi ta liền sẽ nhớ tới thái hậu nương nương nàng thân thể có chút lay động một cái ánh mắt phức tạp vị này nhất quốc chi mẫu tự lẩm bẩm ta tại mười sáu tuổi năm đó liền gả cho ngươi phụ hoàng làm thái tử phi ngủ cưới cấm gả lại có cái gì tình cảm có thể nói việc hôn sự này là tiên đế quyết định thái hậu nương nương thì là nhìn chúng mặt khác một nhà nữ tử cho nên thái hậu nương nương vẫn luôn không thích ta tham thảm thâm cung lại loi một mình khắp nơi là quy củ từng bước cần coi chừng hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ dẫn tới một phen chỉ trích ta lại có thể đối với người nào đi nói dòng d ã thời gian hai mươi năm ta cũng không biết chính mình là thế nào sống qua tới tiêu chi nam im lặng không nói nàng t ừ nhỏ bị phụ hoàng sủ lái những cái kia hành hạ mẫu thân nhiều năm rườm ra quy củ nàng mà nói thùng rông tiêu to đối với loại này đánh rứt răng lại chỉ có thể hòa với huyết thủy cùng một chỗ nuốt vào bụng khổ sở tự nhiên khó mà làm đến cảm động lây từ hoàng hậu thở ra một hơi thảm đạm cười nói cho tới bây giờ ta sẽ còn thường xuyên mơ tới thái hậu nương nương sau đó từ trong ngậu ngừng tỉnh toàn bộ phía sau ướt đẫm tiêu chi nam cười khổ không nói gì nàng cho tới bây giờ cũng không biết m ẫ u hậu vậy mà lại như vậy sợ sệt hoàng tổ mẫu vị kia cùng công chúa điện hạ tướng mạo cực kỳ tương tự thái hậu nương nương cơ hồ thành hoàng hậu nương, nương ác ngậu cũng có trách nàng sẽ đối với nữ nhi ruột thịt của mình lạnh nhạt như vậy xa cách tiêu chi nam nhẹ giọng hỏi như vậy tẩu từ đâu nàng từ tể vương phi biến thành thái tử phi ít ngày nữa liền muốn từ tể châu đi đế đô mẫu hậu phải chăng cũng muốn như năm đó hoàng tổ mẫu đối đãi ngại như thế đi đối đãi tậu tử từ hoàng hậu không nói gì tiêu chi nam ú u nói ra còn có nam quy sự tình ta không biết hai người các ngươi ngày đó đang bay xương điện nói cái gì nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có bước vào đại điện một bước một mực canh giữ ở cửa ra vào mẫu hậu có nghĩ tới hay không nam quy hắn nếu là h à n các lao con ngôi lại tại sao lại họ từ mà không họ h à n phụ hoàng đem ta gả cho nam quy chưa chắc không có một phần bù đắp tâm tư từ hoàng hậu đột nhiên đánh gây nàng nói từ bắc du cùng từ gia không có bất cứ quan hệ nào từ gia chỉ có một cái từ nghi từ thành sớm tại thái bình nguyên nhiên liền đã chết vì cái gì tiểu chi năm hỏi vì cái gì hắn không thể nào là cậu ấu tử từ, từ thành từ hoàng hậu im lặng im mắng sau một hồi chậm rãi nói ra ngươi cho rằng hàn tuyên chính là cái gì người tốt sao năm đó thái hậu nương nương dốc hết sức chen ép cậu của ngươi hắn có thể từng nói qua được câu còn không phải sợ bởi vì chuyện này chọc g i ậ n tới thái hậu nương nương đồng thời cũng là vui thấy kỳ thành thiếu một cái cùng hắn tranh chấp người nhưng đến đầu đến hàn tuyên vẫn là bị thái hậu nương nương bãi quan t ô i chức thật sự là đại k h á i nhân tâm hiện tại hàn t u y ê n không biết từ chỗ nào nhận được một đứa cô nhi cho hắn gắn một cái t ừ tự liền muốn làm người tốt liền muốn cùng chúng ta từ ra dính liễu quan hệ tiếp theo n ư u đoạt tây hà quận vương vị trí thật sự là làm trò cười cho thiên hạ tiêu chi nam lùi lại một bước t h ầ n s ắ c phức tạp nhìn qua mẫu thân không biết nên nói cái gì t ừ hoàng hậu lạnh lùng nói ra hai cha con này tâm hắn đ á n g chết tiêu chi nam bi thương nói hắn là của ta trợ phu bây giờ đang ở bên ngoài đại điện cùng những loạn thần tặc tử kia đà sinh đạ tử mẫu hậu lại như vậy nhìn hắn nếu là hắn biết lại nên nghĩ ra sao mẫu hậu lại để cho nữ nhi như thế nào tự xử Từ h o à ngoài hậu thần sắc lạnh、lùng. chứng、83. hai lùng, người sắc s n chứng người song n g g kiếm kiếm kiếm kiếm hai kiếm một. Chứng 83. hai người song kiếm hai kiếm một, một, o điện song phương đều là thanh thế đại c h ấ n tiêu bạch bội kiếm tên là phá trận từng là tiên đế khi còn sống bội kiếm chẳng những đứng hàng nho môn bốn mươi tám thần kiếm đồng thời còn có thiên tử kiếm biệt s ư n g hoàng đế bệ hạ ở trong danh sách phong tiêu bạch là thái tử trước giờ cũng đem kiếm này bàn cho tiêu bạch t h â m ý trong đó không cần nói cũng biết tiêu bạch nhắm mắt tiến về phía trước một kiếm đưa ra không thấy bất luận cái gì to lớn thanh thế tử kinh vĩ lại là sắc mặt biến hóa thân hình hướng về sau phiếu thối giống như thực chất kiếm ý để hắn thu hồi đối với vị này thiên hoàng quý tộc cuối cùng một tia khinh thị từng đạo kiếm ý tràn ngập tại giữa hai người như là từng đầu vô hình d a o long ốn lượn du động chỉ là tiêu bạch kiếm ý hùng hồn nhưng không có t r i ể n lộ ra nửa phần để cho người ta nhìn mà phát k hiếp kiếm khí lang lệ nếu nói tiêu bạch trước mắt t r i ể n lộ ra thực lực kiếm ý của hắn còn thắng đã địa tiên bắt trọng lâu từ bắc du có thể kiếm khí bất quá tương đương với địa tiên tam trọng lâu lúc từ bắc du hướng về sau phiêu thối từ kinh vĩ mặt lộ kinh nghi bất định tri xác đáy lỏng càng là sinh ra mấy phần khó hiểu hắn đương nhiên sẽ không cho là tiêu b dù sao vị này mới mẻ xuất hiện thái tử điện hạ là thật sự điệu tiên cảnh giới không thể nghi ngờ cho nên khi tiêu bạch chủ động đưa ra một kiếm thời điểm từ kinh vĩ vô ý thức hướng về sau phiêu thối ra ngoài hắn thấy tiêu bạch không giống với ưa thích l i ề u mạng chém g i ế t từ bắc d ù thiên kim chi tử tọa bất thủy đường tuyệt sẽ không chủ động đem chính mình đưa thân vào hoàn cảnh hiểm nguy song phương giao chiến một phương không có sợ hãi một phương khác tự nhiên muốn nhiều hơn mấy phần coi chừng còn nữa nói tiêu bạch dù sao cũng là đại tề thái tử người mang mấy món dị bảo cũng hợp tình hợp lý từ kinh vĩ suy nghĩ rất rõ ràng lấy tính chế động hậu phát chế nhân kiên n h ẫ n yên lặng nhìn tiêu bạch một kiếm này đến cùng có gì về liền rượu hắn lùi lại lại lui tiêu bạch kiếm ý cũng theo đó bay vụt đến c ự c h ạ n kiếm ý bỗng nhiên mà tới trong n g á y mắt để từ kinh vĩ tránh cũng không thể tránh một đạo kiếm ý ngang qua giữa thiên đ i ệ m gió rừng tuyết ngừng bốn b ả vạn vật tựa hồ đang giờ khắc này đình trệ kiếm hai mươi ba không có kiếm khí duy kiếm ý một kiếm một kiếm này phảng phất là thế gian duy nhất một kiếm từ kinh vĩ khó khăn hai tay h á o chấn động tại trung quanh hắn hết thệ phản phất biến thành một bức họa một bộ thiên địa t r ư ờ n g quyền địa tiên cảnh giới là một bức tranh mới vào địa tiên cảnh giới chỉ là sơ khuy bức tranh một góc của bằng sơn mà lầu mười tám trở lên cảnh giới thì là đem bức họa này từ đầu tới đuôi toàn bộ đặt vào trong mắt từ kinh vĩ giờ phút này chính là đem chính mình nhìn thấy bức tranh hoàn toàn bày ra muốn bằng mượn tự thân cao hơn tiêu bạch cảnh giới tu vi cưỡng ép phá vỡ kiếm hai mươi ba một kiếm tiêu bạch kiếm hai mươi ba tựa như một chi ngọn bút chậm rãi tiến vào trong bức tranh tại hình ảnh bên trên lưu lại một đạo dấu vết thâm sâu đặt bút ban đầu vết tích sâu nhất theo đi bút mà nh nếu là từ kinh vĩ bức tranh đầy đủ trường tự nhiên có thể bằng vào loại phương pháp này gần hồ vô giải kiếm hai mươi ba phá vỡ đáng tiếc hắn bức tranh hay là kém sơ qua một kiếm này lấy chỉ trong gang tức đem chọn bức họa quyển một phân thành hai thứ kinh vĩ sắc mặt đông nhiên tái nhuận giữa thiên địa có chỉ chốc lát đứng im tuyết lớn bắt đầu một lần nữa rơi xuống tiêu bạch tiện tay kéo ra một cái kiếm hoa đầy trời tuyết lớn tùy theo kéo một cái mũi kiếm chỉ ngàn vạn đông tuyết tại vô hình khí cơ dẫn dắt phía dưới điểm điện tương liên giao tiếp thành một tấm to lớn kiếm võng hướng từ kinh vĩ vào đầu bao phụ tới tiêu b ạ c h sở dĩ có thể có thủ đoạn này còn muốn quy công cho hôm nay tế thiên đại điện để hắn trở thành một nước chữ quân đằng sau cùng vùng thiên đ ị a n à y ở giữa có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ từ kinh vĩ tránh cũng không thể tránh chỉ có thể từ chính diện ngày k h á n g hắn một tay hướng lên nắm nâng trầm giọng nói lên một cỗ tràn trề đại lực từ dưới hướng lên bay lên ngạnh xinh xinh đem vô số tuyết rơi nâng nổi lên t ầ n g t ầ n g khí cơ gợn sóng khiến cho không có khả năng hạ lạc m ả y may tiêu mạch một cước bước về phía trước một bước lại là một kiếm đưa ra đâm về từ kinh vĩ tim từ kinh vĩ hai cái tay náo đồng thời vung về phía trước một cái chỉ gặp một đoàn kim quan g tại trước người hắn nổ tung tiếp theo xuất hiện mấy trăm chiếu sáng dạng dỡ kim giáp binh sĩ huy hoàng như thiên binh thiên tướng kết thành chiến trận đem từ kinh vi tầng tầng v ờ n quanh chen trúc thượng như là tiên nhân tác động thành binh huyền bí thủ đoạn tiêu b ạ c h không chút do dự dừng lại trong tay pha trận vẫn như cũng là thẳng tiến không lùi nho môn tiên thánh đúc kiếm bốn mươi có tám lấy tên điệu làm tên trong đó chữ s o n g người hai mươi có bốn ba chữ người một ư ơ i hai bốn chữ m ộ ư ơ i tám năm chữ m ộ ư ơ i bốn trong đó năm chữ người vừa đúc thành lúc liền dẫn tới thiên đ i ệ chấn động lấy thiên kiếp hủy đi trừ bỏ này bốn kiếm bên ngoài còn lại bốn mươi b ố kiếm hoặc tổn hại hoặc di thất. một bên g khác ó biết nếu như nói tiêu bạch xuất kiếm hơi có vẻ mây trôi nước chảy như vậy từ bắc du thì là hoàn toàn tương phản hoàn toàn chính là khí thế bằng bạc dị tượng liên tục song phương giao chiến từ bắc du khí cơ phản phật không cần tiền bình thường hướng ra phía ngoài hát vẫy nếu có những người khác thấy cảnh này cho dù là đồng dạng cảnh giới địa tiên tu sĩ cũng muốn nhũ chặt lông mày ngang nhau cảnh giới tu sĩ giao thủ không phải chú ý ai khí thế càng tăng lên cũng không phải coi trọng ai thủ đoạn càng hoa lệ nếu là có thể thủ thắng mà là muốn giấu mà không lộ trái lại từ bắc du như vậy không chân quý tự thân khí cơ liền tựa như rõ ràng là vài trăm người c h é m giết lại vẫn cứ vận dụng thần uy đại tướng quân pháo bình thường chỉ có so hai người cảnh giới cao hơn tu sĩ mới có thể nhìn ra một chút mánh khỏe cũng không phải là từ bắc du cố ý như vậy mà là từ bắc du đang toàn lực xuất thủ đằng sau căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế tự thân khí cơ chỉ có thể làm việc như vậy Từ tại thời bác Du tại ngắn ngủi thời gian ngắn một năm bên t chỉ chỉ kiếm sinh dị tượng đầu tiên là một đạo kiếm mang màu trắng phát lên tiếp theo kiếm mang thành trọn như một vần g minh nguyệt từ từ bay lên sau đó vòng này minh nguyệt càng lúc càng lớn cơ hội muốn che đậy hơn phân nửa mặt trời minh n g u y ệ t phía dưới vòi rồng tiêu tán từ bác du tiếp lấy một kiếm chém ngang một người một kiếm tại trong chốc lát đi vào khổng giật tiêu trước mặt kéo ra một đạo như là huyền n g u y ệ t kim quang một kiếm như trăng c h í âm như nhu giết người vô hình mộ dung huyền âm thai âm kiếm thật chính là thoát thai từ kiếm này từ bác du có thể đem kiếm này dùng ra bảy phần tương tự năm điểm rất giống đã là rất không dễ dàng khổng giật tiêu trực tiếp bị một kiếm này chém ngang lưng thi thể biến thành hai đoạn bất quá sau một khắc cỗ này thi thể đẫm máu liền biến thành một kiện phá toái ngoại bảo mà chân chính khổng giật tiêu thì hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại cách đó không xa chỉ bất quá trên thân thiếu một kiện ngoại b ả o lúc này khổng giật tiêu sắc mặt nghiêm túc nói không nên l ờ i là kinh là sợ lần trước hắn tại hồ châu gặp từ bắc du lúc từ bắc du còn chỉ có thể nhờ bao che tại phật môn long vương không ngờ rằng bất quá hơn năm thời gian đã đến tình trạng như thế để hắn ứng đôi đứng lên cũng có giật gấu vá và vai cảm giác từ bắc du không có chút gì do dự ra lại một kiếm thẳng tiến không lùi kiếm một tung cựu tử mà không hối hận khổng giật tiêu trước người kết xuất một cái huyền diệu ân ký màu tím đen k h í tức ở trước mặt hắn sen lẫn thành v á c tưởng như là một mặt nặng nề t ư ở n thành bất quá bức tường này lại không có thể đỡ từ bắc du kiếm một trong c h ố p mắt liền phá toái không chịu nổi khổng giật tiêu bị bức phải lùi lại lại lùi thân hình n ầ m vang đụng vào một tòa trong thiên điện to như vậy một tòa thiên điện không chịu nổi một kích trong nháy mắt đổ sụp vô số khói bụi bay lên không dâng lên từ bắc du đắc thế không thang n ư ờ i bắt kiếm đều xuất hiện khổng g ậ t tiêu tại trùng điệp trong phế tích đứng vậy trong tay xuất hiện một đạo tử lôi như là một thanh trường âu hướng phía từ bắc du hung hăng ném ra lóe lên một cái rồi biến mất từ bắc du đưa tay nắm chặt thiên lam đối mặt từ lôi một kiếm đưa ra kiếm thập tứ thương lôi c h ấ n cùng năm đó sư phụ công tôn trọng như thời gian sử dụng không có sai biệt trực tiếp đem đạo thiên lôi này sinh sinh c h ấ n vỡ ngàn vạn thuật pháp lấy lôi pháp vi tôn không giả nhưng cũng phải nhìn ai đến, đến dùng khổng giật tiêu tại trong lúc vội vàng dùng ra thiên lôi thủ đoạn thực sự chưa nói tới lợi hại hai chữ một kiếm đằng sau còn thừa thất kiếm chuyển động theo hóa thành thất đạo trường hồng đánh thẳng khổng giật tiêu tùy theo quần quận mà đến kiếm khí càng l ạ như bày đầu là sông nhiệt rồng đối mặt như thế tráng quan khí tượng khổng g ậ t tiêu sắc mặt nghiêm túc không ngừng biến hóa thủ thế kết xuất cái này đến cái khác quỵ dị d sau đó biến thành cái này đến cái khác hạt trâu màu đen lơ lửng tại quanh người hắn kiếm hồng ngầm vang đâm vào những hạt trâu này phía trên mặc dù đem những hạt trâu này nhao nhao đ ụ n g nát nhưng cũng cản trở thất kiếm tiến lên tình thế thậm chí còn có hơn mười k h ỏ a cá lọt lưới vòng qua thất kiếm lan hướng từ bắc du từ bắc du không lùi mà tiến tới bước về phía trước một bước lấy kiếm khí trước người kết thành một vách tường tùy ý những này h ạ t trâu đâm vào phía trên vỡ vụn thành vô số lưu hoa như là lấy trứng t r đá từ bắc du nhẹ nhàng n i ệ m một cái tán chữ mặt này kiếm khí vách tường tự hành tiêu tán biến thành vô số du tán kiếm khí hướng phía khổ khổng giật tiêu cổ tay rung lên từ trong tay h á o ném ra một khối tử ngọc tử ngọc rơi xuống đất tứ nát từ đó tuân ra quần c u ộ n khói tím trong nháy mắt đem khổng giật tiêu hoàn toàn bao phủ trong đó kiếm khí tiến vào bên trong như bùn trâu vào biển không tiếng thở nữa mà lại mảnh này khói tím quỷ dị không gì sánh được chẳng những có thể lấy t r ứ n g nhãn còn có thể cách trở thân nghiệm làm cho không người nào có thể biết được bên trong tình hình từ bác du nhữ mày ỉ vào tự thân cùng thất kiếm chung làm một thể tâm ý tương thông ngự sử thất kiếm đâm vào khói tím bên trong đem chọn p i ế n khói tím xé rách vỡ nát sương mù tán đi giống tuy từ bắc du đột nhiên biến sắc quay đầu nhìn lại khổng giật tiêu đã xuất hiện tại cửa đại điện cách đó không xa trước cửa điện hồ doanh giáp sĩ、si、hiển nhiên ngăn không được vị này điệu tiên cảnh giới đại tu sĩ bất quá hắn không có vội vã nhập điện mà là c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn qua từ bắc du từ bắc du đã kinh lại giận không lo được ngự hồi thứ bảy kiếm vẹn vẹn nắm chặt trong tay thiên lam cả người mang kiếm hóa thành trường hồng thẳng đến khổng giật tiêu mà đi nhưng vào lúc này lại có hai tên điệu tiên tu sĩ hiện thân một tên nữ tử thành t h ụ một tên không còn làm đạo nhân ăn mặc láo giả mạnh đỗ lạc nan hành lại thêm giết cái hồi mã thương khổng giật tiêu trong nháy mắt đối với từ bắc du hình thành ba người giáp công chi thế nếu như một chọn một từ bắc du có lòng tin đứng ở thế bất bại thậm chí để khổng giật tiêu chết ở chỗ này có thể từ bắc du tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là quỷ vương cung tứ đại minh quân đồng loạt ra tay hắn vốn cho rằng nhiều nhất chính là ba người như vậy tiêu bạch tướng phó một người hắn độc chiến hai người vô luận tiến hay lùi đều chu toàn chỗ trống lại không để ý thân phận vào lúc này hiện thân ở nơi này nếu là lấy một đứa hắn chẳng những không có nửa phần phần thắng ngược lại còn có chút thân hãng tuyệt cảnh h ư ơ ị từ bắc du cường từ đẻ xuống trong lòng kinh sợ tại lôi kéo thất kiếm trở về thủ đồng thời lấy kiếm mười lên tay kiếm khí tăng lên một bậc như là quả cầu tuyết bình thường mỗi lăn một kiếm liền nhiều một kiếm kiếm khí kiếm khí phục kiếm khí t ầ n g tâm điệp ra cuối cùng lăn đến cực hạn tựa như tuyết l ở lớn uy vi trắng quan tiếp theo chuyển thành kiếm mười ba bị hắn lăn lên kiếm khí trong nháy mắt như sông đại giang chạy về đông không giật tiêu mạnh đ ô n g p h lạt nan hành ba người tự phụ nắm chắc thắng lợi trong tay cho nên đối mặt một kiếm này không cùng từ bắc du chính diện cứng đối cứng dự định mà là lùi lại lùi tạm thời tránh mũi nhọn từ b trong c h ố p mắt đi vào tu vi yếu nhất lạc nan hành sau lưng trong tay thiên lam đâm thẳng hậu tâm của hắn không sở trường cùng người cận thân mà chiến lạc nan hành trong lòng biết không ổn vội vàng bấm nghiệm pháp quyết nhiệm chú trên thân xuất hiện một kiện hơi mở màu vàng áo giáp cùng chân chính chiến trận lúc đang chém giết chỗ khoác áo giáp khác nhau rất lớn ngược lại càng giống là trường học binh lúc mặc lễ nghi thức khôi giáp kim quan g r n g rỡ hoa mỹ bất phảm từ bác du một kiếm rơi vào trên kim giáp phát ra một tiếng chói hai kim thạch thanh â m mũi kiếm vẹn vẹn xâm nhập khoảng hai tấc khổng giật tiêu cùng mạnh đông phỉ liền đã r i ê n phần mình xuất tiếc nuối đã mất đi cái này trước hết giết một người cơ hội tuyệt hảo lạc nan hành mặc dù khó khăn lắm ngăn trở từ bắc du một kiếm nhưng vẫn cũng là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nếu là khổng giật tiêu cùng mạnh đông phỉ hai người chậm một bước nữa hắn kim giáp liền bị từ bắc du một kiếm đ â m xuyên rơi vào một l ạ n h thấu tim hạ tràng gặp lạc nan hành bình yên vô sự khổng giật tiêu hoàn toàn yên tâm phân phó nói nơi đây không nên ở lâu ta cùng lạc đại chân nhân ngăn chặn vị này từ công tử đông phỉ ngươi đi trong điện gặp một lần hoàng hậu nương nương cùng công chúa điện hạ nhanh đi mau trở về h ắ n đặc biệt cắn nặ mặt không chút thay đổi nói ngươi có thể thử một chút khổng giật tiêu không nói thêm gì nữa chỉ là phất phất tay rõ ràng tại quỷ vương cung tứ đại minh quân bên trong lấy khổng giật tiêu địa vị cao nhất từ kinh vĩ cùng mạnh đông phỉ thứ hai lạc nan hành địa vị thấp nhất mạnh đông phỉ do dự một chút quay người hướng đại điện bước đi lúc này còn lại hồ doanh thân vệ đã toàn bộ tại trước cửa điện tập kết bảy trận mà đứng bọn hắn đại khái có thể ngăn lại mạnh đông phỉ nửa nén hương thời gian từ bác du đem trong tay thiên lam đi lên ném một cái tính cả mặt khác thất kiếm lần nữa bắt kiếm đều xuất hiện mỗi một kiếm đều là một thức thiên lam kiếm nhất lại tà kiếm ba, xích luyện kiếm t hai năm k i thời gian đã để năm đó cái kia chỉ có một thanh thiên lam nông thôn thiếu niên trưởng thành là hôm nay ngự sử bắt kiếm thanh niên kiếm tiên từ bác du tại sư phụ công tôn trọng mưu dốc sức vun trồng phía dưới lấy kiếm tông một mươi hai kiếm là dày dày lấy kiếm ba mươi sáu làm thềm một tháng từng bước lên trời rốt cuộc có hôm nay có nhìn thành tựu vô địch kiếm tiên ban đầu khí tượng cho nên từ bắc du địa tiên cảnh giới cùng bình thường địa tiên rất khác nhau và không thể đem nó đơn giản coi là một địa tiên bắt trọng lâu kiếm tu đều nói gió táp mưa rào không thể bền bỉ từ bắc du b ắ t kiếm đều xuất hiện cũng không có nghĩ tới như bền bỉ hai chữ chính là muốn một mạch sông phá hai người liên thủ cản trở k h ô n g giắt tiêu cùng lạc nan hành liên tục bại lui nhất là tu vi cảnh giới hơi thấp lạc nan hành đỡ trái hở phải càng rất là gian nan từ bắc du hơi nghiêng người đi liền muốn hướng mạnh đông phỉ chạy đi khống g i t tiêu thân hình bỗng nhiên trở nên như mộng như ả o phiêu miệu bất định tránh đ từ, vô vô、so、từ, từ bắc du một a y áo chỉ i điểm hướng cái này đao khí một tiếng rất nhỏ tiếng vang đao khí tiêu tán vô hình từ bắc du thân hình đại chấn tiêu tán vô hình cùng lúc đó tại cách đó không xa lại xuất hiện ba cái từ bắc du cùng một chỗ hướng mạnh đông phỉ lao đi không dẫn tiêu xác mặt biến hóa coi chừng là kiếm mười một trong đó tất có một người là nó trên thân mạnh đông phỉ cấp tốc hay người nghênh địch bất quá nằm ngoài dự liệu của nàng ba cái từ bắc du vậy mà đều là kiếm khí biến thành giả thân sau một kích triệt để tan thành mấy khói khổng giật tiêu sắc mặt đột biến đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp lạc nan hành sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người bàn tay làm đ a o đặt tại trên cổ của hắn lúc này lạc nan hành không nhúc nhích được mảy may bởi vì trừ một bàn tay gác lại tại trên cổ họng của hắn còn có một bàn tay khác đặt tại hậu tâm của hắn vị trí từ bắc du khuôn mặt từ lạc nan hành sau lưng lô ra nhìn về phía khổng giật tiêu sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng một vòng tựa như một kiếm x ẹ t qua mang ra một vòng hai màu tím đen nhàn nhạt lưu hoa lạc nan hành đ ỗ n g nhiên cặp mắt t r ò n tròn há to miệng tựa hồ muốn nói điều gì lại cái gì cũng không thể nói ra sau một khắc đầu lâu cùng cổ tách rời nhanh như chấp lăn xuống trên mặt đất từ bắc du thần sắc hở hứng đẩy ra thi thể tùy ý phun ra máu tươi rơi vào trên mặt của mình cùng trên thân nhìn qua nhiều hơn mấy phần lánh khốc cùng huyết tinh cái này một cái t h ủ đao chặt đứt một vị địa tiên tu sĩ con đường trường sinh cũng chặt đứt một vị đạo môn đại chân nhân đương thời vinh hoa cái gì đại, nghiệp đại kế theo cái này một cái thù đạo đạo sắc、qua. tất cả đều thành công không dắt tiêu g i ậ n quá thành cười nói liên tục ba chữ tốt nguyên bản đấy đ ã như ngọc trên da xuất hiện vô số nếp nhăn cả người phảng phất trong nháy mắt giả nua thêm mười tuổi mà hắn khí cơ lại bỗng nhiên kéo lên qua trong giây lát đã vượt qua địa tiên mười hai lầu cảnh giới nghìn vạn đạo đồ không ngoài một câu luyện tinh hoa khí luyện khí hoa thần luyện thần hoàn hư luyện hư hợp đạo giải rác mười sáu chữ đạo tận trường sinh c h i đồ trong đó luyện thần hoàn hư cùng luyện hư hợp đạo là trên trời tiên nhân mới có thể chạm đến cảnh giới phân biệt đối ứng đạo môn nam tiên mà nói bên trong thần tiên cảnh giới cùng tiên tiên cảnh giới như thế cảnh giới chỉ sợ chỉ có phật đạo hai nhà mới có ghi chép thật là là quá mức cao xa cho nên tạm thời dứt bỏ không đ ể cập tới phóng nhãn trong nhân thế tu sĩ lầu mười tám phía trên đã là vô cùng s ắ c thực không thể nghi ngờ thiên hạ đình phong một khi đưa thân cảnh này chính là phi thăng sắp đến khó mà tồn tại thế gian quá lâu cho nên lấy đ ị a tiên lầu mười tám là nhất thiên hạ tu sĩ kỳ thật có thể chia làm hai loại địa tiên cảnh giới tu sĩ cùng không phải địa tiên cảnh giới tu sĩ cả hai khác biệt lớn nhất ngay tại ở luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần lấy đ i ệ tiên cảnh giới là đường danh giới địa tiên cảnh giới phía giới đều là luyện tinh hóa khí thành cựu đằng sau mở ra t ử p h ụ thức hải liền có thể luyện khí hóa thần cái gọi là luyện tinh h ó a khí tên như ý nghĩa đem tự thân tinh huyết hóa thành thể nội khí cơ lúc này khổng giật tiêu chính là không tiết hao tổn thọ nguyên thông qua bí thuật đem tự thân một nửa tinh huyết hóa thành khí cơ nhảy lên đột phá điệu tiên mười hai lầu cảnh giới cửa ả i lớn điệu tiên lầu mười tám lấy điệu tiên mười hai lầu cảnh giới là thứ nhất đạo đường danh giới vượt qua điệu tiên mười hai lầu điệu tiên tu sĩ mới có chân chính khai tông lập phái có thể là trở thành một tông tri chủ tư cách n g u y ê n nhân chính là như vậy hiện tại từ bắc du vẫn là kiếm tông thủ đồ mà không phải kiếm tông, tông chủ. thậm chí còn có cái bất thành văn thuyết pháp chỉ có địa tiên mười hai lầu trở lên địa tiên mới thật sự là tiêu g i a o địa tiên về phần địa tiên mười hai lầu phía dưới tu sĩ thì là chỉ có địa tiên tên lại khó tránh khỏi muốn biến thành quyền quý môn hạ chó săn chưa nói tới tiêu g i a o hai chữ không giật tiêu đưa thân địa tiên mười hai lầu phía trên khí cơ đại thịnh toàn thân chạy xuôi mắt chẩn có thể thấy huyền hắc khí thức trường đao trong tay không ngừng có màu máu lóe lên nhất là một đôi t r ó n g mắt đen kỵ không gì sánh được cùng huyền giáo bí pháp minh đồng tử ngược lại là giống nhau đến mấy phần hạ tiện tay một đao quét ngang mà ra nháy mắt kéo dài đến hơn hai mươi kỳ thế như muốn khai sơn đoạn hạ từ bắc du thu hồi b á c kiếm tại trước người mình kết thành kiếm trận ngăn lại một đao này mà chính hắn lại là hướng về sau nhanh lùi lại hơn mười t r ư ợ n g hai chân trên mặt đất lưu lại hai đạo bề sâu trừng tức hơn thật dài v ế t cát k h ô n g giật tiêu thân hình chạy vọt về phía trước đi như sấm đúng là so từ bắc du thân hình lùi lại tốc độ còn có phần hơn mà không bằng năm ngón tay thành câu hướng từ bắc du vào đầu vô xuống từ bắc du đưa tay cũng vì kiếm chỉ địa bại khổng giật tiêu trên lòng bàn tay hai người đột nhiên đứng im sau đó vừa chạm liền tách ra từ bắc du sau khi rơi xuống đất dưới chân một chút lại lần nữa hướng lên lướt lên đổ phong tới mang thẳng chém từ h bắc du lấy kiếm bảy ngự kiếm thân hình bỗng nhiên mà động khó khăn làm tránh, tránh cho đất có chỉ chốc lát ngưng trệ bị khổng giật tiêu nắm lấy cơ hội năm ngón tay mở ra nhẹ nhàng phất một cái ngạnh sinh sinh định trụ thân hình khổng giật tiêu có to trở lại cho ta từ bắc du không bị khống chế hướng về sau lùi lại một lần nữa trở lại nguyên niệm từ bác du cơ hồ muốn g i ậ n tí mặt gàn tương c h ữ không giật tiêu ngươi coi thật muốn chết phải không nếu là ngươi cũng nghĩ b ư ớ c lạc nan hành theo gót ta liền thành toàn ngươi không giật tiêu đáp lại cười lạnh ngươi nếu có thể g i ế t đến khổng mẫu người cứ tới g i ế t chính là từ bác du cưỡng chế n ộ khí lần nữa đưa tay làm rút kiếm trạng bắt kiếm như tóc đen ngàn n g à n kết kết thành một tấm lưới trời tuy thưa nhưng khó lọn đem khổng g ậ t tiêu bao phụ trong đó không g ậ t tiêu ti không chút nào làm má thay đổi một bên dùng trong tay trường đao ngăn cản kiếm trận vừa nói hiện tại dết hay không ngươi đã không trọng yếu chỉ cần đ công chúa trừ bất ỏ c h ú n quá cái này h ư đ không có nghĩa là từ bắc du đã lâm vào tuyệt cảnh hắn trừ trước mặt bắc kiếm còn có một kiếm dấu tại trong hộp kiếm từ bắc du hít thở sâu một hơi trầm giọng nói mời kiếm t ngay sau đó một đạo màu tím xanh trường hồng bay thẳng cựu tiêu phản phất nối liền đất trời đạo tổ truyền đạo tại ba vị đại đạo quân đồng thời phân biệt chuyển thừa tam bảo quá do đại đạo quân đến đội thiên ấn chấp trưởng đạo môn quyền hành ngọc thanh đại đạo quân đến linh lung tháp trị vệ đạo chức trách thượng thanh đại đạo quân đến chu tiên chủ trưởng công phạt giết chóc sự tỉnh chu tiên, tên như ý nghĩa, vốn là tàn sát tiên nhân trì vô song lợi khí mà lại từng ấy năm tới nay như vậy nó cũng đích thật là tàn sát địa tiên nhuốm máu vô số theo chu tiên gia h ộ trừ bàng bạc kiếm khí còn có chính là gần như thực chất sát phạt kiếm ý trăm ngàn năm qua có vô số kể điệu tiên tu sĩ chết bởi giới kiếm này bọn h ắ n đoán nghiệm hội tụ như biển vẫn là ép không được kiếm này ngập trời ý sát phạt cỗ sát ý này chính mà không tả chủ sát lại không thị sát lạm sát ở tại trước mặt cho dù là điệu tiên cảnh giới tu sĩ cũng muốn không z mà run từ bắc du đưa tay phải ra màu từ í m xanh trường hồng như là bác du n trong g sắc, sắc mặt tái h nhuận t tất có thể thả không thể nhận chỉ có thể đem một kiếm này hùng hàng chạm tại dưới chân trên quảng trường phanh một tiếng vang thật lớn ẩm vang địa động to lớn khí cơ hướng về bốn phía tầng tầng quyết tán tựa như trên mặt hồi nhộn nhạo lên từng tầng từng tầng vận sóng tiếp theo như là gió lớn v ộ i qua cắt bay đã chạy vô số cây cối tất cả đều không lưng t ú i đầu hai màu tím đen lưu hoa bắt đầu du tán giữa thiên điện trước điện cả tòa quảng trường trong nháy mắt phá toái không chịu nổi ở giữa tức thì bị xé rách ra một đạo hơn trợ ư n g rộng dài ba trăm triệu khe danh khổng lồ chương 86. m ẹ con cuối cùng mẹ con chương 86. m ẹ con cuối cùng mẹ con vị ương cung chung bầu không khí càng lạnh nhạt xấu hổ mẹ con hai người cách xa xa một cái tại đầu này m ộ tiêu c á tại đ chi nam nắm thật chặt trên người háo khoác ngầm đầu nhìn trên đỉnh đầu điều lương a ra một ngụm sương mù màu trắng mẫu thân lạnh nhạt nàng từ nhỏ đến lớn cảm thụ quá nhiều nàng vốn cho là mình sau khi kết hôn rời đi cái nhạc kia mẫu thân thái độ liền sẽ chuyển biến một chút nhưng chưa từng nghĩ càng lạnh nhạt xa cách nữ tử xuất giá chính là nước đã đổ ra thành người của người khác tiêu chi nam biết mẫu thân là không giải được cái kia khúc mắc cũng không ai có thể giúp nàng giải khai lâm ngân bình cùng từ diễm tựa như hai tòa c h u nặng núi lớn đặt ở trong lòng của nàng để nàng cuối cùng là không được can tâm từ hoàng hậu bởi vì m ặ c phượng bảo nguyên nhân không có khoác áo khoác tại lệnh như băng trong đại điện đứng lâu bắt đầu có chút phát run tiêu chi nam do dự một chút hay là mở miệng nói mẫu hậu chỗ này lạnh nếu không đi hậu để đi sắc mặt có chút trắng bệnh từ hoàng hậu lắc đầu không có lên tiếng tiêu chi nam giận g ữ nói mẫu hậu những cái kia đều là quá khứ sự tỉnh suy nghĩ nhiều vô ích từ hoàng hậu trầm mặc hồi lâu trầm giải nói ta từ nhỏ cha mẹ mất sớm trừ ra ra bên ngoài cũng chỉ có cái này một cái huynh trưởng ta hiện tại còn nhớ rõ thành thân này g đó là cái trời tuyết l ớ n khí là hắn cưỡi ngựa đem ta đưa đến tòa kia đông cung ngoài cửa về sau ta nghe người ta nói hắn liền đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn ta đi vào v ẫ n đứng thành cái người tuyết ngươi xuất ra thời điểm là tiêu bạch đưa ngươi nếu là có hướng một ngày ngươi b à bà cũng đối tiêu bạch làm cái gì ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này sao tiêu chi nam im lặng không nói gì không đếm sỉa đến dễ lòng yên tĩnh thật ở trong đó khó có thể bình an nhưng Từ h o à ngay hậu hít sâu một hơi, hơi bình phục tình sâu một tâm s u nói khẽ, chi Nam, những năm n Chi khẽ, à là lội mẹ có lội với ngươi. tại i Chi ê u đầu chầm Nam bốn. Ngay mặc lắc t từ bắc du mời kiếm thời điểm mạnh đ ông phỉ đã xuyên qua h ổ doanh giáp sĩ trợ ậ liệt tiến vào nhỏ vị ương c u n g trung dù là bên ngoài đã là gió nổi mây phùn mạnh đ ông phỉ vẫn như cũng là đi được không nhanh không chậm ung dung không nội tựa như một vị quý phụ nhân tại nhà mình đi bộ nhà nhã nàng ở trong điện hai người cách đó không xa đứng nghiêm hỏi hai vị chính là hoàng hậu nương nương cùng công chúa điện hạ từ hoàng hậu cùng tiêu chi nam tự nhiên cũng nhìn thấy vị khách không mời mà đến này tiêu chi nam chính muốn lên trước lại bị từ hoàng hậu đưa tay giữ chặt nàng tiến về phía trước một bước ngăn tại tiêu chi nam trước người bình tĩnh hỏi ngươi là người phương nào tiêu chi nam nhìn lấy mình mẫu thân bóng lưng có kinh ngạc cũng có chút không biết làm sao mạnh đông phỉ khẽ c ư ờ i nói thiếp thân họ mạnh danh đông phỉ đại trịnh di dân xem như sống tạm tại đại tề thiên hạ một đầu hoàng sợ chó nhà có tăng cùng các ngươi tiêu thị có chút thù hận mặt khác thiếp thân vị phu quân hướng kia cũng không quá ư a thích các ngươi xuất giá toàn phu cho nên lần này thiếp thân là đến tiễn các ngươi lên đường từ hoàng hậu sắc mặt trầm xuống nhưng không thấy quá nhiều bối rối mạnh đông p h quay đầu mắt nhìn ngoài cửa cũng ư nương nương lưu được ờ i nói, Điện lại thiếp giết giá. hoàng không quan hoàng cùng công sống, thân toàn không xem tâm ra chúa hạ hậu Hạ chết chỉ hộ chết, chỉ là đế đã bệ bị bộ vệ, quá cứu c sợ là đâu từ trước đến nay đều là nữ tử tiện như cỏ nữ nhi đã xuất giá đó chính là người của người khác chết thì đã chết đi về phần thê tử có câu nói nói thế nào a đối với thăng quan phát tài chết l ã o bà nhân sinh đệ nhất đẳng chuyện tốt xem ra hoàng đế bệ hạ là dự định đổi một cái tân hoàng hậu từ hoàng hậu chăm chú nắm ống tay á o trên mặt lại là không hiện mạnh đông phỉ đem từ hoàng hậu trên dưới đánh giá một phen nói tiếp nếu là hoàng hậu nương nương muốn đợi con trai mình cùng con rể đến đây cứu giá sợ rằng cũng phải đợi hồn g công một trận hai người bọn họ tự thân còn khó đảm bảo càng cứu không được hai người các ngươi từ hoàng hậu từ chối cho ý kiến mạnh đông phỉ giọng nói êm ái lúc đầu tiếp h thân không ứng với các ngươi nói nhiều lời như vậy chỉ là nghĩ đến muốn đích thân chính tay đâm một vị hoàng hậu nương nương, khó tránh khỏi tâm tình kích động liền không nhịn được muốn bao nhiêu nói lên vài câu hiện tại lời nói xong không biết hoàng hậu nương nương phải chăng còn có di ngôn từ hoàng hậu sắc mặt hơi có vẻ tái n h u t nhẹ nhàng nói ra có thể hay không ngươi hẳn là làm mẹ người cũng thông cảm bên dưới ta kẻ làm mẹ này mà lại ngươi cũng đã nói nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra chi nam nàng đã lấy chồng không tính người của tiêu gia mạnh đông phỉ cười không nói tiêu chi nam tránh ra khỏi tay của mẫu thân trưởng cùng nàng đứng sống vai bình tĩnh nói mẫu hậu ta là tiêu gia nữ nhi không có sống tạm b ỡ sống tạm đạo lý từ hoàng hậu đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn qua nàng lệ thanh đạo ngươi lập gia đình là từ g i a người không phải người tiêu gia nơi này không có chuyện của ngươi tiêu chi nam chính muốn nói chuyện mạnh đông phỉ đã làm ở miệng cười nói tốt một cái mẹ con tình thâm hoàng hậu nương thiếp t mạnh, mạnh đông phỉ quay đầu ngắm nhìn ngoài điện tự lẩm bẩm nếu từ bắc du đã vận dụng triều tiên như vậy khổng giật tiêu sợ là cũng không kiên trì được bao lâu nơi đây không nên ở lâu cần phải đi thoại âm rơi xuống từ hoàng hậu trên ngực đ ỗ n g nhiên nổ tung một đoá chói loại đoá hoa màu đỏ ngỏm h u bất kể nói thế nào từ hoàng hậu đều là hắn nhạc mẫu hắn không lo được mạnh đông phỉ lập tức phiêu nhiên tiến lên đưa tay để lại từ hoàng hậu tâm mạch bắt đầu chậm dai rót vào khí cơ đáng tiếc từ bắc du khí cơ là thiên về sát phạt kiếm khí tại cứu người một đường cũng không quá lớn ích lợi từ hoàng hậu sinh cơ hay là khó mà á t chế nhanh chóng tàn biến rất nhanh tiêu bạch cũng theo đó nhập điện hắn hai mắt đỏ bừng đi vào từ hoàng hậu bên người hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ từ đó đổ ra một viên đan dược màu vàng cho từ hoàng hậu cho ă n xuống từ hoàng hậu trên khuôn mặt lập tức hiện ra một lớp ánh sáng vàng n h ạ t nhạt chỉ là tầm kim quang này phiêu diêu không chừng như đêm đông trong gió lạnh ngọn đến bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt sinh tử một đường tiêu chi nam nước mắt lượn quanh nhìn về phía trượng phu cùng h ứ n trường dung g i hỏi mẫu hậu nàng tiêu bạch sắc mặt tái xanh không nói gì từ bác du vẫn là đẻ xuống từ hoàng hậu tâm mạch sắc mặt nghiêm túc chậm rãi nói ra làm hết sức mình nghe thiên mệnh tiêu chi nam che miệng lại hết sức không để cho mình phát ra âm thanh lại có sau một lát bao phủ từ hoàng hậu trên khuôn mặt kim quan g bắt đầu tiêu tán mặt mũi của nàng cấp tốc cảm đạm đi không xem qua ra có chút rung động như muốn tỉnh lại từ bác du thấy thế thở thật dài một tiếng không còn đẻ lại tâm mạch chậm rãi đứng dậy hướng đi ra ngoài điện đem nơi đây lưu cho bọn hắn một nhà ba người từ hoàng hậu dù sao không có tù vi tại thân chẳng những chịu không nổi quá nặng thương thế cũng chịu không nổi quá nặng d ư lực mạnh đông phỉ đánh gãy từ hoàng hậu tâm mạch viên này đạo môn kim đan t r u n g quy là không thể cứu vãn từ hoàng hậu tính m ệ n h dược thạch không đủ sức xoay chuyển cả đất trời đây là hồi quang phản chiếu Trưng trang hạt đoạn tuyết như đồ trắng. Trưng trang hạt đoạn tuyết như đồ trắng. Từ trong Trong tiêu trên mặt đất, đầy mặt nước mắt, từ hoàng hậu dựa vào tại trên như như đưa lưng nước Lần đoạn Lần đoạn viện canh điện, điện. điện, nam ngồi chân hoàng giữ 87. 87. lịch đầy cửa phía dựa hộp chi hậu đại đồ đồ vào du quỷ kiếm bác về ở bắt đầu bàn giao hậu sự quá trắng mẹ lần này sợ là không chịu nổi cũng may ngươi đã phong thái tử mẹ cũng không có gì không yên tâm chỉ là ngươi phải nhớ kỹ nếu ngồi lên thái tử vị trí này liền muốn minh bạch vị trí của mình đừng sinh ra cái gì không nên có tâm tư nói lên quân quốc đại sự mẹ không so được thái hậu nương nương mẹ chỉ biết là một cái đạo lý ngươi phụ hoàng không phải người vô tình ngươi chỉ cần an phận thủ t h ư ờ n g cái này đại t ế thiên hạ sớm muộn đều là ngươi đều nói trong số mệnh, có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không có chớ cỡ cầu năm đó ta gả cho ngươi phụ hoàng thời điểm thái hậu nương nương nói mệnh ta mỏng phức cạn không đảm đương nổi nhất quốc t r i mẫu vị trí ta lúc đó không tin tiên đế cũng không tin khăng khăng để cho ngươi phụ hoàng cưới ta kết quả không tin số mệnh tiên đế đã đi hiện tại ta cũng muốn đi đúng là để thái hậu nương nương một câu nói chúng chỉ là mẹ còn có chút không cam tâm không có thể chờ đợi đến con cháu đầy đàn ngày đó sau này hết thảy ta đều không thấy được cả mặc dù từ hoàng hậu nói không nhanh nhưng lại lạ thường trôi chảy tiêu b ạ c h nắm tay ngăn trở bờ môi nước mắt im ắng chảy xuống từ hoàng hậu nhìn về phía mình nữ nhi lần đầu tiên ôn nhu nói ta là mẹ ngươi ngươi là nữ nhi của ta những năm gần đây là ta cái này làm mẹ không đối bởi vì năm đó chuyện xưa quá mức vắng vẻ ngươi hy vọng ngươi không cần ghi hận vi nương tiêu chi nam cơ hồ muốn đẻ nén không được tiếng nghẹn ngào của chính m ì n h âm chỉ là liệu mạng lắc đầu bất kể nói thế nào hai người đều là mẹ con trong lòng huyết mạch tương liên xóa đi không xong khi cảm nhận được trong ngực mẫu thân sau cùng sinh cơ đang dần dần biến mất lúc tiêu chi nam hay là cảm nhận được một cỗ từ đáy lòng bi thương chi ý từ hoàng hậu thanh n â m dần dần yếu đi xuống dưới chi nam mẹ là cái lòng dạ hẹp hòi nữ tử cũng là hèn yếu nữ tử thái bình nguyên n i ê n trận tiêu miếu đường kịch biến đằng sau không dám đi ghi hận thái hậu nương nương chỉ dám đối với ngươi làm x hiện tại mẹ liền muốn đi cũng không có gì có sợ hay không mẹ coi chừng cả một đời cũng biệt khuất cả một đời cho nên chi nam ngươi không cần học ta muốn học thái hậu n ư ơ n g n ư ơ n g nữ nhi phải tự cường qua trắng cùng ngươi phụ hoàng nói một tiếng mẹ đi trước một bước về sau ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng ngội ngội của ngươi đừng để nàng thụ ủy khuất nếu là lần này có thể bình an vượt qua kiếp nạn về sau các ngươi huy ngội h hai người nhiều tiến g cung nhìn xem các ngươi phụ hoàng dù sao hắn cũng nhanh là sáu mươi niên kỷ người đều nói hoàng đế là người cô đơn hắn càng là người cô đơn bên trong người cô đơn ta sau khi đi chúng ta cái nhà này cũng chỉ còn lại có hắn cùng các ngươi hai huy ngội q tiêu, trọng trọng nương nương tiêu chi nam g hai tay che khuôn mặt rốt cuộc khóc ra thành tiếng tiêu bạch trên gương mặt tuấn mỹ hiện hiện một vòng vẽ dữ thợn gác gao nắm pha trận trôi kiếm móng tay đâm vào da thịt gàn tương chữ không bao thù này thế không là người đứng tại cửa điện từ bắc du lịch n g ầ g đầu lên nhìn về phía t ố i tăm mở mịt bầu trời tuyết lớn đầy đất t h ư ợ n h ư đồ c h ẳ n g bốn mặc kệ lục đại địa tiên giao thủ như thế nào kinh thiên động địa từ đầu đến cuối không có lan đến gần viên đồi đàn tòa này cao ba tầng đàn như c ũ sừng sững không ngã viên đồi trên đàn lam ngọc cùng n g h ị cấm hai vị lão thần một văn một võ phân ra trái phải đứng tại ở giữa nhất hoàng đế bệ hạ chính nhẹ nhàng kích thích trên cổ tay một chuỗi phật trâu hắn không tin vật thậm chí cũng không tin đạo sở dĩ sẽ đeo một chuỗi phật trâu là bởi vì tại hắn leo lên viên đồi đàn trước đó hoàng hậu đem trên cổ tay mình đe mạnh mẽ đem hắn đeo ở cổ tay nói là có thể bảo hộ bình an hắn không l â y chuyển được thê tử chỉ có thể đeo lên đây là một chuỗi hạt bồ đề lần chẳng h ạ t bởi vì quanh năm c ầ m g i ữ mang theo đã phát ra trắng sữa chi s á c phật ra nói lấy sắt số lượng châu t ụ n g bóc một lần được phúc đức gấp năm lần lấy xích đồng số lượng châu người bóc t ụ n g một lần được phúc đức gấp m ư ờ i lần lấy chân châu san hô các loại số lượng châu người bóc t ụ n g một lần được phúc đức gấp trăm lần coi là một con số lượng châu người bóc tùng một lần được phúc đức một lần lấy hà sen số lượng châu được phúc một lần lấy đà la pháp xin số lượng châu đến công đức mấy triệu lần. Lấy mở ô lư tha la e sợ x ngăn vặt lần lấy thủy tinh số lượng c h â u được phúc tuyệt đối lần như lấy hạt bồ đề số lượng c h â u người hoặc dùng bốc nghiệm hoặc nhưng cầm trong tay số tụng một lần nó phúc vô lượng tại tiêu huyền xem ra đây là nói bậy nói bạ đối với dân chúng tầm thường mà nói khí v ậ n phúc đức công đức tựa hồ là vật hư vô mờ mịt nhưng đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói lại là có thể thật sự nhìn thấy cảm xúc đến thậm chí nắm trong tay đồ vật cái gọi là phúc đức chính là thượng tiên chỗ hàng nếu là cầm hạt bồ đề tụng kinh liền có thể đến khác biệt vô lượng tri phúc đức đây chẳng phải là người, người đều có phúc đức tại thần giữa trần thế lại lấy ở đâu nhiều như vậy thê ly từ tán cửa nát nhà tan bi thảm sự t ì n h phật gia loại này trắng trận hứa hẹn cùng t r i ề u đình lạm phát quan c h ứ c một dạng người người đều có quan gia tại thân quan cũng liền không đăng giá nếu là cầm hạt bồ để tụng chú liền có thể đến khác biệt vô lượng công đ ứ c sao còn muốn cái gì làm việc thiện tiến hành đạo môn tích thiện phái còn làm cái gì tế đạo sự t ì n h cử động lần này đã gần như tả đạo ma đạo cho nên tiêu huyền cho tới bây giờ cũng không tin phật gia bộ kia chỉ bất quá dù sao cũng là thê tử tấm lòng thành hắn cũng không tốt tự tuyệt trong lúc bỗng nhiên một đạo hai màu tím đen trường hồng sông thẳng tới chân trời tiếp theo ầm vàng địa động Thường thường h nhẹ nhẹ, ngay đế b tại r vừa rồi hai người bọn họ ở giữa cây tia tương liên mấy chục năm tiếng lỏng cũng như cái này đẩy đất lần tràng hạt bình thường gây mất tiêu huyền ngầm đầu hướng nhỏ chưa hết cung phương hướng nhìn lại trước mắt bỗng nhiên lướt qua rất nhiều năm đó sự tỉnh thời niên thiếu tân hôn đại h ỉ nhấc lên khăn văn một sát na kia ánh đến chiếu g i ỏ i nữ tử ngượng ngùng r u n g nhan tim đập thình thịch thanh niên lúc phụ thân s ớ m tang hai vợ chồng hai bên cùng ủng hộ tương cứu trong lúc hoạn nạn trung n i ê n lúc hăng hái vô ý thức không để ý đến nàng giữa phu thê trừ một đôi con cái rất ít lại có lại nói nàng đầy bụng bị khuất nhưng xưa nay không biểu lộ tại bên ngoài mỗi lần gặp nàng đều là một tấm dịu dàng khuôn mặt tươi cười không có nửa câu hắn hận lại đến về sau con cái song song trưởng thành giữa phu thê triệt để bình thản như nước không dậy nổi nửa phần vợn sóng tại leo lên viên đồi đ ả n tế tiên tri trước hai người cùng cưới Hoàng đế loan giá mà đến. trước khi xuống xe nàng cố ý đem sâu này lần t r à n g hạt từ trên cổ tay c h ú t bỏ sau đó đeo lên trên cổ tay của hắn lúc đó hắn dưới đáy lòng còn hơi có không kiên nhẫn chỉ là không đành lòng phật nàng có h ả o ý cái nào nghĩ đến cái này lại là cuối cùng xa nhau tiêu huyền lại lần nữa túi đầu nhìn về phía lăn xuống đầy đất lần t r à n g hạt đưa tay ngừng ngụy cấm cùng lam ngọc muốn lối ra lời nói túi người đi tự mình đem những này lần t r à n g hạt một viên một viên nhặt lên chương t á ư đại quân động đạo môn hiện thân chương t á đại quân động đạo môn hiện thân dịch lộ bên trên đem nhịt bộ tốt hướng phía viên đồi đàn phương hướng tiếp tục truyền rời như sóng lớn quét sạch sở dĩ không có đại đội kỵ binh là bởi vì tại lít nha lít nhít trong quân trận chẳng những có chuyên môn đối phó tu sĩ lôi đình xe nỏ thậm chí còn có thần uy đại tướng quân pháo chỉ cần đến dự định vị trí do trời kinh doanh giám sát những xe nỏ này cùng hỏa pháo liền sẽ bám dễ sinh trồi xếp chiến trận đến lúc đó mũi tên pháo tây phát trong khoảnh khắc chính là một mảnh vô biên l u y ệ n n g ụ c nhất là thần uy đại tướng quân pháo lấy hỏa lôi con là viên đạn o a n ra đằng sau uy lực còn hơn nhiều đơn thuần dẫn bạo hỏa lôi con không chút nào kém hơn bình thường địa tiên cảnh giới tu sĩ toàn lực xuất thủ nếu là kết thành pháo trận uy lực càng thêm kinh thế hai tôi thành nổ nhạc chỉ là bình thường thứ yếu là lôi đ ỉ n h xe n ỏ riêng lấy xa trường giao phong mà nói không như thần uy đại tướng quân pháo xa rồi nếu như nói thần uy đại tướng quân pháo là một mặt như vậy lôi đ ỉ n h xe n ỏ chính là một chút dùng để đối phó tu sĩ càng trò thỏa đáng hơn dùng trừ cái đó ra còn có số lớn cầm trong tay chân đạp thức thiên cơ nỏ nốt h ủ mặc dù một cái không có thành k i ể u nhưng hội tụ thành trăm ngàn người đằng sau cùng một chỗ chen trúc bắn trụ uy lực đồng dạng không thể khinh thường như vậy một chi đại quân mặc dù không đủ để đánh hạ đế đô thành nhưng dẹp viên toàn bộ viên đồi đàn đã dư xài dù là tại viên đồi trong vỏ có vài vị đại địa tiên bởi vì cô kỵ đỉnh đầu lồng lộng thiên đạo duyên cớ cũng nhất định khó mà từ chính diện chống lại đại quân tiến lên một cây chữ khúc xoáy kỳ tại trong gió tuyết bay phất phới tại xoáy kỳ phía dưới thì là mặc áo giáp cầm binh khí khúc trường an chỉ là lúc này khúc trường an tựa hồ có chút không thích hợp sắc mặt hơi có vẻ chất p h á t ngồi ở trên ngựa không nói một lời tại bên cạnh hắn trên tọa kỵ là một tên lao đạo một bộ váy dài đạo bảo tiên phong đạo cốt cùng phương này quân trận lộ ra không hợp nhau vất quá chung quanh giáp sĩ lại đối với tên này lao đạo làm như không thấy phản phất hắn không tồn tại bình thường lúc này lao đạo nhân ngay may nhờ vương ra s ớ mộ b trí v ầ n đạo có thể dùng nhiếp hồn chi pháp chế trụ khúc trường an lúc này đã xuất quân tiến sát viên đồi đàn lại có hai canh giờ liền có thể đến dưới lúc ngọc thạch câu phần đại sự có thể thành bốn mai sơn biên giới thanh trần đưa tay tiếp chút đ ô n g tuyết nhẹ nhàng một nắm hóa thành tuyết thủy sau đó hướng trước người tiện tay một dậy tuyết thủy hóa thành một mặt thủy kính bóng người trong đó có thể thấy rõ ràng mảy may lộ ra hơn xa tại gương đồng chính là so với tây dương chuyển đến pha lê kính cũng không chút thua kém thanh trần lại hướng thủy kính một chút trong kính cảnh tượng biến hóa tùy theo xuất hiện một tên lão đạo nhân thân ảnh lao đạo nhân chúng quanh trong h hồ là đang hành i giáp ế t tung tùm, tựa đang quân là ê n đường. Thanh Trần Hàn hướng đi bước, trước một thì phía phía sau Lui Lâm hàn thì là hướng về về v à thủy k í h trước. t r với Đối o n thủy kính lao đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu đa tạ vương ra nhắc nhở vần đạo tất nhiên là ghi nhớ lâm hàn cười nói b không không lâm hàn n cắp cắp cười một tiếng khoát tay nói chúng ta cũng đừng có lẫn nhau thổi phồng còn có một chuyện ta từng từng chiếm được một tin tức phía trước không lâu tiêu huyền từng phái hàn tuyên cùng triệu thanh hai người tuần duyệt trung quân cho nên ta cảm thấy tiêu huyền nhất định tại chi này bảo vệ đế đô trong đại quân có lưu chuẩn bị ở sau đây mới là đại chân nhân nhất định phải cực kỳ thận trọng chỗ lao đạo nhân chỉ n h ngay ngắn thần sắc trịnh trọng điểm đầu lâm hàn quay đầu nhìn về phía thanh trần s a n h sư thu đi thanh trần ừ một tiếng thủy kính lập tức vỡ vụn thành vô số dọc nước lan xuống trên mặt đất bốn đạo nhân lấy tự thân tinh huyết dẫn xuống một đạo thiên lôi đằng sau liền đứng tại chỗ yên lặng điều tức dù sao sau đó có thể là một trận dính đến sinh tử khổ chiến hắn muốn đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất không dung nửa phần khinh thường chủ quan nhưng vào lúc này có một bóng người ở bàn rơi vào đạo nhân bên người cách đó không xa đạo nhân chỉ là có chút mở mắt liếc qua đằng sau tiếp tục nhắm mắt n ư n thần người tới chiều cao tam thước xuyên qua một bộ cân vạt đạo bảo lộ ra xích hồng sắc lồng ngực chân đạp dày cỏ một đầu dối bời tóc tùy ý xoa xuống thật là không giống cái đạo nhân thậm chí cùng xưa nay chú trọng dung nhan đạo môn đều không hợp nhau nếu là ở huyền đều phía trên có đạo nhân dám như thế làm việc khó tránh khỏi phải bị trưởng quản giới luật chân nhân trách phạt một phen có thể người này lại là thật sự đạo môn bên trong người không thể nghi ngờ mà lại trên đầu còn mang một cái sáu chữ đại chân nhân xưng hảo địa vị rất là bất p h à m hắn liếc mắt ngay tại nhắm mắt điều tức đạo nhân hai người dung nhan phản phất hai thái cực một cái ở trên trời như, thiên nhân, một cái tại đất bên trên như chợ búa chi đồ hắn tự nhiên là trên mặt đất cái kia trên thực tế hai người xuất từ cùng một vị sư phụ m ô n hạ xem như nhất là ruột thị sư huynh đệ dù sao đạo môn gia đại nghiệp đại bên trong phe phái đông đảo tựa như trong thế tục phồn thịnh đại gia tộc cùng cha lại dị mẫu huynh đệ ở giữa tự nhiên khó tránh khỏi minh tranh ám đấu mà cùng cha cùng mẹ huynh đệ cũng sẽ riêng phần mình báo đoàn đều nói một ngày v i sư trung thân v i phụ cùng một vị sư phụ dạy nên đệ tử cơ hồ cùng thân huynh đệ không khác cao đại đạo nhân cười nói sư huynh mấy năm không gặp tu vi của ngươi lại có tình tiến cuối cùng là bước qua tầng mười lăm cửa hải lớn tu thành ngũ lôi thiên tâm hành quyết không nói cao ò n nhìn tiến thêm một bước, thành tựu lầu 16 cảnh giới, gần nhất có bước, có thêm phải h một tựu giới, lầu y duyên không gì được cái gì cơ t lớn. đại ư xưng là sư ợ c hồn minh là đ o nhân không n có ó mở mắt, nói khẽ, có lời cứ nói, không có cứ cần nói, lời đạo ị n nọt. h Cao đ i đ ạ nhân cười ha ha một tiếng nói thẳng sư minh sảng khoái tiểu đệ ta chính là muốn hỏi một chút sư minh ngươi lần này rời đuối được người kia hứa hẹn là gì cũng tốt để tiểu đệ ta so sánh một phen miễn cho bị hắn l ừ a gạt đi đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra khẽ nhả ra một mụm trọc khí lạnh nhạt nói nhất mạch phong chủ tốt bị cao đại đạo nhân nao nao tiếp theo lắc đầu nói làm sao có thể Phong phép, phong chủ vị chẳng những muốn trưởng giáo chân nhân cho phép, hơn chúng chủ giáo muốn trưởng nữa còn muốn chúng phong chủ cùng vị trí đạo i chi mới cái ệ n cộng đồng thương nghị mới được. hắn như hẹn. các chủ được, hứa gì đ dựa vào cái gì như vậy hứa hẹn. Đạo nhân cười nhạt nói năm đó băng trần sư thúc t h ă n g tọa là trời trụ cột ngọn núi phong chủ có thể từng có trưởng giáo chân nhân cho phép có thể từng có chúng phong chủ cùng điện các tri chủ cộng đồng thương nghị còn không phải thiên trần sư bám ộ t lời đoán bây giờ trưởng giáo chân nhân phi thăng sắp đến đại hắn sau khi đi tân nhiệm trưởng giáo chân nhân mới bước lên đại vị hy vọng không đủ tự nhiên còn nhiều hơn nghe một chút chúng ta những lao nhân này ý kiến một cái phong chủ vị trí còn không tính việc khó gì cao đại đạo nhân nụ cười trên mặt một chút xíu thu lại túi đầu yên lặng tính toán hắn nhìn như là cái thô giáp mã phu kỳ thực cũng là tâm tư tỉ mỉ người dù sao có thể tại đạo môn bên trong kéo lên đến nỗi nơi đây vị người không có mấy cái là người tầm thường chính như tiền nhiệm tây bắc quân tả đô đốc trừ các cung trước kia lúc nhìn như là cái bất thành khí cầu thả người khờ hàng nhưng đến đầu đến cũng chỉ có hắn có thể ở bên trái đô đốc quan chức bên trên kết thúc yên lành ngược lại là những cái kia nhìn như tinh minh cùng thế hệ võ tướng tại mấy lần miếu đường đại biến bên trong chết sạch sẽ Nếu là một chương á tám r mươi chín rằng i đạo lý để tay lên ngực mà hỏi tiêu huyền sắp tán rơi xuống đất lần tràng hạ toàn bộ nhặt lên đằng sau chỉ lưu lại một viên giữ tại lòng bàn tay còn lại toàn bộ chứa vào trong tay n áo ngẩng đầu nhìn về phía gió tuyết đời trời thần tình trên mặt lại lần nữa khôi phục lại lúc trước không vui không b u ồ n trạng thái lam ngọc cùng ngụy cấm hai vị bồi bạn hai đời đế vương lao thần tự nhiên trong lòng có suy đoán chỉ là tại tình huống không rõ tình hình bên dưới ai cũng không tốt tùy tiện mở miệng cho nên hai người l i ế c nhau đằng sau cuối cùng vẫn lựa chọn riêng phần mình trầm mặc nhân sinh t a m đại khổ sự t ì n h thở nhỏ mất cha trung niên tăng vợ già đến mất con Tiêu u h y ề nhưng k c như như vào lúc này một tên nữ tử áo trắng cóng trưởng cầm leo lên viên đội đàn lam ngọc cùng mỹ cấm có chút không người hoàng thái phi người tới chính là tần mục miên nàng sông hai vị miếu đường đại lão khẽ vớt cầm thăm hỏi sau nhìn về phía tiêu huyền nói khẽ bậy hạ từ nhà đầu đã đi mong rằng nén bi thương nghe được lời này đằng sau v ô luận lam ngọc hay là ngụy cấm cũng hơi biến sắc mặc dù hai người lúc trước đều đã có chỗ suy đoán nhưng chân chính chính thai nghe được đằng sau hay là có trong nháy mắt tâm tình nặng nề khách quan lên vị kia cường thế đến làm cho cả triều đình đều l u ố n cúi đầu thậm chí tiên đế cũng muốn để nó ba phần thái hậu nương nương hoàng hậu nương nương càng phù hợp triều thần đối với nhất quốc t r i mẫu m o n g đ ợ i từng ấy năm tới nay như vậy không nhúng tay vào triều chính thống ngự hậu cung phụ tá hoàng đế bệ hạ giút chồng dạy con có thể nói là một vị hiền sau cứ như vậy đột nhiên đi khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy trong lòng bì thống hoàng đế bệ h t c i đầu nhìn chằm c h ầ m lòng bàn tay duy nhất một viên lần chẳng hạn thần tình trên mặt vô hỉ vô bi chỉ là bờ môi có chút rung động qua hồi lâu sau hoàng đế bậy hạ thở thật dài một tiếng một lần nữa khép lại lên bàn tay hung hăng dùng sức nắm tay đến mức đầu ngón tay chỗ có chút trắng bệnh hắn không hề nói gì không có giận tím mặt thể phải báo thủ cũng không có bi thương truy điệu thế tử nhưng hắn tựa hồ lại nói rất nói nhiều đủ để cho tất cả mọi người cảm nhận được một vị đế vương phẫn nộ n g ư ờ có kích lôi mà mặt như tính hồ người có thể bái thượng tướng quân thượng tướng quân còn như vậy làm sao hứng là nhân gian đế vương lam ngọc cùng ngụy cấm mắt nhìn mũ riêng phần mình đứng xuôi tay liền ngay cả tần mục miên cũng thu liễm trên mặt thần sắc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng tiêu huyền chậm rãi nói ra năm đó tiên đế lúc còn sống đã từng nói như vậy đánh giá ngụy vương nói hắn cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh tựa như một thanh song nhận thanh p h o n g đã có thể đả thương người cũng có thể thương mình như thế hùng khí thời gian sử dụng cực kỳ thận trọng không cần t h ì mau chóng trở vào bao cho nên tiên đế dùng ngụy quốc tới làm vỏ kiếm đem hắn bắt đầu phong tỏa thanh vỏ kiếm này cũng hoàn toàn chính xác hóa lại hắn mấy chục năm khả thi đến nay này thanh song nhận này chi kiếm cuối cùng vẫn là thương tổn tới hoàng hậu cũng thương tổn tới chớ hoàng đế bệ hạ chỉ chỉ ngực nói khẽ chấm nơi này không quá dễ chịu rất không p h ả i mái gia đình bình thường nam nhân nếu là bị người hại chết thê tử đều biết cùng người liều mạng vô luận như thế nào cũng phải vì chết đi thê tử đòi lại một cái thuyết pháp bách tính còn như vậy chấm càng là như vậy hoàng hậu lần này gặp nạn chấm nếu là không có khả năng đòi lại một cái công đạo người trong thiên hạ như thế nào nhìn chấm chấm thì như thế nào đối mặt đã đi trước một bước hoàng hậu cho nên chấm muốn cùng bị vương giảng một cái đạo lý bốn đắt đắt tiếng bước chân quanh quần ở trên không đung đưa trong đại điện con hộp kiếm từ bắc du chầm dai đến gần tiêu tri nam lúc này tiêu chi nam vẫn là duy trì ngồi quỷ chân tư thế từ hoàng hậu nằm tại trong ngực của nàng nhắm hai mắt tựa như ngủ thiếp đi bình thường tiêu bạch đã đứng dậy dùng tay háo lao đi nước mắt trên mặt đằng sau thần sắc càng giữ tận v à a người vị này vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước thái tử điện hạ rốt cục đã trải qua nhân sinh bên trong lần thứ nhất to lớn ngăn trở dạng này ngăn trở từ bắc du cũng tao ngộ qua ngay tại hai năm trước hắn thụ nghiệp dân sư công tôn trọng ngư cũng là chết tại trước mặt hắn mà hắn thì so hiện tại tiêu bạch càng thêm vô lực tối thiểu nhất hiện tại tiêu bạch đã có báo t h ủ vốn liếng cùng lực lượng mà từ bắc du cho đến tận này còn không nhìn thấy nửa điểm hy vọng đường đường đạo môn khôi thủ đứng ở ba mươi vị đại c h â n nhân tri định trưởng giáo c h â n nhân lấy lầu mười tám phía trên cảnh giới tu vi mà bệ nghệ thiên hạ tòa này sừng s ữ n g núi lớn ngăn tại phía trước để từ bắc du gần như tuyệt vọng mà lại phi thăng sắp đến bốn chữ lớn càng là bao giờ cũng đều đang nhắc nhở từ bắc du lưu cho hắn thời gian cũng sẽ không quá nhiều nếu không thể tại thu diệp trước khi phi thăng báo đến đại t h ủ như vậy thì chỉ có thể trên trời tai chiến đây đã là gần như không có khả năng hoàn thành sự tình cho nên tuyệt đại đa số người đều cho rằng từ bắc du sẽ cố gắng trọng chân kiếm tông nhưng không ai cho là hắn sẽ đi hướng thu diệp trả thù kỳ thật tại từ bắc du đ ấ y lòng vẫn luôn có một cái nguyện vọng đó chính là cầm trong tay chu tiên giết tới đều thiên phong đi bắt trước năm đó tổ sư thượng thanh đại đạo quân hành động vĩ đại một kiếm áp đảo khắp núi đại trân nhân sau đó cùng thu diệp đã phân thắng bại cũng q u y ế t sinh tử từ xưa đến nay có hai loại t h ủ là tất báo không thể nghi ngờ một loại là t h ủ giết cha một loại là đoạt vợ mối hận sư phụ không g i n g với sư phụ như thầy như cha giết sư mối thù tức là thù giết cha không có nửa phần thỏa hiệp chỗ thương lượng, không phải báo không thể. cho nên từ bắc du mới có thể l i ề u mạng ở trong thế tục sờ soạn lần mò lúc này đã không còn là vì hồi nhỏ người kia thượng nhân n ộ n g cũng không hoàn toàn là bởi vì trọng chân kiếm tông trách nhiệm càng nhiều vẫn là vì báo thù hai chữ giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền đây là thiên kinh địa nghĩa đ ạ o lý cho dù là trên trời tiên nhân cũng không thể ngoại lệ từ bắc du quay đầu nhìn về ngoài điện phong tuyết thần du và dặm hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ năm xưa cũng nghĩ minh bạch rất nhiều trước kia n g h ĩ không hiểu sự tình thì như nói thái bình nguyên n i ê n lúc miếu đường dùng chuyển t h như sư phủ công tôn trọng như cùng thu diệ tại bích du lịch đảo liên hoa núi bên trên một trận chiến Lại là dưới có chính m ắ thân lần luận này, n đại ữ n chuyện này cùng lần tranh giành thiên g cuối hạng. h là lại một t là tiêu hoàng dị mẫu m i n h đệ ngụy vương tiêu cận cùng thảo nguyên chủ nhân lâm hàn bọn hắn không cam tâm làm cả đời thần tử cho nên bọn hắn muốn tranh muốn đoạt thái bình nguyên nhiên lúc miếu đường dung chuyển chính là bọn hắn giấu tại phía sau màn lần thứ nhất xuất thủ mà sư phụ cái chết thì là hai phe thế lực lại một lần tranh đoạt cùng va chạm về phần ngay sau đó bọn hắn dứt khoát không còn giấu tại phía sau màn mà là quang minh chính đại đi đến trước sân khấu cùng hoàng đế bệ hạ phân cao thấp trước kia từ bắc du nhìn không rõ cũng không phải là bởi vì hắn tâm tư không đủ mà là bởi vì hắn vị trí quá thấp có rất nhiều đồ vật không nhìn thấy bây giờ hắn từng bước một đ ă n g đỉnh trước kia không thấy được bây giờ có thể thấy được như vậy trước kia nghĩ không hiểu hiện tại cũng liền thuận lý thành trương suy nghĩ minh bạch nếu là chính diện giao chiến ngụy quốc cùng thảo nguyên không có năm chắc tất thắng cho nên bọn hắn chỉ có thể kiếm tàu tiên h phong đồng dạng đại t ề triều đ ỉ n h tự vệ có thừa nhưng là muốn triệt để tiêu diệt hai cái này họa lớn trong lòng cũng là h ữ u tâm vô lực cho nên hoàng đế bệ hạ quyết định binh đi hiệp chiêu thế là liền có hôm nay cục diện này mà tại ngay sau đó cục diện bên trong biến số lớn nhất là đạo m bây giờ đạo môn sớm đã không phải năm đó tiên đế lúc còn sống đạo môn bây giờ đạo môn cùng triều đình đồng s à n g dị mộng nhiều năm nhưng lại chưa hoàn toàn vạch mặt cho nên đạo môn nội bộ cũng có sự khác nhau rất dớn thanh âm có chủ dương tự mình vào cuộc có chủ dương bàn quan cũng có cực lực phản đối lại thêm n h a u n h a u hỗn loạn thủ đ ồ chi tranh nhường đạo môn nội bộ tràn ngập biến số đồng thời cũng làm cho toàn bộ thiên hạ thế cục cũng vì đó khiến động từ bác du không khỏi để tay lên ngược tự hỏi đến cùng nên như thế nào chống lại đạo môn chương chín mươi ngoài ý muốn chi tử vực mọi khách chương chín mươi ngoài ý muốn chi tử vực mọi khách từ bác du thu liễm suy nghĩ một lần nữa xoay đầu lại nhìn về phía trong ngực vợ hoàng hậu nương nương quan hệ giữa hai người rất vi diệu thậm chí đến hoàng hậu nương nương trước khi chết một khắc này đều là như vậy vương công thế ra xuất thân từ hoàng hậu trướng mắt từ bắc du cái này không quan trọng hạng người từ bắc du đồng dạng không thích vị này đối với thê tử có nhiều thiên vị trách móc nặng nề nhạc mẫu đang bay xương điện một phen kịch liệt n ô n từ đằng sau hai người đại khái là nước giếng không phạm nước sông trạng thái chỉ là hiện tại người đã chết đều nói người chết là lớn điểm này nhỏ khúc mắc cũng theo đó triệt để tan thành mây khói từ bắc du trêu chọc bà quỳ xuống túi đầu mà bái không quan hệ nàng là hoàng hậu một nước chỉ vì nàng là vợ mình mẫu、thân. tiêu b ạ chi đã h ơ b ì nam h phục tâm tỉnh, chấm phụ tâm giết tới giọng nói, quỷ vương cung người đã giết tới bên này, phụ hoàng bên i quỷ đã k tỉnh thế t càng chỉ h sợ ê không trước h Chi ể lạc quan. Tiêu chi Nam t trước, trước h o à n g hốt đang lúc m ở mị hoàn hồn mang theo nhàn nhạt giọng n g ũ i nói lần này đại địch bất kích phụ hoàng hẳn là có chỗ đ o á n trước chỉ là kỳ xoa một chiêu mới có thể biến thành hiện tại tình cảnh như vậy chuyện cho tới bây giờ lấy đại cục làm trọng nên lập tức trở về đế đô từ bắc du c h ầ m rãi đứng vậy nói khẽ chỉ sợ bệ hạ sẽ không cam lỏng cứ như vậy lui rắn ở trong động đánh không đến nó chỉ có thể dẫn xà xuất động lần này bệ hạ lấy thân làm mồi cuối cùng đem hai đầu rắn độc cho dẫn đi ra tiêu h chí hạ ậ m một ngụm, bệ hạ làm còn tắn bị bệ ạ l sao lại tùy tiện thả tình thế nguy cấp, có thể tương, t Bây nguy nguy đi hai gián giờ giống đại i nhìn như bình an đầu độc. đô đốc, cấp, có làm n sinh cũng không từng x ấ t thủ, bệ hạ bệ chi ò n n có sức đ á một trận. t ê u chi nam cải chính nói đúng ra là một con g i á n độc ngụy vương không có hiện thân Từ bác du gật thai tiêu thảo thể bác bổng quốc chỗ ngoại, được chơi hái, có khổ, chờ được, có, thể được. Đạo, thể có, thể có được du dù đầu nguy ưu nguy nguyên ngoại, không vương vương không đợi nói, nôi hải hái, hôi sao phí khổ, vị mồ t i ề n q u â n chi nam c nhữ g mày lấy ngụy vương chi mưu lược sẽ không cân nhắc không đến trung quân hẳn nếu có can đảm xuất thủ như vậy tất nhiên là có ứng đối trung quân thủ đoạn từ bắc du đột nhiên hỏi tất nhiệm trung quân đô đốc khúc trường an phải trăng đáng tin nếu là này nhân sinh biến trung quân phá hỏng trở về đế đô chi lộ thậm chí lấy đại quân vây kín nơi đây như vậy chúng ta chính là thân hãm biệt cảnh tiêu bạch cùng tiêu chi nam lẫn nhau chậm rãi nói ra khúc trường a n người này làm không gia tâm theo lẽ thường mà nói không có khả năng làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình mọi chuyện sợ vắng nhất bây giờ lúc nguy nan làm sao có thể theo lẽ thường mà nói từ bác du trầm giọng nói vừa rồi điện hạ đã nói ngụy vương tất nhiên sẽ có ứng đối trung quân thủ đoạn hắn khẳng định không cách nào trong khoảng thời gian ngắn triệu tập đại quân vượt qua đông hải đến k i ể m chế trung quân có thể là để thảo nguyên kỵ quân xuôi nam b i ê n châu như vậy nhằm vào trung quân đô đốc khúc trường a n ra tay chính là biện pháp tốt nhất trong điện bầu không khí bỗng nhiên đóng băng từ bác du nói tiếp quỷ vương cung tứ đại minh quân theo thứ tự là khổng gia tiêu từ kinh vĩ mạnh đông、Phỉ. lạc nan hành bây giờ lạc nan hành đã bị ta chu sát có thể ba người khác còn giấu kín tại chỗ tối tùy thời mà động nhất là nhằm vào thái tử l i ệ n hạ không thể không đề phòng tiêu b ạ c h c a o mày nói ý của ngươi là từ bác du nói các loại nếu bệ hạ để cho chúng ta sớm tới như vậy nhất định là có chỗ an bài chỉ là chưa từng ngờ tới ngụy vương sớm bố trí xuống chuẩn bị ở sau lúc này mới kỳ xoa một chiều bất quá bệ hạ hẳn là còn có chuẩn bị ở sau tương đối tiêu chi nam nói khẽ chúng ta ở ngoài chỗ sáng địch ở trong tối nghi tính không nên động ta duy trì nam quy ý nghĩ tiêu mạch chấm ngâm một lát sau nhẹ gật đồ bốn viên đồi đàn ba vị đạo môn đại chân nhân tại trong gió tuyết mê ngô h n g h i ệ n thân chư dẫn xuống thiên lôi công tôn bại cùng cao lớn đạo nhân lý sấm bên ngoài lại có chính là đ ị a tiên lầu mười sáu la xanh không cần hoàng đế bệ hạ nhiều lời ám vệ phủ tả đô đốc phó trung tiên ám vệ phủ hữu đô đốc nguy vô kỵ cùng thiên sách phủ trưởng ấn đô đốc triệu vô cực riêng phần mình xuất trận liên tiếp kể từ đó chính thức xuất thủ giao chiến đ ị a tiên tu sĩ đã có mười hai người số lượng triều đình có được thiên hạ năm mươi năm thiên hạ anh tài vào hết b y cao thủ nhiều như mây một tại đế đô trong thành ám sát hoàng đế bệ hạ đích thật là một kiện việc khó như lên trời tình nếu như bây giờ thân ở đế đ chỉ cần mở ra tòa kia kéo dài đợi thứ ba vương triều hoàng thành đại trợ lại có cùng cảnh cao nhân kiềm chế cho dù ngươi là đ ị a tiên lầu mười tám cũng có bỏ mình chi lo mà không phải giống bây giờ như vậy nhìn như đả sinh đả tử kỳ thực là có tiếng có thối cục diện cho nên hoàng đế bệ hạ mới có thể chủ động rời đi đế đô đi vào tòa này viên đổi đàn dẫn x à xuất động hoàng đế bệ hạ nắm bình rượu tự đủ b à n cờ này hay là vừa mới lạc từ giai đoạn khoảng cách thu quan rất xa đến cùng ai thua ai thắng còn nói còn quá sớm hắn cảm khái nói bất quá bình tĩnh mà xem xét đơn thuần so với gân tay tài đánh cờ chấm không bằng vị thúc thúc kia xa rồi chỉ là chấm chiếm cư ở trên hướng cao nhìn xuống đại thế tựa như trên bàn cờ nhường cho con không duyên cớ thêm ra rất nhiều con cờ cho nên mới có thể bên dưới thành ngay sau đó cục diện này tiêu huyền quay đầu nhìn về tần mục miên hỏi lạc tử đánh cờ nhất là coi trọng một thời cơ nắm chắc thái phi có phải hay không rất ngạc nhiên chấm tại sao muốn tuyển ở thời điểm này xuất thủ tần mục miên lắc đầu cũng không nói chuyện tiêu huyền bình tĩnh nói bởi vì lúc này đạo môn nội loạn không dành quan tâm chuyện khác nếu không phải đạo môn bởi vì thủ đ ồ chi tranh mà kềm chế tuyệt đại bộ phận lực lượng như vậy hôm nay nhìn thấy cũng không phải là một cái thái ất cứu khổ thiên tôn cùng ba cái đại chân nhân mà là hai tay số lượng đại chân nhân đến lúc đó liền xem như chấm đế đô thành bọn hắn cũng dám đi xông vào một lần sau chốc lát im lặng tần mục miên nhẹ nhàng mở miệng nói sớm tại rất nhiều năm trước ta từng gặp tiêu cẩn thời điểm đó hắn liền đối với tiêu dục nói thiên hạ đại thế không nên là như vậy tiêu dục cùng lâm ngân bình hẳn là chết tại thảo nguyên v ư n g đình thanh trần đại chân nhân hẳn là chấp trưởng đạo môn thu diệp hẳn là trở thành một vị khôi lỗ thẳng đến thanh trần đại c h â n nhân sau khi phi thăng mới có thể chấp trưởng đạo môn quyền hành thượng quan tiên trần cũng sẽ không chết mà là lấy h i ể n hách đại kiếm tiên tôn sư phi thăng trên trời cuối cùng thiên hạ này cũng không họ tiêu mà là họ cha chỉ là không tại sao đây hết thể đều lộn xộn tiêu dục không chết ở trên thảo nguyên ngược lại là nhập chủ tây bắc quật khởi chi thế không thể ngăn cản đến mức về sau thanh trần bị trục xuất đạo môn thượng quan tiên trần t h ầ n tử đạo tiêu thậm chí phá vỡ đạo môn cùng kiếm tông hai tướng rằng con ngàn năm cách cục tiêu huyền n ữ khí mang theo trâm trọng nói tiêu cần nghĩ mãi mà không rõ chấm lại có một hai suy đoán Võ tổ thuần h là là làm ra hướng c h đối cho u t pháp, h nên tiên hoàng liền thành đại thế chiếu cống người do một viên nhàn tử nhảy lên trở thành nhất là yếu hại quân cờ quả thực là trấn áp tiêu cẩn viên này đảo loạn bản cờ ngoài ý muốn tri tử lam ngọc nói khẽ bậy hạ nói có lý từ tiên đế về phía sau chương chín mươi n g n mốt huống phá tiểu thiên người ngũ suy chương chín mươi mốt huống phá tiểu thiên người ngũ suy ám vệ phủ ba vị đô đốc bên trong tu vi cao nhất phó trung tiên đón nhận đạo môn ba vị đại chân nhân bên trong tu vi cao nhất thanh diệp thanh diệp không khách khí chút nào vung lên tay háo Từ、trong ừ t tay h áo bay ra bốn đạo nhan sắc khác nhau phụ triện kết phủ thành trận cùng p h o n g hàn băng liệt diễm loạn thạch đều xuất hiện phó trung tiên h nếu bị đông đảo tu sĩ tôn xưng là ám vệ phụ phụ chủ tự nhiên có chỗ độc đáo của nó một thân tu vi chính là hạt bụi nhỏ đại chân nhân cùng ngọc trần đại chân nhân tự tay dạy dỗ tiến vào triều đình đằng sau lại đọc nhiều sở trường các nhà phi nho không phải võ phi đạo mà tự thành một trường phái riêng chỉ gặp hắn đưa tay đưa tay về phía trước toàn bộ bàn tay v n g ánh sáng long lanh như là ngọc thạch điêu thành trực tiếp đem những phụ t r i n à y toàn bộ cáo nát thanh diệm đạp cương bộ đấu ở lòng bàn tay vẽ ra một sau đó một trưởng lật đổ đập xuống phó trung thiên thân hình bỗng nhiên ra tốc lướt qua nguyên bản đặt chân chỗ ẩm vang phá thoái xuất hiện một phương to lớn ngũ chỉ trưởng ấn thanh diệp trầm giọng mở miệng nói phó trung thiên ngươi chính là vi trần sư bá cùng ngọc trần sư bá c h i tử vốn nên tại đạo môn ta đại c h â n nhân hàng ngũ lại vì sao muốn làm lớn đủ chi ưu quyền phó trung thiên mỉm cười nói triều đình cùng đạo môn vốn là một thể tiên đế cùng trưởng giáo chân nhân chính là hảo hữu trí giao thái hậu nương nương cùng trưởng giáo phu nhân cũng tương giao rất thân chỉ vì nhiều các ngươi những này bỡ đỡ tiểu nhân mới có thể sinh ra rất nhiều khoảng cách phó mẫu người hôm nay liền muốn đi bài trừ gian hung tiến hành thanh diệp cười lạnh nói liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không thoại âm rơi xuống một phương phủ trú từ lòng bàn tay của hắn bay lên che khuất bầu trời trong phủ có c à n g khôn sơn hà p h ủ giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên mơ hồ tiếp theo hồi phục thanh minh đã không thấy thanh diệp cùng phó trung thiên tung tích lần này thanh trần không có tay nâng sơn hà mà là lựa chọn mình cùng phó trung thiên nhất đạo tiến vào bên trong chỉ vì tại đạo phù này bên trong thanh diệp có thể chiếm hết thiên thời địa lợi sơn hà ở giữa xanh ú n g tươi tốt dòng nước dốc rách một phái tiên gia phúc địa thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng thanh d i ệ p hiện ra thân hình trong tay nắm giữ một cây thanh mục đặng trượng tại hắn cách đó không xa chính là đứng chắp tay phó trung tiên phó trung tiên nhìn về phía bốn phía sơn sơn thủy thủy bình tĩnh nói tốt một đạo sơn hà phù ngược lại thật sự là là thủ bút thật lớn bất quá thanh d i ệ p ngươi thật coi chỉ là một đạo phụ t r i ệ n liền có thể vây chết phó mẫu người thanh d i ệ p không nói gì chỉ là nhẹ nhàng vùng trong tay đặng trượng t r u n g quanh cỏ cây trong nháy mắt căn vọt như là vô số thanh xả hướng phó trung tiên mãnh liệt mà đi phó trung tiên nhẹ nhàng cười một tiếng Nhanh chân hướng về phía về thoại r ư ớ c mặc c ngàn v n cỏ cây b ế n thành âm rơi xuống vùng thiên địa này chấn động không đất thanh sơn pha toái trường hà ngăn nước một bộ thiên địa vỡ nát cảnh tượng bất quá hai người vẫn là lưu tại đây phương do phụ triện tạo nên hàng ngàn tiểu thế giới bên trong cũng không phá phủ mà ra phó trung tiên nhẹ nhàng ô lên một tiếng cảm thấy kinh ngạc nói có chút ý tứ vậy mà một phù bộ một phủ không hổ là gia phụ đằng sau phủ triện phái khối thủ chỉ gặp sơn hà phá thoái đằng sau là một mảnh mênh mông c ắ t vàng liếc nhìn lại không thấy cuối cùng không thấy thanh d i ệ p thân ảnh phó trung tiên mũi chân điểm một cái thân hình hướng lên lướt lên ý đổ bay lên trời màn nhưng vào lúc này thanh diệm thân ảnh tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một trưởng lăng không đập xuống trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn vân khí bàn tay cùng lúc đó phó trung tiên h dưới chân cũng xuất hiện một phương hoàn toàn do cắt vàng tạo thành bàn tay to lớn nâng lên phía trên hai bàn tay lúc lên lúc xuống vừa vặn đem phó trung tiên h kẹp ở giữa phó trung tiên h đại cười một tiếng đến hay lắm cả người hắn đỉnh thiên lập địa không tránh không né ẩm vàng một tiếng hai bàn tay khép lại là mười bất quá ngay tại sau một lát đầu tiên là cắt vàng ngưng tụ thành bàn tay vỡ vụn thành từng mảnh tiếp theo vân khí kết thành bàn tay cũng tan thành m â y khói phóng khí t thành bàn tay cũng tan h à n h mấy khói phói p n g khí k t h à n h bàn tay n g tan h mắt chậm rãi nâng lên tay phải của mình c ù n phong gào thét cuốn lên đầy trời cắt bụi như một lục địa vòi rồng. vòi rồng đem thanh diệp bao phủ trong đó tầng tầng xếp bất quá thời gian qua một lát thanh diệp nhìn đã phảng phất là một cái đất tượng lại có một lát đã không nhìn thấy thanh diệp thân ảnh chỉ có nối liền đất trời lục địa vòi rồng cùng vô cùng vô tận bị thổi lên cắt vàng đ ầ y trời trong báo cát thanh diệp mặc cho cắt vàng xâm nhập từ không trung chậm rãi rơi xuống sau đó đem thanh mục đ ẳ n g trượng hung hăng đâm vào dưới c h â n mặt đất, thanh trượng xuống đất ba tấc là vì mọc dễ thanh diệp một cước đặt đất đất dung núi chuyển dưới chân mặt đất lan tràn ra vô số như mạng nện vết rách tiếng quát nói lên nó tay hắn một chút thanh mục đằng trượng ngay sau đó một cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên là vì nảy mầm thanh mục đằng trượng như tiên nhân thực bảo thụ cao v ú t trong lây c ả n h nhanh tan lá thanh diệp mặt không biểu tình tay vịn thanh mục đằng trượng biến thành đại thụ thân cây chậm dãi hai mắt nhắm lại như một tiên nhân hoa cái đại thụ tại thời khắc này phảng phất sống lại cành lá tuôn rơi mà động một tầng lục quang bao phủ cả viên đại thụ cùng dưới cây thanh diệp bao cắt lại không đến tiến lên mảy may to lớn màu vàng đất lục địa trong vòi rồng đứng thẳng lên mảy may to lớp đ ầ trời gốc đất vàng bị đẩy ngược ra ngoài lấy bảo thụ mọc dễ chỗ làm trung tâm tạo thành một vòng cao ba tấp đất lũy phó trung tiên vuông xuống một mực nâng lên tay phải ngẩng đầu nhìn về phía cây này cao tới trăm trượng bảo thụ nếu như hắn suy đoán không sai cây này bảo thụ chính là phá vỡ đạo sơn này sông phủ nơi mấu chốt phó trung tiên chậm rãi đưa tay trái ra năm ngón tay thành c â u trên bầu trời tùy theo xuất hiện năm cái vật tuyển ngay sau đó năm đạo khí trụ rơi xuống từ trên không phó trung tiên lại vẫy tay để ép năm đạo khí trụ kết hợp một đạo ẩm vang hướng về bảo thụ bảo thụ run run dày dày vùng thiên địa này bắt đầu lay động không ngừng n h n ạ o lên vô số gợn sóng không chỉ phó trung tiên h bàn tay tiếp tục ép xuống cây này trăm t r ư ợ n g bảo thụ tựa hồ không chịu nổi gánh nặng cũng theo đó không ngừng r u ngắn chín mươi triệu tám mươi triệu bảy mươi triệu bốn làm bảo cây triệt để đổ s ụ p lúc vùng thiên địa này cũng rốt cục phá thành m n t nhỏ thân hình của hai người lại xuất hiện tại hiện thế bên trong phó trung tiên h thân hình bỗng nhiên tiến về phía trước trong nháy mắt phá vỡ thanh diệp trong lúc đ ộ i vàng kết thành phụ trận thanh diệp đang muốn lại lần nữa váy bừa phó trung tiên h đột nhiên mở miệng tiếng như tiếng sấm hai mắt số dây lát thanh diệp thân n i ệ m và khí thế cảm giác trong nháy mắt lại bị sinh cắt đứt trừ hai mắt hai thai lại không cảm giác ngoại giới cách khác phó trung tiên h lần ê n tiếng l nữa, rục thứ ủ y lấy lập thân. Thanh diệp quanh thân t quanh Diệp c có tức cả học nói, huyết khí ngập ra, trong nháy Hán kinh máu đầy người. Hán kinh lại cả giận nói, ngươi vậy vết tràn trong mắt trần ra, là mà ngập người. giận ngươi xong đã lại vi sư ba á tiểu thiên người ngũ suy. Phó Trung Thiên lần thứ người suy. Phó ngũ lần b mở miệng thân ánh sáng t r ợ t diệt thanh diệp không còn dám có nửa phần may mắn cả người hóa thành một đạo trường hồng vút qua mấy trăm trượng đem ngừng chân không tiến lên phó trung tiên h xa xa bỏ lại đằng sau phó trung tiên h đứng tại chỗ hai bên huyện thái dương nhảy lên cực liệt làn ra như gió thổi nước hồ giống như nhộn nhạo lên từng tầng từng tầng nhăn meo chập trùng lúc này trong thai của hắn trừ kịch liệt như đụng trông tiếng tim đập rốt cuộc nghe không được nửa điểm thanh nhầm khác sau một lát trên mặt hắn đỏ tươi nhan sắc mới chậm rãi rút đi làn da chập trùng cũng dần dần bình tĩnh lại mới vừa rồi không phải hắn không muốn đuổi theo mà là hắn đối với cùng cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ dùng r a tiểu thiên người ngũ suy giết địch một nghìn tự tôn tám trăm tự thân đồng dạng bị thương không cạn thật sự là hưu tâm vô lực phó trung tiên h quay đầu nhìn về mặt khác hai nơi chiến trường cười khổ một tiếng miễn cưỡng đánh lui thanh diệp nhưng hắn tự thân cũng tạm thời phế đi một nửa chính là muốn lại đi viện thủ người khác cũng là lực có thua sau đó liền muốn nhìn bệ hạ chuẩn bị ở sau như thế nào chương chín mươi hai hai người tề động không quay đầu lại chương chín mươi hai hai người tề động không quay đầu lại lâm hàn cùng thanh trần bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều một đạo hư vô mở mị thân ảnh trên giới quanh người tỏa ra ánh sáng lung linh thấy không rõ khuôn mặt không giống chân nhân lâm hàn đã là đem bên hông mình thu thủy trường đao h á i xuống hai tay trụ đao quay đầu cười nói nói cho cùng ngươi vẫn là tới bất quá làm ra như thế một bộ chiến trận thật đúng là thiền kim chi tử t ỏ a bất t h y đường người kia bình thản nói ra một chút biến số ta không thể không tự mình tới một chuyến bất quá vấn đề không lớn k h ô người đ kia phủ nhận nói bây giờ nói những này còn vì lúc còn sớm hắn quay đầu mắt nhìn mai sơn phương hướng ta không đi qua một lần minh lăng phụ cận liền hao tổn gần nửa thành tu vi có một số việc không thích hợp lâm hàn từ chối cho ý kiến nói vậy ngươi xem ra cái gì người kia bình tĩnh nói minh lăng tựa hồ có chút cổ quái lâm hàn nhịn không được cười nhạo một tiếng minh lăng có gì đó quái lạ cái này không sai biệt lắm là mọi người đều biết sự tình lâm hàn lập tức tức giận nói tiêu hoài du lời này ngươi làm sao không nói sớm đến lúc này lại nói cùng đánh giám khác nhau ở chỗ nào người tới chính là vị kia để đại tề hai đời đế vương đều coi là họa lớn trong lòng ngụy vương cũng là một tay mưu đồ hôm nay đại biến đông hải câu tình khách tiêu cẩn tiêu cẩn không chút nào tức giận lạnh nhạt nói là không có gì khác biệt lâm hàn tựa hồ cũng biết tiêu cẩn tính nết không còn cay nghiệt một nữ n hỏi tiêu huyền có bản lãnh này hay không tiêu cẩn chém đinh chặt sắt nói không có lâm hàn vi nhữ mà nói khẳng định như vậy tiêu cẩn giải thích nói ba kiếm mà nói theo thứ tự là thứ dân kiếm chư hầu kiếm cùng thiên tử kiếm lấy thiên tử kiếm cầm đầu năm đó đạo môn trang tổ như vậy hình dung thiên tử kiếm khỏa lấy bốn lớn g i chế lấy mũ hành mở lấy âm dương cầm lấy xuất hạ đi lấy thu đông kiếm này thẳng chi vô địch, theo chi không bên d ư ớ i vung chi vô bảng bên trên quyết phủ vân bên dưới t u y ệ t địa duy kiếm này vừa ra uy phục thiên hạ này vị thiên tử kiếm cũng tiêu dục có thể tu thành kiếm này cũng không phải là bản thân hắn như thế nào kinh tài t u y ệ t diễm mà là hắn vừa vặn đứng ở chiều hướng phát triển vị trí bên trên nói trắng ra là chính là thiên ý chiếu cố thượng thương thủy liên người bên ngoài hâm mộ không đến càng không học được dù là đồng dạng là đế vương tôn sư tiêu huyền cũng không được lâm hàn lúc này mới thoáng thở dài mờ hơi nếu là tiêu huyền cũng có tiêu dục năm đó trước hết giết phó trần tái chiến thượng quan tiên trần bản sự vậy cái này cầm cũng được đánh tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút về nhà ăn tết tính toán hắn gọn gàng dứt khoát hỏi ngươi đến cùng vì sự tình gì mà đến tiêu cần nói khẽ chờ một chút liền biết lâm hàn lánh hừ một tiếng không hỏi tới nữa đúng lúc này một đạo cầu vòng màu máu từ ba người đỉnh đầu hầm vang lướt qua lóe lên liền biến mất lâm hàn n g ầ g đầu hướng huyết hồng biến mất phương hướng người nhạo nói đường đường đạo môn đại chân nhân phụ triện phái k h ô i thủ lá gan lại nhỏ như vậy thật sự là không có tác dụng lớn hắn quay đầu nhìn về bên cạnh thanh trần hỏi xanh sư thanh trần nhẹ gật đầu bước về phía trước một bước bốn tiểu vị ương cung từ bắc du ba người đem hoàng hậu nương nương di thể tạm thời rời nhập hậu điện sau đó từ bắc du một mình đi vào ngoại điện chờ đợi qua có chừng hơn phân nửa trụ hương công phu đằng sau lờ mờ có thể thấy được trong gió tuyết m ê n h ông văn võ bá quan tại đại đội cấm quân hộ tống bên dưới hướng bên này tới người cầm đầu chính là ti lệ giam trưởng ấn thái giám trương bách thuế cùng nội các thứ phụ hàn tuyên từ bắc du tiến ra đón phân biệt chào đằng sau hàn t u y ê n hỏi hoàng hậu nương nương thái tử điện hạ cùng công chúa điện hạ đâu từ bắc du do dự một chút nói khẽ hoàng hậu nương nương băng hạ thái tử điện hạ cùng công chúa điện hạ ngay tại hậu điện. Trương bách thuế cùng vừa rồi trương bách thuế liền có chỗ phát giác chỉ là không có khả năng khẳng định bây giờ nghe từ bắc du chính miệng nói ra đằng sau rốt cuộc khẳng định trong lòng đoán đồng thời cũng khó tránh khỏi nỗi lòng phức tạp hàn tuyên trầm mặc một lát nói khẽ đi trước b á i tế hoàng hậu nương nương sau đó lại cùng thái tử điện hạ thương nghị đi trương bách thuế thở dài nói cũng chỉ có thể như vậy bách quan theo thứ tự nhập điện ba người lại tạm thời lưu tại ngoài cửa đứng ở trong gió tuyết m ê n h ngông từ bắc du hỏi vậy hạ bên kia như thế nào trương bách t u ế nhìn hắn một cái chứ hơn ngàn cấm quân bên ngoài chỉ còn lại lam tương ngụy đại đô đốc chư vị vương ra cùng một đám quan v õ còn canh giữ ở chỗ ấy từ bác du trầm mặt một lát trầm giải nói đã có bình an tiên sinh hộ vệ nơi đây vậy ta ở lại chỗ này cũng là vô dụng chẳng đi bậy hạ bên kia nói không chừng còn có thể tận bên trên một phần sức mọn trưng ơ bách thuế từ chối cho ý kiến nhìn về phía hàn tuyên hàn tương ý của ngươi là hàn tuyên thần sắc hơi có vẻ phức tạp nhìn qua cái này cơ hồ cùng thân tử không khác nghĩa tử muốn nói lại thôi từ bác du có chút túi đầu không có đi xem lão phụ ánh mắt nhẹ nhàng nói ra b ậ hạ để cho ta hộ vệ hoàng hậu nương, nương nhưng ta lại không có thể làm tốt chuyện hôm nay chăm thân không chuộc chuyến này không là mặt khác tức là chỗ tội cũng là báo thủ cảm thấy an ủi nhạc m â u trên trời có linh thiêng như vậy hàn tuyên thở thật dài một tiếng vậy liền đi thôi từ bác du l i ế m tay háo xoay người vái trào tới đất người muốn đi đ â u mà một nữ tử thanh âm thăm thẳm vang lên từ bác du quay đầu nhìn lại bọc lấy háo khoác tiêu chi nam chính đứng tại trước đại điện trên bậc thang yên lặng nhìn qua hắn hàn tuyên cùng trương bách t u ế lần nữa l i ế c nhau sau im lặng không lên tiếng hướng trong điện bước đi đem nơi đây lưu cho đôi này tuổi trẻ vợ chồng vợ chồng hai người lúc lên lúc xuống lẫn nhau đối mặt có lẽ là bởi vì thời tiết rét lạnh nguyên nhân tiêu chi nam s ắ ồ một tiếng không nói gì vẫn là nhìn qua hắn từ bắc du chậm rãi nói ra ngươi lúc trước nói qua hy vọng ta không muốn đem toàn bộ tiền đặt cực đều áp tại cái này một họ tôn vinh phía trên khi lui thì lùi ta biết ngươi vì tốt cho ta nhưng tại hoàng hậu nương nương đi thời điểm ta chợt nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện trên đời này rất nhiều chuyện không cần thiết tính toán như vậy tinh tế có lẽ có chút thời gian có thể hỏi một chút bản tâm của mình như thế nào kiếm tu một đường từ trước tới giờ không chính là một đầu cạn biệt tâm cơ cầu trường sinh con đường tiêu chi nam khẽ cắn nuôi mẫu thân đi có lẽ tại quá khứ trong rất nhiều năm mẹ con chúng ta hai người cũng không hòa thuận nhưng nàng dù sao cũng là sinh ta nuôi ta mẫu thân hiện tại nàng đi ta rất khó chịu ta không hy vọng còn có mình tại ý người rời đi ta từ bác du đứng ở trong gió tuyết tóc trắng tung bay theo gió cùng đầy trời tuyết trắng lẫn lộn không rõ hắn trầm mặc hồi lâu sau đưa tay đặt tại trên ngực mặc dù từ bác du không hề nói gì nhưng tiêu chi nam biết hắn đang nói cái gì nàng gắn từng chữ chương ò chín mươi ba đạo môn tám con lại bắt lão chương chín mươi ba đạo môn tám con lại bắt lão khi thanh trần bước về phía trước một bước đằng sau sau một khắc hắn đã đi tới viên khâu đàn tốt một trăm t r i ệ g có hơn địa phương cơ hồ cũng ngay lúc đó đứng ở viên khâu đàn bên trên lam ngọc nói khẽ thanh trần đã đến hoàng đế bệ hạ đưa mắt nhìn ra xa chỉ gặp một tên đạo nhân áo xanh độc thân đứng ở trong gió tuyết không thấy khí thế bàn g bạc không thấy thiên địa dị tượng nhưng chính là như thế một vị lão đạo áo xanh để l a m ngọc cùng ngụy cấm như lâm đại địch hắn vẹn vẹn đứng ở đằng kia toàn bộ thiên địa phản g phất đều tập trung với hắn một thân một người thậm chí còn vượt trên trên trời rất nhiều địa tiên tu sĩ giao thủ tiêu huyền nhẹ giọng cảm khai nói đạo môn bát lão a cái gọi là đạo môn bát lão chính là chỉ tám vị chữ trần bối đạo môn t ú t lão theo thứ tự là trưởng giáo chân nhân tín b i t h i ê như Xu p o là hôm o n g c h nay trung ly an ninh bùi băng mọi người tại đạo môn tám con tung hoành thiên hạ thời điểm cũng đều không có thành tựu liên quan đến đạo môn bắt lão lại không thể không nâng lên một cọc đạo môn bản xử án thế nhân đều biết trong nhân phe phái môn đều bộ sớm n tại đời thứ mười ba trưởng, trưởng giáo chân nhân trước đó đạo môn bảy mạch mặc dù khắp nơi trên danh nghĩa cộng tôn trưởng giáo chân nhân làm chủ nhưng trên thực tế lại là làm theo ý mình mà lại bảy mạch ở giữa lẫn nhau có thù hận minh tranh ám đấu không chỉ đến mức to như vậy một cánh cửa tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở vào trong nội đấu thậm chí bị đại chỉnh triều đình sở bài xích khu chủ. có cảm giác nơi này trùng tình trạng đạo môn đời thứ mười ba trưởng giáo chân nhân quyết tâm trình hợp bảy mạch đầu tiên là lấy ngọc thanh điện nghị sự làm tên triệu tập bảy mạch chân nhân leo lên đều tiên h phong sau đó lấy địa lợi chi tiện tại ngọc thanh điện nghị sự trước giờ bỗng nhiên nổi lên đem bảy mạch phong chủ từng cái đánh tan trong vòng một đêm chẳng những bảy cái quyền cao chức trọng phong chủ bị đánh rơi đám mây mặt khác bảy mạch chân nhân cũng tổn thất nặng nghề có thể là như vậy thân tử đạo tiêu. có thể là như vậy biến thành dưới thềm c h i tủ lần hai ngày ngọc thanh điện nghị sự bên trên thanh trần vô trần suối bụi hạt bụi nhỏ ngọc trần thiên trần thanh trần các loại bảy vị trưởng giáo đệ tử thân truyền thăng tọa bảy mạch phong chủ vị trí sau đó chính là nhằm vào không phải trưởng giáo nhất mạch m ặ t khác bảy mạch đệ tử vô tận chèn ép đợi cho tím đuổi kế nhiệm trưởng giáo chân nhân vị trí lúc mặc dù toàn bộ đạo môn đại thương nguyên khí địa tiên cảnh giới đại chân nhân tổn thất nặng n ề thậm chí chỉ có thể do bọn hắn tám vị sư h u n h đệ trèo trống bề ngoài nhưng là lại không nội đấu tri lo toàn bộ đạo môn trên giới đồng tâm đồng tâm hiệp lực Cũng chính là từ đây bắt đầu. đạo môn tám con tên dần dần vang vọng thiên hạ lại về sau chính là thế nhân quen thuộc đoạn chuyện cũ kia đạo môn toàn lực đến đỡ tiêu hoàng đánh bại các lộ chư hầu đồng thời làm đối địch ngàn năm đối thủ một mất một còn kiếm tông l ậ t ú p tại đại tây lập quốc đằng sau rốt cục có hôm nay đạo môn đại hưng lá thu tiếp trưởng trưởng giáo chân nhân vị trí sau chữ trần bối đạo nhân dần dần tàn lụi năm đó đạo môn tám con cũng liền biến thành bây giờ đạo môn bắt lão bắt lao kết cục không giống nhau cầm đầu ra trưởng giáo tím b i một tay chủ đạo đạo môn ngàn năm đại kế quyết định đến đỡ tiêu hoàng tranh giành thiên h ạ thứ yếu thanh trần bởi vì tranh đoạt trường giáo đại vị cuối cùng mưu phản đạo môn vu đông côn lôn cùng với những cái khác ba người liên thủ bức bách đã là lầu mười tám phía trên già trường giáo tím bụi sớm phi thăng sau bị chủ sự phong chủ thiên trần xóa tên cho nên lại có đạo môn thất tử cùng đạo môn thất lão mà nói đến nay vẫn là khoảng cách chứng đạo chỉ kém một đường ngưng lại thế gian không thể phi thăng lần nữa vô trần từng tại t r ư ờ n g giáo c h â n nhân tím b u i bế q có lúc đảm nhiệm chủ sự phong chủ cùng c h ấ n ma điện điện chủ nắm toàn bộ đạo môn đại quyền không trải qua quan tiên trần lần thứ nhất lên bờ lúc vô trần bại vào dưới kiếm của hán bị chu tiên kiếm khi xâm nhập nhập thể đến mức ngã cảnh không chỉ không thể không từ nhiệm chủ sự phong chủ cùng c h ấ n ma điện điện chủ chức vụ ẩn cư ở xanh cảnh quan truyền thụ tiêu hoàng vị ương kiếm trải qua đằng sau trở về đạo môn vu thiên tuyển phong bên trên vọ tận tọa hóa mà chết xếp hạng thứ tư già suối bụi không có đại công cũng không có sai lầm lớn tại ngàn năm đại kế công thành đằng sau liền từ đi thiên h ữ n g cơ phong phong chủ vị trí lãnh đợi không già từ đây chưa tái hiện tại thế gian sau đó là xếp hạng thứ năm già hạt bụi nhỏ có thể xưng lao khổ công cao đồng dạng đảm nhiệm qua chủ sự phong chủ chính là vô trần cùng tiên trần ở giữa c h u y ể n tiếp người đã từng đánh giết kiếm tông kiếm hoàng trương trọng quang bạch liên giáo phó giáo chủ từ hồng nho bọn người tại thái bình mười năm lúc cùng đạo lữ ngọc trần đại chân nhân kết bạn ở thế từ đây không biết c ô n g tích thứ sáu luôn ngọc trần đại chân nhân nàng lớn nhất công tích không cần nhiều lời đầu tiên là tại đóng đô một trận chiến lúc tự mình leo lên đông hải tam thập lục đảo bên trong kiếm trùng đạo lấy đi thượng quan tiên trần Pháp kiếm mèo thấm, sau lại đang tiêu thận hiệp trợ bên dưới công chiếm bích du đảo tiếp theo đem toàn bộ đông hải tam thập lục đảo toàn bộ đặt vào đạo môn trong túi đồng dạng cũng là tại thái bình mười năm lúc cùng đạo lữ hạt bụi nhỏ đại chân nhân cùng một chỗ kết bạn ẩn thế đã không còn tin tức truyền ra chỉ để lại một tên con trai độc nhất phó trung tiên h lại không ở lại đạo môn mà là tìm nơi nương tựa biểu tỷ lâm ngân bình tiến vào triều đình đảm nhiệm sự tỉnh cũng chính là hôm nay ám vệ phủ phủ chủ vị thứ tám là thanh trần đại chân nhân cùng thanh trần đại chân nhân cùng âm khác biệt chữ cả một đời cẩn trọng chỉ là tư chất có hạn thành cựu tại tám vị đại chân nhân bên trong hạt chót càng bở về phần thứ bảy giả thì là đại danh đỉnh đỉnh thiên trần đại trân nhân hắn từng cùng thượng quan tiên trần đạt song song nội danh được vinh dự hai đại trích tiên nhân trước kia lúc tinh niên đan đạo ý đồ khai sáng tiền lệ đem nội đan cùng ngoại đan hòa làm một thể lại khiến chính mình từ địa tiên cảnh giới một đường rơi cảnh đến quỷ tiên cảnh giới lúc đầu tất cả mọi người cho là hắn muốn phí thời gian cả đợi lúc hắn lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài lại đích thực đem hai đại đan đạo dung hội tại một l o phá trước rồi lập tự thành long hồ đan đạo chẳng những phải lấy trở lại địa tiên cảnh giới hơn nữa còn một đường thẳng lên lầu mười tám trở thành gần với tím bụi cùng thanh trần đạo môn người thứ ba tại thanh trần phản môn mà ra lúc lại là thiên trần xoay chuyển tình thế tại đã đổ phù đại hạ tại sẽ nghiêng chấn áp thanh trần đ ằ n g đổ ra sức bảo vệ thủ đô l á thu chẳng những thành công đem thanh trần trục xuất đạo môn hơn nữa còn tại trưởng giáo tím bùi sau khi phi thăng lấy chủ sự phong chủ tôn sư nắm toàn bộ đạo môn đại quyền trợ giúp tiêu hoàng thắng được sau cùng đóng đô c h i chiến đến đỡ l á thu leo lên trưởng giáo đại vị cuối cùng cảnh giới viên mãn tại huyền đều phi thăng đài bạch n h ậ t phi thăng mặt khác đáng nhắc tới chính là thiên trần đại chân nhân còn có một cái không ký danh đ ệ tử họ trương tên trăm tuổi cũng chính là bây giờ ti lễ giam trưởng ấn bình an tiên sinh trương bạch t u ế cho đến ngày nay đạo môn bát lao hoặc n ồ i hóa hoặc phi thăng hoặc t ầ n thế chỉ có thanh trần một người vẫn được đi tại thế gian hắn cũng là bát lao bên trong vị cuối cùng có hy vọng chứng đạo người phi thăng chương chín mươi b ố một đao vẩy mực lại tội thành chương chín mươi b ố một đao vẩy mực lại tội thành thanh trần một bộ phổ thông đạo bào màu xanh tóc mối tiêu buộc thành đạo kế vô cùng đơn giản lấy một cây ngọc châm b u ộ c lên nếu không phải là lúc này nơi đây ngược lại càng giống là một tên keo kiệt vân du bốn phương đạo nhân tiêu huyền không sợ hãi không sợ hướng trước phóng ra một bước bình tĩnh nói thanh trần đại c h â n nhân giá lâm chấm chờ đợi đã lâu nguyên bản nhìn thấy thanh trần mà lòng có bất an đám người sau khi nghe hơi cảm giác can tâm nếu bệ hạ dám ra lời ấy nghĩ như vậy tới là sớm có đoán trước chuẩn bị không cần quá nhiều lo lắng thanh trần bình thản nói một giáp trước đó bần đạo du ở thảo nguyên từng cùng lâm ngân bình cùng tiêu vũ y từng có gặp mặt một lần năm mươi năm trước bần đạo tại t ề châu quá rõ cung lại gặp tiêu dục hôm nay bần đạo lại gặp lại tiêu dục c h i tử hai lần trước gặp mặt người trước là thiện duyên người sau làm ắ c duyên chỉ là không biết lần này ngươi lại muốn cùng bần đạo kết cái gì duyên phận tiêu huyền từ chối cho ý kiến đại đô đốc n g cấm bước về phía trước một bước quanh thân áo giáp soạt rung động huyền giáp bên trên dần dần có màu trắng hoa văn hiền hiện vừa lúc tạo thành một cái điếu tình bánh h hắn đứng tại hoàng đế bệ hạ trước người đệ lại bên hông trường đao bồ tát rất đao này vốn là nho môn bốn mươi tám thần kiếm một trong sau rơi vào tiền triều lớn t r ị n h tấn vương tần quyền trong tay bị đổi kiếm làm đ à o tần quyền binh bại bỏ mình đằng sau đao này lại bị tiêu hoàng ban cho ngụy cấm bồ tát r ứ t ra khỏi vỏ ba t ứ c gió nổi mây phun tuyết lớn phiêu diêu không chừng mặc dù ngụy cấm có thương tích trong người nhưng vẫn cũng là không thể khinh thường võ đạo địa tiên phóng nhãn toàn bộ miếu đường gần với triệu thanh một người mà thôi mà lại không giống với triệu thanh muốn nhờ thiên tử khí vận ngũ p ư ơ n g đế quyển ngụy cấm một thân tu vi võ đạo đ nếu không có cùng n à m cương vu dạy đại trưởng lao âm cựu lũ lưỡng bại câu thương lúc này nên là cao ở thiên cơ trên bảng thanh trần không để ý chút nào thần s á c lạnh nhạt lần này thiên cơ bảng một lần nữa xếp hạng thanh trần lực gáp hoàn nhan bắc nguyệt cùng mộ dung huyền âm đứng hàng thứ tịch gần với lầu mười tám phía trên lá thu không phải là không có đạo lý sớm tại một giáp trước đó thanh trần liền đã luyện thành tam thi phân thần mặc dù cùng tam thanh quyết bên trong nhất khí hóa tam thanh có chỗ khác biệt nhưng vẫn cũng là đạo môn bên trong số một số hai phi thăng đại đạo mà lại ngay tại trước đây không lâu hắn lại được tiêu hoàng lưu lại phật tổ bồ đề cảnh giới tu vi tiến thêm một、bước. khoảng cách chứng đạo phi thăng chỉ còn kém nửa bức người có tam thi thi có ba chủng đồn rằng tam thi chín chủng chém tam thi có thể chứng tiên đạo chỉ là pháp này ít thấy khó tu gần như thất truyền chính là phóng nhãn đạo môn trên dưới ngàn năm cũng rất ít có người tu luyện lam ngọc vung tay lên bố trí xuống một đạo màu lam pháp mạng đem hoàng đế bệ hạ bảo vệ nói n g h e nói năm mươi năm trước quỷ vương c u n g quỷ vương đã từng tu luyện pháp này không quá sớm tại đông hồ biệt viện một trận chín lúc quỷ vương liền đã thân tử đạt tiêu cho nên khi đương thời ở giữa chỉ còn thanh trần nhất nhân chạm đến tam thi thanh trần thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển đến viên đổi trên đàn nhất khí hoa tam thanh đang ạ o m khi nói chuyện thanh trần phân biệt tại chính mình hai bên vai cùng trên đỉnh đầu vỗ một người thanh niên từ thanh trần sau lưng bên phải chống rông đi ra thần thái lạnh lùng thân mang thạch thanh sắc thường p h ụ l ư n g đeo trường kiếm tiếp lấy lại có một người trung niên đạo nhân từ thanh trần bên tay trái phiêu nhiên mà ra khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc thân mang huyền hát sắc phong chủ đ ạ o bảo trong tay nâng một viên hạt bồ đề cuối cùng là một tên cao tuổi đạo nhân xuất hiện tại thanh trần trên đỉnh đầu thần sắc đạ o mạc cầm trong tay phất trần m à quần áo đúng làm à u tím trưởng giáo y quan ba người đều là cùng thanh trần bình thường tướng mạo chỉ là thần thái khác biệt cách ăn mặc khác nhau lại thêm thanh trần bản tôn tổng cộng bốn người cảnh tượng q u quyệt bốn vị than Lam năm g ọ c bước trước về phía du đậu. Năm đó quá rõ cung chi biết lúc thanh trần chính là dùng phương pháp này tập sát tiêu h o à n g cho nên lam ngọc từng tại nhiều năm trước đó nghe tiên đế kỹ càng giảng thuật qua thanh trần trạm tam thi chi pháp cái gọi là tam thi theo thứ tự là thiện nghiệm ác nghiệm chấp nghiệm trạm tam thi chính là lấy đại nghị lực cùng đại thần thông chém ra ba tôn thân ngoại hóa thân phân biệt đối ứng tự thân thiện nghiệm ác nghiệm cùng chấp nghiệm trẻ t u ậ n người là thanh trần thiện n i ệ m lúc tuổi còn trẻ đủ loại đều ở trong đó niên kỷ người ở giữa là thanh trần ác n i ệ m họa từ trong nhà trước sau sát phạt tâm tính đều là bao quát trong đó lớn tuổi nhất người là thanh trần chấp nghiệm thanh trần sở dĩ phản môn mà ra đều là bởi vì trưởng giáo hai chữ mà lên chỉ cần chém mất t ă m thi liền có thể đến trứng trường sinh bây giờ thanh trần mặc dù không có phi thăng nhưng khoảng cách chắp tay trứng trường sinh cũng chỉ kém một cơ hội cho nên lam ngọc mới có thể đem thanh trần xếp tại thứ hai vị trí gần với phi thăng sắp đến lá thu thanh trần gần như cử thế vô địch khí thế như là một tòa cao không thể chạm n ú i lớn chịu nặng đặt ở lam ngọc trong lòng thanh trần nhanh chân bình tĩnh nói lan ngọc người muốn ngăn trở bần đạo đội thanh phó trần còn t ặ n được lam ngọc mỉm cười nói tiên sư đã chết thanh trần đại chân nhân làm sao ra lời ấy? thanh trần không có lại nói tiếp chỉ là dội ra một tay n g u y cấm thỉnh giáo không chờ lam ngọc xuất thủ n g u y cấm đã là dưới chân một chút cả người bay ra viên đồi đàn bên hông bồ tắt rứt ra khỏi vỏ một đao phân phong tuyết cơ hồ muốn để thiên địa ả m đạm phai mở thanh trần đứng tại chỗ không động thiện nhiệm thanh trần hướng về phía trước lướt đi phía sau trường kiếm thương nhiên ra khỏi vỏ mang ra một đạo xanh mở mở kiếm quang kiếm quang không chút nào kém hơn đ a o quang cả hai ầm vang chạm vào nhau bất phân thắng bại ngụy cấm hét lớn một tiếng lại đến trên bầu trời có liên miên tiếng sấm nổ vang mạnh liệt đao khi lấy một đường chi thế sẽ rách bầu trời đây là hoàn nhan bắc n g u y ệ t cùng mộ dung huyền âm cha mộ dung yến xem thanh hà chi thủy mà ngộ ra một đao mỗi khi gặp kỳ nước lên thanh hà thủy thế trùng trùng địa điểm thế không thể đỡ như lũ lụt tiết cô lôn cùng kiếm tông kiếm mười ba cùng kiếm hai mươi chín có dị khúc đồng công chi d i ệ u ngụy cấm đao thứ hai như sông lớn chút xuống chạy về hướng đông và biển một đao quét sạch thiện n i ệ m thanh trần đưa tay nắm chặt trường kiếm vẫn là lấy kiếm và lấy mà hắn cũng hoàn toàn chính xác đỡ được một đao này bất quá cái này kỳ thật nguyên bản thẳng tiến không lùi đao thế bỗng nhiên dừng lại sau đó đột nhiên triệt thoái phía sau thanh hà chi thủy trên trời đến chạy xiết đến biển lại một lần nữa về phần sau đao mới thật sự là huyền diệu chỗ mạnh liệt đao khí trong nháy mắt tràn ngập phương viên phạm vi t r ă m trượng đem thiện nghiệm thanh trần n u ố t hết ác nghiệm thanh trần vùng lên tay áo dùng đao khí không có khả năng gần đến còn thừa ba vị thanh trần mảy may một lát sau đao khí tiêu tán thiện nghiệm thanh trần một lần nữa hiện ra thân hình thân hình hơi có vẻ hư ả o mấy phần ngụy cấm không có như vậy dừng tay hai tay cầm đao cả người nhảy lên thật cao chém ra chính mình đao thứ ba đao pháp của hắn cùng trương vô bệnh đồng suất nhất mạch đều là sư thừa từ mộ dung yến thiên đao lại không hoàn toàn m ở dạng nếu như nói đao thứ hai là mộ dung yến xem thanh hà có cảm giác mạng n ộ như vậy đao thứ ba chính là ngụy cấm lấy mộ dung yến thiên đao là phôi tiến hành dung hội chính mình nhiều năm lánh binh chinh chiến tồi thành nổ trại cảm giác ngộ mới có cái này đao thứ ba từ thúc phụ ngụy chỉ qua đời đằng sau ngụy cấm l ẻ loi một mình dấn thân vào tây b ắ c trong quân lần lượt xa trường chém giết lần lượt đẫm máu tử chiến lần lượt cựu tử nhất sinh cuối cùng từ một cái tạp hào đô ý từ Lại tồi đến một đao thành. Một đao thành. này một Một chương ơ ồ có k chín n g t ư mươi lăm phi kiếm ngàn g i ặ m lấy người đầu chương chín mươi lăm phi kiếm ngàn g i ả m lấy người đầu một đạo trường dài trăm trượng đao mang đem toàn bộ màn trời một phân thành h a i như lôi bình thường tiếng ầm ầm âm bên thai không dứt ý vi trắng quan một đao này ẩn chứa cảnh giới thẳng bức địa tiên lầu mười tám thiện nghiệm thanh trần dưới một đao này trực tiếp tan thành mây khói ác nghiệm thanh trần vẫn là vung tay háo bất quá lần này tay háo lại là bỗng nhiên x é rách bị chém tới một tôn thiện nghiệm hóa thân thanh trần sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói tốt một thức thiên ao ngụy cấm trung quy là có thương tích trong người ba đao đằng sau khí cơ không đáng kể sắc mặt hơi tái nhợt hắn cũng không giang chống đỡ đem bổ tắt rất thu hồi trong vỏ lui trở về hoàng đế bệ hạ bên người vô luận là chư vương hay là võ tướng trên mặt đều là không có nửa phần vui mừng đại đô đốc ngụy cấm dùng hết toàn lực mới chém tới một cái thiện nghiệm phân thân có thể trừ một tôn ác nghiệm hóa thân cùng một tôn chấp nghiệm hóa thân bên ngoài còn có một cái sâu không lường được thanh trần b ả n tôn lâu mười tám trở lên cảnh giới đã là sờ đến thần tiên cảnh giới bậc cửa phi thăng sắp đến đương đại công nhận đạo môn trưởng giáo chân nhân lá thu có cảnh giới này sớm tại một giáp trước đó thanh trần liền có ước trừng địa tiên lầu mười bảy cảnh giới bây giờ dù là chưa từng đạt tới lầu mười tám phía trên độ cao chỉ sợ cũng chỉ kém lá thu nửa tầng cảnh giới phóng nhãn thiên hạ gia trưởng giáo t í bùi cùng thiên trần đều đã phi thăng thượng quan tiên trần b đương nhiệm đạo môn trưởng giáo chân nhân lá thu bế quan không ra lại có ai có thể cùng lúc này thanh trần chống lại thanh trần đã gần hồ vô địch thanh trần bản tôn vẫn như c ũ là đứng lặng tại nguyên địa bất động á c nhiệm thanh trần phiêu nhiên mà ra phật tổ bồ để treo ở đỉnh đầu điểm điểm lưu ly phật quan g huy sái tới đồng thời lam ngọc bước về phía trước một bước hai tay kết tấn một mực vờn quanh tại quanh người đen trắng song ngư hóa thành âm dương nhị khí chỉ gặp lam ngọc tay trái vờn quanh một đạo màu trắng chi dương khí tức trên tay phải có một đạo màu đen tuyển trí âm khí tức xoay quanh hai cỗ khí tức theo lam ngọc trong tay kết tấn nối liền thành một thể l lam ngọc hai tay h á o đi lên vừa nhất âm dương không hai lấy một m à đ ợ i thống lĩnh hai vợt vận hóa ngàn vạn thái cực kim tiểu thế gian như khổ hải chúc kim tiểu lấy vượt qua khổ hải âm dương nhị khí hóa thành một đạo kim tiểu đem lam ngọc nắm cử nhi lên lam ngọc đứng ở kim tiểu phía trên quan sát ác nghiệm thanh trần liền như là trên bờ thả câu người xem trong nước c h i ngư kim tiểu nguy nga mặc cho cá bơi r ã y ruổi như thế nào cũng vô pháp nhảy lên cầu đến lam ngọc giơ cánh tay lên ngón trỏ tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng một chỉ đi kim tiểu ầm vang mạ động bay tới ác n i ệ m thanh trần đỉnh đầu đột nhiên ép xuống như là một tòa vô hình c h i sơn đặt ở ác n i ệ m thanh trần trên thân ác n i ệ m thanh trần thân hình bỗng nhiên ảm đạm mấy phần bất quá ngay tại sau một khắc ác n i ệ m thanh trần đỉnh đầu chỗ treo phật tổ bồ đề bỗng nhiên hào phóng quang minh như là một vòng mặt trời đỏ từ từ mà t h ă n g trong một c h ư ớ c mắt tình thế người chuyển đầy mắt nhìn lại phật quang màu vàng mãnh liệt như biển dường như muốn đem tòa này kim tiểu triệt để n u ố t hết kim tiểu như là gặp phải kỳ nước lên lúc lũ lụt lung lay sắp đổ ác n i ệ m thanh trần mà không thay đổi chấn động hai tay hảo lại la tế lên một phương kim ấn đứng ở kim tiểu phía trên lam ngọc sắc mặt nghiêm túc chỉ một ngọ một vòng ngân bạch từ trời rơi xuống chiếu sáng đại điện tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại ảm đạm trên bầu trời đúng là trống rông sinh ra một vần minh n g u y ệ n màu bạc trắng ánh trăng tựa hồ nhận lực lượng vô hình dẫn dắt đều hội tụ đến lam ngọc đầu ngón tay khi ác nghiệm thanh trần kim ấn phát sau mà đến trước đi vào lam ngọc trước người lúc lam ngọc đầu ngón tay ánh trăng dọc theo cánh tay đổ xuống xuống ngưng tụ như mặt g ư ơ n g mà lam ngọc bản nhân thì là biến thành trong kính một vòng cái bóng k ó thể thực hiện kim ấn hung hăng nện ở trên mặt kính ẩm vang rung động trên mặt kính nội ngạo lên vô số gợn sóng lại không thể thương tới trong kính lam thanh trần bản tôn không khỏi k h ẽ di một tiếng không nghĩ tới phó trần cuối cùng vẫn là đem chính mình hai đại tuyệt học truyền cho ngươi chỉ là chỉ bằng vào hai loại thủ đoạn tự vệ không ngại lại là ngăn không được b ẩ n đạo sau một khắc ác n i ệ m thanh trần đ ỗ n g nhiên biến hóa hiện ra sau đầu mười tám cánh tay thiên ma trí tướng sau tấm trên mặt phân biệt lộ ra rào hoạt gian trá tàn nhẫn bạo ngược lanh gốc thánh khiết nụ c ử i ý trong tay phân biệt nắm giữ kiếm đao thương roi truy ấn v ò n g tràng hạt kính c h u y ể n kinh đồng con voi thập tự thủy tinh cầu những vật này đỉnh đầu lại như cũ lơ lửng có phật tổ bồ đề đại phóng phát quang p kính kính bất quá đúng lúc này áp nghiệm thanh trần sắc mặt biến hóa có chỗ phát hiện ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp trong minh nguyệt trống rông xuất hiện một đạo lơ lửng không cố định thân ảnh chính là lam ngọc dễ cùng nhau hoãn bị lấy thái âm nguyệt kính cùng minh n g u y ệ t tương liên ám độ trần thương lam ngọc hư không mà đứng tắm dựa tại ánh trăng bên trong tay phải hướng lên giơ lên năm ngón tay mở rộng một vòng phẳng phất hơi co lại vô số lần trong sáng minh n g u y ệ t từ trong lòng bàn tay hắn từ từ bay lên vẩy xuống ngân bạch nguyện huy vô số nguyễn huy hóa thành bạch hồng thẳng đến ác nghiệm thanh trần mà đi như từng đạo xiềng xích trói buộc được trên người hắn ác nghiệm thanh trần sáu đầu mười tám cánh tay cùng hai chân toàn bộ bị bạch hồng h ó a lại chỉ có thể vô ích cực khổ d ã r u ộ lại tránh thoát không được nhưng vào lúc này một đạo màu tím xanh kiếm quan từ thiên ngoại gào thép thanh trần nhìn về phía kiếm quang có một lát không đúng lúc hoảng hốt thất thần đối với hắn mà nói đạo kiếm quang này thật sự là đã lâu không gặp n ă m đó có một tên vừa mới bốn mươi tuổi kiếm tiên họ kép thượng quan danh tiên trần hắn l ẻ loi một mình mang theo chu tiên kiếm rời đi kiếm tông vượt qua đông hải từ long thành đăng nhập long thành thành chủ long vân thanh mời nam cương đệ nhất kiếm tu đông hành tiên sinh liên thủ nên chiến thượng quan tiên trần ba người tại long thành trước đó đại chiến long vân thanh chết bởi chu tiên kiếm bên dưới đông hành tiên sinh không địch lại bãi thượng quan tiên trần làm chủ trở thành ngày sau kiếm tông đại kiếm nô sau đó thượng quan tiên trần lấy một người một kiếm để long vân thanh cùng long thành trở thành hắn đặt chân lục địa khối thứ nhất đã đặt chân phía sau thượng quan tiên trần một đường tiến lên vong hồn dưới kiếm vô số bất luận tu vi cao thấp bất luận xuất thân tôm môn một lời không hợp liền rút kiếm rút kiếm liền giết người lấy cái chết chiến chém g i ế t đến s á t minh hai mươi năm qua kiếm đạo tu vi rèn luyện tự thân thông minh kiếm thâm thượng quan tiên trần một người một kiếm liên chiến tể châu trung châu dự châu giang châu thục châu ngũ châu chi địa đi khắp đại giang nam bắc hứng chỗ lên liền khiêu chiến chiến thức giết người dết đến do t a m ư ơ máu giết đến người người nghe tin đã sợ mất mật giết đến không người dám xưng cao thủ thậm chí kém chút giết tới thành đông đô bên dưới t r ứ long vân thanh lại lần lượt có năm tên mười hai lầu trở lên điệu tiên tu sĩ chết bởi thượng quan tiên trần d ớ i kiếm thượng quan tiên trần cử động lần này rốt cục gây nên nhiều người tức giận lấy đạo môn bắt lão một trong vô trần cầm đầu ba vị điệu tiên tầng mười lăm cảnh giới cao thủ không tiếc lấy nhiều khi ít ở trung châu cảnh nội liên thủ vây công thượng quan tiên trần vẫn là bại vào thượng quan tiên trần dối kiếm hai gã khác cao thủ tại chỗ bỏ mình Vô từ r trốn ầ n miễn cưỡng trốn qua một kiếp, nhưng cũng bị chu Tiên kiếm khí xâm nhập tận, một kiếm xâm kiếp, di Chu t qua họa phế phủ, khí bị vô đó i tiên rơi rơi rơi cái đời người. u xuống, trở thành bắt trong thứ nhất Từ bên cảnh cảnh không. đến môn Chỉ, mức đám đạo đ mây lao qua một trận chiến thượng quan tiên trần c h â n chính có độc bộ thiên hạ tên người đương thời chớ có thể cũng có đối thủ kiếm tông chu tiên đại dành cũng theo tân nhiệm chủ nhân mà lần nữa vang vọng thiên hạ thanh trần lần trước nhìn thấy chu tiên hay là tại đại giang bên mở thượng quan tiên trần cầm trong tay kiếm này dùng da kiếm ba mươi sáu đối cứng cựu trọng lối tiếp thời gian qua đi hơn năm mươi năm rốt c u c tạm biệt một kiếm này Tại trong một chương ấ p phun. mắt một mất. mây một thiên tử thanh t lóe lên gió đó biến nổi vòng cái rồi Giữa điệu r Sau chín mươi sáu thiên cơ bảng tá pháp chi thuật một kiếm đằng sau một người bay lượn mà đến nhìn thấy thanh trần đằng sau chậm hạ thân hình cải thành chậm dãi tiến lên cách xa nhau ước chừng ba mươi trượng lúc liền dừng bước lại c h ắ p tay thi lễ nói gặp qua thanh trần đại trân nhân thanh trần nhìn về phía tên này khách không n g ợ mà đến người trẻ tuổi cùng năm đó ở tú long thảo nguyên sơ gặp lúc khách quan tất nhiên là khác nhau rất lớn không thấy m y ngô nhiều hơn mấy phần kiên nghị cùng trầm ổ n tóc trắng sơ sau lưng đeo kiếm hộ đúng là cùng cái kia họ kép công tôn hậu b ố i có mấy phần rất giống thanh trần đ ố n g nhiên cười cười bối phận người đằng sau lại là bối phận người luôn có sóng sau đẻ sóng trước tinh tế coi như trước mắt tên này người trẻ tuổi tóc trắng đã coi như là đồ tôn của mình bối nếu là từ tiêu huyền bên kia tính lên c à n g ứng xem như chắc chai bối tại hai năm trước hai người tại tú long thảo nguyên sơ thứ tướng gặp thanh trần hóa danh thanh đạo nhân là từ bắc du xem bói thời điểm đó hắn bất quá là bất nhập lưu nho n h ỏ võ phu hai năm sau hai người tại hán thủy bên bờ lần nữa gặp mặt lúc này hắn mới vào địa tiên cảnh giới lại trong n g a y mắt người trẻ tuổi này đã là tới gần lầu mười tầng cảnh giới không thể khinh thường thanh trần đứng c h ắ p tay đối với cái kia người trẻ tuổi tóc trắng mây trôi nước c h ả y nói bất quá tuổi mới hai mươi liền có như thế cảnh giới tu vi cho dù là dựa vào ngoại vật trí lực cũng rất không dễ dàng vừa rồi ngươi chém ta một kiếm sự t ì n h ra có nguyên nhân bần đạo có thể không cùng ngươi chấp nhận bất quá ngươi như còn muốn mạnh mẽ xuất thủ đừng trách bần đạo không nhớ tình cảm cùng ngươi so đo một phen b ầ ngay đạo k n n g ư sau đ t chấp nghiệm thanh trần phiêu nhiên mà ra một bộ trưởng giáo y quan cùng đương nhiệm trưởng giáo lá thu không khác không thấy chấp nghiệm thanh trần như thế nào động tác chỉ là khoát tay chặn lại bên trong phát triển không thấy minh nguyệt không thấy phong thuyết không thấy kim tiểu trong lúc nhất thời đúng là thiên thanh địa minh thanh trần ngược lại nhìn về phía lan ngọc hỏi còn có thủ đoạn gì nữa lam ngọc hai tay trước người một vòng có một bộ cẩm tú bức tranh tại trước người hắn chậm rãi trực i hai bức tranh chia làm trên dưới hai bảng trong đó bên dưới bảng chỉ là lít nha lít nhít ghi chép đ ầ y mọi người tên mà lên bảng lại là ngưng tụ ra từng cái giống như chân nhân thân ảnh có thừa hạ xuống núi đạo môn trưởng giáo chân nhân l á thu có một bộ áo xanh hành tàu tứ phương đại chân nhân thanh trần có ngồi ngay ngắn vương tọa sau kiến quốc chủ hoàn nhan bắc nguyện có nhẹ dung thủy tụ như nữ tử huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm có ngồi cao đài sen giảng kinh thuyết pháp phật môn tri chủ thu nguyện có một thân công phục đứng ở trên miếu đường thủ phủ lam ngọ có tóc trắng ba nghìn trượng thái ất cứu khổ thiên tôn băng trần có cầm trong tay thư quyển lên cao mà trông tiền triệu thủ phụ tôn thế ngô có một bộ áo mãng bảo đứng xuôi tay bình an tiên sinh trương bạch thuế còn có thuốc ngựa dơ roi tiền triệu bắc địa đại đô đốc triệu t h à n h chính là bây giờ thiên cơ bản g thập người nay bức họa quyển dĩ nhiên chính là thiên cơ các căn bản chỗ thiên cơ bản g lam ngọc trầm giọng nói mỗi khi có người đăng lâm bản g này liền sẽ tại từ nơi sâu xa có một phần khí số ký thác vào trong đó ta nếu là hấp thu cái này thì cơ bản thập người một phần khí số đại chân nhân nghĩ như thế nào thanh trần nhìn về phía bức tranh đó khẽ cười nói bàn môn tà、đạo. hắn lại nhìn phía người trẻ tuổi tóc trắng trong thiên hạ trọng khí cư như vậy m ấ y món đơn giản là đạo môn linh lung tháp cùng đều thiên ấn triều đình truyền quốc tỷ cùng thiên tử kiếm kiếm tông chu tiên thiên cơ các thiên cơ bảng hôm nay một chút liền đi ra hai kiện ngược lại thật sự là là để cho người ta kinh hỉ người tới chính là khăng khăng chạy đến nơi đây từ bắc du hắn đổi tới nơi đây lúc vừa vặn nhìn thấy lam ngọc đem á c nghiệm thanh trần trói buộc hắn không có chút gì do dự trực tiếp ngự sử chu tiên r a hội một kiếm chém áp n i ệ m thanh trần kỳ thật thanh trần sẽ xuất hiện ở chỗ này có chút vượt quá từ bắc du ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý, bình tĩnh mà xem xét. hắn đối với vị này mưu phản đạo môn thanh trần đại c h â n nhân cảm nhận không tội nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn cùng vị tiền bối này tu sĩ giao chiến song phương thực lực sai biệt quá cực kỳ thứ nhất lại có chính là thanh trần hoàn toàn chính xác đã từng hai lần cùng hắn kết thiện duyên đối với tứ phía gây t h ù hàn từ bắc du mà nói thật sự là đáng quý lam ngọc hắn năm ngón tay mở ra n g u y ệ n huy tràn ngập lại là một vần minh nguyện từ trong lòng bàn tay hắn từ từ bay lên cùng lúc đó chấp n i ệ m thanh trần lại là khoát tay chặn lại bên trong phất trần một đoá màu tím khánh vân xuất hiện tại đỉnh đầu hắn sán lạn như nhật nguyện tinh thần tuyệt không thể tạ khánh vân không ng Huyền h ó được điện tịch ghi chép trong truyền thuyết trên trời tiên nhân chính là đỉnh đầu khánh vân phong trào tam hoa toại hiện vũ khí doanh không thanh trần đã có tiên nhân khí tượng chấp nhiệm thanh trần đỉnh đầu khánh vân nhìn về phía lam ngọc trầm giọng nói có đến liền có đi hấp thu người khác khí số thì những người khác nhân quả thiên hạ này mười người nhân quả như thế nào tốt như vậy dính trừ phi là có công đức hộ thân thánh nhân có thể là khí vận chỗ người có thiên mệnh nếu không mặc cho ngươi là tiêu diêu địa tiên hay là phi thăng thần tiên cũng khó khăn trốn nghiệp lực gia thân n ă m đó phó trần chính là vết xe đổ lam ngọc cười trừ chấp n i ệ m thanh trần hất lên phát trần trên phát trần tơ bạc đống nhiên tăng vọt hình như có mấy trăm trượng trưởng sen lẫn liên miên t ầ n g t ầ n g lớp lớp che khuất bầu trời hướng phía lam ngọc cuộc tới lam ngọc đưa tay hư họa một cái vòng tròn thiên cơ bản tùy theo tại quanh người hắn quấn ra một cái vòng tròn lớn bao quát thanh trần cùng lam ngọc ở bên trong thiên hạ mười người hư ảnh theo thứ tự xuất hiện tại xung quanh người mặc dù vẹn vẹn huấn y tượng hóa thân nhưng chiến trận này đã đủ để cho lá xanh cảnh giới này tu sĩ trùn bước lam ngọc đưa tay hướng phía trước một chút thiên cơ bảng bắt đầu chậm dại chuyển động đứng hàng thứ bảy thái ất cứu khổ thiên tôn hư ảnh đi vào lam ngọc trước người chính giữa vị trí trong tay chống rông sinh ra một kiếm khí cơ quần quận kiếm ý quần quận hướng chấp nghiệm thanh trần vào đầu chém xuống kiếm khí sông đại giang chạy về đông bầu trời ẩm vang chấn động xe rách ra một đạo mắt trần có thể thấy mây kính đối mặt cái này khí thế hung, hung một kiếm chấp n i ệ m thanh trần ty không chút nào làm mà thay đổi không có bất kỳ cái gì động tác nhưng mà đỉnh n g ạ n h sinh sinh đem kiếm khí nâng khiến cho không được hạ lạc mảy may lam ngọc lại chỉ tay một cái thái ất cứu khổ thiên tôn hư ảnh rời đi cải thành đứng hàng thứ năm phật môn thu n g u y ệ n hư ảnh chắp tay trước ngực sau đầu hiện ra một vòng c u ớ t bóng ngàn vạn tăng lữ cùng đ ề u lên tụng kinh thanh âm tràn ngập giữa t h i ê n địa phật quang vô lượng như thực chất rơi vào chấp n i ệ m thanh trần trên thân khiến cho thân hình hắn đột nhiên chìm xuống đỉnh đầu khánh vân càng là không ngừng sôi chào phật quang này không chút nào kém hơn lúc trước á c n i ệ m thanh trần mượn nhờ phật tổ bồ để sử dụng ra phật quang thậm chí càng thêm t h u t h i ế t chỉ vì đây cũng không phải là làm ng mà là lam ngọc lấy tá pháp c h i thuật từ trên trời cơ trong bảng mượn tới phật môn phương trượng thu nguyệt vô lượng phật quang giống như thu nguyệt tự mình dùng ra tất nhiên là không tầm thưởng bất quá lam ngọc cũng trong nháy mắt giản mua mấy phần từ bác du đang muốn lần thứ hai xuất kiếm lam ngọc lại lắc đầu nói ra thanh trần đối với ngươi có ân ngươi không cần xuất thủ để cho ta tới chính là nói đi hắn lần nữa chỉ tay một cái thiên cơ bảng chuyển động lần này biến thành ở đứng đầu bảng đạo môn trưởng giáo l á thu đồng dạng màu tím trưởng giáo y quan cùng chấp niệm thanh trần không khác nhau chút nào cách ăn mặc thu diệp hư ảnh nhẹ nhàng vung tay áo từ khí đi về đông bị phật quang áp chế chấp n i ệ m thanh trần tránh cũng không thể tránh chỉ có thể bị ngồi đợi t ử khí tới người tam thanh tử khí trùng trùng địa điểm trong n g á y mắt đem chấp n i ệ m thanh trần báo phủ trong lúc nhất thời phật quang tử khí lẫn lộn một chỗ lại xen lẫn thái ớt cứu khổ thiên tôn kiếm khí chấp n i ệ m thanh trần như vậy tan thành mây khói